Chương 388, lấy kiếm ngăn đỡ mũi tên. Chương 388, lấy kiếm ngăn đỡ mũi tên. Tại thời khắc này, vô luận là tham lang hay là sắc mặt của Thiên Lang đều là có chút khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới người của Thiên Linh vậy mà cũng đến nơi này. Khi thật tới thì tôi à, đối bọn hắn mà nói, bọn hắn có cực độ tự tin, có thể mang theo bình mình chi quang 200 tinh anh người chơi đánh tan người của Thiên Linh Âm Dương các hơn 500 người đều bị bọn hắn đánh tan, chỉ là Thiên Linh 300 người, có thể lên cái tác dụng gì? Nhưng mà nhường đến bọn hắn chấn động vô cùng chính là Thiên linh cái này hơn 300 trận bộc phát ra tới sức chiến đấu quả thực so âm dương cấp kia hơn 500 người còn mạnh hơn mấy lần không ngừng. Thoáng qua một chút liền đem bọn hắn bình minh chi quang hơn 200 người đều chế trụ. Nhất là Thiên linh kia mấy người cao thủ, tỷ như Diệp Tiết Linh, tỷ như Thể Ước, tỷ như Vương Tín, tỷ như Nghiễm Tu Linh, tỷ như Thanh Phong Du Dương. Bọn hắn phát huy ra tác dụng không nhỏ. Chính là bởi vì có bọn họ, này mới khiến Thiên linh chế trụ bọn hắn bình minh chi quang. Nghĩ tới đây, Thiên Lang đã là khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người, tập kích đại ma vương, chú ý Chi Linh, Vương Tín, Thể Ước, Thanh Phong Du Dương, Diệp Tuyết Linh những người này. Một cái cũng đừng bông tha ba. Đúng vậy theo hắn chỉ cần đánh tan những người này thiên Linh chính là tự sụp đổ hơn nữa có hắn tại thiên Linh mong muốn đánh tan bọn hắn căn bản là một chuyện không có khả năng đại La lỵ diệp Tuyết Linh đã tìm tới thiên Lang bất quá thiên lang căn bản không sợ chút nào hắn bắn tên tục nhanh dường như kỹ năng đều không cần tất cả toàn bộ nhờ phổ công liền em tổn thương xếp tới một cái rất cao trình độ <cười> 34 giâyuyết Linh há về trực tiếp bị thiên lang thành không nhớ kỹ nàng là giữa đường cắm dây uống thuốc dưới tìnhống bị dây không chỉ là Diệp Tiết Linh, lúc này có thể xương thiên linh thứ nhất kỵ sĩ Vương Tín, tổn thương cũng là không chịu nổi thảo. Từng cây dường như mang theo phá giáp hiệu quả mũi tên bắn tới hắn trên tháp thuẫn, nhường hắn tháp thuần đều là toát ra nguyên một đám dày đặt tổn thương 801, 810, 845, 808, 821, 835. Tổn thương hoàn toàn chính xác so với những người khác thấp thật nhiều. Nhưng là phải nhớ kỹ, đây chỉ là thiên lang đòn công kích bình thường, hơn nữa tại cao tốc tần suất phía dưới, hắn trực tiếp xạ kích ra tổn thương cũng tương đối nhiều. Tóm lại, Vương Tín rất nhanh có 2 vạn HP không thấy, hắn lập tức cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan. Song khi hắn ăn xong, HP như cũ không đủ một nữa, nhưng là vẫn chưa xong, lúc này Tiên Lang đã phát động tam chuyển chiêu bài kỹ năng huyền hỏa chi tiến hưu. 16256, Vương Tiến trực tiếp cút. Thấy cảnh này, Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày. Sau đó, khẽ quát một tiếng, "Tiểm hộ ta, ta đi sát Thiên Lang." Tiểu Ca Ca không cần. Vừa mới phục sinh đại La Lệ lập tức hô, "Không thể không nói bình minh chi quang không hổ là bình minh chi quang, Thiên Lang không hổ là thiên Lang." Vẹn vẹn 200 người, chính là lập tức ổn định thế cục, hơn nữa dường như còn dự định phản siêu Thiên Linh. Thế là Hạ Tiểu Bạch dự định tự mình động thủ. Bất quá Đại La Lệ gọi lại Hạ Tiểu Bạch đúng vậy, Thiên Lang khủng bố đến mức nào ai cũng trong mắt xem ở. Đây quả thực là đồ sát lợi khí. Hạ Tiểu Bạch đi sát Thiên Lang, thật sự là hy vọng sa đời. Chỉ cần khẽ rửa gần cái kia Thiên Lang, liền sẽ trực tiếp bị dây. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch nhưng lại không thể không đi, bởi vì không giết chết Thiên Lang, vậy lần này đoàn chiến hủy diệt chỉ sợ sẽ là Thiên Linh. Thế là, Hạ Tiểu Bạch nhảy lên đi tới mạng linh ngũ trên lưng rồng vánh ba. Giống như nhân long một thể, giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch vậy mà phát động tấn long xung kích. Không ít bình mình chi quang người chơi đều bị chấn bay ra ngoài đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, dựa vào mạng linh đầu lòng, có thể vọt thẳng tới trước mặt Thiên Lang. Không phải hắn khả năng còn không có vọt tới trước mặt Thiên Lang, liền sẽ bị tập kích điểm giết. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn, sau đó hướng phía Thiên Lang phương hướng trùng sát mà đi. Lập tức, Thiên Lang đã cởi lạnh một tiếng chờ người đã lâu. Sau đó, hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu Lang một mạch bắn ra 20 tiễn, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Không thể không nói loại này tốc độ đánh thật nhanh đến kinh người. Nhưng là kinh người về kinh người. Dưới mắt vẫn là trước nghĩ biện pháp ngăn trở những này tiến lại nói, kỳ thật theo Thiên Lang, cái này là không thể nào ngăn trở 20 tên công kích, HP lại cao hơn cũng ngăn không được. Không sai kế tiếp ngưỡng Thiên Lang cực kỳ chấn động một màn xuất hiện. Khi hắn bắn ra từng tên cực tốc mũi tên về sau, Hạ Tiểu Bạch một bên cầm trong tay song kiếm hướng phía phương hướng của hắn vọt tới, một bên thì là Đinh Đinh Đăng đang dùng trong tay song kiếm đem Thiên Lang tên bắn ra mũi tên toàn bộ bắn bay. Lúc này Hạ Tiểu Bạch liền như là trên tơ thép khiêu vũ, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị Thiên Lang sát, từ đó làm cho trận này đoàn chiến thất bại đồng thời. Vừa mới từ trên người Bột nhặt được rơi xuống vật cũng khẳng định sẽ tuôn ra đến. Nhưng là, hắn thẳng tắp hướng phía Thiên Lang phóng đi, trên một đường Thiên Lang tên bắn ra mũi tên, tất cả đều bị kiếm của hắn cho bắn bay. Thế là cứ như vậy, hắn đã đi tới trước mặt Thiên Lang. Tại thời khắc này, Thiên Lang con người có giật lại. Hắn lại bị Đại mà Vương cẩn thân. Hắn vậy mà thấy rõ hắn tên bắn ra. Cái này sao có thể? Thiên Lang có chút khó có thể tin. Mà lúc này đây, Hạ Tiểu Bạch cũng là không có bỏ qua cơ hội này gầm một tiếng, Cổ Hồn kiếm một chỉ. Tinh trụ chi lực như là thái sơn áp đỉnh giống như doanh kích mà đến, nhường phía trước thiên lang cùng bảo hộ thiên lang na ta nhân toát ra thành đống tổn thương 6.636, 18.884, 5.899. Trong đó, thiên trên đầu sói bay ra một cái 1884 điểm tổn thương, trực tiếp bị thành công hạ quê. Tại thời khắc này, một bên tham lang đã là lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thiên lang là địa vị gì, hắn biết rõ. Hắn mặc dù là bình minh chi quang kiếm thứ nhất sĩ, nhưng là thiên bảng xếp hạng kỳ thật cũng liền hơn 90 tên. Thiên lang không giống, hắn là Trung Quốc đệ nhất cung tiến thủ, thiên bảng thứ 8 người. Hắn có thể nói là bình mình chi quang chiêu bài nhân vật, mà cái chiêu bài này nhân vật bây giờ lại bị đại ma vương cho cận thân miệu sát. Cái này thật làm hắn không cách nào tưởng tượng đương nhiên, cái này cũng có bọn hắn bảo hộ bất lợi nguyên nhân. Dù là Thiên Lang là Trung Quốc đệ nhất cung tiến thủ, nhưng nói cho cùng chỉ là gia dọn. Bảo hộ thật tốt hắn, vậy hắn liền có thể phát huy ra thuộc về Trung Quốc thứ nhất thực lực của cung tiến thủ. Bảo hộ không tốt hắn, vậy hắn cùng cái khác gia dọn chức nghiệp không có gì khác biệt. Tiếp tiếp, mặc dù Thiên Lang lại xuống lại, hơn nữa cũng đánh chết nhiệm tu linh, thế ước, vương tín một lần, nhưng là y nguyên vẫn là treo ở trong tay hạ tiểu bạch. Hắn lấy kiếm ngăn đỡ mũi tên quả thực nhu bức tới bạo, hắn nhanh như vậy tốc độ đánh hạ tên bắn ra, vậy mà tất cả đều bị cản lại. Tổng trợ, Thiên Lang quải điệu có thể nói là chuyển điểm này âm dương các hỉ vào nhiều người đều không thể đánh tan đối phương, kết quả bị Thiên Linh lấy người của càng ít số thắng được càng nhiều địch nhân. Rơi vào đường cùng Thiên Lang cùng Tham Lang đều là chỉ có thể mang theo người rút lui đến tận đây, tại Thiên Lang cùng Tham Lang xuất lĩnh giới bình mình chi quang hơn 200 người, không chỉ có không có khả năng nhiễu tới hạ tiểu Bạch phát triển, ngược lại là đánh tới bởi vứt bỏ không ít trang bị. Thấy cảnh này, Đông Ly đã há to miệng. Chương 389. Tới phản kích thời điểm trên 389, tới phản kích thời điểm. Tại hắn biết được Bình Minh Chi Quang phái ra 200 người đi đối phó Hạ Tiểu Bạch thời điểm, hắn chính là cảm thấy cơ hội tới. Hắn là dự định dựa vào âm dương các 500 tinh nhuệ đi đối phó Bình Minh Chi Quang cái này 200 người, từ đó thu hoạch được đến từ Đại Ma Vương một món nợ ân tình của Đại Ma Vương vừa mới đánh giết một cái ám kim trang nói không chừng rơi xuống ám kim trang bị. Đơn giết chết rơi suất là sẽ đề cao, cho nên hắn cảm thấy Tử Linh Ma Vương khẳng định cho Hạ Tiểu Bạch rơi không ít ám kim trang bị. Vậy hắn dựa vào phần nhân tình này, điểm một cái ám kim trang bị cũng không có vấn đề a. Căn cứ ý nghĩ như vậy, hắn đến trợ giúp Hạ Tiểu Bạch. Kết quả khiến hắn vạn lần không ngờ chính là thiên Lang chuyển vận thực sự quá kinh khủng hắn năng lực của chơi diều ạ mạnh lập tức liền mang theo bình minh chi quang 200 nhiều người đánh tan hắn âm dương các 500 nhiều người đây quả thực mất mặt ném đại phát 500 người vừa bất quá đối phương 200 người theo hắn lúc này cục diện đã không thể chuyển thật là cũng ở thời điểm này thiên Linh thế mà cũng người đến người không nhiều, chỉ có 300 theo hắn bọn hắn âm dương các hơn 500 người đều không đối phó được bình minh chi quang cái này 200 người thiên Linh 300 người càng thêm không đối phó được không sai kế tiếp làm hắn cực kỳ chấn động một màn xuất hiện Thiên Linh rượi vào Diệp Thiên Linh, Thu Ý Chi Linh, Vương Tín, Thể Ước, Thanh Phong Du Dương chờ hạch tâm cao thủ, lại là nghiền ép Bình Minh Chi Quang. Thiên Linh thì ra đã nhu bức như vậy sao? Âm Dương các cùng Thiên Linh chênh lệch lớn như thế. Tóm lại, Đông Ly cảm thấy mình xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không chỉ có không có thể thu được đến phần nhân tình này, bọn hắn Âm Dương các ngược lại là đắc tội Bình Minh Chi Quang. Đông Ly vẻ mặt cầu xin. Lúc này người của Thiên Linh ngay tại cao hứng bừng bừng nhặt chiến lợi phẩm. Bình Chi Quang cái này 200 người đều là tinh huệ, bọn hắn bị đánh tan về sau, chọn vẹn lưu lại 60 nhiều kiện hoàng kim trang bị. Giá này trị nhưng ưa lắm, 60 kiện hoàng kim trang bị, thế nào cũng trên có thể bán ra ngàn vạn. Hơn nữa coi như không bán, cho mình người tiêu hóa, không thể nghi ngờ là có thể tăng lên trên diện rộng bọn hắn thực lực tổng hợp. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy đông ly sắc mặt của Khâu Bức, lắc đầu cười cười, ngươi thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào, ngươi nói, chúng ta âm dương các có phải hay không xong đời? Đắc tội bình minh chi quang, chờ phương hội thời đại chiến tranh đến, nó có thể hay không đánh chúng ta? Hạ Tiểu Bạch cười cười, sau đó nheo mắt lại, bọn hắn muốn đánh cũng là trước đánh chúng ta, ngươi lo cái gì? Lời tuy như thế, nhưng là bọn hắn dại quyết các ngươi về sau đâu? sẽ đến phiên chúng ta." Đông Ly mặt khổ qua. Hạ Tiểu Bạch phủi Đông Ly một cái, "Ngươi lời nói này không đúng." "Cái nào không đúng? Thứ nhất, bọn hắn không giải quyết được chúng ta, thứ hai, tính toán ngươi vẫn là đừng biết." "Đông Ly." Hắn có chút nói không ra lời. "Ngươi mẹ nó cũng là nói a, để chúng ta đừng biết vậy ngươi còn không bằng không nói. Ngươi không biết rõ ta là ép buộc chứng a." Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ Đông Ly 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch nhường thẻ ước bọn người kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó trực tiếp đem kia 60 quyển hoàng kim trang bị chứa các Một trận chiến này kết thúc về sau, Thiên Linh còn thừa lại 170 nhiều người. Kỳ thật cũng coi là thắng thiết, nếu như Thiên Linh không phải 300 người mà là 200 người, đoán chừng cuối cùng sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương tốt. Vũ em nhóm đem tất cả mọi người xuống lại, sau đó đi Thiên Sơn chấn sửa chữa một hạ trang bị bổ sung một chút năng dược. Nghe lời của Hạ Tiểu Bạch lời nói, Đông Ly lập tức chính là xương sở các ngươi muốn làm gì? Bọn hắn hoàn toàn có thể trở về Liệu Nguyên thành sửa chữa trang bị bổ sung năng dược, đi gần nhất Thiên Sơn chấn chỉnh đốn, chứng minh bọn hắn dường như có hành động gì bình minh chi quang dám phái người ta, cũng tới phản kích thời điểm. Hạ Tiểu Bạch thản nhiên nói Đông Ly lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi Thiên Tuyển Thành tìm Bình Minh Chi Quang tính sổ sách? Không sai biệt lắm chính là như vậy a. Hạ Tiểu Bạch nói rằng uy, ngươi điên rồi sao? Đây chính là Bình Minh Chi Quang à? Trung Quốc thứ 9 phường hội, online người chơi vượt qua trăm vạn các hữu hữu lớn. Bây giờ coi như nhận phường hội đẳng cấp hạn chế, thật là Bình Minh Chi Quang trưởng khống người chơi cũng có mười mấy vạn. Các người mới 300 người, 300 người chạy tới Thiên Tuyển Thành, đều không đủ người tá nhét cái răng. Đông Ly khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cười, đột nhiên bóp ra một cái tay hoa ta bấm ngón tay tính toán, ngươi hôm nay không có mặc chào cháo. Đông Ly, 3. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Đông Ly 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thứ lỗi gì? Đông Ly vẻ mặt ngượng bức. Không có mặc chào cháo. Mẹ nó hắn là nam mặc cái gì chào cháo? Muốn tìm nữ trang đại lao đừng tìm hắn tìm những người khác cá huy. Đông Ly tức giận đến không được. Kỳ thật Hạ Tiểu Bạch dõng nhiên bắt đầu thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực, là bởi vì hắn điểm cảm xúc tiêu cực tự lại bắt đầu đạt tới 5000 vạn lực cấp. Mà 5000 vạn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hối đoái một cái vật phẩm. Ok, hối đoái cái gì đâu? Cùng lúc đó, cách đó không xa một nơi nào đó, Thiên Lang bọn người ở tại nơi này nghỉ ngơi, đồng thời tụ hợp mộ địa phục sinh na Ta nhân. Lúc này Thiên Lang, sắc mặt có thể nói vô cùng khó coi đáng chết. Đáng chết? Hắn không nghĩ ra, bọn hắn bình mình chi quang đều có thể đánh tan ầm dương các 500 người, lại ngăn không được Thiên Linh 300 người đây là vì cái gì? Rất nhanh, một cái thông tin đánh tới, là phá quân. Thần sắc của Thiên Lang run lên, "Hội trưởng, chuyện ta đều biết, chúng ta còn đánh giá thấp Thiên Linh, nhất thời thất bại không tính là gì, Thiên Hạ đã nâng cấp, chờ chúng ta cùng Thiên Linh Phượng hội đẳng cấp thăng lên, đến lúc đó, chuyện liền dễ làm." Thật là hội trưởng, vạn nhất người của Thiên Linh tìm tới cửa, chúng ta hẳn là a. Người của Thiên Linh tìm tới cửa, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Phá Quân cười lạnh một tiếng nói cũng đúng, vậy chúng ta cái này về Thiên Tuyển Thành. Ân, tốc độ, bắt đầu phát hiện một cái bí cảnh chúng ta đến mau đem bí cảnh bảo hộ người giết, không phải chờ trật tự cùng người của Thiên Hạ biết tin tức này liền không tốt lắm. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo thể ước đám người đi tới Thiên Sơn chấn. Dù sao giết chết buột, như vậy cũng tới nhận lấy nhiệm vụ ban thượng thời điểm. Hơn nữa cái này trên nhiệm vụ độ khó thăng lên B ban thượng khẳng định cũng muốn so xe cấp tốt mới được a. Bất quá đông ly thì là mang theo âm dương người của các đi, bởi vì tại hắn nhìn thấy, Hạ tiểu Bạch chủ động đi tìm Bình Minh chi quang phiến toái, quả thực là tại tìm đường chết. Rất nhanh, thừa dịp những người khác đi trên thị trấn sửa chữa trang bị thời điểm, Hạ tiểu Bạch đi tới Thiên Sơn chấn trưởng chấn nhà a. A. Dũng giả đại nhân ngài trở về. Hạ tiểu Bạch cười ha ha, trưởng trấn, quái vật này có thể không hề giống ngài nói như vậy là hoàng kim cấp a a. Nhưng là dù vậy, Dũng giả đại nhân ngươi vẫn là thành công giết chết Tử Linh Ma Vương, cho nên Dũng giả đại nhân yên tâm lên khen. Hệ thống nhắc nhở Ngươi hoàn thành Thiên Sơn trấn trưởng trấn cho nhiệm vụ của ngươi tiêu diệt từ linh ma vương, B, thu hoạch được chuyên gia cấp vật phẩm dã hỏa chế tác phối phương đẳng cấp 1. Sau đó lại là len ken một tiếng, Hạ Tiểu Bạch lên tới 74 cấp. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem tới tay dã hỏa chế tác phối phương như nhíu mày, sau đó hỏi dã hỏa là cái gì? Chương 390, Kim thạch cự nhân. Chương 390, Kim thạch cự nhân mạo hiểm giả đại nhân, dã hỏa là một loại từ nhiều loại hóa học thành phần chế tác mà thành đặc thú thuốc nổ. Nếu như có thể chế tạo mấy ngàn giọt, như vậy đủ để quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức nhíu nhíu mày. Trưởng trấn, chiến tranh nào giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đúng là như thế, nếu như nhưng là là thủ thành dưới tình huống, nhường thủ thành cùng tiễn thủ đem một bình rót dã hỏa bắn đi ra. Thiên Sơn chấn trưởng trấn không hề tiếp tục nói, nhưng là hiển nhiên, ý của hắn hạ tiểu bạch đã hiểu. Dã hỏa? Hạ tiểu bạch đem phối phương thu vào, hy vọng vương hội chiến tranh thời điểm trên có thể sử dụng a. Nếu là B cấp nhiệm vụ ban thượng, kia ít nhiều có chút tác dụng a. Kế tiếp, hạ tiểu bạch chờ người của Thiên Linh chỉnh đốn xong sau, chính là lập tức xuất phát. Mục đích, Thiên thành. Tự cho chơi khai phục đến nay, Hạ Tiểu Bạch chưa từng đi qua Thiên Tuyển Thành hay là Tứ Phương Thành. Lần này, thuận đường đi xem một chút. Đường xa có chút xa xôi, trên đường quái vật cũng đều có một ít là rất cường đại. Bất quá Hạ Tiểu Bạch cũng không nổi, ngược lại Bình Minh Chi Quang đoán chừng cũng sẽ không ngờ tới bọn hắn dám đi tới Thiên Tuyển Thành gây sự với bọn hắn. Bất quá lúc này, làm hắn không tưởng tượng được là 38 Mộng Chi Bến Mở vậy mà cho hắn phát tới tin tức. Mộng Chi Bến bờ, Đại Ma Vương hội trưởng, các ngươi là muốn đi Thiên Tuyển Thành? Hạ Tiểu Bạch giật mình, làm sao ngươi biết? Mộng chi Bến Dương Dương ý, "Hừ, đừng xem nhẹ chúng ta Vân Mộng năng lực tình báo." Hạ Tiểu Bạch, đúng đúng, các ngươi rất lợi hại, các ngươi rất nhu bức được rồi, tốt nói thằng à, có chuyện gì? Ngộng Chi bến mở. Ngộng Chi bến mở, các ngươi là muốn tìm Bình Minh Chi Quang phiền phải đúng không? Chúng ta cũng đi. Hạ Tiểu Bạch giật mình, các ngươi cũng đi. Ngộng Chi bến mở, ân, chỉ sợ ngươi còn không biết ta, Bình Minh Chi Quang phát hiện một cái bí cảnh, tin tức này trước đang nhìn vẫn là tuyệt mật, biết đến vương hội không? Có mấy cái. Hạ Tiểu Bạch, bí cảnh. Bí cảnh là Thiên Khải bên trong tùy tâm đổi mới đi ra một cái không gian độc lập. Theo phương diện nào đó mà nói, phó bạn có thể nói là cố định vị trí bí cảnh, nó liền lặng lặng ở nơi đó. Ngươi tùy thời có thể đi vào phó bản. Bất quá phó bản cùng bí cảnh vẫn là có khác biệt, bí cảnh có sự không chắc chắn cùng lỗ nhiên chuyển di tính cùng duy nhất một lần. Bí cảnh không có gì cả bản, bên trong tất cả đều là mạng lớn thăm dò khu vực, các loại bảo dương, trang bị, kim tệ chờ một chút nhiều vô số kể, tuyệt đối phải so phó bản phong phú được nhiều, đương nhiên bên trong các loại quái vật rất nhiều, cũng rất cường đại. Cho nên đụng phải bí cảnh tỷ lệ rất thấp, đồng thời bí cảnh đều có bảo hộ người, chỉ có đánh chết bảo hộ người mới có thể tiến nhập bí cảnh. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch nghe được tin tức này lấy làm kinh hãi. Bình minh chi quang thế mà phát hiện bí cảnh. Vẫn khí thật tốt ta. Bất quá vậy thì thế nào? Nếu như bọn hắn có thể tới Tiên Tuyền Thành sau đó quấy nhiễu bọn hắn hành động, thuận tiện lại đem bí cảnh đồ vật của bên trong đều đoạt. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực a. Nếu như nói Hạ Tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh tiến về Tiên Tuyền Thành là vì phản kích, như vậy rối mắt, không nghi ngờ gì lại thêm một cái mục đích. Hạ Tiểu Bạch, đi, chúng ta liên thủ đoạt Bình Minh Chi Quang bí cảnh. Ngọc Chi bến mở, ngươi suy nghĩ một chút liền tốt, bí cảnh khẳng định giấu giếm không được bao lâu, đến lúc đó người của Tiên Hạ khẳng định cũng sẽ xuất hiện, ngươi đấu qua được mục tu văn. Ngỗng Chi bến mở, Một khi Mục Tu Văn ra tay, đoán chừng tất cả chúng ta đều phải chết." Hạ Tiểu Bạch, hắn có thể theo Ngục Chi Bến mở trong câu chữ bên trong cảm nhận được nàng đối Mục Tu Văn thật sâu kiêng kỵ. "Hạ Tiểu Bạch, cái này Mục Tu Văn thật khủng bố như vậy?" Ngục Chi Bến mở, kia là đương nhiên, bất quá tốt trước đang nhìn hắn dường như không có chiếm được tin tức này, hơn nữa coi như là được, cũng nhiều lắm là phái Thiên Hạ một số người xuất mã, chính hắn cũng không về phần tự thân độc thủ. Ngục Chi Bến mở, trước mắt chỉ có chúng ta thu hoạch được tin tức, có chúng ta vân hợp tại, phối hợp các ngươi chơi rơi bình minh chi quang cầm xuống cảnh, tuyệt đối không thành vấn đề gì." Ngục Chi Bến Bờ mười phần tự tin trả lời. Hạ Tiểu Bạch thì là không nói gì đi, cũng đúng, vận mệnh dù sao cũng là Trung Quốc hàng thứ ba sẽ, mặc dù phường hội thành viên đều là nữ hải, nhưng là cũng hẳn là có thể hơi hơi nghiền ép một chút bình minh chi quang. Mộng chi bến mờ, vậy cứ như thế định rồi, ta đem bí cảnh tọa độ phát cho ngươi, ai tới trước ai trước hết tìm kiếm tình huống. Hạ Tiểu Bạch, tốt. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch mang theo thiên linh tiếp tục hướng phía trước tiên truyền thành tiến. Bởi vì có bí cảnh nguyên nhân, bọn hắn quyết định trước cực tốc tiến, trên đường quái vật gì đều không đánh. Hạ Tiểu Bạch càng là quyết định trước cấy mạn long bay đến tiên truyền thành, nhường nhiễm thu linh cùng thể ước bọn người sau đó gặp phải Giáng phái người vây giữ hắn, nào có đơn giản như vậy liền kết thúc. Kế tiếp, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Rất nhanh, dựa vào mạng linh tốc độ của Ưu Long, Hạ Tiểu Bạch đã có thể nhìn thấy, tại trước An Vương, một tòa to lớn thành thị như là cự thú đồng dạng lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Không hề nghi ngờ, tòa kia to lớn thành thị chính là Tiên Tuyển Thành. Hắn tới. Mặc dù Nhiệm Thu Linh cùng thể ước bọn người là không tới, nhưng là hắn có thể trước xem tình huống một chút. Tìm địa phương không người hạ xuống, sau đó Hạ Tiểu Bạch dần nạp chính mình ID đăng cấp cùng trên đầu sương Trang bị dứt khoát cũng đi, hai thanh kiếm thu hồi một thanh, tiên cơ nắm một thanh giáp bộ như một cái bình thường kiếm sĩ dáng vẻ, trừ phi là đối với hắn khuôn mặt đặc biệt người của quân thuộc, không phải đều không nhận ra được hắn. Không phải hắn đỉnh lấy đại ma vương ba chữ tại Thiên tuyển Thành đi, không biết rõ sẽ dẫn tới nhiều ít phiền phức. Căn cứ mộng chi bến mở gửi tới tọa độ, Hạ Tiểu Bạch trên tại địa đồ tìm kiếm cụ thể địa điểm Thiên Tuyền Sâm Lâm a. Hạ Tiểu Bạch phát hiện, Thiên Tuyền Thành 4 phía rất nhiều rừng rậm cùng dòng sông. Nhất là Thiên tuyển xâm Lâm, phạm vi bao trùm từ lớn, hơn nữa hình dạng bất quy tắc. Thiên Thành đông, bắc, tây ba phương hướng đều có Thiên Tuyền Sâm Lâm bao khu vực, mong muốn theo cái này ba phương hướng rời xa Thiên tuyển Thành đều nhất định muốn xuyên qua Thiên Tuyển Sâm Lâm. Dựa theo ngụ trí bến bờ tọa độ đến xem, bí cảnh hẳn là tại Thiên Tuyển Sâm Lâm bên trong. Hạ Tiểu Bạch bắt đầu lướng về trước mục tiêu địa điểm tiến. Cùng lúc đó, liền tại nơi không xa địa phương, Bình Minh Chi Quang ước chừng 5000 người tại Thiên Tuyển Sâm Lâm bên trong nào đó trên đất trống, đang đang vây công một đầu hình thể chừng cao 20 mét cỡ lớn quái vật. 20 mét, dùng một loại cách nói khác, chính là 6 tầng lầu cao. Trên lại thêm con quái vật này, tất cả đều là kiên cục đá cứng tạm thành, nhìn lực lượng cực kỳ cường đại vậy, con quái vật này chính là Bình Minh Chi Quang phát hiện cái này bí cảnh bí cảnh bảo hộ người, Kim Thạch cự nhân Chương 391. Thật đẹp lưu tình a. Chương 391. Thật đẹp lưu tình a, kim thạch cự nhân, bí cảnh bảo hộ người, hoàng kim cấp bộ sẽ thích rõ, kim thạch cự nhân, toàn thân tự hình thủ kỳ quái kim thạch chỗ tạo thành, trước ngực đa quý màu và nóng là lực lượng nguồn suối, lực công kích của nó cùng lực phòng ngự đều rất kinh ngợi, nhưng là tốc độ rất chậm, xem như bí cảnh bảo hộ người, nó có bí cảnh chi lực gia trị, tuyệt đối không nên xem thường nó chỉ là hoàng kim cấp, nó so với trong tưởng tượng của các ngươi còn mạnh hơn. Một đầu 6 tầng lầu cao kim sắt thạch đầu cự nhân, trên người hòn đá tản ra tiên diễm trạch, lộ ra rất cứng rắn vẻ mà trên sự thật đầu này buộc hoàn toàn chính xác rất cứng. Bởi vì Bình Minh Chi Quang các người chơi công kích đầu này kim thạch cự nhân, phần lớn tổn thương đều chỉ là ba chữ số. Dựa vào, gia hỏa này thật đúng là cứng rắn. Bắt đầu xem như Bình Minh Chi Quang thủ tịch mở tờ, tự nhiên là gánh tại phía trước nhất nhưng là chúng ta nhất định phải giết cái quái vật này, không phải chúng ta liền không cách nào thông qua tế đàn truyền tống vào bí cảnh. Tử vi tinh một đôi mắt đẹp nhìn kim thạch cự nhân một cái, sau đó thản nhiên nói, tại nơi không xa kỳ thật còn có một cái tế đàn, chỉ có điều cái tế đàn này lộ ra rất là ảm đạm dáng vẻ. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, bọn hắn cần đánh giết kim thạch cự nhân. Sau đó theo kim trên người Thạch Cự Nhân gỡ xuống nó trước ngực viên kia đá quý màu vàng óng đem đá quý màu vàng óng đặt vào trên tế đàn, bọn hắn liền là có thể kích hoạt tế đàn, từ đó chuyển tống vào tới bên trong bí cảnh. Cái này căn bản là đa số bí cảnh tiến vào phương thức. Lúc này Hạ Tiểu Bạch cũng đã chậm rãi tiềm nhập nơi này. Hắn trốn ở một cái thảo tùng lý chậm rãi quan sát đến, đồng thời kiểm lại một chút bình minh người của Chi Quang đến cùng tiếp xuống hành động cùng kế hoạch. Dưới mắt bình minh Chi Quang chỉ là xuất động 5000 tinh ngụy trang thành ngày bình thường dọn bãi rất buột dáng vẻ, bởi vậy, trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này, nhưng thật ra là bí cảnh được cậu Bất quá cái này bột mặc dù rất chịu đánh, nhưng là Bình Minh Chi Quang dường như có lẽ đã đánh có một đoạn thời gian đoán chừng tiếp qua tầm 10 phút, cái này bột liền phải cút. Mà đến tiếp sau Nhiệm Tu Linh cùng thể Ước dẫn đầu 300 người, cũng vừa vẫn có thể ở thời gian này điểm chạy đến. kia mục tiêu liền đơn giản a. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Gây sự. Gây sự. Gây sự. Khẩu hiệu của chúng ta là cái gì? Táo. Táo. Táo. Khu khục, giống như xé xa. Tóm lại, hắn đi vào Thiên Truyền Thành chính là gây sự. Không gây sự, hắn toàn thân không được tự nhiên. Nhất là Bình Minh Chi Quang Hắn mục tiêu duy nhất chính là làm Bình Minh Chi Quang. Nếu như Bình Minh Chi Quang là một cô gái, vậy hắn liền phải nhường cô em gái này mang thai. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn giúp Đại La lị làm làm trật tự. Dưới mắt, vẫn là trước tiên đem lực chú ý đặt ở Bình Minh trên người Chi Quang tốt. Mặc dù trước mắt chỉ có một mình hắn, nhưng là chưa hắn không thể làm. Chưa hắn không thể giành lại Kim Thạch Cự Nhân, trước hết để cho mạng Linh U Long làm làm yểm hộ, ở trên trời ném nguyên tố vũ, tạo thành phạm vi lớn tổn thương, hấp dẫn Bình Minh Chi Quang chú ý lực. Dạng này bọn hắn khẳng định sẽ cho là hắn gây tại Mạn Long trên lưng, thế là nhao tập kích Mạn Linh U Long. Sau đó tại bột sắp quẩy điệu thời điểm, hắn nhường áo choáng tiểu tử trên tại mặt đất tam liên lách vào đi đoạt buộc một kích cuối cùng, thành công khả năng rất lớn. Cứ làm như thế. Đột nhiên, Bình Minh chi quang một tên thích khách trương nhìn một cái bốn phía. Một ga kiếm sĩ kỳ quái nhìn hắn một cái, ngươi thế nào? Không biết do vì cái gì, ta luôn cảm giác có người nhìn ta, nghe nói Thiên Linh Đại Ma Vương thích nhất ngồi xổm bụi cỏ đó buốt, có thể hay không hắn liền ở bên cạnh chúng ta. Danh tiếp này khách liên tưởng đến trước kia hạ tiểu Bạch anh hùng sự tích sau đó mở miệng nói ra. Lập tức, bên cạnh hắn cái kia sĩ cười ha ha ha, ha, ha. Người thật đùa. Đại ma vương bên cạnh ngay tại. Đừng nói giỡn. Ai cho đại ma vương dũng khí tới đây cướp chúng ta buột? Hội trưởng tự mình dẫn đầu 5000 tinh anh ở chỗ này, đại ma vương lặn không đi vào. Cái kia kiếm sĩ lời thề son sát nói, cả người rất có lòng tin bộ dáng nhiều như vậy chinh sát vật phẩm bố trí ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì một cái ẩn hình đơn vị có thể ẩn vào đi. Loại tình huống này hắn đều có thể cầm xuống buột lời nói, vậy ta liền an tưởng. Tiên thích khách kia lập tức có chút im lặng. Mà lúc này Hạ Tiểu Bạch lại vậy, thì là âm thầm cười trộm. Cũng không biết chờ một chút hắn xuất thủ thời điểm, vị nhân huynh này nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào lại nói hắn cho tới bây giờ không có thấy có người ấn tưởng. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch lặng lặng chờ đợi đồng thời, không ngừng các loại ngộng chi bến bờ cùng nhiệm thu linh liên lạc, tùy thời biết vị trí của bọn hắn. Bất quá ngộng chi bến bờ tại biết Hạ Tiểu Bạch dự định về sau, lập tức có chút bất tâm. Ngộng chi bến bờ, bằng không ngươi thả đi đầu này của ta, ngươi chỉ có một mình chỉ có, cơ bản không có khả năng giành được hạ buốt. Hạ Tiểu Bạch, ta muốn thử xem. Ngộng chi bến bờ, kia. Tôi đang ngộng trí bến bờ thở dài. Theo nàng, Hạ Tiểu Bạch một người mong muốn theo bình minh chi quang trong tay luật buốt, thực sự chuyện của là không thể nào. Hắn là không thể thiếu chiến lực, nếu là hắn treo Tổn thất nhưng lớn lắm. Nhưng là không có cách nào, nàng cũng chỉ có thể là mang theo người cực tốc tiến đến. Càng sớm tới thiên tuyển xâm lâm, không nghi ngờ gì càng trở nên có lợi. Hạ Tiểu Bạch đóng lại thông tin. Không thể không nói chờ đợi luôn luôn dài ràng dặc Nhàn dối nhàm chán Hạ Tiểu Bạch đống nhiên nghi tới rồi nhiệm thu linh để cử cho hắn kia bộ phim truyền hình. Thế là dứt khoát mở ra web sẽ tìm tòi ra đến, trực tiếp nhìn lại. Liền xem như là giết thời gian. Không thể không nói bộ này kịch nhìn giới thiệu vắn tắt vẫn có chút ý tứ. Phim truyền hình dạng chính là phản xuyên việt, cổ đại địch nhân kiệt cùng Lý Nguyên Vương đi vào hiện đại, cổ nhân cùng người hiện đại ở giữa khác biệt sử án thủ đoạn đã dẫn phát mâu thuẫn không nhỏ cùng xung đột, xem chút vẫn là rất nhiều. Cái này không, dưới mắt liền có dạng này một cái ống kính địch nhân kiện, ngoài vùng đồng bằng hoang này ngừng lại một chiếc xe, Nguyên Vương, người thấy thế nào? Nguyên Phương, đại nhân, này xe tất có ẩn tình. Địch sau khi nghe xong, vén trước lái xe đóng, kinh hãi, quát. Nguyên Phương cao kiến, này xe thật là có động cơ, nhưng trong xe còn có một vị người chết, Nguyên Vương, ngươi thấy thế nào? Nguyên Vương, đại nhân, người này tất có kỳ bạc. Định nhân kiện, 1 2 3 4. Người này thật có thâ thiếu. Nguyễn Phương không hổ là ta trợ thủ đắc lực. Nguyễn Vương, Định nhân kiện, người chết vẫn là vị mỹ nữ a. Nguyên Phương, người thấy thế nào? Nguyễn Phương, trên người người này nhất định còn có to lớn bí mật. Hạ Tiểu Bạch. Rốt cục, thời gian thoáng một cái đã qua. Kim Thạch cự nhân HP chỉ còn lại không đến 2. Nên hành động. Cùng lúc đó, bình minh chi quang các người chơi nhìn thấy bộ cuối cùng sắp treo, đều là thở dài một hơi. Không có cách nào, cái này kim thạch cự nhân thật mẹ nó không giống hoàng kim cấp buộc, chẳng bằng nói càng giống hám kim cấp. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khó đánh hoàng kim bột, nhưng cũng may, bột rốt cục sắp treo. Lúc này, Bình Minh chi quang một một cô gái vũ em vừa sửa xong, chỉ có thể nhàm chán nguyên địa uống lam bình các kỹ năng làm lệnh ai mặc dù mục sư cái nghề nghiệp này vẫn luôn rất nổi tiếng, bất quá có chút nhàm chán a. Một cái khác muội tử trận trán mắt, ta nhìn ngươi là tịch mì ta. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn đang nghi hoặc, bầu trời dường như có tiếng oanh minh chuyển đến. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời là vô số vạch phá thương khung điểm sáng màu đỏ hoa, thật đẹp lưu Nàng sợ hai than phục. Sau đó một quả thiên thạch đem nàng đập chết. Chương 392, vẫn là bị đoạn. Chương 392, vẫn là bị đoạn. Từng khỏa mang theo lửa cháy hùng hực cự thạch tử trên thương không rơi xuống, một màn này, có thể nói để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mạn Linh Vũ Long Nguyên Tổ Vũ, Liễu Tinh Hòa Vũ. Bình minh chi quang các người chơi đều là trở tay không kịp bị miểu sát một màn lớn. Nhất là ra dọn người chơi, Thuật sư cùng Triệu Hoán sư hơn một vạn HP căn bản không chịu nổi thảo, trực tiếp bị thanh không. Sau đó nương theo lấy một tiếng rồng ngâm, một đạo ảnh ra trên đầu hiện tại bọn hắn Linh Vũ Long Dương cánh bay lượn. Tại thời khắc này, bình minh chi quang các người chơi đều là kinh hãi đó là cái gì, Long. địch nhân đến. Cho nên bọn họ bắt đầu thất kinh hô to địch tập 3. Tình huống như thế nào, ai đánh chúng ta? Trên trời. Long 3. Bình minh người của chi quan loạn cả một đoạn. Mà giờ này phút này, trên nhìn lên bầu trời không ngừng bay lượn mạn linh u long, phá quân tấm kia khuôn mặt của anh Tuấn cũng là lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Hạ Tiểu Bạch, cũng chưa từng gặp qua Hạ Tiểu Bạch con rồng kia, nhưng lại hắn lại nhìn qua liên quan tới Hạ Tiểu Bạch một chút video chiến đấu cùng thu hình lại. Không hề nghi ngờ, đây là Hạ Tiểu Bạch Nói cách khác, Đại Ma Vương đã cướp tọa kỵ bay đến nơi này. Mục đích của hắn rõ ràng, cái kia chính là giành lại bọn hắn giờ phút này chỗ đánh kim thạch cư nhân. Giờ phút này, trong lòng hắn có chút bất khuất, bởi vì trước đó tại cùng Thiên Lang đã thông tin tức thời điểm, Thiên Lang đã từng nâng lên Hạ Tiểu Bạch, hắn lo lắng Hạ Tiểu Bạch trên sẽ tìm cửa. Chỉ là hắn lúc kia cảm thấy căn bản không có khả năng này. Bọn họ là ai? Bọn hắn là Bình Minh Chí Quang, Trung Quốc thứ 9 phường hội, ngoài tính cả làm thành viên người chơi cao đến trăm Bây giờ có được 4 cấp phường hội có 8, 3 cấp phường hội hơn 20, có thể tùy thời điều động người chơi chừng vạn. Tiên linh mới nhiều ít người, 5000 vẫn là một vạn. Chút người này, coi như dốc hết toàn lực, cũng căn bản không đáng chú ý. Theo hắn, Đại Ma Vương chỉ cần thông minh một chút, cũng sẽ không chủ động tìm bọn họ để gây sự. Kết quả giá hóa thật mẹ nó tới. Hắn nhìn bốn phía. Mặc dù bốn phía không có động tính gì, nhưng là làm không tốt người của tiên linh cũng tới. Lúc này, ở vào bình minh chi quang xếp sau thuật sư tổ tử vi tinh thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp cũng hết sức khó coi hội trưởng, Đại Ma Vương thật là muốn chết ta. Đúng vậy à đích thật là đang tìm cái chết. Phá Quân lạnh lùng nói rằng đúng vậy, mặc dù dưới mắt Đại Ma Vương xuất hiện, nhưng là bọn hắn nhiều người Bọn hắn tụ tập ở chỗ này đều là bình minh chi quang tinh nhuệ nhất thành viên, một thân đều là hoàng kim trang bị, đẳng cấp cũng đều tại 72 cấp trở lên. Bọn hắn tinh như vậy anh thành viên ở chỗ này, chẳng lẽ còn sẽ để cho đại ma vương giành lại bột không thành? Tình huống bình thường tới nói, thích khách là dễ dàng nhất đoạt bộ sức bật quá dưới mắt hắn bố trí nhiều như vậy trinh sát đạo cụ tại cái này bốn phía, căn bản không có phát hiện bất kỳ thích khách tồn tại. Đại ma vương mong muốn tại dưới mí mắt hắn bắt buộc, căn bản chính là một chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khiến lòng tất cả cung tiến thủ, tập kích con rồng kia. Phá quân bình tĩnh cánh tay của rơ cao hét lớn một tiếng. Lập tức, Bình Minh Chi Quang cùng tiến thủ nhau nhau hướng phía trong bầu trời mạn linh vũ long tập kích. Phá Quân mắt mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn ta không đem người bắn xuống đến. Nhưng mà, sau một khắc, bốn phía bỗng nhiên có hào quang của kỳ dị sáng lên. Một gã Bình Minh Chi Quang kỵ sĩ nhìn lấy trong tay tỏa sáng hạt châu, cả người tất cả giật mình hội trường, có thích khách ba. Cái khóa hạt châu này là Phá Quân dùng để phòng ngừa thích khách đoạt thủ đoạn của bọn một trong. Thật là Phá Quân hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể có người theo mặt đất tiềm hình vào. Dương Đông phía Tây, trên nguyên lai mình làm. Con rồng kia chỉ là nguy trang, chân chính hành động vẫn là tại mặt đất. Nhưng Phá Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng đáng tiếc à, đáng tiếc, Đại Ma Vương kém một chút liền thành công. Nếu như không có hắn chuẩn bị trinh sát loại đạo cụ, vậy hắn rất có thể liền thành công. Nhưng là nhìn tính và tính, hắn khẳng định không ngờ tới chính mình chuẩn bị nhiều như vậy trinh sát đạo cụ. Hiện tại Đại Ma Vương như kế bị nhìn thấu, hắn còn muốn giành lại buốt. Mơ mộng Hao Huyền A. Nghĩ tới đây, Phá Quân cười lạnh một tiếng, đồng thời thanh âm băng hàn truyền ra diện tên kia. Lập tức, dừng lại bình minh chi quang các người chơi hướng phía tiểu tử Dù sao theo Phá Quân, gia hỏa này một mình xâm nhập, một khi bị phát hiện, vậy cũng chỉ có bị dây phận. Nhưng mà bá. Một tiếng, áo tràng tiểu tử phát động kỹ năng tam liên tránh thứ nhất chấp liên tục, không sai trên phía sau toát ra một đống lớn mít. Mặc dù nói áo tràng tiểu tử ưa thích đâm người hoa cúc, hơn nữa đâm kích kỹ năng này tổn thương cũng rất cao. Nhưng là không thể không thừa nhận, tam liên tránh kỹ năng này cũng tương đối người tiền ba thứ không gian thoáng hiện, quả thực như bước tới bạo. Mà tại áo tràng tiểu tử thoáng hiện về sau, phá quân cũng là không khỏi giật mình đúng vậy, cùng loại thoáng hiện kỹ năng kỳ thật không ít, hơn nữa thích khách có thể học được cơ hội càng nhiều Giống thuật sư mong muốn học được loại kỹ năng này liền khó khăn một khi có thể học được loại này thoáng hiện loại kỹ năng kia thuật sư bảo mệnh năng lực không nghi ngờ gì ra tăng thật lớn Tóm lại phá quân có chút rồi mình Bất quá không quan trọng Đúng vậy theo phá quân thoáng hiện loại kỹ năng chân quý lại đại đa số chỉ có thể thoáng hiện một lần thoáng hiện 3 lần hắn căn bản không có nghĩ qua loại khả năng này không sai kế tiếp đang lúc bình mình chi quang lần thứ hai đối áoà tiểu từ tập kích thời điểm Miss lại là một đống lớn mí giờ phút này không ít người đều sợ ngâ người vậy mà lại thoáng hiện một lần Cái này thích khách là muốn tiền. Kế tiếp càng làm bọn hắn hơn chuyện của kinh hãi vẫn chưa xong áo choàng tiểu tử thoáng hiện xong lần thứ 2 về sau, không đợi bình minh người của chi quang tập kích, hắn chính là lập tức thoáng hiện lần thứ 3. Lần này, hắn đi thẳng tới kim thạch lớn bên cạnh người. Ba lần thẳng tốc đột tiến, hắn rốt cục đi tới bộ phụ cận. Mà lúc này đây bộ HP đã sớm không đủ không? Nam, HP không đủ 1% chính là sẽ tiến vào trạng thái trọng thương, càng không được xét không? Nam, lúc này kim thạch cự nhân đã trên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, bình minh người của chi quang như cũ có một bộ phận người tại công kích kim thạch cự nhân. Kim Thạch cự nhân HV không ngừng hạ xuống, mà lúc này Đao Trưởng tiểu tử cũng là dốc sức một kích đâm kích. Suy. Kim Thạch cự nhân HV bị thanh hùng, tại thời khắc này, nó thân thể của khổng lồ hóa thành vô số đá vụn rơi xuống đất, trong đó có một quả kim hoàng bảo thạch che giấu trong đó đồng thời còn có một cặp trang bị tài liệu rơi xuống. Không có thông cáo, không biết rõ vì cái gì, nhưng phàm là cùng bí cảnh tương quan muốn, đánh giết về sau cũng sẽ không có thủ sát thông cáo. Tóm lại, Đao Trưởng tiểu tử dành lại Kim Thạch cự nhân một kích cuối cùng, dựa vào càng 20 nhiều cấp giết quái mang tới kinh nghiệm tăng thêm, hạ tiểu bạch đẳng cấp lập tức lại tăng lên tới 75 cấp. Tại thời khắc này, sắc mặt Phá Quân Âm trầm như nước, dựa vào, vẫn là bị đoạt. Với mới áo choàng tiểu tử toàn bộ quá trình kỳ thật rất ngắn, hắn chính là một mạch tam liên tránh, đi vào kim thạch cự nhân đằng sau sau đó phát động đâm kích. Kỳ thật cũng thành phần có vận khí ở bên trong, kim thạch cự nhân ra dày thì béo, HP rơi đến chậm. Nếu như kim thạch cự nhân còn sót lại HP không thể để cho áo choàng tiểu từ một kích thanh không, vậy cái này bột liền đoạt không xuống. Bất quá kết quả cuối cùng là tốt, Hạ tiểu Bạch cầm đến cuối cùng một kích. Một kích này trực tiếp nhường hắn thăng lên một cấp, 393. Mộng chi bến đến. Chương 393. Mộng Chi bến bờ đến. Dạng này cẩn thận tính được, hôm nay Hạ Tiểu Bạch đã thăng lên 2 cấp. Bây giờ lương theo lấy người chơi tăng lên tới 70 cấp, điểm kinh nghiệm càng ngày càng khó tăng lên. Hiện nay, 3 ngày thăng 1 cấp đều tính mau, mà Hạ Tiểu Bạch, Một ngày thăng 2 cấp. 75 cấp Hạ Tiểu Bạch, vẫn là Liệu Nguyên Thành đẳng cấp thứ nhất. Kỳ thuật hắn cũng không biết rõ, nếu như giờ phút này hắn tiến về Thiên Tuyền Thành, tại Thiên tuyển Thành thành chủ phụ đăng ký, trở thành Thiên Tuyền Thành một viên. Cấp bậc của hắn, cũng vừa vặn có thể trước đứng vào 10. Đương nhiên, thế giới này nếu như không có, dưới mắt, vô luận là phá quân hay là bình minh chi quang người chơi, Đối với Hạ Tiểu Bạch dành lại kim thạch cự nhân một kích cuối cùng đều là vô cùng giận mình. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kim thạch cự nhân vậy mà thật bị Hạ Tiểu Bạch dành lại. Bọn hắn giận dữ, lại là hướng về phía áo choàng tiểu tử tập kích phốc phốc phốc. Tam liên tránh cùng tiệm hành đều dùng hết áo choàng tiểu tử, không còn có thủ đoạn của chạy trốn, thế là bị thanh không hắc vệ, ngã trên mặt đất áo choàng phía dưới áo choàng tiểu tử đã lộ ra nhang ngươi mắt. Ta, Hạ Tiểu Bạch kỳ thật đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mong muốn tại bình minh chi quang trước mặt nhiều cao thủ như vậy dành lại buốt, không nỗ lực một chút hy sinh là không thể nào. Hơn nữa sủng vật vài điệu, lại không phải là không thể phục sinh. Hạ Tiểu Bạch đem áo choàng tiểu tử thu hồi đến sủng vật không gian, bất quá lúc này, hắn cũng lộ thân hình ra. Không có cách nào, mặc dù nói Bình Minh người của Chi Quang không nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bóng dáng, nhưng không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch nhất định liền tại phụ cận, đồng thời Chỉ Huy vừa mới toàn bộ đoạt buộc quá trình, cho nên Bình Minh Chi Quang đã có người tại bốn phía bắt đầu tìm kiếm Hạ Tiểu Bạch vị trí. Ngược lại bốn phía đều là Bình Minh Chi Quang người chơi, dứt khoát không bằng đứng ra. Mà Bình Minh người của Chi Quang thấy cảnh này, lập tức vũ khí của đem trong tay mình toàn bộ chỉ hướng hắn. Phái quân đi đến trước Hạ Tiểu Bạch phương cách đó không xa địa phương lạnh lùng nhìn xem hắn, Đại Ma Vương Hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu của Hạ Tiểu Bạch, "Hừ, thần áp danh tự, còn thật không dễ dàng nhìn ra thân phận của ngươi." Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, "Thế nào, không nghĩ tới sao?" Nói, "Ngươi vì sao lại biết nói chúng ta phát hiện bí cảnh?" Phá Quân không trả lời lời của Hạ Tiểu Bạch, mà là trực tiếp mở miệng hỏi đúng vậy, hắn rất muốn trực tiếp tập kích điểm giết hắn, nhưng là với hắn mà nói, càng làm hắn hơn quan tâm vẫn là vấn đề kia. Vì cái gì đại ma vương càng muốn tại bọn hắn đánh bí cảnh bảo hộ người thời điểm đến chỗ của tới? Hắn vì sao lại biết tin tức này? Hắn Mười phần bức thiết muốn biết điểm này, người không cần biết, ngược lại hôm nay các người Bình mình Chi Quang muốn muốn bắt lại bí cảnh đồ vật của bên trong, không, có dễ dàng như vậy." Hạ Tiểu Bạch thản như nói. Phá Quân ngay vậy, lập tức xùy cười một tiếng, "Ngươi nói không sai, chúng ta Bình mình Chi Quang muốn muốn bắt lại cái này bí cảnh hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy, nhưng là, liền coi như chúng ta thật bắt không được bí cảnh, cũng tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi. Một mình ngươi vậy mà cũng dám ra tay, chúng ta Bình mình Chi Quang ròng rã 5000 người ở chỗ này. Đại Ma Vương, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết." Bất quá Hạ Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng, Lúc này một đạo thanh thúy khẽ kêu trực tiếp truyền đến vậy nhưng chưa hẳn. Từ hạ tiểu Bạch phía sau, từng quả sao băng bức u bức u bức u bức u là tới, trực tiếp thanh không sau lưng hạ tiểu Bạch một gã bình minh chi quang quân chiến sĩ lượng máu. Bất thình lình tập kích bất ngờ trực tiếp nhường vây sau lưng hạ tiểu Bạch những cái kia bình minh chi quang người chơi trở tay không kịp, cúp mười mấy người về sau, đều là không nhịn được lư bước. Sau đó phá quân sắc mặt của chính là khó coi trông thấy, một đám người thình lình vọt bên cạnh hai bên ở trong một người đầu, có một đôi con mắt của thật to, dáng người bổng cục, tức liền hấp ánh mắt của hạ tiểu bạch. Về phần những người khác, ăn Thế ước, Thanh Phong Du Dương, vương tín mấy cái nam liền không nhiều miêu tả đoán chừng cũng chỉ có Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh đáng giá hạ tiểu bạch nhìn nhiều hai mắt, bất quá hạ tiểu bạch quét qua trước ngược đối a, xoa bình. Nghiêm Tu Linh sắc mặt nguyên bản coi như nghiêm túc, phải biết nàng mang theo người chạy đến, cũng bất quá là 300 người, mà đối diện bình mình chi quang trường năm ngàn. Thật là nàng không nghĩ tới, nàng đến một lần, hạ tiểu bạch liền nhìn nàng chằm chằm. Nàng lập tức tức giận vứt ra một cái lườm mít cho hạ tiểu bạch chiến đấu trăm chú điểm, đừng lão nhìn chăm chăm người ta nhìn. Kia, đêm nay ta lại nhìn. Hai người đối thoại làm cho bốn phía không ít người đưa mắt nhìn nhau. Nhất là Phá Quân, sắc mặt càng thêm khó coi. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Phá Quân 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại Ma Vương, thật đúng là không coi chúng ta ra gì a. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Phá Quân một cái, sau đó, đầu hắn nhắc chuyển, nhìn về phía Phá Quân bên cạnh một gã kiếm sĩ, ngực lớn đệ. Ta vừa mới thật là nghe được, đã nói xong ăn từng đâu. Cái kia kiếm sĩ trầm mặt một chút, sau đó, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ ta chưa từng ăn tưởng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch kém chút không có cười ra tiếng, cái này kiếm sĩ nặng tên không nghĩ tới hắn ai đi lại là cái này, đều nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, cái này lờ lạt theo tiếng trò chơi lúc liền lập số a. Bất quá sắc mặt của phá quân càng thêm khó coi, hắn lúc này thật giống như mới vừa từ mỏ than bên trong đi ra bỏ bê công việc đồng dạng, sắc mặt cả người hắc đến không được đại ma vương. Các người giám cấp chúng ta tân tân khổ khổ đánh xuống muột, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn táng thân ở chỗ này, đồng thời tiếp nhận đến từ chúng ta 24 giờ thủ thi. Phá quân lạnh lùng nói đúng vậy, mặc dù nói người của Thiên Linh kịp thời chạy tới, nhưng làm vậy thì có cái gì dùng? Chỉ là 300 người mà thôi, bọn hắn chọn vẹn 5000 người, trên vọt thẳng đi đoàn diệt bọn hắn sau đó thủ thi. Bọn hắn Bình Minh Chi Quang nhưng cho tới bây giờ không thiếu người, trăm vạn thành viên, trước mắt có thể điều động người chơi cũng có mười mấy bạn, phái ra mấy ngàn người thay phiên thủ thi, căn bản không thành vấn đề gì để các ngươi đến Thiên Tuyển Thành đoạt bọn hắn buốt, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Muốn muốn trở về? Có thể a. Trực tiếp về Tân Thủ thôn A. Không thể không nói cái này không phải là không có khả năng. Thiên Tuyển Thành dù sao cũng là Bình Minh Chi Quang sân nhà, một khi ở chỗ này đoàn diện, kia phá quân tuyệt đối sẽ thủ thi. Một khi bị Bình Minh Chi Quang thủ thi, kia có thể nói là hoàn toàn xong đời. Bình Minh Chi Quang Trung Quốc thứ 9 vùng hội, liền xem như Long Phượng Các, cũng bất quá xếp hạng thứ 10. Có ai có thể cứu bọn hắn? Không có. Ít ra giờ phút này không có. Nghiễm Thu Linh ngay vậy, lập tức mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nàng tới gần Hạ Tiểu Bạch, thấp giọng tại bên tai Hạ Tiểu Bạch nói rằng: "Tiểu Bạch, hắn nói có chút đạo lý, làm sao chúng ta xử lý? 300 người liệu mạng sao?" Hạ Tiểu Bạch thì là không có trả lời a. "A, yên tâm đi tiểu tỷ tỷ, viện binh sắp." Hạ Tiểu Bạch đang nói, nhiên, tự sau lưng Thiên Linh, một đoàn người chơi đã xuất hiện. Những người này gần như tất cả đều là người chơi nữ bọn hắn số lượng có chừng 7, 8000, khí thế bất phàm. Mà một người cầm đầu đại mỹ nữ thuật sư, cười mỉm nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch cùng nhiễm Thu Linh, sách. chúng ta không tới chấm a. Chính là Mộng Chi Bến Mở. Mộng Trí Bến Bờ mang theo người của Vân Mộc tới. Chương 394, Địa cầu lực hấp dẫn. Chương 394, Địa cầu lực hấp dẫn. Thấy cảnh này, sắc mặt Phá Quân lập tức đại biến. Chết không được đại ma vương dám một mình đoạt bộ chứ không được tiên linh chỉ có 300 người liền dám cùng bọn hắn lên xung đột. Hập sau lưng lấy bọn hắn còn có Vân Ngục. Vân Mậu, Trung Quốc thứ 3 các dị hữu lớn. Một cái lấy người chơi nữ làm chủ quyền siêu cấp phường hội, đăng ký người chơi số lượng giống nhau cao đến trăm vạn. Mặc dù những cái này phường hội đa số đều là người chơi nữ, nhưng Lam Mộng Chi bến bờ lại là vong du giới chân chính trên ý nghĩa minh tinh người chơi, nàng dựa vào tự thân khổng lỗ fan hâm mộ, chống đỡ lên toàn bộ vận động. Mộ. Vận động cao thủ kỳ thật không nhiều, trước thiên bảng trăm cao thủ thậm chí chỉ có 4 cái, so với bọn hắn bình mình chi quang đều còn ít hơn một cái. Nhưng làm Mộng Chi bến bờ người này, dựa vào tự thân lực hấp dẫn, cùng Trung Quốc bảng thứ 6, Trung Quốc thứ nhì thực lực của thuật sư, một người liền định không biết bao nhiêu thiên bảng cao thủ. Mặc dù Thiên Lang là trung quốc đệ nhất cung tiễn thủ, nhưng là hắn fan hâm mộ, liền ngậm chi bến bờ một phần mười đều không có. Các nàng đến lúc này, vậy cái này bí cảnh chẳng phải là muốn chắp tay nhường cho các nàng. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phá Quân lập tức hắc như than cốc ngậm nữ thần, chúng ta bình minh chi quang giống như xưa nay chưa từng trêu chọc các ngươi văn mộng a. Ngậm chi bến bờ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đương nhiên không có, kỳ thật chúng ta cũng không phải là đến gây phiền phức cho các ngươi, chúng ta chỉ là vì bí cảnh mà đến, chỗ lấy các ngươi hiện tại đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. ngươi. Phá Quân không lời nào để nói. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại ma vương sẽ biết nơi này có tin tức về bí cảnh. Vân Ngọc hoàn toàn chính là một nữ tử tạo thành phương hội, vì cái gì có thể đưa thân Trung quốc hàng thứ ba sẽ. Có một loại thuyết pháp là, hiện tại bạn gái rất khó tìm, xinh đẹp bạn gái càng khó tìm hơn. Mặc dù Vân Ngọc người chơi nữ sức chiến đấu hơi hơi so nam tính người chơi yếu một chút, nhưng là các nàng nam buồn hữu trải rộng Trung Quốc các các dịu dịu lớn. Nói chung, cao thủ tổng có thể tìm tới xinh đẹp bạn gái, bởi vì bọn hắn đều là game thủ chuyên nghiệp, thu nhập cao. Mà Vân Ngọc người chơi nữ đều rất xinh đẹp, phản đẩy đi tới 100 vạn người chơi nữ bạn trai, hẳn là đa số đều là Trung Quốc phường hội trước Phong Vân bảng 1000 trước thậm chí 100 cao thủ. Bình quân xuống tới, một cái phường hội không nói có 1000, ít ra cũng có cái 7 800. Suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ. Đây cũng là Vân Ngộng ẩn núp ở vùng trộm thực lực kinh khủng sao? Các người chờ coi. Nghĩ tới đây, Phá Quân lạnh lùng nói một câu nói như vậy, dẫn người liền đi. Không có cách nào, dưới mắt bọn hắn ít người, cùng Vân Mộng từng đối cứng, đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Mặc dù Bình Minh chi quang cùng Vân Ngộng cùng là trước Trung Quốc 10, nhưng là chênh lệch vẫn thật lớn. Nhìn thấy bọn hắn muốn đi, Hạ Tiểu Bạch muốn đuổi theo, nhưng Lâm Mộng Chi bến bờ ngăn cản hắn tốt, thật vất vả đụng phải một lần bí cảnh, trước nghĩ biện pháp đem đồ vật của bên trong vơ vét lại nói. Mộng Chi bến bờ thanh âm vô cùng dễ nghe, mắt ngọc mày ngài, trước ngực 38D hơi hơi hướng xuống lắc lư. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt ghét bỏ, vì cái gì ngươi luôn rủ xuống đâu? Quả nhiên vẫn là tiểu tỷ tỷ 36D tốt. Mộng Chi bến bờ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ Mộng Chi bến bờ 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thật sự là đủ a. Cả ngày nói người ta rủ xuống, người ta không liền xuống rủ xuống một chút xíu. Ngọc Chi Bến Bờ chợt thấy Nghiễm Thu Linh đi tới, sau đó nàng vô ý thức nhìn nhiễm Thu Linh 36 giờ, nàng hoàn mỹ dọ nước hình tựa như không nhận sức hút trái đất đồng dạng, mũi nhỏ đúng là hướng lên thẳng tắp mà lên. Ngọc Chi Bến Bờ: Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mộng Chi Bến Bờ 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngọc Chi Bến Bờ lập tức lại trọc tức. Cái này đại ma vương, đáng ghét a. Vì cái gì địa cầu lực hấp dẫn chỉ đối nàng có tác dụng? Ngọc Chi Bến Bờ tức giận đến không được, nàng nhìn xem Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, quyết định phản kích một đợt đừng nói hình như ngươi có 18 cm như thế, nhưng là không đợi Hạ Tiểu Bạch trả lời, Diễm Thu Linh đã mở miệng yếu ớt, tiểu bạch có 18 cm. Mộng chi bến mở. Còn lại đám người, không biết do vì cái gì tiết tấu càng ngày càng không đúng, thế nào chủ đề bỗng nhiên kéo tới trên chiều dài mặt đi. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi vào đi vân ngụ đệ nhất mỹ nữ kiếm sĩ Linh Tuyệt ho khan một tiếng, gương mặt xinh đẹp xốp giòn đỏ nói, "Lâu sai lệnh. Bất quá, nàng đích sắc có chút hiếu kỳ đại ma vương giải như vậy sao?" Kế tiếp, đám người tiến vào bí cảnh đầu tiên là đem kim thạch cự nhân khối kia đá quý màu vàng nóng nhặt lên, sau đó đem nó đặt vào trên tế đàn mặt. Lập tức Mầu trắng tế đàn quang mang nở rộ, trên tế đàn xuất hiện một cái truyền tống môn đi vào, liền là có thể truyền tống vào bí cảnh. Đi thôi. Mộc Chi bến bờ đi đầu mà vào, đi vào truyền tống môn bá. Mộc Chi thân ảnh của bến bờ biến mất không thấy gì nữa. Thế là một người bọn họ tiếp một người tiến vào. Mà Liên Tại Vân Mộng cùng Thiên Linh tiến vào bí cảnh thời điểm, Phá Quân đã là dẫn người về tới Thiên Tuyển Thành. Sắc mặt của hắn như cũ khó coi, thật vất vả phát hiện một cái bí cảnh, kết quả bị đại ma vương cái này một đám nhiễu, cứ như vậy không có. Mặc dù bọn hắn có thể chờ Vân Mộng cùng người của Thiên Linh đi vào trước, sau đó lại theo sát phía sau đi vào nhưng lại trước mắt bọn hắn ít người, khẳng định không tranh nổi Vân Mộng. Trước mắt bọn hắn ngay tại Triệu Tập Nhân Thủ, nhưng là cần thời gian hội trưởng, làm sao bây giờ? Thiên Lang hỏi. Lúc này Thiên Lang cùng Tham Lang cũng đều đã về tới Thiên Tuyển Thành, khi biết chuyện đã xảy ra về sau, bọn hắn đều lộ ra rất khiếp sợ. Nhất là Thiên Lang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà thật mang theo người của Thiên Linh chủ động tìm tới bọn hắn, hơn nữa còn phối hợp Vân Mộng giành lại bí cảnh. Sắc mặt của Phá Quân cũng rất âm trầm, cái này Mộng, thật sự là ghê tởm. Nhưng không có cách nào, đối phương dù sao cũng là Trung Quốc hàng thứ 3 sẽ. Bất quá cái này bí cảnh, các ngươi cũng muốn ăn được mới được." Phá Quân cười lạnh một tiếng, "Đúng vậy. Bí cảnh mặc dù bảo vật rất nhiều, vận khí tốt, một cái bí cảnh đủ để cho một cái phường hội nhanh chóng quật khởi. Nhưng là bọn hắn cũng muốn có thể nuốt trôi mới được." Đem tin tức về bí cảnh thả ra, Phá Quân lạnh lùng nói, "Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn thế nào ăn cái này bí cảnh. Tốt xấu là Thiên Truyền Thành trong địa ngục xuất hiện bí cảnh, vận mộng đến từ Tứ Phương Thành, Thiên Linh đến từ Liệu Nguyên Thành, ta cũng không tin Thiên Truyền Thành hành hội khác sẽ trợ Đúng vậy, hắn Phá Quân đồ vật của không chiếm được, cùng Thiên Linh cũng mơ tưởng được. Trở thiên tuyển thành các các gựu lớn đều tiến vào bí cạnh tranh đoạt bảo vật, đến lúc đó, chỉ là Vân mộng cùng Thiên Linh khẳng định ngăn không được. Sau đó lúc này bọn hắn hẳn là triệu tập tốt người của đầy đủ tay đến lúc đó, bọn hắn ngư ông đắc lợi, trực tiếp đi đoạt kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây. Thiên Lang tự đúng vậy nghĩ tới rồi cái này một cấp dạng, thế là hắn cười lạnh một tiếng, ta hiện tại liền đem tin tức thả ra. Hắn là Trung Quốc đệ nhất công tiến thủ, đồng thời cũng là bình minh chi quang chiêu bài nhân vật. Mặc dù hắn Phan Hâm mộ không có mộng chi bến bờ nhiều, nhưng là hắn tin tức về thả ra, đủ để khiến đa số người tin phục. Dù sao thả rằng tin là có. Không thể tin là không, bí cảnh loại vật này mất rồi sẽ không trở lại, Na Nhân nói thế nào cũng mau mau đến xem. Tại dưới loại tình huống này, chỉ là Vân Mộng cùng thiên Linh, khẳng định phải xong đời. Hừ, các ngươi liền khiến cho Kình Vơ vết bạo vật ta, đến lúc đó, các ngươi liền sẽ phát hiện, lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng. Chương 395, Ái xinh đẹp. Chương 395, ai xinh đẹp. Kế tiếp, làm Hạ tiểu Bạch cùng Mộng Chi bến bởi bọn người xuất hiện tại bên trong bí cảnh, bọn hắn đương nhiên đó là phát hiện tự thân vị trí hoàn cảnh, là tại một tòa trong rừng rậm. Bọn hắn ngắm nhìn một phía phát hiện bên trong này nhìn bên ngoài cùng địa đồ của bình thường không có gì khác biệt nơi này chính là bí cảnh hạ tiểu bạch nhìn xem một phía Ngọc chi bến mở điểm điểm đầu không sai kỳ thật chính là hệ thống tạo ra một cái không gian ăn rồi chỉ có điều cái không gian này diện tích rất lớn hơn nữa ở chỗ này các loại Hy lưu vật liệu đạo cụ rất nhiều nhất là tỷ lệ rơi đủ là ngoại giới 3 đến 5 lần cao như vậy sao? hạ tiểu bạch hỏi không sai chính là cao như vậy tốt chúng ta nhanh lên lụcxo ta nơi này rất lớn có thể lục soát nhiều ít là nhiều ít thế là bọn hắn bắt đầu hướng bốn phía thăm dò Ma Hạ Tiểu Bạch thì là cùng Ngộng Chi Bến Bờ, Nhiệm Thu Linh một đường. Không thể không nói mảnh này, lầm tử bên trong quái vật rất ít, nửa ngày nhìn không thấy một đầu. Bất quá dựa theo Ngộng Chi Bến Bờ nói tới, nếu như đụng phải một đầu buốt, kia đồ vật của tuân gia tuyệt đối khóa chương. Ngộng Chi Bến Bờ sách theo pháp trượng của Tinh Sáo đi sau lưng Hạ Tiểu Bạch, nàng một đôi mắt đẹp nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, sau đó lại nhìn về phía một bên Nhiệm Thu Linh, nhếch miệng lên một vệt đường cong đại ma vương, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Nàng một đôi mắt đẹp lộ ra giảo thần sắc của. Hạ Tiểu Bạch hòa thượng sờ mại không thấy tóc, Mậu Chi Bến Mở hỏi vấn đề. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hạ Tiểu Bạch nói rằng ngươi cảm thấy Phạm Băng Băng cùng Dương Mịch cái nào xinh đẹp. Mộc Chi bến bờ vấn đề này vừa ra, Nhiệm Thu Linh đã nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Mộc Chi bến bờ lập tức lộ ra gian kế nét cười của đã được. Không sai. Thanh Thiên Tú ẩn ái, nàng nhìn không được. Thế là nàng hỏi ra như thế một vấn đề. Khắp thiên hạ nam trong mắt buồn hữu nữ nhân của xinh đẹp nhất chính là bạn gái mình, cũng nhất định phải là bạn gái của chính mình, bởi vì các bạn gái đều là nghĩ như vậy. Nhưng Hạ Tiểu Bạch tại trước Nhiệm Thu Linh nói những nữ nhân khác xinh đẹp, hừ hừ, Thu Ý Chi Linh khẳng định ghen. Đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Quả nhiên Diệm Tu Linh đã trên mặt mỉm cười nhìn Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch tê cả ra đầu, đây là một đạo mất mạng đấy a. Bất luận trả lời cái nào, mất mạng khẳng định đều là hắn. Nhưng cũng may hắn không phải là không có biện pháp. Hạ Tiểu Bạch nhìn về phía mộng Chi Bến Bờ, đột nhiên vỗ đùi, trong vấn đề này, sao có thể không có mộng nữ thần tên ngươi đâu. Mộng nữ thần ngươi hoàn toàn có tư cách cùng các nàng so một lần đi. Mộc Chi Bến Bờ nghe vậy, lập tức rất vui vẻ. Cái này đại ma vương rất thức thời a. Kia, Phạm Băng Băng, dư ta, cái nào xinh đẹp? Mộc Chi Bến Bờ vẻ mặt thẹn hỏi dư Hạ Tiểu Bạch móc móc mũi, nói rằng Ngộng chi bến bờ. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ mộng chi bến bờ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Một bên Lạc Lam đã nhìn không được. Bất quá ngay lúc này, tiền phương của bọn hắn xuất hiện một đầu quái vật. Kia là một đầu hình thể khổng lồ cỡ lớn 4 chân sinh vật, thân thể giống một đầu phóng đại bản sư tử, chỉ có điều đầu này sư tử có một đôi hai cánh, cũng không biết có thể hay không bay. Cánh sư, bí cảnh sinh vật, hoàng kim muột, thuộc tính không biết. Giải thích rõ, nắm giữ cánh sư tử, nghe nói là sư tử cùng lòng tộc dung hợp về sau kết quả, hiện nay đã không thể khảo chứng bị giới hạn bí cảnh trói buộc, cánh sư hai cánh không cách nào kéo theo thân thể khổng lồ, nhưng là hai cánh vẫn cho nó ra chỉ sức mạnh của cực kỳ cường đại. Là buộc. Nhìn thấy đầu này buột, Mộng chi thần sắc của Bến Bờ vui mừng. Tỷ lệ rơi đồ gấp 3 tới gấp 5 lần, đánh giết về sau, không biết rõ sẽ rơi ra bao nhiêu thứ. Mau gọi những người khác, chúng ta giết đầu này buột, Mộng chi Bến Bờ nói rằng. Bất quá Hạ Tiểu Bạch còn chưa lên tiếng, Lạc Lam đã là không biết rõ khi nào đi tới Mộng chi Bến Bờ bên cạnh, nàng một thân màu đen thích khách y phục dạ hành bao vây lấy nóng nảy thân thể mệt mỏi, hai tay ngực, sau đó nhàn nhạt mở miệng đang đánh trước đó chúng ta vẫn là đầu tiên nói trước kích lợi chưa cắt quy tắc a. Ngục Chi Bến bờ lập tức một cái sửng sờ đúng vậy à, hoàn toàn chính xác muốn nói tốt, không phải đến lúc đó liền có chút phiến phức. Nhưng là nàng chưa kịp mở miệng, Lạc Lam đã lên tiếng cái này bí cảnh bên trong kích lợi, nếu như là từ trên người bột rơi ra, dựa theo chuyển vận tỷ lệ phân chia a. Lạc Lam thản nhiên nói. Lập tức, Ngục Chi Bến bờ giật mình nhìn về phía nàng. Dựa theo chuyển vận, bọn hắn vân mộng khoảng chừng 8000 người, mà tiên linh chỉ có 300 người. Nếu như dựa theo chuyển vận, kia tiên linh có thể nói ít đến tương cảm. Ngục Chi Bến bờ cảm thấy dạng này có chút quá mức. Bất quá Lạc Lam thì tiếp tục mở miệng, nàng lạnh lùng nhìn hạ Tiểu Bạch một cái, các ngươi phải hiểu, không, có chúng ta, hôm nay các ngươi thiên linh khả năng liền sẽ đoàn diệt tại Bình Minh Chi Quang trong tay, càng không cách nào tiến vào dưới mắt cái này bỉ cảnh. Lúc này, tệ ước Hỏa Thanh rõ du dương bọn người vừa vặn đi tới, bọn hắn nghe xong lập tức chính là giận dữ các ngươi làm sao biết chúng ta chơi không lại Bình Minh Chi Quang. Thanh Phong Du Dương rất là khó chịu nói rằng cái này còn phải hỏi sao, nhân số trên lệnh quá lớn, các ngươi 300 người còn muốn diệt Bình Minh Chi Quang 5000 người. 16 lần trên lệnh, hoàn toàn chính là một chuyện không có khả năng. Trên sự thật nàng còn có một số lời nói không nói. Toàn bộ Thiên Linh cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch sức chiến đấu nàng còn trong mắt là ở, những người khác, nàng đều trong mắt không để tại. Lần trước thông quan C cấp độc lập phó bản, Hạ Tiểu Bạch cho nàng rất chấn động mạnh kinh, cho nên nàng sẽ không nhỏ nhìn Hạ Tiểu Bạch. Nhưng, cũng chỉ là Hạ Tiểu Bạch, đối với Thiên Linh, nàng như cũ trong mắt không để tại. Hạ Tiểu Bạch híp mắt nhìn Lạc Lam một cái, xem như thiên bảng thứ 12 thích khách, đích thật là có chính mình ngạo khí a đi. Hạ Tiểu Bạch sẵn khoái nói uy, cái này Thanh Phong Dương dường như còn muốn nói điều gì, nhưng là Hạ Tiểu Bạch ngăn cản hắn Lạc Lam mỹ nói không sai, không có các ngươi có, chúng ta thực sự không có tiến vào bí cảnh cơ hội chờ một chút cứ dựa theo chuyển vận đến chia cắt tích lợi a." Hạ Tiểu Bạch khẽ cười nói vậy cứ như thế quyết định. Lạc Lam cười một tiếng, nàng đã trong lòng nhịn không được cười lạnh một tiếng. Chỉ là Thiên Linh cũng nghĩ cùng các nàng chia cắt bí cảnh. Suy nghĩ nhiều quá, 300 so 8000, trên lý luận Thiên Linh tổng truyện vận chỉ có vân ngụ 2/16. 1 2/16, có thể chia cắt thứ gì? Toàn bộ bí cảnh càn quét xuống tới, bọn hắn có thể được chia một cái hoàng kim khí cũng không tệ rồi. Lạc Lam ý nghĩ kỳ thật Hạ Tiểu Bạch hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được một chút, nhưng đang cùng hắn ý. Đúng vậy, nếu như dựa theo truyện vận tới, bọn hắn cũng sẽ không yếu. Mặc dù bọn hắn chỉ có 300 người, nhưng là cái này 300 người đều là tinh anh. Phối hợp hắn cùng nhiễm Tu Linh, Thanh Phong Dương, Thế Ước, Vương Tín, Diệp Tuyết Linh mấy người này hoạch tâm cao thủ chuyển vận, chưa hắn không thể cùng Vân Mộng Liều cái chia 5 năm. Thế là tại dưới loại tình huống này, bọn hắn rất nhanh bắt đầu liên thủ đối đầu này cánh sư phát khởi công kích phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Một đống lớn sáng chói hoa lệ kỹ năng cùng pháp thuật hướng phía cánh trên đầu sư tử rơi xuống, làm cho cánh trên đầu sư tử toát ra nguyên một đám dày đặc tổ thương. Cánh sư mặc dù là hoàng kim cấp, nhưng là xem như bí cảnh bên trong sinh vật, nó dường như bị đặc biệt từng tầng hóa. Đầu này cánh sư đặc biệt khó đánh, mặc dù là hoàng kim cấp, nhưng là theo hạ tiểu bạch, tuyệt đối không thể so với hắn đánh đầu kia tử linh ma vương yếu. Chương 396, Chuyển vận ngang hàng. Chương 396, Chuyển vận ngang hàng tốc. Tốc. Đầu này cánh sư mỗi vũ một lần cánh đều có thể hình thành một cỗ phong bạo. Phong bạo quét sạch mà ra, trực tiếp thổi bay không ít người. Nhất là Vân Ngộng, cấp nàng số người nhiều nhất, tùy tiện thổi, thổi bay 10 người bên trong liền có 9 là Vân Ngộng. Bị thổi bay lời nói, bị thương tổn đồng thời sẽ bị mê muội một đoạn thời gian. Thấy cảnh này, Mộng Chi Bến Bờ cùng sắc mặt lạc lam đều không phải rất dễ nhìn tạm ra. Tản ra. Tất cả mọi người làm thành một vòng tròn, đem bột vây quanh, kỵ sĩ nâng tuẫn trước ngang khuôn mặt, xếp sau chuyển vận Mộng Chi Bến Bờ bắt đầu chỉ huy. Không thể không nói Mộng Chi Bến Bờ nghĩ ra cái này trận hình coi như có chút môn đạo. Vân Mộng 8000 người làm thành một vòng tròn, vòng tròn bên trong chính là cánh sư vòng tròn không gian rất lớn, cánh sư bất luận chạy đi đâu, vòng tròn đều có thể di động, bảo trì cánh sư tại giữa trung tâm vòng tròn. Chỉ cần giữa trung tâm tại vị trí, cánh sư cánh căn bạn không đến người. Mà xếp sau cung tiễn thủ, thuật sư thì là một mực điên cuồng chuyển vận lấy. Loại tình huống này, cánh sư khẳng định liền sẽ bị mài chết. Quả nhiên, kế tiếp cánh sư ăn đến từ vân ngộng một tấn tổn thương 202, 555, 569, 748. Một cái tổn thương không cao bao nhiêu, bình quân đều là mấy trăm điểm. Nhưng là các nàng nhiều, 8000 người một hồi chuyển vận phía dưới, cánh sư HP tại dưới điên quồng hàng. Thấy cảnh này, Lạc Lam cũng yên lòng. Bởi vì giao diện một bên chuyển vận xếp hạng nơi đó, hạng nhất là các nàng hội trưởng ngộng chi bến mở, tổng chuyển vận. Người của Thiên Linh có thể nói thấp đến đáng thương, 1 phần 10 cũng chưa tới. Kế cứ như vậy, bí cảnh bảo vật căn bản là các nàng Tiểu Bạch, vậy chúng ta còn đánh cái gì, tiếp tục như vậy liền không có phần của chúng ta." Nhiệm Thu Linh mở to một đôi mắt đẹp nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch tiểu tỷ tỷ yên tâm, người của Vân Mộng không nhìn thấy Bình Minh Chi Quang cải tiền thạch cự nhân quá trình, nhưng ta là nhìn. Bí cảnh buốt, đều không có đơn giản như vậy, chờ lấy nhìn kỹ. Ân. Kế tiếp, thời gian không ngừng trôi qua. Bất quá cũng ở thời điểm này, bọn hắn đạt được một tin tức. Bình Minh Chi Quang đã đem tin tức về bí cảnh thả ra. Mặc dù bọn hắn đều là có đón trước, sắc mặt của nhưng lại như cũng có chút khó coi. Bất quá không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể là vơ vét một chút đến một chút. Cho nên đến mau chóng đánh dụng đầu này cánh sư, nhưng là thế sự khó liệu, ngay lúc này, cánh sư bỗng nhiên bạ phát. Nó to lớn hai cánh bỗng nhiên điên cuồng đập đánh nhau đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hai cánh dùng cực tốc điên cùng đập, làm cho bốn phía đều là xuất hiện đại lượng phong bạo. Ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ba. Cơn phong quét sạch bốn phía vân ngụ người chơi, như là dao cắt tại trên người bọn hắn đột dạng, kinh liệt sẽ rách cảm giác đau đớn truyền đến, tại thời khắc này, vân ngụ tốt mấy ngàn người đều hứng chịu tới đại lượng tổn thương 2222, 2221, 4033, 1885 lên Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận đến từ cánh sư kỹ năng điên cuồng đập công kích, nhận 3216 điểm thương tổn, đồng thời tự thân nhận duy trì liên tục 20 giây sẽ giết hiệu quả lên Ken. Hệ thống nhắc nhở, sẽ giết hiệu quả phát động, ngươi nhận 2283 điểm thương tổn. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, sẽ giết hiệu quả phát động, ngươi nhận 2219 điểm thương tổn. Lenken. Hệ thống nhắc nhở, sẽ giết hiệu quả phát động, ngươi nhận 2219 điểm thương tổn. Trong chốc nhóm này, vận động các người chơi đỉnh đầu lựa máu không ngừng đổ rơi. Lập tức, Từng đạo tiêu khắp đi lên đau quá anh anh anh, anh anh anh. Tiểu tỷ tỷ mau cứu ta a a a ba. Thấy cảnh này, mộng chi Bến mở cùng Lạc Lam đều là kinh hãi. Cái này bộ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bộc phát ra mạnh như vậy công kích. Sẽ rách hiệu quả. Cái này bộ lại còn có thể phát động sẽ rách hiệu quả. Cái này coi như khó giải quyết ta. Sẽ rách là một loại cực kỳ khủng bố giảm ít hiệu quả, mà Vân Mộng các muội tử đều là không nghĩ tới đầu này, bộ cũng có thể làm ra loại này sẽ rách hiệu quả. Tóm lại, Vân Mộng các muội tử lập tức liền bị áp chế lại. Thành Phong Du Dương nhìn thấy loại trạng diện này, cũng đều là hồn không được. Hắn giữ lại máu mũi, hắc hai tiếng, không được. Ta muốn lên đi anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ tiểu Bạch bất đắc dĩ, chớ nóng nổi a, bất quá xác thực đến phiên chúng ta ra sân a. Người cũng không nhịn được sao? Cái gì gọi là ta cũng không nhịn được, chúng ta lại không ra tay, chuyển vận liền không sánh bằng vận động." Hạ tiểu Bạch nói rằng. Kế tiếp, hắn bắt đầu tập hợp người của Thiên Linh, hơn 300 người vây quanh ở bên cạnh hắn, sau đó một cái kỹ năng phát động. Sao trời lĩnh vực. Ban đầu ở lần thứ nhất thành chiến lấy được C cấp kỹ năng, như cũ trước là làm tương đối cường hãn đoàn chiến lợi khí. C cấp tại trước mắt tuyệt đối là đại sát khí. Sau đó dựa vào sao trời lĩnh vực kỹ năng này, Thiên Linh 300 người bắt đầu xông về Bộ thờ y cảnh này, Lạc Lam cùng Ngộng Chi bến bờ tất cả giận mình. Bọn hắn làm cái gì vậy, chịu chết sao? Bụt Điện cuồng đập vẫn không có kết thúc, khủng bố như thế sẽ rất hiệu quả, bọn hắn chịu không được. Nhưng mà, kế tiếp, để các nàng kiếp sợ một màn xuất hiện. Thiên Linh 300 trên đầu người toát ra nguyên một đám tổn thương, mỗi một thứ đại khái đều là 18900 dáng vẻ. Tóm lại so Vân Ngộng muốn ít rất nhiều. Sau đó người của Thiên Linh đối bột phát khởi công kích, tổn thương cũng rất cao. Nhất là Đại Ma Vương, mỗi cái tổn thương cũng rất cao. Sao trời liền diệu phát động, 10 cái tổn thương xuống tới, cánh sư lập tức tổn thất hơn một vạn HP. Nhưng là vẫn chưa xong, Hạ tiểu Bạch tay phải cổ hồn kiếm một chỉ, lập tức tinh trụ chi lực giáng lâm, một cái kết giới tạo ra mê ba. 22220. Tinh xảo một kích. Mặc dù số lượng không là rất lớn, nhưng là không nghi ngờ gì, vận động căn bản không có người có thể tạo thành cao như vậy tổn thương. Thấy cảnh này, Lạc Lam đã kinh hãi vô cùng. Sao trời lĩnh vực? Lại là sao trời lĩnh ngực? Cấp kỹ năng mạnh như vậy sao? Mộc Chi bến bờ cũng rất giật mình. Cấp nàng không phải là không có từng trải qua hạ tiểu bạch sao trời lĩnh vực cường hãn, lúc trước cùng Long Ngâm Tiên hạ hạ cái kia độc lập phó bạn thời điểm, các nàng chính là trải nghiệm qua kỹ năng này cường đại. Mặc dù không là công kích loại hình kỹ năng, nhưng là tại đoàn trong chiến đấu không thể nghi ngờ là siêu cường tới phụ trợ kỹ năng. Tóm lại, kế tiếp, người của Thiên Linh đi lên về sau, bọn hắn bắt đầu điền cuồng chuyển vận. Nhiệm Thu Linh một cái sao băng đánh mà có thể tạo thành mấy ngàn tổn thương. Thanh Phong Du Dương còn triệu hoán ra thôn Thiên Cự Mãng, bây giờ thông qua thôn vẽ trưởng thành là hoàng kim cấp thôn Cự Mãng, HP cũng có hơn 200 vạn, hoàn toàn có thể cùng cánh sư cứng đối cứng phối hợp vương tín cuồng bạo dáng vẻ kéo tự hận, thiên linh 300 người, vậy mà liền dạng này ổn định trận hình. Sau đó, Lạc Lam chính là nhìn thấy, song vương truyền vận chiếm so đang dần dần đổi ngang. 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10. Làm cánh sư thân thể của khổng lồ trên ngã xuống đất lúc, thiên linh tạo thành tổng truyền vận, đã không sai biệt lắm cùng vân mộng tương đối. Truyền vận ngang hàn ba. Chương 397, thực lực hùng hậu hoàn tước. Chương 397, thực lực hùng hậu hoàn tước. Thấy cảnh này, Lạc Lam đã lộ ra vẻ mình, hiển nhiên, cái này 10 phần ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thiên linh có thể tạo thành nhiều như vậy chuyển vận. Hạ Tiểu Bạch thì là vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, đồ vật chúng ta liền chia 5 năm a. Không có vấn đề. Mộng chi bến bờ nói rằng. Kế tiếp, bọn hắn bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Không thể không nói, Hạ Tiểu Bạch thật cảm nhận được bí cảnh chỗ tốt, cánh sư quải điệu về sau, tôn ra núi nhỏ trông giống như trang bị cùng vật liệu. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhặt kim tệ 23. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhặt liêu tuệ tâm thảm 5. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhặt trang bị cánh sư chi thuần. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhặt trang bị lĩnh dây chuyền. Kiểm lại một chút trang bị. Hoàng Kim trang bị 12 kiện, Bạch Ngân trang bị 6 kiện, Thanh Đồng trang bị 11 kiện, Đồng Xanh trang bị 17 kiện, Hắc Thiết trang bị 22 kiện, đan dược của đầy đất liền không nói, còn có các loại trước mắt khan hiếm vật liệu. San hô Ngọc thảo, Băng Đăng lan, Lan thảo, Thương tử đan, Xanh đậm hồng, phụ dung thảo chi bén, Hoa sen mục, Mai quả, Ngân hoa, Sơn ảnh quyết, màu sơn quả, Ve mùa đông dây leo, Kim đường sen. Nhiều vô số kể. Liền lấy Xanh đậm hồng mà nói, là một loại đặc thù đan dược tài liệu chính, rất khó tìm kiếm, liền xem như ngàn rừng phòng cũng không có. Tóm lại, cái này một đống lớn đồ vật bị Thiên Linh chia cắt đi một nửa, làm cho Lạc Lam đều đỏ mắt vô cùng. Dựa vào cái gì Thiên Linh 300 người có thể cùng các nàng 8000 người chia đều? Không có cách nào, 300 người bọn họ chuyển vận thật nhiều. Nàng không phục không được. Nhưng cũng may sao trời lĩnh vực thời gian cũn đầu không ngắn, tại dưới rết một cái buột thời điểm Thiên Linh hẳn không có cái này cường đại kỹ năng đến trèo chống bọn hắn chuyển vận. Rất nhanh, kế tiếp bọn hắn lại phát hiện một cái buột, Xài Lang nhân đầu mục, cũng là hoàng kim cấp. Nhưng là lần này, Nhường Lạc Lam Như cũng giật mình vô cùng chính là, cho dù không có sao trời lĩnh vực, Thiên Linh chuyển vận cũng không có ít hơn bao nhiêu nhất là đại ma vương tồn thương, vậy mà đuổi kịp các nàng sẽ mộng trí bến bờ. Cuối cùng, đánh giết cái này Sài Lang Nhân đầu mục về sau, Thiên Linh chỉnh thể chuyển vận chiếm cứ 42. 2% vẫn là không nhỏ tỷ lệ. Thế là, xài Lang Nhân quảy điệu về sau, tôn gia một đống trang bị đều bị người của Thiên Linh hắt. Viễn Cổ khẽ nói, đại tế ti giới chỉ, tân nguyệt chi ca, tân sinh pháp bảo, bạo ngược chi nhà, đồ long giả trùng kích, bá chủ luân đao, thượng cổ hạt thủy tinh đều là coi như không tệ trang bị. Kế tiếp, bọn hắn tự lại đẩy ba cái cái lại, Thiên Linh 300 người trang bị đều là rực hẳn lên, cái này 300 người Toàn thân đều là hoàng kim trang bị, không còn gì khác thấp kém trang bị. Chắc không được nhiều người như vậy đỏ mắt bí cảnh, mặc dù nói cấp cao trang bị không nhất định có, nhưng là cao cấp trang bị số lượng nhiều, lần tiếp theo bí cảnh đều có thể vũ trang không ít người. Quả thực là các các gịu lớn tha thiết ước mơ tồn tại. Dường như thời gian đã qua rất lâu, lúc này, bọn hắn cũng là kinh ngạc nhìn thấy một đám người xuất hiện ở bên trong bí cảnh. Bọn hắn số lượng không ít, nhìn xem cũng có hơn bạn. Trật tự, người của trật tự tới. Mặc dù nói các nàng sớm có đón trước, thiên truyền thành phường hội đã đều sẽ phái người đến, nhưng nhìn thấy trật tự nhiều người như vậy đến chỗ của tới. Cằm nàng sắc mặt của Như cũng khó coi. Lúc này Phương Trật Khi nhìn đến Vân Mộng cùng người của Thiên Linh về sau, đã là cười lạnh một tiếng thì ra các ngươi ở chỗ này à, đem đồ vật đều giao ra đem, không phải các ngươi phải chết hết tại cái này. Ngục Chí bến bờ thì là nhàn nhạt nhìn Phương Trật một cái, ngươi xác định. Dưới mắt chúng ta cũng không biết Thiên Hạ, Hàn Phong Thành, Bình Minh Chi Quang động tĩnh, hợp lại, đưa ông đắc lợi sẽ chỉ là bọn hắn. Phương Trật không nói gì. Hoàn toàn chính xác, Ngục Chí bến bở nói rất đúng. Trước Trung Quốc 10 phường hội bên trong, Thiên Hạ, Trật tự, Hàn Phong Thành, Bình Minh Chi Quang đều tại Thiên Thành. Bọn hắn tùy tiện buộc phát chiến đấu cuối cùng kiếm được khẳng định không phải bọn hắn. Bất quá lúc này Diệp Tuyết Linh lại gắt gao nhìn xem Phương Trật. Theo Minh Nguyên trong miệng, biết được hắn cố chủ chính là Phương Trật. Không hề nghi ngờ, Phương Trật là gián tiếp giết chết người của phụ thân nàng. Phương Trật ba, Phương. Trật Diệp Tuyết Linh thân thể mệt mỏi không ngừng run rẩy, tay nhỏ nắm thật chặt trong tay kiếm Tuyết Linh hạ tiểu bạch để lại bờ vai của nàng. Bất quá Phương Trật dường như cũng đã nhận ra Diệp Tuyết Linh dị động, hắn hít mắt, Diệp à, ha ha. nhìn thấy nàng liền đến khí. Còn có cái đại ma vương, a, cũng chính là hạ tiểu bạch. Mặc dù nói Minh Nguyên nhiệm vụ thất bại, Nhưng là trải qua quá trình điều tra, nhường hắn nhiệm vụ thất bại nguyên nhân hắn cũng biết. Hạ Tiểu Bạch cũng chính là trong trò chơi Đại Ma Vương. Nếu như không phải hắn, kế hoạch của hắn sớm liền thành công, bọn hắn sẽ thành giới ý dược cử đầu. Nếu như nói Ngục Chi bến bờ miễn cưỡng nhường phương Trật tỉnh táo một chút, như vậy Diệp Tiết Linh cùng Hạ Tiểu Bạch trực tiếp liền chọc giận hắn. Cái gì bí cảnh, cái gì trang bị, bảo vật gì, đều là trò chơi mà thôi. Hết thảy đều là phù vân. Dưới mắt, trước giết bọn hắn hiểu hạ giận lại nói. Thế là, Phương chợt trực tiếp ra lệnh một tiếng, người của chợt tự tỉnh trên vọt lên đến. Mộng chi bến bờ lúc đầu đã nhẹ nhàng tỏ ra Dù sao Vân Mộng cùng trật tự đánh nhau đều không là một chuyện tốt, nhưng là kết quả trật tự liền xuống tới, các nàng có chút mộng bức, cái này phong trận cũng không giống người của ngu xuân như vậy a. Tóm lại, Vân Mộng Thiên Linh hơn 8000 người cùng trật tự hơn 1 vạn người hỗn chiến ở cùng nhau, bên trong bí cảnh lập tức tiếng ồn ào chập trùng. Binh binh bang bang, các loại vũ khí âm thanh của va chạm đình lĩnh bạo phát đi ra. Mà cũng ở thời điểm này, bí cảnh lại xâm nhập nhóm thứ 3 nhân mã. Bọn hắn thì là tương đối xa lạ, bất quá theo những này người chơi trên đầu tin tức đến xem, có thể khẳng định bọn hắn tiếp nhận Hàn Phong Thành thành viên trước mắt Trung Quốc phường hội phong vân bảng xếp hạng thứ 8 Hàn Phong Thành, hội trưởng Bạo Kích Lưu Tông sư, lạnh Vô Song. Trước đó Hàn Phong Thành là xếp hạng thứ 7, trên chỉ có điều lần đổi mới bảng danh sách về sau, anh hùng cấp thăng lên thứ 7, sau đó đem nó để ép xuống. Bất quá dù vậy, xem như trước Trung Quốc mời Hàn Phong Thành, như cũng không thể khinh thường. Nhất là lạnh Vô Song, xem như Bạo Kích Lưu Tông sư, hắn là một cái lưu phái biểu tượng. Lãnh Vô Song cũng là một tên thanh niên anh tuấn, hắn mà không thay đổi nhìn phía xa vân mộng cùng trật tự loạn chiến, đầu, cũng không có lựa chọn tâm dự, mà là mang theo những người khác đi vơ vét bí cảnh những địa phương khác. Cuối cùng, những chi tiết này không ngừng chuyển vào phá quân trong thai, thành thuộc nam nhân anh tuấn trên khuôn mặt, đã lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, chuyện đã dựa theo hắn dự đoán đã xảy ra. Thiên tuyển thành 4 cái đứng đầu nhất phương hội, ngoại trừ mục tu văn tiên hạ, trật tự, Hàn Phong thành đều đã xâm nhập bí cảnh. Nhất là trật tự, bọn hắn đã cùng Vân Ngục loạn chiến ở cùng nhau. Mặc dù hắn có chút kinh dị với cử động của phương trận, nhưng là hắn là biết trật tự cùng đại ma vương tại ngàn rừng phong từng có ma sát đoán trường chính là nguyên nhân này à, lại, hắn bình mình chi như cũng chưa có bất kỳ động tác gì. Bọn hắn hiện tại, như cũng tại triệu tập nhân thủ, tập hợp bao nhiêu người? Phái Quân nhàn nhạt hỏi hội trưởng, cho tới bây giờ đã tập hợp 52 và người. Thiên Lang nói rằng đầy đủ. Bình Minh Chi Quang lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Mặc dù Bình Minh Quang năng điều động 16 và người, nhưng đó là lý tưởng trạng thái. Rất nhiều người chơi mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhiều chiến đấu người chơi đều đang đánh buốt, mở bảo dương, thoát thân không ra. Còn có sinh hoạt người chơi, bọn hắn không thể rời đi cương vị của mình. Nhưng là, 5 và người, đầy đủ. 5 và người, đủ để cho bọn hắn thành vì một con thực lực hùng hậu hoàn tức. Chương 398. Đánh giết xong thừa tuyên. Chương 398 đánh giết xong thừa tuyên anh, chiến đấu còn đang tiếp tục. Tinh trụ chi lực giáng lâm, Hạ tiểu Bạch trực tiếp cổ hồn kiếm một chỉ, phía trước một cái trật tự kiếm sĩ trực tiếp bị văng ra một cái tổn thương 10223. Nhưng là vẫn chưa xong, Hạ tiểu Bạch ngay sau đó là một cái sao trời liên diệu. Mới liên kích văng lúc đến một nửa, tên này kiếm sĩ một cái cực uống thuốc, nhường HP hồi phục 10000. Nhưng là không có bất kỳ cái gì chống dụng, sao trời liên diệu theo sát mà đến mấy đạo tinh thần kiếm khí vẫn là trực tiếp đem hắn văng sát đến chết. Lúc này Thiên Linh cùng Vân Mộng hơn 8000 người cùng trật tự hơn 1 vạn người loạn chiến ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói rõ. Lạc Lam tại một bộ bộ phát miểu sát trật tự một cái thuật sư về sau, lập tức thân ảnh lấp loé, về tới Vân Mộng người chơi nhóm bên trong. Nàng nhíu lại đẹp mắt lông mày, nhìn không được mở miệng nói ra, thật sự là kỳ quái, chúng ta Vân Mộng hẳn không có cùng trật tự từng có mâu thuẫn a. Cái này trật tự thần vương thật lạ. Mộng Chi bến mở cũng rất kỳ quái, nhưng nàng không nói gì. Hạ Tiểu Bạch thối lui đến các nàng bên cạnh cười khổ một tiếng, cái này ta muốn cùng các ngươi nói tiếng xin lỗi. Hạ Tiểu Bạch còn chưa nói xong, Lạc Lam chính là mở miệng nói, kia cũng không đúng a. Ngươi không phải liền là tại ngàn rừng phong cùng bọn hắn lên sùng độc đi, bọn hắn không đến mức cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng chúng ta liệu mạng a. Nguyên nhân chân chính dĩ nhiên không phải dạng này, chủ yếu là hiện thực phương diện, Diệp Tuyết Linh nhà nàng cùng Vương Trật là trên thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, chỉ là trước 5 năm năm Vương Trật thuê thủy ra thích khách giết phụ thân nàng ngừng ngừng đến chỉ. Lạc Lam cắt đứt lời của Hạ Tiểu Bạch, dừng lại dừng lại, ngươi cái này càng nói càng không thích hợp a, đặt vào phim truyền hình bên trong nếu như chúng ta thủ không được bị mật có phải hay không muốn bị giết cậu. Hạ Tiểu Bạch lặng, ngươi xem TV kịch đã thấy nhiều vậy thì không có dễ nói gì, đánh đi. Mộc Chi bến bờ trực tiếp mở miệng nói ra. Nang Tân làm Vân Mộng hội trưởng, ít nhiều biết phương chật một chút tin tức, Hán Phương thị tập đoàn đích thật là lấy chế dược làm chủ, điểm này tăng lên có độ tin cậy. Trận đấu như cũ tại tiếp tục, bất quá đối với phương chật mà nói, hắn lại là điên cuồng cười lớn Vân Mộng lại như thế nào? Nguyên một đám lực to mà không có não, hôm nay chúng ta trật tự liền phải bắt các ngươi trên Vân Mộng vị. Vân Mộng là Trung Quốc thứ 3, trật tự là thứ 5. Bọn hắn bản thân không kém nhiều. Hơn nữa, nếu như một trận chiến này đánh thắng Vân Mộng, như vậy Trung Quốc lũy không nghi ngờ gì trên có thể chướng rất nhiều. Huấn nữa theo hắn, bản thân hắn chiếm nhiều người chi lực, trật tự đoàn chiến đi lại là một cái hồi phục lưu ổn định trận hình. Mong muốn trong nháy mắt đánh tan bọn hắn căn bản chính là huynh ba. Nhưng vào lúc này, một đạo như là thiên ngoại mà đến bàng bạc kiếm khí quét ngang, hạ tiểu Bạch một cái vô song trảm trực tiếp quét bay đi chật tự hơn 20 người chơi. Bọn hắn như là quân bài độ mịn nổ đồng dạng sau lưng đem đồng đội đi theo đụng ngã, vô song trảm trong phạm vi lập tức xuất hiện một cái khu vực chân không. Thấy cảnh này, Phương Chật nhíu nhíu mày, tập kích vương. Hiển nhiên, đại ma vương sức chiến đấu không thể coi thường, phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn lại nói. Nhưng mà Hạ Tiểu Bạch thật dễ dàng như vậy giải quyết sao? Phốc phốc phốc phốc phốc, một đống lớn kỹ năng cùng pháp thuật vành tới trên người Hạ Tiểu Bạch, nhường hắn HP chợt hạ xuống. Bất quá ở thời điểm này, hắn cũng thả ra áp đãi hỏng kỹ năng bá. Long Linh hộ thuẫn, thất thải quang mang vòng bảo hộ bao vây lấy Hạ Tiểu Bạch toàn thân. Xem như trước mắt 10 phần cường hãn phòng ngự kỹ năng, cái này hộ thuẫn là Hạ Tiểu Bạch trên HP hạn cùng mạn linh u long trên HP hạn chi cùng. Hạ Tiểu Bạch trước mắt lượng máu đã khá người, trên lại thêm trên máu hạ. Có thể nghĩ, đây là đủ để cho trật tự thuật sư đều tuyệt vọng một cái hàng rào mà mộng chi bến bờ cũng vào lúc này kiểu quát một tiếng, thấy thuốc sữa tốt đại ma vương, thiên linh người không nhiều, Vân Mộng 8000 người, so sánh dưới liền nhiều hơn nhiều. 8000 người, thế nào cũng có thể kiếm ra tháng 10 năm 20 Vũ Em chuyên môn sữa hạ tiểu bạch. Thế là hạ tiểu bạch thành linh trở thành chiến trường tiêu điểm, người của trật tự điên cuồng tập kích hắn, mà Vân Mộng điên cuồng sửa hắn. Nhưng mà hạ tiểu bạch long linh hộ thuần phối hợp Vân Mộng Vũ Em trị liệu, quả thực là không chết được. Ngay sau đó, lại làm một cái vô song trảm, trực tiếp quét bay hơn 20 người. Đồng thời, đối với không có người của các chúng, hạ tiểu bạch lại là một cái tinh trụ giới văng ra. Tinh trụ chi lực như là Thái Sơn áp đỉnh giống như oanh kích mà đến, tại thời khắc này, tinh xảo một kích lại phát động. Một cái con số kinh người bộc phát, trực tiếp đem trật tự một cái chủ lực kỵ sĩ miêu sát. Tên này kỵ sĩ bị trật tự 20 nhiều cái vũ em vũ em điên cùng trị liệu, nhận bất cứ thương tổn gì, chỉ cần bất tử, trong nháy mắt là có thể đem hất về đây. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, Hạ Tiểu Bạch vậy mà trực tiếp một kiếm miêu sát cái này cường hãn kỵ sĩ. Giờ phút này, trật tự không ít người đều sợ hãi, Hạ Tiểu Bạch đi tới chỗ, bọn hắn đều là không kịp nổi mà phải lùi lại, nhường ra một mảnh khu vực trống không. Bọn hắn đều là sợ vất quá chỉ sợ không có người nghĩ đến, tại cuộc hôn chiến này bên trong, nhất làm cho người sợ hãi không phải Hạ Tiểu Bạch, mà là Diệp Tuyết Linh. Đại La Lữ Diệp Tuyết Linh lúc này càng là một mình xâm nhập giết tới trật tự phía sau. Nàng căn bản không có quản nhiều như vậy, nhìn thấy phương trật vị trí chính là rút kiếm trực tiếp xung phong liều chết tới phương trận. Phương trận 3. Diệp Tuyết Linh một đôi thật to đôi mắt đẹp tràn đầy hận ý, một cái tinh nhận trạm đánh nát trật tự một cái kiếm sĩ trước ngực hộ giáp, sau đó trực tiếp một kiếm chém bay cái tiêu đầu của kiếm sĩ. Máu tươi vẩy ra, giờ khắc này Diệp Tuyết Linh khuôn mặt nhỏ trên mặt vô tận sương lạnh. Liên Vân là thiên bảng thứ 12 thích khách Lạc làm đều là thấy kinh hãi. Cái này, xem ra đại ma vương không có lửa nàng a, cái này Diệp Tuyết Linh khả năng thật cùng chật tự thần vương có tâm kỷu đại hận. Phương Chật thì là nhíu nhíu mày, Diệp Tuyết Linh, không tệ, thật sự không tệ, đáng tiếc, ta là một gã thời thuốc, không thể tự tay giải quyết người. Bất quá không quan trọng, có người sẽ giải quyết ngươi. Phương Chật vừa dứt lời, sau lưng Diệp Tuyết Linh chính là xuất hiện một đạo hắc ảnh. Song thừa tuyên, xem như thiên bảng người thứ 3, hơn nữa lại là Trung Quốc nhất khách, hắn tiềm hành năng lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Nhưng mà làm cho không ít người kinh dị là Diệp Tuyết Linh xoay người đồng thời trở tay chính là một kiếm làm ba. Trường kiếm cùng dao gam đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt hỏa tinh. Giờ phút này, Song Thừa Tuyên trên khăn che mặt mặt đôi mắt kia đã là lộ ra vẻ giật mình. Hiển nhiên, hắn giật mình tại Diệp Tuyết Linh có thể đánh giá ra vị trí của hắn, mà hắn cũng không biết rõ, thiên phú của Diệp Tuyết Linh là thích khách thiên địch. Kế tiếp, Song Thừa Tuyên như bóng với hình. Nhưng mà, Diệp Tuyết Linh thích khách thiên địch miễn dịch thích khách bất kỳ không chế hiệu quả. Song Thừa Tuyên phát phát hiện mình căn bản không, không được Linh. Tiếp tiếp, nàng lại lần nữa là một cái tinh nhận đánh vào Song trên người Thừa Tuyên 7356. 6.366, 6.220 thích khách thiên địch nhường thương tổn của nàng 100% đều là bạo kích, kết xù bạo kích tổn thương, trực tiếp nhường nàng đem song thừa tuyên lượng máu hoàn toàn thanh không. Giờ phút này, bốn phía trật tự các người chơi đều là hãi nhiên đây chính là song thừa tuyên A, Trung Quốc thiên bảng thứ 3 tổn tại A liền xem như Đại Ma Vương, cũng chưa từng từng đánh chết trước thiên bảng 3 bất cứ người nào. Kết quả lại bị Diệp Tuyết Linh dẫn đầu làm được, chương 399, bất diệt ý chí, chương 399, bất diệt ý chí, nhất là Lạc Lam cùng Mộng Chi Bến M Các nàng không phải không biết Diệp Tuyết Linh thực lực, mặc dù nàng cũng là trước thiên bảng trăm, nhưng là cùng trước thiên bảng 10 như cũ có chênh lệch thật lớn. Thật là nàng vậy mà giết được Song Thừa Tuyên, các nàng đều rất giật mình. Kế tiếp, Diệp Tuyết Linh đã đi tới trước mặt Phương Trật. Song Thừa Tuyên bị đánh giết, kia không còn có người có thể bảo hộ Phương Trật. Diệp Tuyết Linh lạnh lùng nhìn xem Phương Trật, một cái tinh nhận trạng tượng hắn miêu sát. Phương Trật chỉ là thầy thuốc, căn bản không thể có thể đỡ nổi đại la lỵ tổn thương. Cứ như vậy, Song nhận Tuyên hỏa Phương Chuyện này đối với tự tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Kế tiếp tiếp Song Vương cũng không biết hôn chiến bao lâu, rốt cục, trật tự bị đánh tan. Trật tự hơn một vài người bị bọn hắn đánh tan. Kỳ thật Mộng Chi trong lòng bến bờ cũng không đáy, thật là cuối cùng bọn hắn vẫn là đánh tan trật tự. Mặc dù nói các nàng cũng cúp tốt mấy ngàn người đi, chúng ta đi nhanh lên đi." Mộng Chi bến bờ nói rằng. Mặc dù các nàng còn muốn tiếp tục thăm dò bí cảnh, nhưng là thiên tuyển thành các các gịụ lớn đều đã xuất động, nếu ngươi không đi, khả năng liền đi không được." Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý cái này nhìn qua điểm. Bọn hắn đường cũ trở về, đi vào bên trong bí cảnh tế đàn nơi này. Chỉ có điều, bọn hắn lại là ở chỗ này thấy được người của Hàn Phong Thành. Thiên Linh cùng người của Vân Mộng nheo nheo cầm vũ khí của gia bản thần, mặc dù bọn hắn cũng không có đắc tội qua Hàn Phong Thành, nhưng là ai biết bọn họ có phải hay không cũng nghĩ công kích mình. Mà Lệnh Vô Song thì là nhàn nhạt nhìn Mộng Chi bến bờ cùng Hạ Tiểu Bạch một cái, nếu như các ngươi chỉ là muốn rời khỏi, ta không ngăn cản các ngươi. Lệnh Vô Song nhàn nhạt mở miệng, sau đó liền dẫn người đi. Mộng Chi bến bờ cùng Hạ Tiểu Bạch liếc nhau, cũng là có chút sửng Nhìn Hàn Phong Thành không có ý định đối phó bọn hắn, kia không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Thế là Vân Mộng cùng người của Thiên Linh bắt đầu không ngừng truyền tống ra tế đàn. Mà tại Vân Mộng cùng người của Thiên Linh sau khi rời bí cảnh, Lãnh Vô song nhàn nhạt nhìn tế đàn một cái. Hắn không có ngăn đón, bởi vì hắn minh bạch, mình coi như không ngăn cản, cũng sẽ có người cản lấy bọn hắn đại ma vương a. Thân làm xong kiếm lưu tông sư quan thế anh hùng đều là liên tiếp bại tại giới tay hắn. Hắn thân làm bạo kích lưu tông sư cùng đại ma vương một trận chiến, người nào thắng? Đại ma vương, lần này ngươi nếu có thể bình yên rời đi cảnh, vậy ta liền thừa nhận là đối thủ của ta. Rất nhanh, đám người tuần tự truyền tống rời đi bí cảnh. Bổng hắn lúc này mới thở dài một hơi cái này xong tựa tuyên chuyện gì xảy ra, cảm giác có chút kỳ quái. Nghiễm Thu Linh mở to một đôi thật to đôi mắt đẹp nhíu lại đôi mi thanh tú nói rằng không cần phải để ý đến hắn, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mộng chi bến bờ nói rằng, nhưng là vừa dứt lời, một đạo mang theo vô cùng âm thanh của mỹ mai thịnh lình từ đằng xa chuyển đến rồi đi. Các ngươi, xác định thật sự có thể rời đi. Lập tức, nương theo lấy đạo này âm thanh của mỹ ngai truyền ra, thế đàn bốn phía lâm từ bên trong, đi ra nhóm lớn người chơi. Từng người từng người kiếm sĩ, cùng chiến sĩ, kỵ sĩ theo thảo tụng lý thân. Từng người từng người thích khách từ trên cây nhảy xuống. Người cầm đầu, đương nhiên đó là Phá Quân. Sau lưng hắn, là Bình Minh chi quang mấy cái hạch tâm cao thủ, Thiên Lang, Tham Lang, Thử Vi Tinh, bắt đầu. Tại thời khắc này, Ngục Chi bến bờ gương mặt xinh đẹp đã trên mặt sương lạnh, liên lạc lam đều là sắc mặt của đều là khó coi, bởi vì Bình Minh chi quang quá nhiều người. Bọn hắn phân bố tại bốn phía, đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Nhìn kia số lượng, tối thiểu nhất có hết mấy bạn. mà bọn hắn cũng liền hơn 8000 người mà thôi. Bình Minh chi quang cái này là quyết tâm muốn đoàn diệt bọn hắn a. Kết thúc thành phong dương cùng thể ước thấy cảnh này cũng đều là đáy lòng trầm xuống đối phương nhiều người như vậy làm sủi cạo, này làm sao đánh? Ngục Chi bến bờ gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi nắm chặt lại pháp trượng của trong tay, "Phá quân, các ngươi bình minh chi quang thật muốn cùng chúng ta Vân Mộng là đi sao?" Phá quân cười lạnh một tiếng, "Đừng nói hình như là chúng ta chủ động tìm tới các ngươi như thế, rõ ràng là các ngươi Vân Mộng trước cấp chúng ta bình minh chi quang bí cảnh." "Các ngươi bình minh chi quang bí cảnh?" "Thật sự là buồn cười. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói ngẫu nhiên đổi mới đi ra bí cảnh còn có thu về." Mộng Chi Bến Bờ trảo phúng nói rằng sự thật sẽ chứng minh, chúng ta bình minh chi quang 5 vạn người ở chỗ này, có ai có thể ngăn cản chúng ta? Bất quá nói thật, các ngươi có thể đánh tan trật tự để cho ta rất ngoài ý muốn. Bất quá không quan trọng, hôm nay các ngươi cuối cùng khó thoát bàn tay ta tâm. Chậc chậc, Đoan Diệt vận động, phương hội điểm tích lũy hẳn là có thể lên tướng không y ta. Mộng Nữ Thần, nếu như ngươi bằng lòng theo ta một đêm, có lẽ ta có thể cân nhắc buông tha các ngươi. Phá Quân cười lạnh nói, dưới mắt cục diện này hoàn toàn trưởng khống trong tay hắn, hắn cũng chút Mộng Chi dịch đầu dậy. Dù sao Mộng Chi Bến Bờ là vong du giới hiếm có đại mỹ nữ dáng người cũng rất hòa bạo. Bất quá một nói đến đây, Phá Quân vừa nhìn về phía Nhiễm Thu Linh, à đúng, Thu Ý Chi Linh mị nữ cũng rất tốt, dứt khoát người cũng tới à. Lập tức, hai nữ đều là tức giận đến không được. Bất quá Hạ Tiểu Bạch tại nghe được lời nói của Phá Quân về sau, cả người nhất thời tàn mát ra vô tận hàn ý, ta nguyên bản không muốn làm quá đáng, nhưng là ngươi cũng đã nói như vậy, thì nên trách không được ta. Hạ Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Phá Quân lập tức cười khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem, xem ngươi có thể làm sao. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, hắn trực tiếp theo ba lô lấy ra một tờ quân chủ, sau đó đem nó bóc. Lập tức, một màn kỳ dị xuất hiện. Thiên linh cùng vân ngộng đỉnh đầu của 8000 người, xuất hiện một cái phức bình hắn xem xét, bất diệt ý chí, thất giai quyền trụ, từ giờ trở đi, ngươi một khi tử vong, đem lập tức nguyên địa phục sinh, đồng thời không, cái gì tổn thất, điểm tờ cờ như cũ thêm bảo, duy trì liên tục thời gian 30 phút ông trời của ta Lạc làm đã mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi đây quả thực là nghịch thiên đoàn chiến mở UFFA. Cái này cần là nhiều ít giai quyền trục mới có thể làm đến hiệu quả a. thật nàng nói thật đúng là không sai. Trước khi đến, Hạ Tiểu Bạch tại Thiên Sơn trấn bỏ ra 5000 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực đổi một chương quyền trụ, hồi đó chính là chương này. Bọn hắn thiên linh dù sao ít người Hồi lại cái này quyển sách, có thể khắc chế những này siêu cấp người của phường hội số ưu thế. Mà Phá Quân thấy cảnh này cũng lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Hắn thông qua thuật thăm dò cũng nhìn thấy cái này bờ UFF hiệu quả. Nhưng làm sao lại có như xoa như vậy của trụ? 30 phút tử vong không cái gì tổn thất. Điều này có ý vị gì? Ý vị này kế tiếp 30 bên trong phút, vận động cùng thiên linh cái này hơn 8000 người sẽ không sợ hãi cái chết. Quả nhiên, kế tiếp vận động cùng người của thiên linh tình linh chủ động hướng phía bình minh chi quang khởi xung kích. Ngược lại tử vong không tổn thất, vậy bọn hắn còn sợ chướng? Bình minh chi quang nhiều người thì sao? Trực tiếp giết. Treo xong chưa tổn thất, vậy thì treo 10 lần. Nếu bọn hắn muốn đánh giết Bình Minh Chi Quang một người, chính mình cũng muốn đi theo treo một lần. Vậy bọn hắn mỗi người treo 10 lần, còn sợ giết không hết Bình Minh người của Chi Quang. Tóm lại, nhìn xem trùng sắt mà đến Vân Mộng cùng Tiên Linh người chơi, giờ phút này, sắc mặt của Phá Quân vô cùng khó coi. Chương 400, Kinh Hải. Chương 400, Kinh Hải. Không thể không nói, đến một bước này, Phá Quân phát hiện mình đã đâm lao phải theo lao. Hắn huy động nhân lực mang theo Bình Minh Chi Quang năm, hai người đến chỗ của tới, toàn bộ thiên tuyển thành người chơi có thể nói đều biết giá kiện sự tình. Không thiếu chủ truyền bá cùng trò chơi băng tần phóng viên nói không chừng đã lén lén tránh ở một bên thảo tùng lý trụ lén đâu. Bọn hắn ròng rã năm, hai vạn người tới bí cảnh, hiển nhiên, những ký giả này dẫn chương trình khẳng định đoán được, bọn hắn là vì bí cảnh mà đến. Dưới mắt, Vân Mộng cùng Thiên Linh hơn 8000 người bị bọn hắn vây quanh, cứ như vậy rút lui. Có thể sao? Hơn 5 vạn người vây quanh hơn 8000 người, đến cũng không đánh trực tiếp rút lui. Ảnh hưởng này nhưng lớn lắm. Tóm lại, bình minh chi quang trên tên trên dây cũng không phát không được. Lúc này, bọn hắn coi như mong muốn rút lui cũng không được. Vân Ngộng cùng Thiên Linh hơn 8000 người vậy mà chủ động hướng lấy bọn hắn vọt tới, giến hô thanh âm chấn thiên động địa. Lúc này trốn ở Thiên Tuyển Sâm Lâm các nơi bụi cỏ những ký giả kia cùng dẫn chương trình cùng với các người chơi đều là thầm giận mình. Bọn hắn cách khá xa, tự nhiên là không biết rõ bở UFF chuyện. Bọn hắn nhìn thấy Vân Ngộng cùng Thiên Linh vậy mà như là không sợ chết đồng dạng chủ động phát động công kích, loại này đảm lượng cùng dũng khí, làm bọn hắn tương đối chấn kinh lợi hại. Vân Ngộng chính là Vân Ngộng, cho dù ít người, nhưng là can lắm. Đáng tiếc, kết cục đã, đã định trước vậy, mặc dù nói bọn hắn rất tán thưởng loại khí này, nhưng là hiển nhiên Không ai cho rằng Bình Minh Chi Quang thất bại. Cho Việt Nam, hai vạn người à, loại này kích thước khổng lồ, coi như mục tu văn ở chỗ này, sợ rằng cũng phải nghiến ép mà qua. Rất nhanh, song phương rốt cục lẫn nhau đụng đụng vào nhau, các loại vũ khí va chạm âm thanh của sen lẫn liên tục không ngừng. Không thể không nói lúc này Bình Minh Chi Quang rất nhiều người đều mơ mơ màng màng. Mặc dù nói bọn hắn nhìn thấy vân ngộng cùng người của Thiên Linh trên thân đều xuất hiện một cái bờ UFF, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người dùng thuật thăm dò đi thăm dò nhìn đối phương tường tình. Xem như Bình Minh Chi Quang loại này các gựu lớn thành viên, bọn hắn lúc ở hiệp hội, cũng chỉ bị yêu cầu một việc. Tất cả hành động nghe phường hội chỉ huy. Hơn nữa theo bọn hắn, bọn hắn nhiều người như vậy, đối phương cho dù là có hậu thủ gì cũng át chủ bài, cũng không có khả năng đánh thắng được họn họ. Hoàn toàn chính xác, nam, hai và người, nhân số hoàn toàn chính xác chiếm cứ vô cùng ưu như thế. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là, song phương tử vong, đã xuất hiện khác biệt. Vân Mộc một cái khuôn mặt thanh tú kiếm sĩ mội tử phát ra một cái tinh nhận trạm, đánh vào bình minh chi quang một gã kỵ sĩ phía trên tâm trắn 1885, 1886, 1769, 1922, 1899. Nhưng là cái này kỵ sĩ máu rất dày, không có bị nàng tinh thần kiếm khí đánh chết. Ngay sau đó, bình minh chi quang ba cái kiếm sĩ đã vây quanh nàng tiểu muội muội, đi theo mấy ca khoái hoặc khoái hoặc như thế nào. Vân Ngụm có thể nói là vô số trạch người chơi nam thiên đường, bởi vì bên trong cơ hồ đều là muội tử, hơn nữa muội tử đều rất xinh đẹp. Trước mắt liền lấy khuôn mặt này thanh tú muội tử mà nói, một đôi con mắt của thật to, trước dáng người lồi sau về lên, nước làm trơn, cả người đều thời điểm tản ra thanh xuân khí tức. Dưới mắt bình minh chi quang chiếm cứ người của không gì sánh kịp số ưu thế, bọn hắn căn bản không lo lắng cho mình sẽ chiến bại. Thế là mấy người này kiếm sĩ bắt đầu điều. Cái cái này thanh tú muội tử, mà cô em gái này gương mặt xinh đẹp mang theo sương lạnh, không nói gì, trực tiếp một cái bán nguyệt trảm quét ngang ba người. Nhưng là ba cái này kiếm sĩ nổi giận, trực tiếp một hồi vây đánh, đem nàng chém chết cắt, cho thể diện mà không cần. Ba cái kiếm sĩ quay người muốn muốn tìm mục tiêu khác tiếp tục điều. Kì, kết quả lúc này bọn hắn không có phát hiện, đã quải điệu muội tử quang mang lóe lên, nguyên điệu phục sinh. Nàng nhìn một chút trên người chính mình trang bị, không có cái gì tổn ra. Điểm kinh nghiệm không có bất kỳ tổn thất nào. Trước đó trải qua cùng trật tự chém giết, nàng đã có 3 điểm, điểm nghĩa như quải điệu ít nhất phải tổn thất bạn cấp 60% kinh nghiệm, nhưng là tại bất diệt ý chí gia chỉ hạ, nàng không có, có tổn thất điểm kinh nghiệm. Nàng nhìn một chút vừa mới đùa giỡn nàng ba cái kiếm sĩ, trực tiếp sau lưng theo văng ra một cái tinh nhận trạm bành bành bành bành. Trong đó một tên kiếm sĩ nhìn xem chính mình HP bỗng nhiên hạ xuống một nửa, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn có thể không thấy được có Vân Ngộng Vũ em thực hiện phục hoạt thuật cho cô em gái kia a. Bọn hắn xoay người xem xét, sau đó liền nhìn thấy vừa mới cô em gái kia đã vọt tới trước mắt của bọn hắn. Ba ba ba. ba đạo kiếm khí liên tục bổ tới, trong vừa mới cô em gái này tinh nhận trạm cái kia kiếm sĩ trực tiếp quộc. Sau đó, cô em gái này nhìn thấy trên điểm tợ cờ của mình lên tới 4 điểm. Không quan trọng, ngược lại treo xong chưa tổn thất. Bất quá nhìn thấy đồng bạn của mình quải điệu, mặt khác hai cái kiếm sĩ lập tức nổi giận nha, vẫn rất dũng mãnh. Bọn hắn trực tiếp cùng một chỗ vây công, sau đó cô em gái này lại treo. Lúc này hẳn là được rồi, trong lòng bọn hắn đều là nghĩ như vậy đấy. Sau đó, cô em gái này lúc này lại nguyên địa xuống lại. Mặc dù nói vú em phục hoạt thuật cũng có thể nguyên địa phục sinh, nhưng là tốc độ của phục sinh không có nhanh như vậy à. Chỗ chết người nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy cô em gái này phục sinh về sau, tiếp tục xách theo kiếm trừng mắt một đôi mắt to, toàn thân tràn ngập sát khí hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cứ như vậy, cô em gái này cút 4 năm lần, sau đó, nàng cũng đem ba cái này kiếm sĩ đều cho xử lý. Mặc dù nói nàng treo số lần hơi nhiều, nhưng là không sao, không có bất kỳ tổn thất nào. Rất nhanh, cùng loại loại tình huống này cảnh tượng bắt đầu thường xuyên xảy ra. Ngay từ đầu, Bình Minh Chi quang đích thật là nghiệt ép, vận động cùng người của Thiên Linh điên cùng tử vong. Nhưng mà, dựa vào bất diệt ý chí bọn hắn nhao nhao nguyên địa phục sinh, sau đó tiếp tục tái chiến. Thời gian dần trôi qua, một lúc sau, bốn phía âm thầm vây xem na ta nhân liền phát hiện không đúng. Vì cái gì bình minh người của chi quang đều rơi mất một cấp, Vân Ngộng cùng Thiên Linh Na ta nhân chết nhiều lần như vậy, đẳng cấp lại đều không giới hạn. Sau đó, bọn hắn tiếp tục xem tiếp. Làm bình minh người của chi quang đều rơi mất hai cấp thời điểm, Vân Ngộng cùng người của Thiên Linh như cũng một cấp đều không xong. Cái quỷ gì? Xảy ra chuyện gì ba? Bây giờ đẳng cấp càng ngày càng khó tăng lên, tử vong quá nhiều lần, liền sẽ không còn có người bằng lòng sống lại. Hơn nữa tử vong quá nhiều, đối lòng tự tin cùng sĩ khí cũng là một cái đã cách 20 nhiều phút đi qua, mặc dù Vân Ngộng cùng người của Thiên Linh chết không biết bao nhiêu lần, nhưng là bọn hắn không biết rõ vì cái gì càng đánh càng hăng mà trái lại Bình Minh Chi Quang bên này, mặc dù dựa vào Vũ em không ngừng phục sinh người một nhà, nhưng là bọn hắn đẳng cấp đã rơi mất 12 cấp. Nói cách khác, Bình Minh người của Chi Quang đã quẻ điệu không dưới 10 lần. Đánh đến nước này, Bình Minh người của Chi Quang đều đã sợ hãi, nhất là Thiệt Ước, thoải mái nhất chính là hắn. Niềm tin của hắn một kích tử vong số lần càng nhiều tổn thương càng cao. Cái này không, hắn vừa mới phục sinh, kết quả liền thấy bắt đầu. Hắn niết miệng cười một tiếng, bắt đầu nhìn ta giễu ngươi. Hắn gào thét một tiếng, cả người trong tay giơ một thanh trọng kiếm, như là báo động, dạng, hướng phía bắt đầu đánh tới bành. Thế ước trực tiếp một kiếm chém vào bắt đầu trước ngực trên hộ giáp, hỏa tinh vẩy ra, sau đó, trên đầu bắt đầu xuất hiện một cái làm cho người rung động vô cùng số lượng 326693. Một cái này, trực tiếp nhường bắt đầu hạ về thanh không. Một cái này, trực tiếp nhường bắt đầu bị hắn miêu sát. Một cái này, trực tiếp nhường bình minh chi quang kính hãi, chương 401. Rất lâu không có phát bài viết. Chương 401, rất lâu không có phát bài viết. Giờ phút này, thế ước rốt cục hoàn toàn khiến bình minh chi quang các người chơi sợ hãi. Liên bọn hắn thủ tịch mở tơ bắt đầu đều treo. Bọn hắn còn có thể có cái gì xem như? Thế là kế tiếp, thế ước đi tới chỗ Bình minh chi quang các người chơi đều là nhận không kìm nổi mà phải lùi lại, trở lại một mảnh khu vực trống không. Thấy cảnh này, Thanh Phong Dương cũng là sợ hai thán phục nói, "Thế ước lúc nào thời điểm như bức như vậy? Người cho rằng, ngươi lại không cố gắng, người ta liền phải vượt qua ngươi." Hạ Tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, né bay Bình minh chi quang một gác kiếm sĩ. Thế ước từ khi lĩnh ngộ C cấp kỹ năng tín niệm sau một kích, hắn chính là có trở thành cao thủ khả năng. Dưới mắt Thế ước thật như là nghề nghiệp của hắn đồng dạng, là chân chân chính chính của chiến sĩ đoán toàn trường toàn trưởng cường chiến sĩ bên trong, không có so với hắn tổn thương cao hơn. Mặc dù chỉ là để cao phục sinh về sau lần thứ nhất phổ công tổ thương, nhưng là dưới tình huống thế yếu, thể ước năng lực này phát huy tác dụng không nghi ngờ gì càng thêm to lớn. Mà hạ tiểu bạch mặc dù cũng bởi vì là tập kích cúp mấy lần, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại không có tổn thất gì, một phục sinh hắn lại có thể đánh tan không ít bình minh chi quang người chơi. Thế là giết đến bây giờ, trận này quy mô cao đến 6 vạn người đoàn chiến, đã biến thành vân mộng cùng thiên linh đơn phương chủ diện. Bởi vì bình minh người của chi quang phát hiện, chính mình vô luận như thế nào giết đối phương, đối phương đều không làm rơi đồ. Kia giết có làm được cái gì? Tóm lại, bình minh chi quang đã hoàn toàn không mất. Mặc dù chiến đấu còn đang kéo dài, Hạ Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, đi vào Mộng Chi Bến Bờ bên cạnh, sắp tới lúc rồi, chúng ta giết ra ngoài a. Ừm. Mộng Chi Bến Bờ gật gật đầu. Bất diệt ý chí chỉ có thể duy trì liên tục 30 phút, bình minh chi quang người thật nhiều lắm, mặc dù bọn hắn giết đến thật thoải mái, nhưng lại như thế này hao tổn hạ đi cũng không được biện pháp. Thế là, bọn hắn dự định rời đi người của Vân Ngộng, hướng bác giết, người của Thiên Linh, hướng phía bác giết ra ngoài. Cứ như vậy, tại Hạ Tiểu Bạch cùng Mộng Chi Bến Bờ chỉ huy hạ, bình minh chi quang căn bản là không có cách ngăn cản chớp mắt nhìn xem Vân mộng cùng Tiên Linh hơn 8000 người nên ngang rời khỏi nơi này. Mà giống nhau nhìn bọn hắn rời đi còn có phá quân, Tử Vi tinh, Thiên Lang bọn người. Lúc này sắc mặt bọn hắn có thể nói tương đối khó coi. Trận này đoàn chiến đánh thành dạng này, cũng là không có người nào. Nguyên bản, bọn hắn còn ý đồ thông qua trận này đoàn diệt Vân mộng đoàn chiến, cho phường hội tăng thêm một chút phong vân bảng điểm tích lũy. Thật là, đối phương trực tiếp một trương quân trục, để bọn hắn tại trận này đoàn chiến bên trong đứng ở thế bất bại, hơn nữa còn nên ngang rời đi. Mặc dù Vân Mộng cùng Thiên Linh cũng không thể nói hoàn toàn được, nhưng là bọn hắn trên thực tế cùng được không có khác nhau đánh hơn 20 phút, Vân Mộng Thiên Linh sử xuất không có nửa phần tiền tổn thất, người giáng tin. Tóm lại, phá quân nhìn xem Thiên Tuyền thành Linh Linh toé toé người chơi hướng phía tế đàn phương hướng vào tới, sắc mặt của cả người âm trầm như nước. Hắn Nguyên vốn còn muốn phải dựa vào nhân số ưu thế chiếm lấy bí cảnh tài nguyên, thật là một trận chiến này lại làm cho Bình Minh Chi Quang Sĩ khí đi tới tung lũng. Kế tiếp bọn hắn còn thế nào cùng Thiên thành những cái kia siêu cấp phường hội tranh đoạt bí cảnh? Hô, cuối cùng kết thúc. Mộng Chi bến bờ thở dài một hơi làm cho trước ngực chỉ thật không bệnh lên 38 độ đều là lắc lư một cái. Khi nhìn đến bình minh chi quang 5 vạn người vây quanh các nàng thời điểm, nàng nhưng thật ra là tuyệt vọng. Một khi bị đoàn diệt, như vậy Vân Ngộng cái này 8000 người coi như kết thúc. Kế tiếp trừ phi Vân Ngộng dốc hết toàn lực đi vào thiên tuyển thành cùng bình minh chi quang cứng đối cứng, không phải rất khó cứu ra cái này 8000 người. kia không thể nghi ngờ là một trang tai nạn. Nhưng ai có thể nghĩ, đại ma vương một trương quyển trục trực tiếp để các nàng bình yên có thể rời đi, đồng thời còn sát thương bình minh chi quang nhiều người như vậy. Chỉ là bọn hắn rơi đẳng cấp cùng điểm kinh nghiệm, cũng không biết có bao nhiêu mong muốn luyện trở về, ít nhất cũng phải 3 ngày thời gian. Thật sự là đa tạng. Nghĩ tới đây, Ngộng Chi bến bờ nói với Hạ Tiểu Bạch không có gì, dù sao cũng là hợp tác. Hạ Tiểu Bạch vừa cười vừa nói kỳ thật rất đáng tiếc, nếu như chúng ta Vân mộng cùng Thiên Linh tại một tòa thành thị, ta nói không chừng sẽ cân nhắc Kết Minh. Ngộng Chi bến bờ nói rằng, nàng thanh âm như suất cốc hoàng oanh, vô cùng dễ nghe Kết Minh. Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Phương hội cùng phường hội ở giữa kỳ thật còn ngoài có rất nhiều quan hệ, hệ như Kết Minh, sổ đen, chung lập chờ một chút. Cái nào đó phường hội phải chăng cùng hành hội khác Kết Minh? lại hoặc là đem cái kia phường hội nhóm tới trên sổ đen, lành nghề sẽ trên bảng các người chơi cũng có thể tùy tiện nhìn thấy đây cũng là trước đó thần vẫn đem thiên linh xếp vào sổ đen là vì cái gì gây nên nhiều người như vậy chú ý một nguyên nhân. Hai cái phường hội một khi kết minh, như vậy hai cái này người của phường hội là không cách nào công kích lẫn nhau. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, kỳ thật các ngươi Vân Ngục hoàn toàn có thể tiến vào chiếm giữ Liệu Nguyên Thành, sau đó chúng ta liền có thể kết minh. Ngum Chi bến bờ lên mắt, đừng đùa, chúng ta Vân Ngục nội tình đều tại tứ phương thành, cái nào dễ dàng như vậy di chuyển tới Liệu Nguyên Thành. Vậy thì chờ quốc chiến thời điểm a, lúc kia trong hẳn không có chiến, đến lúc đó kết minh như thế nào? Hạ Tiểu Bạch nói rằng đến lúc đó rồi nói sau, tóm lại các ngươi trên đường cẩn thận một chút, đừng bị hành hội khác vây quanh. Mộng Chí bến bờ khoát tay náo, mang theo người của Vân Mộng rời khỏi nơi này. Dưới mắt bọn hắn mặc dù có thể an toàn rời đi Thiên Tuyển xâm Lâm, nhưng là chữ đỏ mười phần nghiêm trọng, dưới mắt chuyện của trọng yếu nhất không nghi ngờ gì vẫn là soát rơi chữ đỏ. Thế là, Hạ Tiểu Bạch một bên kêu gọi Thiên Linh những người khác theo Liệu Nguyên Thành chạy đến trợ giúp, một bên mang theo dưới mắt cái này 300 người hướng phía Liệu Nguyên Thành trước chậm tiến. Cùng mấy trăm người chỉnh thể mục tiêu vẫn tương đối nhỏ, cho nên không có gây nên cái gì quá lớn, chú ý chỉ cần ẩn dấu ID cùng trên đầu kia một chỗ tin tức, đồng thời ẩn nấp trang bị đặc hiệu, vậy bọn hắn liền cùng bình thường việc nhỏ sẽ không có khác nhau quá nhiều gì. Vân Ngọc liền khó khăn, các nàng tất cả đều là mộ tử, không để cho người chú ý là không thể nào. Mặc dù nói thành công rựa vào kia quyển sách bình yên đột phá bình minh chi quang 5 vạn người vây công, nhưng là cứ như vậy, hắn điểm tích lũy lại không. 5000 vạn hối đoái một chương chuyên gia cấp của chủng, rất đắt. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch cảm thấy mình nhất định phải làm cho gì. Hắn chợt phát hiện chính mình rất lâu không có phát bài viết, thế là hắn lập tức mở ra diễn đàn. Sau đó, một cái thiệp xuất hiện tại diễn đàn tiếp mời cầu bạn. Phát bài viết người, Đại Ma Vương. Nội dung, cầu bạn, nhất định phải là đông Vân bản địa. Yêu cầu như sau, nhất định phải lớn mật, có can đảm nếm thử cho mới, về ngoài phương diện yêu cầu không cao, nhưng cũng không thể quá kém, thân thể nhất định phải nhanh nhẹn, tốt nhất cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, sống thân thiết, người muốn sóng, có thể chơi đến mợ, tốt nhất có thể ngoài ở ngoài chính phủ làm mợ, tốc độ đến, ta đạp ngựa một người đột phá có chút hoảng. Lập tức, thường xuyên nước diễn đàn các người chơi trầm mặc một chút. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ miệng sống tốt 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ ta bờ Elthon hải 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ đại gia tới chơi chơi thôi 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 402. Ta cho người quyền đầu con lửa a. Chương 402, ta cho người quyển đầu con lửa a một đống lớn người chơi toát ra giá trị cảm xúc tiêu cực. Đại ma vương đã có đoạn thời gian không có phát qua thiệp mời, hắn một phát thiệp, tự nhiên có không ít người biết chút tiến đến nhất là một chút người chơi chuyên môn tại vong du bên trong xử lý một loại nào đó phục vụ các nàng xem tới hạ tiểu bạch thiết mời tiêu đề cho là hắn muốn tìm bao bạn đâu đại ma Vương là ai đây chính là thiên linh hội trưởng A thiên Linh mặc dù còn không so được thiên hạ xích diễm Vương chiều loại này cấp bờ phường hội nhưng là thân làm hội trưởng đại ma Vương nhất định không thiếu tiền hơn nữa hạ tiểu bạch mặt mũi Thanh Tú là rất nhiều đại tỷ tỷ nhóm yêu nhất theo các nàng hạ tiểu bạch còn trẻ như vậy khẳng định cái gì tư thế đều chưa thấy qua để các nàng điều giáo mộten tuyệt đối dễ như chờ bàn tay kết quả đốt pháotha mẹ nó tệ pháo 66 233, 666, 333. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem giá trị cảm xúc tiêu cực điên cuồng tăng trưởng, cả người mặt mày hớn hở. Bất quá Nhiệm Thu Linh bỗng nhiên mở miệng yếu ớt, "Tiểu Bạch, ngươi muốn tìm ai bạn?" "Hách, tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta chính là phát tiết mục ngắn mà thôi, trong lòng tại ngươi chính là một cuốn sách, càng xem càng muốn ngủ." Hạ Tiểu Bạch vội vàng giải thích. Nhiệm Thu Linh bất ra một cái liếc mắt cho hắn, cái gì gọi là càng xem càng muốn ngủ? Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục chậm rãi hướng phía Liệu thành di động. cục, bọn hắn về tới Liệu Nguyên thành. Trận này bị cạnh tranh đoạt xem như kết thúc, kết quả vẫn là để người rất hài lòng. Hạ tiểu Bạch mang đến cái này hơn 300 người, dưới mắt toàn thân đều là hoàng kim trang bị, nguyên một đám tinh thần sung mãn, hai mắt sáng ngợi có thần, khí si khí tăng vọt, tuyệt đối là một chi tiềm lực mười phần đội ngũ. Vậy bọn hắn tiếp theo chỉ có một việc tình, cái kia chính là soát rơi chữ đỏ, quần trục mặc dù để bọn hắn 30 bên trong phút quải điệu không tổn thất, nhưng là điểm tở cờ vẫn là tính cục lại, vượt qua thời gian này nếu như về sau quải điệu, vậy sẽ là phi thường lớn tổn thất, mỗi người đều muốn rơi mấy cốc. Bất quá trừ bên ngoài này Những cái kia không có đi theo người của Thiên Tuyển Thành còn có một chuyện muốn làm để bọn hắn siêu tập vật liệu chế tạo cái này. Hạ Tiểu Bạch xuất ra dã hỏa chế tát phối phương đây là hắn hoàn thành Thiên Sơn trấn cái kia B cấp nhiệm vụ nhiệm vụ ban thượng. Lần này bọn hắn thành công quấy nhiễu Bình Minh Chi Quang độc chiếm bí cảnh, phá quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dưới mắt Thiên Linh Vương hội đẳng cấp sắp thăng lên năm cấp, đến lúc đó khó đảm bảo Bình Minh Chi Quang không sẽ tiến đánh bọn hắn. Muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thế là, một ngày này cứ như vậy đi qua. Không thể không nói Hạ Tiểu Bạch bọn hắn chữ đỏ quá nghiêm trọng, suốt một ngày sừng suốt không chùi xong. Tại xem ra chỉ có thể ngày mai tiếp tục. Tối cơm tối thời gian, đám người nhao nhao hạ tuyến. Thanh Phong Dương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này như cũng dừng lại tại Lâm Châu thị, không biết rõ vì cái gì, hắn tâm huyết dâng trào mong muốn ăn thịt lừa quyển. Hắn đi vào quán ven đường tìm tới bán thịt lừa quyển đại gia tiểu hòa tử, "Muốn cái gì?" "Thịt lừa quyển." "Tốt, chờ một chút lát." Thanh Phong Dương nhìn cái này đại gia người rất tốt, thế là quyển thịt thời điểm liền mở miệng nói ra thịt. "Thả thịt." "Lại thả thịt." "Nhiêu thả điểm thịt?" Đại gia nhìn Thanh Phong Dương một cái, "Tiểu hòa tử, ta cho ngươi quyển đầu còn lừa a." Cùng lúc đó, bên trong trò chơi Hôm nay tuyển tuyển thành đối với cái này bí cảnh tranh đoạt, có thể nói hấp dẫn không ít người chú ý mà kết quả cuối cùng, nhường rất nhiều người đều không tưởng được. Bất quá dường như lại tại bên trong tình lý. Cuối cùng bí cảnh đa số tài nguyên bị Thiên Hạ cho vơ đi. Tại Bình Minh Chi Quang Vây Zết Vân Mộng cùng Thiên Linh thất bại về sau, Thiên Tuyển Thành các đại trung tiểu phường hội cùng người chơi bình thường đều là đã đánh tới. Lúc đầu, bình Minh Chi Quang 5 vạn người là một cỗ sức mạnh của khá cường đại, theo lý mà nói, ngăn trở Thiên Tuyển Thành người chơi bình thường hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là do ở trước đó cùng Vân Mộng cùng Thiên Linh đoàn chiến, để bọn hắn bình quân rơi mất hai ba cấp trang bị cũng rơi không ít. Bởi vì Vân Mộng cùng người của thiên Linh tử vong căn bản không có bất kỳ tốn thất nào, trang bị bị bọn hắn nhặt đi, căn bản bảo không trở lại. Kết quả Bình Minh Chi Quang sửng sốt bị Thiên Tuyển thành trong những cái kia việc nhỏ sẽ cùng người chơi bình thường tạo thành đội ngũ đánh tan. Kế tiếp chính là một trận hỗn chiến, chất tự, Hàn Phong Thành đều liên lụy trong đó, cuối cùng, vẫn là mục Tu Văn mang theo người của thiên Hạ tới. Phá Quân trở lại Bình Minh Chi Quang nơi ở tạm thời bên trong, sắc mặt của cả người đều không có đẹp mắt qua. Nếu như không phải Vân Mộng cùng Tiên Linh, kia bí cảnh sớm đã bị bọn hắn độc chiếm. Coi như không có độc chiếm, tài nguyên ít ra cũng có thể vơ vét hơn phân nữa. Hội trưởng, nhất định phải cho bọn họ đến mạnh mẽ đả kích. Thiên Lang lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao, nhưng là Vân Mộng ở đâu là dễ đối phó như vậy? Sắc mặt của Pha Quân khó coi nói, chúng ta cũng chỉ có thể đi đối phó một chút Thiên Linh. Thiên Linh đối phó không khó, nhưng là vấn đề ở chỗ Thiên Linh tại Liệu Nguyên Thành, chúng ta tại Thiên Tuyển Thành, đến lúc đó đối bọn hắn khởi xướng phường hội chiến tranh, không nói đến đường sá xa, xa xôi, mấu chốt Liệu Nguyên Thành mấy cái kia phường hội đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, Tỉ như Long Các, bọn hắn cùng Thiên Linh quan hệ không tệ bắt đầu ở một bên nói răng cái này đơn giản, Liệu Nguyên Thành cũng không phải tất cả phường hội đều cùng Thiên Linh quan hệ. Đến lúc đó ta đi liên hệ anh hùng cốc cùng thịnh thế đế quốc, để bọn hắn hỗ trợ ngăn trở long phượng các cùng còn những người khác cùng thiên linh quan hệ không tệ phương hội, cũng không thành vấn đề. Phá quân lạnh lùng nói kia cứ như vậy, thiên linh liền xong đời. Tử vi tinh lạnh mở miệng cười bọn hắn không xong đời cũng phải xong đời. Tham lang cười lạnh một tiếng tóm lại, kế tiếp mau đem phường hội đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp, lần này, chúng ta muốn biến trinh liệu nguyên thành, diệt đi thiên linh. Là... Phá Quân mặt không thay đổi nhìn xem phường hội trụ sở bên trong bận rộn bình minh chi quang người chơi, lúc này bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm lấy chuyện của chính mình đại ma vương, lúc này xem ta như thế nào tiêu diệt các người thiên linh. Thời gian rất nhanh trôi rồi. Ban đêm, Đông Vân thị như cũng bình tĩnh. Hạ Tiểu Bạch mặc dù có thể đoán được một chút bình minh chi quang hành động, nhưng cũng không có như vậy cụ thể. Tóm lại với hắn mà nói, chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Hơn nữa hắn lúc này, hiển nhiên không có, có tâm tư quan tâm nhiều như vậy. Bởi vì, lúc này Nhiễm Tu Linh đã mặc một thân áo ngủ liền ở trong phòng của hắn. Ngươi mới đi tới 2 tên nhiệm thu linh nói rằng đúng vậy, lần này bí cảnh tranh đoạt kết thúc về sau, hạ tiểu Bạch Thiên bảng xếp hạng tăng lên tới 47 tên. Xem như niềm vui ngoài ý muốn a, bất quá mới tiến lên 2 tên, chứ có thể nghĩ 50 tên mỗi một tên tăng lên là khó khăn dừng nào. Dù sao xếp hạng loại vật này, càng về sau thì càng khó tăng lên. Về phần thiên linh phong vân bảng xếp hạng thì như cũ không có gì biến động, có thể thấy được phường hội xếp hạng tăng lên so người còn có hơn. Dù sao, một cái thực lực của phường hội muốn nhìn nhân tố thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ nhân số, còn có chỉnh thể trang bị, chỉnh thể hậu cần bảo hộ phường hội tài chính các loại điều kiện, mà cá nhân thực lực hoàn toàn nhìn chiến tích cùng trang bị là được rồi. Chương 403, nâng cấp phường hội. Chương 403, Nam cấp phường hội. Rất nhanh, thời gian đi vào ngày thứ hai. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành Đông Bắc phương hướng từ Lâm Chi sâm. Bất quá hắn trên vừa mới tuyến, một tin tức liền để cho đến toàn bộ Hoa Hạ Âu đều người của chưa tỉnh ngủ đều một cái giật mình run dậy lên. Sích Diễm Vương chiều thăng lên nâng cấp. Hôm qua, Thiên Hạ thăng lên nâng cấp. Hôm nay, Sích diễ Vương chiều ngay sau đó liền lên tới nâng cấp. Theo đuổi không bỏ a. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút tiên linh phường hội đẳng cấp, 4 cấp 93%. Bọn hắn phải nắm chắc. Hạ Tiểu Bạch đang suy nghĩ, lúc này một bên bỗng nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp, xinh đẹp lọ lì đã cười mỉm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch tiểu kaka, buổi sáng tốt lành nha. Đại la lịn ngoắc. Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu. Rất nhanh, nàng dường như cũng đã nhận được sích diễm vương chiều tăng lên tới 5 tin tức về cấp, không khỏi mím môi một cái xích diễm vương chiều 5 cấp a. Tiểu kaka, chúng ta muốn hay không chỉ hoán một chút thăng lên 5 cấp thời gian? Hạ Tiểu Bạch sững sờ, vì cái gì? Phương hội đẳng cấp không phải càng cao càng tốt sao, tại sao phải chỉ hoán? Tiểu Kakka, Bình Minh Chi Quang khẳng định so với chúng ta tới trước năm cấp, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ tiến đánh chúng ta. Đại La Lệ Lo Âu nói rằng Bình Minh Chi Quang chủ lực thành viên trước mắt có mười mấy và người, mặc dù chỉ có bọn hắn chủ minh có thể thăng lên năm cấp, nhưng là nhân viên cũng có thể lập tức mở rộng tới hai và người. Chúng ta chân chính có thể điều động chỉ có 5362 người, rất khó giữ vững trụ sở. Hạ Tiểu Bạch thì là sờ lên đầu của Đại La Lệ, hắn cười lạnh một tiếng, yên tâm, bọn hắn nếu là giảm đến, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Hơn nữa chúng ta Phường hội trụ sở đến lúc đó hẳn là sẽ xây dựng ở Từ Lâm trấn phụ cận, bọn hắn theo thiên tuyển thành đường xa mà đến, Liệu Nguyên thành hành hội các cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Tiểu Bạch còn nói thêm Đại La Lệ nhãn tỉnh sáng lên, đúng thế, ta cùng thúc thúc ta chào hỏi, đến lúc đó bọn hắn giáng đến, trực tiếp tập hợp là thập vạn người ngăn khuất trước mặt bọn hắn, xem bọn hắn còn thế nào đánh. Mặc dù chỉ có khởi xướng phường hội chiến tranh khả năng công kích đối phương Phường hội Phường hội trụ sở, nhưng là trên đường sá có cái gì hao tổn, hệ thống là không cấm. Đại La Lệ dường như cảm thấy cái chủ ý này không tệ, thế là hấp tấp lắc, lắc cái mông nhỏ tìm Diệp Long lâm đi. Mà Hạ Tiểu Bạch thì tiếp tục soát chữ đỏ. Soát tới cuối cùng, kết quả là còn lại hắn cùng thể ước chờ Thiên Linh mấy cái hạch tâm thành viên chữ đỏ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục soát. Trong lòng bất quá hắn thì là đang trầm tư. Mặc dù nói hắn lộ ra rất có tự tin, nhưng là kỳ thật hắn năm chắc cũng không phải rất lớn, đầu tiên là dã hỏa nếu như cái đồ chơi này có Thiên Sơn chấn trưởng chấn nói lợi hại như vậy, vậy được hội chiến hắn liền không lo. Tiếp theo chính là Ngải Hi Nhã, lần trước nàng đọc xong đại địa chờ 3 quyển sách về sau, hắn lại dẫn Ngải đi tìm cho mượn ba quyển sách. Trước mắt quyển sách đầu tiên Tiễn Dây cung nàng còn tại bên trong nghiên cứu. Giống như cùng cùng tiên cái này vũ khí có quan hệ. Tóm lại Hạ Tiểu Bạch cũng hy vọng ngải hy nhã kê sách có thể tại giới tiếp tới phường hội trong chiến tranh phát huy tác dụng. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch đang suy nghĩ miên man, kết quả lúc này thể ước nói cho hắn biết, giá hỏa đã chế tạo ra 10 bình hiện ra à. Chế tạo ra 10 bình sao? Hạ Tiểu Bạch xứng sở ân. Ma vương lão đại, hiệu quả kia quả thực kinh người, ngươi mau đến xem xem đi. Thế là Hạ Tiểu Bạch đi theo thể ước đi tới tử lâm bên ngoài chi sâm nào đó khoáng đạt trên đất trống Lúc này nơi này đã có hơn 20 thiên linh thành viên vây ở chỗ này, trong đó có mười mấy đều là sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp, học chính là công trình học Ma Vương lão đại, đồ vật ngay ở chỗ này. Thế ước chỉ vào một cái ID là bất tử bất diệt người chơi nói rằng, cái kia người chơi nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên, lộ ra tựa hồ có chút câu nệ, "Hội trưởng." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu, "Đồ đâu? Đồ vật tại cái này." Người kia lập tức theo trong ba lô móc ra một cái bình, thoạt nhìn là bình thường cái hũ, không có gì đặc biệt, hội trưởng, cái này dã hỏa hiệu quả đáng kinh ngạc người, chỉ cần chịu tới trình độ nhất định va chạm, lập tức liền sẽ xảy ra kịch liệt bạo tạc. Có nhiều kỷ liệt. Hạ tiểu Bạch cầm lấy bình nhìn một chút cái này, cầm giác quái thử một chút liền đã hiểu. Bất tử bất diệt vừa cười vừa nói, thế là kế tiếp thể ước gọi cái khác mấy cái thiên linh thành viên đi rất vái. Mặc dù là tử lâm bên ngoài chi sầm, nhưng là quái vật cũng là không ít. Trong đó có một loại tên là giáp xác ăn cỏ long quái vật đương nhiên cũng không phải là nói giáp xác ăn cỏ long là loài rồng sinh vật, nó chỉ là điệu long một loại, khả năng có một chút chút long tộc huyết mạch. Bất quá loại quái vật này phòng và chữa bệnh trùng hút máu rất cao, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng là động tác không phải rất linh mẫn. người chơi có thể thông qua cùng hắn tốn thời gian để hoàn thành đánh giết rất nhanh, mấy cái kia thiên linh thành viên dẫn tới mười mấy đầu giáp xác ăn cỏ lòng, bọn chúng ẩm ầm hướng phía Hạ Tiểu Bạch Phương hướng đi tới, thanh thế to lớn. Mà ở thời điểm này, bất tử bất diệt ra hiệu một bên mấy cái cùng tiến thủ một cái. Sau đó Hạ Tiểu Bạch liền thấy mấy người này cùng tiến thủ đem bình gươm cắm ở trên mũi tên, sau đó đối với giáp xác ăn cỏ lòng bắn đi ra. Thế là tại thời khắc này, nhương Hạ Tiểu Bạch rung động một màn xuất hiện ầm ầm ba. Ầm ầm ba. Ầm Cũng không biết là lục sắc khí thể vẫn là chất lòng. Tại cái này mười mấy đầu giáp xác ăn cỏ trên long thân nổ tung lên, ngọn lửa màu xanh lục, mười phần kỳ lạ, như đồng hóa học thí nghiệm thất bại đưa đến bạo tác đồng dạng. Từng đóa từng đóa lục sắc mây hình nấm xuất hiện, phía trước 100 mã 100 mã khu vực đã là bị tạc đến bùn đất bay tán loạn. Những này giáp xác ăn cỏ long thậm chí bị tạc đến đứng không vững, ầm vang ngã xuống phía trên mặt đất, phát ra kêu rên đồng thời, trên đầu còn toát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 222523. 21.668 202551, 22136. Ngọn lửa xanh lục thiêu đốt lấy bọn chúng, máu của bọn nó lượng xoạt hội trưởng hiệu quả thế nào?" Bất Tử bất Diệt cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời, bởi vì hắn đã sợ ngây người. Loại hiệu quả này, nếu như chế tạo hàng ngàn hàng và bình, bình minh chi quang đến nhiều ít người đều có thể ngưng ép. Nếu như nói trước đó Hạ Tiểu Bạch không có gì lực lượng, như vậy nhìn thấy giá hỏa hiệu quả về sau, hắn có thể nói tràn đầy tự tin. Bình minh chi quang chạy đến, thật là để bọn hắn có đến mà không có về a. Các người mau tới đi, nhìn ta đoàn diệt các ngươi, sau đó cho ta thành, thành thật thật cống hiến giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên có chút chờ mong tiếp xuống phường hội chiến tranh. Thế là thời gian thoáng một cái đã qua. Hôm nay hạ tiểu bạch đem chữ đỏ soát rơi về sau, kế tiếp liền mang theo thiên linh những người khác cố gắng soát bột vào phó bản. Mấy ngày kế tiếp đầu tiên là đem gần nhất tương đối lửa biến mất di tích ác ngộng độ khó thành công thông quan, sau đó lại dẫn người cầm xuống mười mấy đầu hoàng kim bột thủ sát. Tại dưới loại tình huống này, rốt cục, len ken. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thiên linh phường hội đẳng cấp tăng lên đến 5 cấp, phường hội trên thành viên hạn tăng lên đến 20.000 người ngoài ra Người trước có thể hướng Liệu Nguyên Thành thành chủ phụ tìm kiếm Liệu Nguyên Thành thành chủ, tại Liệu Nguyên Thành trong địa vực lựa chọn một khối khu vực dùng cho thành lập thuộc về mình phường hội trụ sở, chương 404. Tiến đánh tiên linh. Chương 404, tiến đánh tiên linh. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy, lập tức đại hỷ. Rốt cục nâng cấp, rốt cục 5 cấp a. Bọn hắn nâng cấp, những cái kia phường hội hẳn là rất nhanh liền đến đánh bọn hắn đi. Hạ Tiểu Bạch mừng khắp khởi nghĩ đến. Không đúng, giống như muốn thành lập thuộc về mình phường hội chủ sở, khả năng phát động phường hội chiến tranh. Cái kia còn phải cần một khoảng thời gian a. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch lập tức bóp nát truyền tống quyển trục về thành. Nói đến thật lâu không có tới thành chủ phủ, cũng không biết thành chủ còn nhớ hay không đến hắn. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch đi vào Liệu Nguyên thành thành chủ phủ. Liệu Nguyên thành thành chủ thấy tới Hạ Tiểu Bạch lập tức cười ha ha, đến từ Hồng Nguyệt thôn dũng giả, ngươi đã thật lâu không đến chỗ ta. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, thành chủ, ta là tới xin phường hội chủ sở. A. Thành chủ cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, xem ra ngươi phường hội đã lớn mạnh đến trình độ nhất định, đã như vậy, vậy thì lựa chọn một khối khu vực dùng để kiến tạo phường hội trụ sở a. Rất nhanh, Hạ Tiểu Bạch trước mắt xuất hiện một cái bảng, phía trên là Liệu Nguyên thành địa đồ của khu vực. Nguyên lai like đây chính là Tam đại chủ thành giới Hạn A Hạ Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế địa đồ của cụ thể. Rất nhanh, hắn dùng tay điểm tại Tử Lâm trấn đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong, người của thiên Linh Cơ bản đều là tại Tử Lâm chi xâm luyện rất tốt. Người còn có thể dựa dẫm vào ta chọn lựa trước một người hướng ngươi chọn địa điểm trợ giúp kiến tạo. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch lại nhìn thấy một cái nở tờ cơ li biểu, chiều cùng mức, a. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 35. Quản lý: 72. Mị lực: 59. Kiến thức: 82. Thuê phí tổn: 30 vạn kim tệ khương sáng tỏ, a. Giới tính: Nữ. Tuổi tác: 21. Quản lý: 77. Mị lực: 88. Kiến thức: 66. Thuê phí tổn, 50 vạn kim tệ. Theo nhóm trong ngoài chọn chọn một, có thể giúp ngươi quản lý phường hội trụ sở, thỉnh thoảng còn có thể tuyên bố một chút phường hội nhiệm vụ đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là chỉ huy ngựa như thế nào thành lập trụ sở. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn xem những này nở vở cờ, cờ, lập tức cảm giác thuê giá cả rất đắt. Chắc không được mấy ngày nay, ban đêm luôn luôn mộng thấy chim cánh cụt, nhất là tối hôm qua, hắn mơ tới một cái chim cánh cụt hướng hắn đi tới, sau đó nói với hắn: "Thiếu niên, ngươi muốn nạp tiền sao?" kém chút không có hộ chết hắn. Hơn nữa, hắn thực tại bất minh bạch mị lực có làm được cái gì, nợợ cơ mị lực một cao, phường hội thành viên đều chỉ xem nợợ cơ đi, ai còn đi luyện cấp làm nhiệm vụ. Không được, đến tìm Nam Hạ tiểu Bạch không ngừng lật qua lật lại li biểu, đột nhiên, trong tầm mắt hắn xuất hiện một cái mị nữ nợợ cơ cung như xương, Dương, giới tính: nữ, tuổi tác: 27, quản lý: 88. 18, mị lực: 94, kiến thức: 89. thuê phí tổn: 1 triệu kim tệ. Cái này nợợ cơ giá người bốc lựa tới cực điểm. Hạ tiểu Bạch toàn thân run lên, liền Liệu Nguyên thành thành chủ hiệu ý cười một tiếng, "A, nhãn lực không tệ, đã như vậy liền mang theo nàng đi ngươi lựa chọn phường hội địa chỉ a." Ân. Kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mang theo Cung Như Sương đến mang Tử Lâm chấn vị đại nhân này, ngài là muốn tại cái này thành lập phường hội trụ sở sao? Cung Như Sương xảo tiểu yên này nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Đừ. Hạ Tiểu Bạch nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Sau đó, leng keng. Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh phường hội quản gia Cung Như Sương hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ chế tạo phường hội thủy tinh. Nội dung: Thành lập phường hội bước đầu tiên muốn chế tác phường hội thủy tinh, phường hội thủy tinh cần đã thủy tinh 100. Dược Lam thảo 100 Phong ánh Thạch 100 Ngươi cần siưu tập xong những tài liệu này sau đó dựa theo phương pháp đặc thủ chế tạo phường hội thủy tinh có tiếp nhận hay không tiếp nhận hạ tiểu Bạch không nghĩ tới xây phường hội trụ sở còn phiền toá như vậy những tài liệu này số lượng cần tất cả 100 trở lên thật đạp ngựa nhiều nhưng là không có cách nào bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi siêu tập vật liệu kế tiếp hạ tiểu Bạch phát động tiên linh phường hội thành viên đi ưu tập những tài liệu này kết quả cả ngày xuống tới mới miễn cưỡng siêu tập xong sau đó bọn hắn dùng những tài liệu này chế tạo thủy tinh cũng may thành công thành công chế tạo ra một cái hình thoi thủy tinh có chừng hai người cao sau đó bọn hắn dơ lên thủy tinh đi vào cung như xương nơi này đưa ra nhiệm vụ lên ke hệ thống nhắc nhở người hoàn thành thiên Linh phường hội quản gia cung như nhưsương cho nhiệm vụ của người chế tạo phường hội thủy tinh sau đó hạ tiểu Bạch lên tới cung như xương thi pháp nhường cái này thủy tinh lơ lửng bên trong giữa không chung thủy tinh làm thành cái này sẽ là của thuộc về bọn hắn phường hội thủy tinh dưới tình huống bình thường công kích thủy tinh thủy tinh không có bất kỳ hao tổ nào chỉ có phát khởi phường hội chiến tranh công kích thủy tinh mới có thể giảm xuống bỉ mấy ngày kế tiếp thời gian người của thiên Li toàn tất cả đều bận rộn thành lập trụ sở hoặc là nói toàn bộ tiên khải tất cả đều bận rộn giá kiện sự tình. Chuyện của về sau phiền phức hơn, bởi vì phường hội trụ sở có điểm giống một tòa mô hình nhỏ cứ điểm, nói trắng ra là chính là xây thành nhỏ. Tóm lại, tiên linh trong bận rộn. Cùng lúc đó, ngay tại các các dịu lớn hừng thực khí thế thành lập chính mình phường hội trụ sở thời điểm, lúc này, Bình Minh Chi Quang cũng giống nhau tại kiến lập lấy trụ sở đương nhiên, bọn hắn là còn nhanh hơn thiên linh một chút, dù sao Bình Minh Chi Quang nhiều người. Không chỉ có như thế, bọn hắn thành lập trụ sở đồng thời, còn đội vàng chuyện của cái khác, mà những chuyện này đều cùng tiên linh có quan hệ hội trưởng. Cho tới bây giờ, Sơ giai công thành xe đã chế tạo 3 chiếc, sơ giai sông xe 5 chiếc, sơ dai xe bắn đá 12 chiếc. Dùng tới đối phó Thiên Linh, tuyệt đối dư sức có thửa. Thiên Lang mặt lộ vẻ đắc ý cùng cười lạnh. Phá quân Hải lòng gật đầu. Những binh khí này số lượng không nhiều, là bởi vì chế tạo đặc biệt khó khăn. Nhưng nói lập, những loại công thành binh khí uy lực cũng rất lớn. Hơn nữa dùng tới đối phó phường hội trụ sở dạng này thành nhỏ, tuyệt đối đầy đủ. Phương hội trụ sở đại môn có 1 vạn biên bỉ, mà công thành xe một lần có thể đụng rơi 500 điểm. Liên xếp như sông xe, một lần cũng có thể đụng rơi 100 điểm phối hợp hai người bọn họ và người, chỉ là Thiên Linh 5000 người phòng thủ phường hội trụ sở, nhất định bị phá. Đại Ma Vương, chờ xem. Thế mà như thế giống chống khu ở chiên thành lập trụ sở. Các người trụ sở không hoàn công mấy ngày, sợ là muốn trực tiếp bị hủy. Mà hạ tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ trong lòng phá quân ý nghĩ. Thời gian từng ngày trôi qua, rốt cục, Thiên Linh phường hội trụ sở xây tạo thành. Leng Hệ thống nhắc nhở, Thiên Linh phường hội trụ sở kiến tạo hoàn thành, từ giờ trở đi, Thiên Linh phường hội thành viên sắp mở ra mỗi ngày áp vận mỗi ngày cống hiến thành viên thi đua phường hội cửa hàng. Trở một hệ liệt hoạt động cùng công năng. Hệ thống suốt, thật lớn một tòa thành. Thanh Phong Dương gieo họ, Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, rõ ràng là ta thành. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thanh Phong Du Dương 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Thanh Phong Dương tức giận đến không được, tốt xấu hắn cũng cống hiến một phần rồi a. Nhưng là kế tiếp, một đạo đột một hệ thống thông cáo, nhường thiên linh sắc mặt của không ít người khó coi lên keng. Hệ thống thông cáo, bình minh chi quang phường hội hướng thiên linh vương hội khởi xướng phường hội chiến tranh. Lập tức, toàn bộ hoa hạ đại ô chết một mảnh yên tĩnh. Sau đó hoa, sóng biển giống như xôn xao âm thanh quét sạch toàn bộ thiên hải thế giới. Chương 405 Ai tại nguyên rủa ta? Chương 405, ai tại nguyên rủa ta? Bình minh chi quang vậy mà tiến đánh Thiên Linh. Bọn hắn nhìn thấy cái này thông cáo lập tức chấn kinh. Bình minh chi quang là cái gì? Đây chính là Trung Quốc trước xếp hạng 10 siêu cấp phương hội. Bọn hắn vậy mà tiến đánh Thiên Linh, Thiên Linh chẳng phải là muốn sống đời. Rất trong lòng nhiều người đều là ý nghĩ như vậy. Dù sao bình minh chi quang tại game ảo giới phát triển nhiều năm như vậy, nội tình tuyệt đối là Thiên Linh không sánh bằng. Tóm lại, nhìn thấy cái này thông cáo, các người chơi đều là không cầm được nghị luận lên. Thế cùng Thanh Phong Dương bọn người nhìn thấy cái này thông cáo, sắc mặt của cũng đều là khó coi. Bọn hắn thật vất vả tạo dựng lên trụ sở, kết quả Bình Minh Chi Quang lập tức liền phải đến tiến đánh. Làm được cũng thật tuyệt. Đây là muốn diệt hết Thiên Linh a, lần này phường hội chiến tranh Thiên Linh nếu là thua, vậy a tiếp theo Thiên Linh xây lại lập trụ sở, không sai hậu Lê Minh Chi Quang khẳng định lại sẽ đến. Bọn hắn nên làm cái gì? Ở thời điểm này, Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh đã mở miệng cười yên tâm đi. Ta đã cùng thúc thúc nói qua, ngày mai đánh thời điểm hắn sẽ dẫn người trên đường chặn đường Bình Minh Chi Quang. Không nói đánh tan Bình Minh Chi Quang, nhưng là ngăn lại Bình Minh Chi Quang chủ minh 20.000 người không có bất cứ vấn đề gì. Thành Phong Dương nghe vậy, lập tức vui mừng nói, "Thật sao?" Điều thật sự là quá tốt. Hạ Tiểu Bạch cũng mỉm cười gật gật đầu. Dường như bởi vì hắn cứu Đại La Lệ Mụ Mụ diễn cớ, Long Phượng Các cùng Thiên Linh quan hệ càng ngày càng tốt. Dù sao hiệp thị tập đoàn là Long Phượng Các chủ yếu người đầu tư, vừa nghĩ như thế, Hạ Tiểu Bạch có thể nói cứu chính là toàn bộ Long Phượng Các. Kỳ thật Long Phượng Các có thể chặn đường Bình Minh Chi Quang tất nhiên tốt, nếu như càng không thành, vậy cũng không có quan hệ. Bởi vì cũng không phải là không có chuẩn bị. Những ngày này, Thiên Linh đã chế tạo nhiều bình giá hỏa. Nếu như toàn bộ ném đến Bình Minh người của Chi Quang trên thần, bọn hắn khẳng định đến chơi xong. Hạ Tiểu Bạch mới đường đang ngẩn ngơ, nhiên Lên Hệ thống nhắc nhở, sủng vật của ngươi ngài Hi Nhã thông qua học tập lĩnh nộ kế sách cường nỗ. Hạ Tiểu Bạch sửng sở. Cường nỗ? Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút sau lưng đứng tại mở to một đôi mắt to nhìn hắn ngải Hi Nhã, sau đó ấn mở xem xét cường nỗ, thông qua kích phát sức mạnh của cùng tiến thủ đến tăng cường bắn ra mũi tên khoảng cách, sử dụng về sau, trong đội ngũ cung tiến thủ tầm bắn ra tăng 30% tiêu hao sách lực điểm, nhân số 40. Cường nỗ. Tầm bắn ra tăng 30. 6A. Tầm bắn ra tăng 30% lời nói, vậy thì có thể sách một đoạn thời gian trước xạ kích tiến vào phạm vi địch nhân. Hơn nữa xuất kỳ bất ý phía dưới, bình minh người của chi quang khẳng định nghị không ra. Nếu như nói dã hỏa cho hạ tiểu Bạch lòng tin, kia ngải hi nhã kế sách này, không thể nghi ngờ là càng chắc chắn trận này phường hội chiến tranh kết quả. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, ngày thứ hai tới. Sáng sớm khoảng 9 giờ, Liệu Nguyên thành nam môn phương hướng, các người chơi đã có thể xa xa nhìn thấy, kia như là hồng lưu đồng dạng vọt tới người chơi đại quân. Nhìn kia số lượng, không dưới thập vạn. Thập vạn ba. Rất nhiều người kỳ quái, vì cái gì không phải hai vạn? sao bình minh chi quang chủ minh hai vạn người. Cái khắc điểm người của mình công kích thiên Linh phường hội trụ sở là vô hiệu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu, bởi vì theo Liệu Nguyên Thành cũng tuân ra người của số lớn nữa. Bọn hắn số lượng cũng rất nhiều, chừng 7, 8 vạn, chính là Long Phượng Các. Long Phượng Các chủ lực nhân ma tới. Giờ phút này, Liệu Nguyên Thành vô số người chơi xôn xao. Chắc không được Bình Minh Chi Quang phái ra nhiều người như vậy, thập vạn người viễn chinh Liệu Nguyên Thành, khẳng định lại nhận đến từ Liệu Nguyên Thành hành hội khác phản trở. Dù sao kế tiếp lần thứ 2 thành chiến sắp tới, Tiên Linh xem như Liệu Nguyên Thành trọng yếu lực lượng, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy Tiên Linh lãnh nghệ trong chiến tranh thất quá lớn. Bình minh chi quang phát động nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ là tại hộ giá hộ tống. Không ít người chơi minh bạch điểm này về sau đều là thở dài. Kỳ thật lấy bình minh thực lực của chi quang cùng nội tình, thiên linh căn bản không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là Long Vương các vừa đến đã không giống như vậy. Bọn hắn đồng thời Trung quốc phường hội trước phong vân bảng 10 siêu cấp phường hội, bọn hắn một khi động thủ, vậy coi như là gần 20 vạn người đoàn chiến. Loại này cấp bậc đoàn chiến, cuối cùng tổn thất lớn nhất vẫn là chính bọn hắn. Bình minh chi quang hội trưởng Phá Quân khẳng định không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xảy ra, vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là lui. Nói cách khác, Hôm nay trận này làm cho người chú mục phường hội chiến tranh không đánh được. Phường hội chiến tranh cùng phường hội chiến là không giống nhau lắm, phường hội chiến tranh có thể tại trước khi bắt đầu hủy bỏ, hủy bỏ lời nói chỉ tổn thất một chút kiếm tệ, chủ sở sẽ không tự bạo. Tóm lại, nhìn người Long Phượng cắt trước mắt Nan Quất, từ vi độ sáng tinh thể Bình Minh chi quang sát mặt của người chơi đều rất khó coi xem ra Long Phượng các hôm nay là muốn cùng chúng ta Bình Minh chi quang là định. Thiên Lang lạnh lùng mở miệng chô ý của lấy các người là, các ngươi theo Thiên thành liệu thành, ta thân liệu chỉ có thể mắt nhìn xem không thể lĩnh trả. Long Ngâm Hạ quả nhiên không lố kẻ giả đời lập tức đem ly kéo đến phía bên mình, người đưa tay đánh ta một quyền, coi như không có đánh tới, ta đỡ một chút, cũng về tình về lý a. Ngươi, Thiên Lang tức giận đến không được. Phá Quân thì là mặt không biểu tình, không quan trọng, ngược lại hôm nay, Thiên Linh tất nhiên vong. Khẩu khí ngược lại rất lớn a. Phượng Tổ tổ trưởng cười lạnh một tiếng, khẩu khí lớn không lớn ta không biết rõ, ta chỉ biết là miệng ngươi thôi. Một đạo mang theo âm thanh của niệm mai truyền đến, sau đó số lớn nhân mã lại lần nữa là xuất hiện ở lang vượng các trước mặt đám người. Lập tức, Liệu Nguyên thành các người chơi xôn xao một tiếng thiên. Anh hùng cốc, người của anh hùng cốc tới ba. Bốn hắn chỉ thấy anh hùng có số lớn nhân mã xuất hiện, nhìn nhân số. Vậy mà cũng có 8, 9 bạn. Liệu Nguyên thành các người chơi rung động, không phải liền là bình minh chi quang đánh thiên linh sao? Thế nào còn chưa đánh, liền đã xuất động trước Trung Quốc 13 cái siêu cấp phương hội. Cái này cộng lại, đều không khác mấy 13 thập và người. Thật muốn đánh lên. Hỗ chiến. Tuyệt đối là hỗ chiến. Diệp Long Ngâm nhìn xem Mạc Anh Hùng nhíu nhíu mày, quan thế anh hùng, người giúp bên nào? Mạc Anh Hùng cười cười, ta giúp bên nào? Ta bên nào đều không giúp, chính là đến góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Diệp Long Lâm không có lại nói tiếp. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phá quân thế mà kéo tới anh hùng cốc. Lấy anh hùng cốc cùng thiên linh mâu thuẫn, anh hùng cốc giúp bình mình chi quang cản bọn họ lại long phượng các cũng là chuyện đương nhiên. Thật là làm sao bây giờ? Anh hùng cốc xuất mã, kia bình mình chi quang liền không ai có thể ngăn trở. Phượng tổ tổ trưởng lập tức nhíu như mày, hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra điều này. Dựa vào, thế nào chuyện liền biến thành dạng này? Anh hùng cốc cái này ăn cây táo rào cây sum vượng hội. Phượng tổ tổ trưởng tức hỗn hễn. Không được, nhất định phải phản kích. Nghĩ tới đây, hắn linh cơ khẽ động. Hắn chỉ vào Mạc Anh Hùng, nhiên hô to một tiếng ngươi nói bậy. Ta nói bậy." Mã Anh Hùng sững sờ, sau đó cười nhìn về phía Phượng Tổ Tổ trưởng, "Làm sao ngươi biết ta nói bậy? Ngươi vừa mới nói ta có miệng tối, nhưng là ngươi không có cùng ta tiếp nhận hôn, vì cái gì ngươi biết ta có miệng tối? Vẫn là nói ngươi nửa đêm vụng trộm hôn ta thời điểm nghe." "6. Mã Anh Hùng." Mã Anh Hùng mặt đều tái rồi. Dựa vào, cái này Phượng Tổ Tổ trưởng cũng là dâm mới a. Hắn không sẽ theo miệng nói hắn miệng tối sao, thế mà còn thừa nhận. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn thật đúng là không hiểu thế nào phản bác. Cái này khiến hắn có loại cảm giác quen thuộc đây là cùng Hạ Tiểu Bạch học quả thật là gần một thì đen. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này còn tại Thiên Linh Vương hội trên trụ sở thành thành thật thật bố phòng hạ tiểu Bạch hắt hơi một cái ai tại nguyên rủa ta. Chương 406. Đẩy trời mưa tên. Chương 406. Đẩy trời mưa tên. Tóm lại, tại liệu nguyên thành phía nam địa phương, nơi này cục diện có thể nói đối Thiên Linh khá bất lợi. Mặc dù nói người của Thiên Linh ngay tại đối chú tiến hành sau cùng bố phòng cùng kiểm tra, lúc này cũng không ở nơi này. Nhưng lại Long Ngâm Thiên Hạ lại cảm thấy có chút không thể làm gì. Hắn vốn là muốn mang theo người của Long Phượng các trấn nhiếp một chút bình minh chi quang để bọn hắn rút lui. Thật là, hắn vạn lần không ngờ quan thế anh hùng vậy mà mang theo người của anh hùng tốc tới. Phía trước, nhìn xem anh hùng tốc cùng bình minh chi quang kia 18, 19 bạn người chơi đội ngũ, trên nhân số trọn vẹn là bọn hắn Long Phượng các cơ ba. Mặc dù nói quan thế anh hùng bị Phượng tổ tổ trưởng tức giận một đợt, nhưng lại như cũng không có tác dụng gì. Lúc này, Phá Quân khỏe miệng đã câu lên một tia cười lạnh, mang theo bình minh người của chi quang nên ngang đi tới Liệu Nguyên thành Nam thành môn. Đầu tại bên trong làm tử vi tinh nhìn xem như cũng giữ lại tại nguyên chỗ rảnh có Long Phượng các cùng người của anh hùng ngựa. Nàng cũng là cười lạnh một tiếng, cùng chúng ta đấu, không biết tự lượng sức mình. Cũng đừng nói như vậy, Long Vương cắt trước dù sao cũng là 10 phương hội, nội tình chỉ là so với chúng ta hơi hơi kém một chút. Nhất chủ yếu vẫn là thiên linh quá mức cần dỡ, nếu như không phải bọn hắn khắp nơi trêu chọc anh hùng cốc trật tự dạng này các dịựu dịu lớn, chúng ta cũng tìm không thấy giúp đỡ. Phá Quân mép miệng lên một vệ đường cong, nói rằng hội trưởng, kế tiếp đánh như thế nào? Thử Vi Tinh nói rằng, mặc dù bọn hắn tất nhiên được, nhưng là vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lần trước dừng phong một trận chiến, nàng có thể nói hấp thụ đầy đủ giáo hấn. Phá Quân rất là tán thưởng nhìn Tử Vi Tinh một cái rất tốt, lúc này mới đối, cho dù là đối mặt so ngươi người của nhỏ yếu, cũng muốn toàn lực ứng phó. Kỳ thật chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản, chúng ta công thành xe, xông xe, xe bắn đá tại công thành trước khi bắt đầu trước vận chuyển tới cung tiến thủ tầm bắn bên ngoài phạm vi. Chờ công thành bắt đầu, bắt đầu ngươi liền mang 1000 người phụ trách bảo hộ những này công thành xe, xông xe, xe bắn đá, nghi biện pháp phá cho ta cửa thành. Phá quân trầm rãi nói rằng yên tâm đi hội trưởng. Bắt đầu nói rằng, Tử Vi Tinh không nói gì, nàng một cái thuật sự, chỉ cần an ổn chuyển vận liền tốt. Công thành một phương luôn, luôn phải thương vong lớn chút, nhưng là không quan trọng. Bởi vì kết quả cuối cùng, nhất định là Thiên Linh trụ sở bị phá, phường hội giải tán. Lúc này, tin tức rất nhanh chuyển đến Diệp Tiết Linh nơi này, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đổi tiểu ca ca. Anh hùng cốc đương nhiên dẫn người ngăn lại thúc thúc ta bọn hắn, kết quả không thể ngăn lại bình minh chi quang. Cái gì? Thanh Phong Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Dựa vào lúc trước Đại La Lệ nói cho bọn hắn Long Vương các lại trợ giúp chặn đường bình minh chi quang thời điểm, hắn là nhẹ nhàng thở ra. Long Vương các cùng bình minh chi quang đều là trước Trung Quốc 10 phường hội, có bọn hắn ngăn lại bình chi quang, bọn hắn Thiên Linh nhất định có thể tránh đi trận này phường hội chiến tranh. Nhưng là Long Phượng Các lại bị người của anh hùng cốc ngăn cản. Mở mập tê, Thanh Phong Dương tức giận đến không được. Tiếp tục như vậy nên làm cái gì? Bọn hắn chống đỡ được bình minh người của chi quan sao? Đại La Lệ mở ra diễn đàn, lúc này rất nhiều người cũng đều biết tin tức này, đã tại bắt đầu hát suy thiên linh. Dù sao, Long Phượng Các không có thể ngăn ở bình minh chi Quang, kia thiên linh chỉ là 5000 người, thế nào chống đỡ được bình minh chi Quang? Hạ Tiểu Bạch nhìn diễn đàn một cái, lộ ra cười lạnh một tiếng. Hắn không nói gì, kỳ thật hắn cũng không trông cậy vào Long Phượng Các quá nhiều. Dù sao những chuyện này cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, Hạ Tiểu Bạch đứng tại Thiên Linh phường Hội trụ sở trên đầu tường, đã có thể nhìn thấy bình minh chi quang kia thập vạn nhân mã. Mặc dù nói chỉ có chủ minh 2 vạn người có thể công kích trụ sở, nhưng là cái khác 8 vạn người xem như trang trí, trên thanh thế có thể nói là 10 phần to lớn. Trước mắt Thiên Linh phường Hội trụ sở cũng chính là dài rộng khoảng trăm mét thành nhỏ nhất. Phương hội trụ sở diện tích có thể theo phường hội đẳng cấp tăng lên mà xây dựng thêm, nhưng là Thiên Linh thăng lên 6 cấp hiển nhiên còn phải cần một khoảng thời gian. Thiên Linh cái này hình vuông thành nhỏ nhét vào bình minh chi quang trước mặt 10 vạn người thật giống như một cái bắp bên thuyền nhỏ đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lù Rất nhanh, bình minh chi quang thập vạn người tại Thiên Linh phường hội trước trụ sở phương dừng lại. Bình minh chi quang đã phải người cầm một cái loa gọi hàng người của Thiên Linh nghe, "Đầu hàng Nhật Vu, chúng ta có thể không vơ vét các ngươi trụ sở." Thiên Linh bên này cũng có người gọi hàng coi chúng ta là nỡ ngẩn sao, muốn chiến liền chiến. Tóm lại, cái này trước có thể nói là tấu, cũng không phải gì đó nói nhảm, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, đây không thể nghi ngờ là tại công tâm. Lúc này trong Hoa Hạ đại Âu, không ít người chơi đều nhìn trận này phường hội chiến tranh. Như đồng hành hội chiến đồng dạng, quan phương là cung cấp trên một cái thị giác quan chiến giao diện. Các người chơi có thể thỏa thích quan sát trận chiến đấu này. Xem như năm cấp phường hội thời đại trận đầu nặng cân phường hội chiến tranh, các người chơi tự nhiên hết sức tò mò kết quả cuối cùng. Một bên là trước Trung Quốc 10 bình minh chi quang, một bên là phát triển tốc độ rất nhanh thiên linh. Người nào thắng? Các người chơi nhìn xem trong video, đã vận sức chờ phát động bình minh chi quang người chơi, nhịn không được bắt đầu nghị luận thiên linh tỷ số thắng quá thấp, như thế chọn người, không ngăn nổi. Ông trời của ta, bình minh chi quang vậy mà chế tạo ba chiếc công thành xe. Đối phó phường hội trụ sở một chiếc tuyệt đối đầy đủ. Huấn nữa công thành xe ta nhớ được chế tạo rất khó khăn, bình minh chi quang vậy mà dùng tới 3 chiếc. Bình minh chi quang là quyết tâm muốn tiêu diệt thiên linh a. Các người chơi nghị luận ấm ý nhưng hiển nhiên, bọn hắn lời nói ở giữa, đối với tiên linh đều không phải là quá xem trọng. Dù sao, theo trực tiếp trong tấm hình, trên giác quan chênh lệch quá xa. Một bên trùng trùng điệp điệp chỉnh chỉnh tề tề thập vạn người chơi tạo thành đội ngũ, một bên chỉ là dài rộng trăm mét thành nhỏ nhất. Thủ cộng lông. Dựa vào chiến thuật biển người đều có thể chết đuối ngươi. Thế là tại dưới loại tình huống này, 10 giờ đúng đến, bình minh chi quang bắt đầu hành động nhịn, bình minh chi quang bắt đầu công thành. Hừ, bọn hắn thật giống như là muốn đem công thành xe xe bắn đá gì gì đó trước đưa đến an toàn tuyến biên giới. An toàn tuyến chính là cung tiến thủ tầm bắn cực hạn đường trên kia, không có vượt qua đường dây này, vậy thì nhất định sẽ không bị công kích. Tóm lại, quan chiến các người chơi nhìn xem Bình Minh người của Chi Quang nghiêm mật hành động, đều là không nhịn được lắc đầu Bình Minh Chi Quang hành động có lý có thứ tự, căn bản tìm không thấy sơ hở. Thiên Linh coi xong, nếu như nói Thiên Linh còn có một chút hy vọng sống, như vậy đoán chừng chỉ có tìm kiếm Bình Minh Chi Quang sơ hở. Nhưng là dưới mắt theo Bình Minh Chi Quang bố trí đến xem, căn bản tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Đây càng thêm trầm trọng hơn quan chiến trong lòng người chơi mặt ý nghĩ. Bắt đầu mang theo người chỉ huy Bình Minh người của chi quang điều khiển công thành xe xe bắn đá trước hướng phía phương chậm trọng di động tốt, trước lại hướng 50m liền không sai biệt lắm bắt đầu nói rằng bắt đầu lão đại, chúng ta liền ba chiếc công thành xe, rất dễ dàng bị tập kích. Đá. Đồng nhiên, một bên có một gã Bình Minh chi quang người chơi Lo Âu nói rằng, bắt đầu khẽ cười một tiếng, yên tâm, ta sẽ đích thân dẫn người yểm hộ các người, trừ phi thiên linh cùng tiến thủ tiện đã mọc cánh có thể bắn đến nơi đây, không phải các ngươi tuyệt không có việc gì. Bắc Đầu lời thề son sát nói, nhưng mà sau một khắc, khiến chuyện của người không tưởng tượng được thoáng qua ở giữa chính là đã xảy ra hưu một tiếng, một mũi tên như là thiên ngoại mà đến, xuất kỳ bất ý bắn thủng cái kia cùng bắt đầu nói chuyện trời đất đầu của người chơi bảnh. Như là dưa hấu nổ tung đồng dạng, máu tươi vảy ra, cái kia người chơi trên đầu xuất hiện một cái hơn hai vạn điểm bạo kích tổn thương, sau đó bị miểu sát. Bắt Đầu con người lập tức co rụt lại đây là có chuyện gì. Bọn hắn rõ ràng còn tại an ngoài toàn tuyến a. Sau một khắc, khi hắn quay đầu, sau đó liền nhìn thấy, tự xa xa tòa kia nhỏ trên thành tác, đầy trời mưa tên đã hướng lấy bọn hắn phô thiên cái điệu giống như rơi xuống. Chương 407 Kinh hồng một tiếng. Chương 407 Kinh hồng một tiếng. Kia đẩy trời mưa tên tầm bắn từ xa, vượt ra khỏi bọn hắn đối cùng tiến thủ tầm bắn chừng. Tại thời khắc này, phụ trách đáp vận công thành xe, xuống xe, xe bắn đá các người chơi đều ngượng mức đây là có chuyện gì. Ai có thể nói cho bọn hắn đây là có chuyện gì? Vì cái gì thiên linh những cái kia cùng tiến thủ cái này mở bắn? Hơn nữa bắn ra xa như vậy. Đặc thù kỹ năng sao? Nhưng là không thể nào à, giống nhau kỹ năng căn bản không có khả năng tìm đến nhiều như vậy đi ra, nhưng mỗi người đều có thể học được. Tuần nữa theo chiến đấu ghi chép đến xem, đây đều là cung tiến thủ đòn công kích bình thường hay là huyền hỏa chi tiến loại này tam chuyển kỹ năng, cũng không phải là cái gì khác kỹ năng đặc thủ. Thật là vì cái gì bọn hắn có thể bắn đến xa như vậy. Tóm lại, trong lòng bọn hắn là không có rảnh suy nghĩ cái vấn đề này, bởi vì bọn hắn lúc này đều là tại chịu mũi tên công kích. Hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu Đến mai không hết, lít nha lít nhít mũi tên làm nền lớp mặt đất đồng dạng rơi xuống, nhường phụ trách vận chuyển công thành xe, xe bắn đá, sống xe các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không có tất cả chuẩn bị chính là bị bắn giết. Bắt đầu cũng là như thế. Hắn bị bắn chúng ba mũi tên về sau mới phản ứng được, sau đó lập tức cho mình ăn một quả hồi màu đan, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét rút lui. Mau bỏ đi. Bảo hộ công thành binh khí, đều cho ta rút lui. Kỵ sĩ nhanh nâng thuẫn, vũ em cho ta trị liệu ba. Tóm lại giờ phút này, Bình Minh Chi quang trận hình đại loạn. Cũng tại thời khắc này, quan chiến các người chơi đều là trận mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy Bình Minh Chi quang chặt chẽ điều động nhân mã. Dự định chức vận công thành xe song xe tới sự an toàn của phía trước nhất tuyến bên trên chờ đợi, sau đó từ bắt đầu dẫn đầu Bình Minh Chi Quang kỵ sĩ ngưng thuận điểm hộ tiến lên tiến công cửa thành. Nhưng là, không đợi bắt đầu kỵ sĩ Vương Trận Tổ kiến tốt, kết quả thiên linh trên đầu tưởng phương liền xuất hiện đầy trời mưa tên. Thiên! thật xa tầm bắn, vì cái gì thiên linh cung tiễn thủ có thể bắn đến xa như vậy? Ngay trong bọn họ cũng không ít người chơi là cung tiễn thủ chuyên nghiệp, vì cái gì đồng dạng là huyền hỏa chi tiễn, bọn hắn tầm cứ như vậy ngắn? Quan chiến các người chơi đều là chấn động vô cùng. Ma Hạ Tiểu Bạch đứng thẳng đầu tưởng, cười lạnh nhìn xem một màn này đúng vậy. Đây cũng là ngải hy nhã kế sách, cường nỗ. Thông qua kích phát sức mạnh của cung tiến thủ đến tăng cường tầm bắn 30 tầm bắn, đủ để xuất kỳ bất ý công kích tới bình minh người của chi quang. Trọng yếu nhất là bình minh chi quang công binh khí, công thành xe, sông xe, xe bắn đá. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là không nghi ngờ gì đều rất trí mạng. Cho nên nhất định phải đều đem những vật kia giải quyết. Tất cả mọi người, tập kích công thành xe sông xe." Hạ Tiểu Bạch hô, hô to một tiếng. Lập tức, tại Hạ Tiểu Bạch chỉ lệnh hạ, với minh chi quang những cái kia công thành binh khí bắt đầu một chiếc một chiếc bị phá hủy cách cách. Một chiếc công thành xe tan thành từng mảnh các cách. Một chiếc sông xe cái bệ hứm mất, bánh xe nhanh như chớp lăn đi ra bành lòng. Một chiếc xe bắn đá sổ đổ, phía trên người chơi theo sát lấy nó xuống. Thấy cảnh này, sắc mặt phá quân lập tức nam nhìn tới cực điểm. Những này sơ dai công thành binh khí đều là bình minh chi quang tâm huyết của tốn không ít chế tạo ra. Mặc dù bọn chúng chỉ là lục dai công trình học vật phẩm, nhưng là xem như chiến tranh binh khí, bọn chúng chế tạo độ khó có thể nói cực lớn. Chủ yếu vẫn là vật liệu phương diện vấn đề. Không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể chế tạo ra một khung, trên tại chiến trường tác dụng đều là tương đối lớn. Thật là, bọn hắn chưa công thành Những binh khí này liền bị người của Thiên Linh hủy hơn phân nữa. Gê Tẩm Phá Quân hai mắt đỏ lên, cầm trong tay to lớn chiến phủ trước liền muốn lên hội trưởng, nguy hiểm. Thiên Lang giữ chặt hắn. Phá Quân lạnh lùng nhìn Thiên Lang một cái, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cho ta bảo vệ công thành xe, ít nhất phải bảo tồn một chiếc ba." Công thành xe kỳ thật không dùng đến ba chiếc nhiều như vậy, một chiếc cũng đủ để phá mất vương hội trụ sở lại môn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chiếc này công thành xe bình yên vô sự. Bắt đầu nghe vậy, cũng là cắn răng, kỵ sĩ nâng thuần bảo hộ công thành xe. Nhưng mà sau một khắc cách cách, lại làm một chiếc công thành xe tan ra thành từng mảnh. Cứ như vậy, bọn hắn liền chỉ còn lại một chiếc công thành xe. Phế vật ba. Sắc mặt của bắt Đầu khó coi tới cực điểm, hắn một thanh từ một bên một cái kỵ sĩ trong tay đoạt lấy tâm chắn, sau đó giơ thuẫn liền trên vọt lên đi. Tại hắn phía trước, là Bình Minh chi quang còn sót lại một chiếc công thành xe. Chiếc này công thành xe bền bị đã không đủ 50% hơn nữa còn tại dưới chậm chạp hàn lấy, nhất định phải bảo vệ đến. Làm. Một mũi tên bắn tới bắt đầu trên tâm chắn, trực tiếp bị đẩy lùi làm. Hỏa tinh phải ra, huyền chi tiến vẫn là bị Bắc Đầu chặn lại. Bắc Đầu nhìn ra được Thiên Linh cung tiến thủ rất nhiều kỹ năng đã lâm vào lặng lặng, bây giờ đa số đều là đòn công kích bình thường. Không hề nghi ngờ, đây là cơ hội của bọn hắn. Bảo vệ chiếc kia công thành xe cơ hội. Rất nhanh, bắt đầu đi tới trước này công thành xe nơi này, bắt đầu điểm hộ trước này công thành sau xe lui. Nhìn xem bình minh người của chi quang không đoạn hậu rút lui, Hạ Tiểu Bạch híp mắt. Cho tới bây giờ công thành xe đã phá hủy hai chiếc, mà còn thừa lại một chiếc, đang không ngừng nối lại, hơn nữa đã nhanh muốn thoát ly cùng tiến thủ Tiểu Bạch, làm sao bây giờ Nhiễm Thu Linh lại đẹp mắt lông mày. Mặc dù kích hủy hai chiếc công thành xe, bốn chiếc song xe tám chiếc xe bắn đá, nhưng là còn lại kia một chiếc công thành xe như cũ khiến người ta cảm thấy bất an. Nếu như giữ lại chiếc kia công thành xe, có thể có thể tiếp được phòng ngự chiến không tốt đánh. Hạ Tiểu Bạch thì là không có trả lời, hắn trực tiếp từ một bên cung tiến thủ nơi đó muốn tới một thanh hoàng kim phẩm chất cung. Sau đó, trong tay phải chỉ ngón áp út kẹp lấy một cây tiễn, Dương cung kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, như là gân châu kéo đến cực hạn chiều dài đồng dạng, Hạ Tiểu Bạch đem cung cũng kéo đến cực hạ. Sau đó hưu, mũi tên này hóa thành lưu quang bắn ra, bắt đầu lái chiếc này cùng kèm công thành xe hướng phía bên tầm bắn mới rãi chạy tới. Nhanh, nhanh, liền mau đi ra. Trong lòng hắn đại hỉ lấy. Lúc này hắn lái chiếc này công thành trên xe ngựa liền phải thoát ly thiên linh cung tiến thủ phạt vi, chiếc này công thành xe cũng lập tức có thể bảo toàn. Đến lúc đó để cho người ta duy sửa một cái, liền có thể bổ sung đầy bền bị, tiếp tục tác chiến. Nhưng là sau một khắc, một đạo như ánh sáng mũi tên phóng tới hưu. Mũi tên này bắn tới chiếc này công thành trên xe, lập tức ảnh. Cách cách. Công thành xe bền bị đúng là bị trong nháy mắt tan khung, sau đó hoàn toàn giải thể, nổ không. Bác đầu đỏ mắt lên hô to một tiếng đây là bọn hắn cuối cùng một chiếc công thành xe. Nhưng mà, nương theo lấy công thành xe bị phá hư, hắn cũng ngã sốc xuống trên mặt đất, trên đầu còn toát ra một cái mấy trăm điểm tổn thương. Bất quá hắn không có quan tâm những này, bởi vì bọn hắn cuối cùng một chiếc công thành xe cũng mất. Đến tận đây, bình minh chi quang chưa khởi sướng công thành, công thành binh khí chính là tổn thất hơn phân nửa. Nhất là kia ba chiếc công thành xe, càng là một chiếc đều không thừa. Chương 408, Giá hỏa chi uy. Chương 408, Giá hỏa chi uy. Lúc này, quan chiến các người chơi đều là không nghi tới, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cục diện chính là phát triển thành dạng này. Theo bọn hắn Lần này Bình Minh Chi Quang xuất động 3 chiếc sơ dài công thành xe, dùng để đánh tan Thiên Linh phường hội trụ sở đại môn không thành vấn đề gì. Nhưng là, không biết Thiên Linh cung tiến thủ uống thuốc gì, tầm bắn xa đến quá mức, lập tức liền kích hủy kia ba chiếc công thành xe. Nhất là cuối cùng kia kinh hồng một tiễn, có thể nói kích hủy Bình Minh Chi Quang hy vọng cuối cùng. Không ít người nhịn không được bộc phát ra tiếng hồ lên, công thành binh khí đều bị hủy, kia Bình Minh Chi Quang còn thế nào đánh? Ta đi, Thiên Linh cung tiến thủ tầm bắn thật xa. Chẳng lẽ mũi tên tương đối là thủ? Ấn. Thiên Linh tính là cho chúng ta một kinh hỉ, bất quá Bình Minh Chi Quang chắc chắn lại còn có hai và người coi như không có công thành bình khí, tại trên nhân số, Thiên Linh cũng ngăn không được a. Các người chơi nghị luận ầm ý lúc này, thần sắc của Phá Quân âm trầm như than cốc, mặt đen đến không được. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thiên Linh cùng Tiễn Thủ Tầm bắn vậy mà xa như vậy. Bọn hắn chẳng lẽ dùng cái gì phạm vi lớn của trụ, nhường Thiên Linh cùng Tiễn Thủ Tầm bắn tăng lên 30. Vẫn là nói người của Thiên Linh ăn cái gì đặc thù đan dược. Tóm lại, bất luận là loại tình huống nào, Phá Quân cũng đoán không ra, mà hắn cũng không muốn biết. Bởi vì giờ khắc này, thời gian mới hơn 10 giờ, mà chiến đấu thậm chí chưa từng khai hỏa. Trong lòng Phá Quân như cùng ăn như cực khó chịu. Loại tình huống này trên thật giống như lần tại Thiên Truyền Sâm Lâm lúc như thế, bọn hắn bình minh chi quang bất tri bất giác lại đến trên tên trên dây cùng không phát không được hoàn cảnh. Bọn hắn gióng trống khua chiêng trước tiên tiến đánh tiên linh, kết quả một cái kỹ năng cũng còn không có ném đến thiên linh phường hội trụ sở trên thành lâu, cứ như vậy rút lui. Kiêm người chơi khác sẽ thấy thế nào bình minh chi quang? Bình minh chi quang thuộc hạ thành viên lại sẽ thấy thế nào hắn? Hội trưởng thần sắc của Thiên Lang cũng rất khó coi. Nhưng là, không có cách nào. Công thành binh khí không có. Dọn xong trận hình, chuẩn bị công kích. Phá quân lạnh lùng mở miệng hội trưởng, chúng ta muốn cường công sao? Từ vi tinh hỏi chúng ta khoảng chừng 2 và người, bọn hắn đều là trang bị tốt nhất, đẳng cấp cao nhất 2 và người. Ta cũng không tin Thiên Linh mấy ngàn người có thể ngăn cản chúng ta. Phá Quân lạnh lùng nhìn về phía Thiên Linh Vương hội trụ sở, tòa thành nhỏ kia nhất là, Tử vi tinh thần tình kích động đúng vậy a bọn hắn chủ minh 2 và người, thật là bình minh chi quang tinh nhuệ nhất 2 và người. Những người này, đẳng cấp tất cả 70 cấp, trang bị gần như tất cả đều là hoàng kim trang bị. Mỗi một cái đều là siêu cường người chơi. Thiên Linh mới nhiều ít người, 5000, trang bị của bọn họ đâu? Khẳng định không bằng bọn hắn một phương này. Bình Minh chi Quang tốt xấu là trước Trung Quốc 10 phương hội, trang bị là nội tình một cái thể hiện, cho nên tử vi tinh cũng có thể xác định trang bị của bọn họ so người của Thiên Linh tốt hơn nhiều. Kia loại tình huống này, trận này tiến đánh Thiên Linh chiến đấu, bọn hắn làm sao lại thua? Mỗi một tổ đều phối chuẩn bị tốt thang mây, coi như công thành xe bị hủy, dựa vào nhiều người, bọn hắn làm theo có thể giết lên đầu thành, đánh tan Thiên Linh vương hội thủy tinh. Nghĩ tới đây, Bình Minh người của Chi Quang lòng tin lập tức lại tới. Rất nhanh, nương theo lấy thời gian trôi qua, rốt cục, sau nửa giờ, Bình Minh người của Chi Quang bại xong trận hình. Sau đó, dòng hai và người Giống như thủy triều hướng về thiên linh tòa này chúm mà vào tới. Rẹt rẹt rẹt ba. Rẹt hô thanh âm chấn thiên động địa ba. Quan chiến các người chơi nhìn xem một màn này, cũng đều sợ ngây người. Dung dã hai vạn người phát khởi xung kích, giờ phút này, bọn hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác. Cái này hai vạn người, không hướng không thắng. Lúc này thệ ước, Thanh Phong Dương, Diệp Tuyết Linh nhìn xem bình minh chi quang phát khởi xung kích, sắc mặt cũng đều là không khỏi biến đổi ông trời của ta. Thật nhiều người thành phong dương thì thảo sát thực rất nhiều, nhưng là, hôm nay bọn hắn đã định trước có đến mà không có vẻ. Hạ tiểu Bạch nhàn nhạt mở miệng, Sau đó tay phải cổ hồn kiếm trực chỉ thương khung tất cả mọi người, chuẩn bị. Hạ Tiểu Bạch ra lệnh một tiếng. Sau đó, ở vào trên đầu tường cung tiến thủ đều là theo trong ba lô móc ra một cái bình, đem bình cắm tới trên mũi tên, sau đó bắt đầu dương cung, cải tên hạ. Hạ Tiểu Bạch cổ hồn kiếm rơi xuống. Lập tức, Thiên Linh 800 cung tiến thủ, tại thời khắc này, đem trong tay đỉnh lấy bình mũi tên bắn ra ngoài hu hu hu hu hu ba. Từng cây đỉnh lấy bình tiến bắn ra ngoài, thấy cảnh này người chơi đều có chút sững sờ người của Thiên Linh đang làm gì. Đúng vậy, bọn hắn đều có chút không hiểu. Cái kia bình là cái gì? Chẳng lẽ người của Thiên Linh coi là bằng vào một cái vỏ mẹ liền có thể đánh tan Bình Minh Chi Quang sao? Nhưng là rất nhanh, bọn hắn chính là kinh ngạc lên. Bởi vì, làm đỉnh lấy bình mũi tên bắn tới Bình Minh Chi Quang người chơi trên áo giáp, Bình Minh Chi Quang người chơi dưới chân trên mặt đất lúc, và chạm chi lực thành linh nhượng bình vỡ tan, sau đó, ba, ngọn lửa xanh lục phóng lên tận trời, sóng lửa cuộn, lan lộn không ngừng, vô số cổ Bình Minh Chi Quang người chơi. Hoặc là nói là thi thể, bị những này ngọn lửa xanh lục toàn bộ cho nổ bay đầy chỉ là bên trong một cái bình vỡ tan về sau tạo thành kết quả, mấu chốt ở chỗ, Thiên Linh mỗi cái cùng tiến thủ đều bắn ra một cái bình Lập tức, mấy trăm đóa cỡ nhỏ lục sắc mây hình nấm xuất hiện tại trước trụ sở Phương trên chiến trường. Giờ phút này, Thiên Linh Vương hội chủ đất phảng phất đều là nhận không ngừng run rẩy hai lần, tưởng thành đầu tượng năng lực. Mấy trăm đóa cỡ nhỏ mây hình nấm, dường như tự thần hạ xuống thiên phạt đồng dạng, thu gặt lấy bình minh chi quang người chơi sinh mệnh. 22256, 18553, 20123, 24166, 21333. Liên miên tổn thương tự bình minh chi quang hai vạn trên đỉnh đầu người chơi xuất hiện, ngọn lửa lục bạo tạc mang tới lực quả thực người, mỗi một lần bạo tạc Ít gia đều có thể miểu sát 4-5 cái bình minh chi quang người chơi. Kỳ thật Thiên Sơn trấn trưởng trấn không có lựa gạt hạ tiểu bạch, một lần nổ bay 10 cái là không có vấn đề. Nhưng là không thể không nói bình minh chi quang người chơi trang bị thật tốt, một chút phòng và chữa bệnh trùng hút máu cao kỵ sĩ cùng võ tăng cho dù là nổ bay, cũng chỉ là tàn huyết, bất tử. Tóm lại, Thiên Linh 800 cung tiến thủ một vòng tề sạ xuống tới, bọn hắn tổng cộng tiêu hao dòng giá 800 bình giá hỏa. Mà mang tới quả không thể nghi ngờ là to lớn. Liên vừa mới một vòng tề xạ, bình minh chi quang chính là trực tiếp bị miểu không dưới 4000 người. Những cái kia không có bị miểu sát, cũng đều là từng cái tàn huyết. Dường như ngọn lửa xanh lục phạm vi bao trùm quá lớn nguyên nhân, chỗ sâu trong làm cho trong chiến trường tâm bình minh chi quang người chơi trên đầu đều là suy suy suy toát ra nguyên một đám tổn thương 2036, 1866, 3215. Vòng hiệu quả. Mặc dù ngọn lửa này là lục sắc, nhưng nó cũng là hỏa diễm, chỉ cần là hỏa diễm đều có tỷ lệ nhất định phát động bỏng trạng thái. Tóm lại, tại thời khắc này, Bình Minh Chi Quang các người chơi chưa vọt tới Thiên Linh phường Hội trụ sở đầu tượng, kết quả là bị đến từ Thiên Linh Cung tiến thủ đả kích chí mạng. Thanh Phong Dương cùng Diệp Tuyết Linh cũng đều là ngu ngơ nhìn xem cái này mỹ lệ một màn. Mấy trăm đó lục sắc mây hình nổ một phát, cảnh tượng hùng vi mà rung động. Cái này sẽ là của Dã Hỏa Uy sao? Thật sự là quá mạnh, chương 409. Bình minh chi quang chiến bại. Chương 409, bình minh chi quang chiến bại. Tóm lại, bình minh chi quang các người chơi đều ngộng. Bọn hắn thần ngộng. Bọn hắn vừa mới khởi xướng công kích không bao lâu, kết quả bạo tạc liền xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Ngọn lửa màu xanh lục kia, chỉ là nhan sắc, liền để bọn hắn không muốn nhìn thấy. Càng đương đề cấp uy lực còn mạnh như thế, ngọn lửa màu xanh lục kia, tựa hồ là chất lỏng, cũng tựa hồ là không khí, thiêu đốt tại bên người bọn hắn. Thậm chí Trong đó còn có một người, trên đầu một mực tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, lúc sáng lóng lánh không ngừng. Yêu là một vị ánh sáng, xanh biết ngươi hư hoảng. Khô khụt. Xé ra. Tóm lại, bình minh chi quan các người chơi bị ngọn lửa xanh lục tiêu đốt đến không ngừng tiêu thảm, toàn bộ chiến trường như là nhân gian luyện ngục. Từ Vi tinh thấy cảnh này, cả người đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nói đùa cái gì đúng vậy à, nói đùa cái gì? Thiên linh từ nơi nào tìm đến những cái kia bình, thế mà một cái bình có thể có uy lực lớn như vậy? Ngọn lửa màu xanh lục, đó là vật gì? Sắc mặt của phá quân càng là âm trầm như nước. Rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thiên linh Làm sao sẽ như thế khó giải quyết. Kế tiếp, Thiên Linh cùng Tiễn Thủ không ngừng bắn ra những cái kia bình. Nhìn lấy ánh lửa bay tán loạn, quan chiến các người chơi cũng đều rung động im lặng. Bởi vì, bọn hắn nhìn xem quan chiến giao diện người của trên cùng số so, lúc này Bình Minh người của Chi Quang đã không đủ 1 vạn 5 ngàn người, mà Thiên Linh một người không hư hại. Mà vừa lúc này, Hoa Hạ Đại Âu, Tứ Phương Thành, Sích Diễm Vương chiều trụ sở. Lúc này Tu Ngàn lưới Đao Đại Mã Kim Đao ngồi trụ sở trong một cái phòng, trước mắt biểu hiện chính là Thiên Linh cùng Bình Minh Chi Quang tình hình chiến đấu. Tình hình chiến đấu rất liệt, trước mặc dù mặt rượi vào sát thương Bình Minh Chi Quang không ít người. Nhưng lạ bình minh chi quang dù sao nhiều người, hơn một vạn người đã bắt đầu mang lấy thang mây hướng phía trên đầu tường phóng đi đè vào phía trước nhất không thể nghi ngờ là kỵ sĩ, bọn hắn dơ tâm chắn, ngay trước trên đến từ phương các loại đã rơi. Trước người đứng phía sau phó kế tục, một khi có người sông lên thành lâu, lại là một phen kịch liệt đoạn chiến. Tu ngàn lưỡi đao một bên Hỏa Vân chi chủ đã hơi không kiên nhẫn, hắn mười phần không giải thích được nói, "Hội trưởng, cái này có gì đáng xem? Ngược lại Thiên Linh cũng không thể có thể đỡ nổi bình minh chi quang." Vậy nhưng chưa hẳn. Tu ngàn lưỡi đao nói rằng, "Hỏa Vân chi chủ lập tức kinh hãi, "Hội trưởng, ngươi nói đùa à? Thiên Linh bao nhiêu người?" Bọn hắn ngăn không được bình minh chi quang. Tu Ngàn Lưỡi Đao lắc đầu, trò chơi khai phục đến bây giờ, thiên linh tình thế rất mạnh, trên sự thật, ta ngay từ đầu cũng coi thường Đại Ma Vương, nhưng là mục Tu Văn nói không sai, ta không nên xem nhẹ Đại Ma Vương. Lần thứ hai thành chiến ta không biết rõ quy tắc là như thế nào, nhưng là ta sẽ không lại khinh thị Đại Ma Vương. Ta sẽ dẫn Linh Tứ Phương thành tại lần thứ hai thành trong chiến đấu đánh bại Liệu Nguyên thành. Tu Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói, cả người đều hiện lộ rõ ràng sự tự tin mạnh mẽ. Hòa Vân Chi chủ không nói gì, hắn có chút giật mình. Tại trong lòng hắn mật, bọn hắn hội trưởng Tu Ngàn Lưỡi Đao một mực mắt cao hơn đầu ngoại trừ mục tu văn, hắn xưa nay không coi những người khác ra gì, cho dù là mộng chi bến bờ, cho dù là song thừa tuyên, cho dù là lệnh vô song, hắn đều không có trong mắt đặt ở. Thật là dưới mắt, hắn vậy mà lại coi trọng như vậy một cái vong du tân tân thái điểu. Không, có lẽ đã không thể xưng là thái điểu, chuẩn xác mà nói là một cái tân tân người chơi. Nhưng chính là như vậy một cái tân tân người chơi, đã khiến cho bọn hắn hội trưởng trọng điểm chú ý. Đại Ma Vương, Hỏa Vân Chi chủ nắm chặt lại nắm đấm. Hắn thế nào cũng sẽ không quên mất Đại Ma Vương mang cho hắn thẹn. Nục. Chờ xem, lần thứ 2 thành chiến, hắn sẽ tập hợp lại. Dẫn đầu kỵ binh của hắn quân đoàn đem Thiên Linh tất cả mọi người đều cho đánh tan. Chiến đấu vẫn đang kéo dài. Tại dùng hết dã hỏa về sau, kế tiếp chính là một phen kịch liệt công thành chiến bành bành bành là các loại kỹ năng và chạm tiếng vang vang bang bang là các loại vũ khí khoé động cùng một chỗ giai điệu. Bình minh người của chi quang kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mang lấy thang mây, không ngừng vọt tới thành lâu. Mà còn sót lại mấy chiếc xe bắn đá, cũng là không ngừng ném ra nguyên một đám cự thạch, như là sao băng nện vào Thiên Linh tòa thành nhỏ này nhét trên đầu tường, một quả cự thạch đều có thể đập bay Thiên Linh mấy người. Hạ Tiểu Bạch vừa mới đánh sập Bình Minh Chi Quang một cái kỹ sĩ, kết quả lúc này chuyển đến Nhiệm Thu Linh khẽ kêu Tiểu Bạch, cẩn thận ba. Thì ra, nơi xa Bình Minh Chi Quang một chiếc xe bắn đá, đã là đập tới một tảng đá lớn, mà phương hướng chính là hướng phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch không có đi nhìn Nhiệm Thu Linh, bởi vì không cần Nhiệm Thu Linh nhắc nhở, hắn cũng cảm nhận được nguy cơ đến nơi xa. Tay hắn nắm song kiếm, trở tay liền bổ tới. Kiếm quang lung lung, như là tỏa ra ánh sáng lung linh đồng dạng xuất hiện tại thiên linh trước mắt các người chơi. Sau đó, ba ba, ba, ba, ba. quang xuyên lẫn, tại thời khắc này, khối này cự thạch thành lỉnh chia năm trên phía bốn phía bắn tung tóe ra. Nhiệm Thu Linh ngu ngơ lăng nhìn xem một màn này, lập tức ớ ớ hai tiếng rất đẹp. Một bên Tần Phong Hoa một mực nâng tuấn canh giữa ở Nhiệm Thu Linh cái này chủ lực chuyển vận bên cạnh, nàng nhìn thấy một màn này lập tức cười nói, ban đêm có phải hay không lại muốn cắn cây nấm a. Nhiệm Thu Linh khuôn mặt đỏ lên, Phong Hoa tỷ cả ngày liền biết cắn cây nấm. Thần Phong Hoa liếc mắt người, đừng nói hình như ngươi không có cần qua. Nhiệm Thu Linh. Một bên Đại La Lệ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đều tái rồi. Thật sự là xui, rõ ràng là trọng yếu như vậy phường hội chiến tranh, thế mà trước mặt mọi người lại xé ba. Hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ diệp tiết linh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Lúc này, còn tại phấn chiến hạ tiểu bạch nhìn lướt qua hệ thống nhắc nhở, lập tức có chút không hiểu dỗ. Thế nào đại la lụy bỗng nhiên cống hiến cho hắn giá trị cảm xúc tiêu cực. Nhưng hắn hiển nhiên không có rảnh đi hỏi thăm. Chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Chiến đấu phía sau càng ngày càng kịch liệt, kịch liệt tới quan chiến người chơi đều là nhìn hoa cả mắt. Không ít người quải điệu về sau lại sóng lại, trước sau đó phó kế tục tiếp tục công kích. Nhưng là các người chơi rất nhanh phát hiện, thiên linh người của bên này số vẫn như cũ cứng chắc. Thiên linh VS bình minh chi quang 4552 VS 14663.4022 VS 12258.3821 VS 10829.3217 VS 8266. Kỹ thật nhất chủ yếu vẫn là dựa vào trước đó ngài Hi Nhã kế sách cường nấu cùng kia hơn 1000 bình giá hỏa hai cái này có thể nói đặt cơ sở vững chắc, trên phạm vi lớn sát thương bình minh chi quang sinh lực đến mức bình minh người của chi quang trạng thái đều không tốt. Tăng thêm Thiên linh là thủ thành phương, phòng ngự tự nhiên thương vong muốn so công thành một phương thiếu. Thế là bình minh người của chi quang càng ngày càng không góp sức. Tại dưới loại tình này, Nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục, chiến đấu tiếng ồn ào càng ngày càng nhỏ. Không thể không nói Bình Minh người của Chi Quang rất mạnh, bọn hắn đều đã xông vào Thiên Linh Vương hội chủ trong đất phường hội Thủy Tinh nơi đó, nhưng là bền bị thế nào cũng chắc không xong. Sau đó, leng Hệ thống thông cáo, Bình Minh Chi Quang phường hội đối Thiên Linh phát động vương hội chiến tranh thất bại, Bình Minh Chi Quang đem lập tức hủy bỏ phường hội tư cách leng Hệ thống thông báo, Bình Minh Chi Quang phường hội giải tán, phường hội trụ sở đem đổi mới thành trạng thái nguy thủy. Dụ Dương trung tính hệ thống âm, như là theo gió phiêu tán đồng dạng, khắp thiên thế giới các ngóc Bất luận là nhân loại thành thị Còn là hòa bình tiểu trấn. Bất luận là ngay tại làm nhiệm vụ hàng ngày người chơi, vẫn là vào phó bản phường hội đội ngũ. Tại thời khắc này, bọn hắn toàn đều thấy được cái này làm cho người rung động đến nói không ra lời thông cáo. Phương hội chiến tranh, Thiên Linh lấy được thắng lợi, Bình Minh chi quang thất bại. Hoa. Hải khiêu giống như xôn sao âm thanh truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa. Trận này phường hội chiến tranh, Bình Minh chi quang, chiến bại, chương 410. Hoa hạ phường hội thứ 90. Chương 410, Hoa hạ phường hội thứ 90. Vô số người chơi ngốc trẻ nửa ngày, sau đó bạo phát ra trận trận xôn xao. Bình minh chi quang chiến bại. Bọn hắn đều là biết hôm nay Bình minh chi quang muốn đối Thiên linh khởi sướng phường hội chuyện của chiến tranh. Chỉ là, theo phường hội chiến thăng cấp đến phường hội chiến tranh, một trận vương hội chiến tranh đánh xuống, muốn đánh bao lâu? Khẳng định phải trước so với phường hội chiến đánh cho lâu. Cho nên, trên thực tế cũng không phải là mỗi người đều đi quan chiến. Bọn hắn thời gian có hạ, đương nhiên là ưu tiên lựa chọn luyện cấp, cùng hoàn thành nhiệm vụ của mình cái này hai kiện chuyện của trọng yếu nhất. Cho nên quan sát Thiên linh cùng Bình minh chi quang vương hội chiến tranh người chơi nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Mà dưới mắt, bọn hắn vội vàng luyện cấp, hoặc là tổ đội vào phó bản làm nhiệm vụ. Kết quả liền thấy cái này thông cáo. Bình Minh Chi Quang vậy mà thua. Bọn hắn đều lộ ra thật bất ngờ đối với không có quan chiến người chơi mà nói, bọn hắn cũng không hiểu rõ trong đó chi tiết. Thiên Linh làm sao lại thắng? Bọn hắn 5000 người, là thế nào giữ vững Bình Minh Chi Quang 2 vạn người tiến công a? Bọn hắn chợt phát hiện có chút muốn nhìn video, đáng tiếc trực tiếp đã kết thúc, bọn hắn chỉ có thể tìm quan phương cung cấp ghi âm đến xem. Cùng lúc đó, nương theo lấy thông cáo tiến đến, Thiên Tuyển Thành Bình Minh chấn bên cạnh, một tòa cùng Thiên Linh giống nhau quy mô thành tắc cũng tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ ầm ầm. Từng khối cục gạch rơi xuống, từng mặt tường thành sụp đổ cuối cùng dần dần hóa thành hư vô, nhất là thành tắc trung ương nhất khối kia lơ lửng trong giữa không trung thủy tinh, cái này thủy tinh tại một khắc cuối cùng ầm ầm nổ tung, biến thành bột phấn. Phương hội chiến thất bại, phương hội muốn giải tán, cũng tổn thất 10% phương hội kinh nghiệm. Nếu như một lần nữa dùng phương hội khiến thành lập, phương hội cấp bậc là tổn thất 10% kinh nghiệm về sau đẳng cấp. Phương hội chiến tranh thất bại, phương hội ngoại trừ muốn giải tán, trụ sở cũng muốn đổi mới thành trạng thái nguyên thủy, đồng thời tất cả vật tư đều sẽ cho đối phương. Phương hội trụ sở trạng thái nguyên thủy là dạng gì? Đó là đương nhiên là không có cái gì Cho nên Bình Minh Chi Quang phường hội chiến tranh thất bại, Bình Minh Chi Quang phường hội trụ sở cũng tại thời khắc này ầm vang huỷ diệt đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là phường hội trụ sở vật tư. Phường hội trong nhà kho vật tư, tại kiến lập trụ sở lúc là có nhất định yêu cầu. Phương hội trụ sở thành hình điều kiện, ngoại trừ có nhất định lực phòng ngự tường thành, thành lâu, cửa thành, phường hội thủy tinh, phường hội bên ngoài công trình, phường hội nhà kho vật tư nhất định phải lắp đầy phân lượng nhất định. Cái này phân lượng hệ thống sẽ căn cứ vật phẩm, trang bị phẩm cấp đến tính toán, cho nên mong dùng thấp kém trang bị bổ sung vào khó khó, ngươi coi như một mạch lấp cũng không đạt được hệ thống yêu cầu. Hơn nữa cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồ vật của trong kho hàng phường hội thành viên cũng có thể nhìn thấy. Các dị lớn đều sẽ cầm mấy món đẳng cấp cao phẩm chất cao trang bị xem như chấn hội chi bảo, lấy cổ vũ phường hội thành viên cố gắng, sau đó bằng vào người phường hội điểm cống hiến thu hoạch tốt hơn trang bị. Về phần vật tư thế nào cho? Hạ Tiểu Bạch rất nhanh liền biết. Tại hệ thống thông báo tiến đến trong nháy mắt, Thiên Linh phường hội trong trụ sở, thình Linh từ trên trời giáng xuống nền kế tiếp bảo dương. Bảo dương lập lòe tỏa sáng, trọng yếu nhất vẫn là kia số lượng, quả thực nhiều vô số kể, những này bảo dương cộng lại tối thiểu hơn mấy Phải biết một tên tích khách ngoài ở ngoài chính phủ mạo hiểm một cái địa đồ có thể phát hiện 3 4 bảo dương liền đã nhân phẩm đại bạo phát. Dưới mắt, rơi vào trước mắt bọn hắn, rõ ràng là hơn mấy trăm bảo dương. Không hề nghi ngờ, những này chính là hệ thống đem Bình Minh Chi Quang Phường hội trong kho hàng vật tư toàn bộ lấy ngẫu nhiên đánh tan hình thức biến thành bảo dương dáng vẻ phát cho Thiên Linh. Tiện thể nói thêm câu nữa, nếu Bình Minh Chi Quang thắng Thiên Linh, như vậy Thiên Linh vật tư vẫn là lấy bảo dương hình thức rơi vào Thiên Linh Phường hội trong trụ sở. Cái này sẽ là của vật tư ban phát hình thức đương nhiên cũng chỉ là nếu, bởi vì dưới mắt, Thiên Linh triệt triệt để để đánh tan Bình Minh Chi Quang. Thiên Linh các người trợn tròn cả mắt, bọn hắn bắt đầu tranh đoạt những này bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, Bảo Dương trong giải tòa 123 Hệ thống nhắc nhở người thu được Hoàng Kim Trang bị tuyệt vọng chi giải Hệ thống nhắc nhở, người thu được Hoàng Kim Trang bị huyết sắt tầm y Hệ thống nhắc nhở, người thu được Hoàng Kim Trang bị tà ác hộ thủ Hệ thống nhắc nhở, người thu được Hoàng Kim Trang bị bất diệt chi chảo Hệ thống nhắc nhở, người thu được Hoàng Kim Trang bị thắng lợi chiến giáp Hoàng Kim Trang bị quả thực nhiều vô số kể Tà ác chiến phủ, tuyệt đại miếng lấp vai, phẫn nổ hộ thối, không diệt thiên ngự chứ bên ngoài này hi hữu vật liệu cũng không ít. Xem như trước mắt Trung Quốc thứ 9 phường hội, Bình Minh Chi Quang phường hội vật tư, có thể thiếu. Tóm lại, người của Thiên Linh thật quá mức nhặt những vật tư này. Mặc dù nói không chắc là bọn hắn, nhưng là nhặt cũng vui vẻ a. Hơn nữa lần này bọn hắn thắng, hội trưởng hẳn là cho bọn họ ban thưởng không ít a. Quả nhiên, Hạ Tiểu Bạch mỉm cười nhìn một màn này nói với thế ước, giá trị của những vật tư này cộng lại sợ là không thua kém 100 triệu, thế ước, cho mỗi người 1000 nhân dân tệ xem như ban thưởng a. Mỗi người 1000, 5000 người chính là 500 vạn, cũng không ít. Hơn nữa những trang bị này còn muốn lấy rất thấp đổi lấy điều kiện bày ra tới Thiên Linh Phường hội trong nhà kho, cho phía dưới thành viên nhẹ nhóm hối đới cơ hội. Trên thực tế Hạ Tiểu Bạch cơ hồ tương đương với đem những vật tư này đều cấp cho cho bọn họ. Nhưng là kế tiếp nhường Hạ Tiểu Bạch càng thêm vui mừng chính là, đại la lệ một tiếng kinh hô tiểu ca ca. Ngươi mau nhìn phong vân bảng, chúng ta Thiên Linh trên xếp hạng thăng lên. A. Hạ Tiểu Bạch lập tức mở ra Trung Quốc Phường hội phong vân bảng xếp hạng. Quả nhiên, bài danh của Thiên Linh theo 98 tăng lên tới 90. Lần này tiến bộ có thể nói rất lớn, tròn vẹn tăng lên tên. Bất quá cũng chỉ là thứ 90. Sẽ tại trước bọn hắn mặt khoảng chừng 89 nhà phương hội. Có thể nghĩ, Trung Quốc như bước đi sẽ có bao nhiêu? Nếu như lúc này không phải bọn hắn thắng bình minh chi quang, phường hội xếp hạng tăng lên cũng sẽ không như thế lớn. Nếu bọn hắn chỉ thắng xếp hạng 450 tên phường hội, Thiên Linh phường hội xếp hạng có thể tăng lên 1 2 tên cũng không tệ rồi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút thiên bảng xếp hạng, Thiên Linh hoạch Tâm thành viên thiên bảng xếp hạng cơ bản không có gì biến hóa quá lớn, ngoại trừ Thệ Ước cùng Thanh Dương xếp hạng trên thoảng thang một chút, những người khác không thay đổi gì. Mặc dù như thế, Ước cùng Phong Dương xếp hạng như cũ tại 100 tên có hơn. Nói tóm lại Hạ Tiểu Bạch đã rất hài lòng. Tốc độ của cứ như vậy phát triển tiếp, Thiên Linh nhất định có thể trở thành trung quốc hàng ngũ như nhất sẽ. Tóm lại, thời gian kế tiếp bên trong, Thiên Linh cùng Bình Minh Chi Quang trận này phường hội chiến tranh bị nhiệt nghị không ngừng. Bất luận là diễn đàn, vẫn là trò chơi gì băng tần cùng trang web, đều đang nghị luận Thiên Linh trận chiến đấu này. Không hề nghi ngờ, Thiên Linh vượt quá tất cả mọi người dự kiến đánh bại Bình Minh Chi Quang, làm thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Cái này Thiên Linh, tình thế rất mạnh a. Làm không tốt, về sau Thiên Linh có thể trưởng thành thành làm một cái không kém các hiệu hiệu lớn. Tại dưới loại tình huống này, Ngoại của Thiên Linh khí cùng nhiệt độ bắt đầu tăng mạnh đối lập, bình minh người của Chi Quang khí thì là bắt đầu hạ xuống. Chương 411. Bộ này phim truyền hình ta xem qua. Chương 411. Bộ này phim truyền hình ta xem qua. Phương hội chiến tranh thất bại, bọn hắn liền đều là tự động nguyên địa phục sinh. Cũng may hệ thống quy định phương hội chiến tranh kết thúc về sau một trong giờ, phương hội song phương công kích toàn bộ miễn dịch. Trên lại thêm bình minh chi quang trước khi đến chính là có 8 vạn người hộ giá hộ tổng, phương hội chiến tranh kết thúc về sau, cái này 8 vạn người hộ giá phía dưới, bọn hắn có thể bình yên trở lại thành đương nhiên, trên đường có không ít liệu nguyên thành người chơi vây xem. Đồng thời Diệp Long Ngâm còn mang theo người của Long Phượng các cố ý ngăn hơi ngăn lại bọn hắn, nhường Bình Minh người của Chi Quang đều là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tóm lại, cuối cùng bọn hắn vẫn là bình yên về tới Thiên Tuyển Thành. Chỉ có điều, bọn hắn sắc mặt của nguyên một đám đều rất tối. Thắng lại không có ý nghĩa, thua lại bảy mặt túi. Hiển nhiên, Bình Minh người của Chi Quang chính là loại tâm tính này, hội trưởng Thiên Lang đã không biết nói cái gì cho phải. Một trận chiến này vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Cũng bởi vì Thiên Linh có những cái kia bình sao, vẫn là nói Thiên Linh Thủ tầm bắn bỗng nhiên biến xa. Bọn hắn thật là bình minh chi quang, Trung Quốc thứ 9 phường hội, trên nội tình căn bản không phải thiên linh có thể so sánh. Phá Quân thì là mà không thay đổi nhìn hắn một cái, đi dùng nhanh nhất phương thức làm một khối phường hội khiến trở về, sau đó, nhường các huynh đệ nghỉ ngơi lấy lại sức a. Phương hội khiến cũng là đơn giản, bây giờ phường hội khiến đã không đáng giá, tốn mấy thập vạn luôn luôn có thể mua được. Liên xem như chính mình đánh, lấy bình minh thực lực của chi quang, căn bản không cần tới một ngày. Nhưng là coi như trọng mới thành lập phương hội, phương hội trụ sở cũng muốn đi theo trọng mới thành lập. Trọng yếu nhất là bọn hắn vương hội cấp bậc là vừa mới thăng lên 5 cấp liền phát động vương hội chiến tranh rồi, kết quả đưa cho thiên linh 10 phường hội kinh nghiệm về sau, đẳng cấp lập tức rơi xuống năm cấp, trở lại bốn cấp. Trên lại thêm vương hội trong kho hàng những vật kia, quả thực là một đêm trở lại trước giải phong a. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ phá quân 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hội trưởng, cứ tính như thế sao? Tử Vi Tinh cắn răng, cực độ không cam lòng nói rằng vậy ngươi còn muốn làm sao xử lý? Phá quân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Từ Vi Tinh lập tức nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác. Dưới mắt Bình Minh chi quang một lần nữa trở lại bốn cấp, mong muốn lại đối Thiên Linh khởi sướng phường hội chiến tranh cũng không được. Hơn nữa cái này thất bại lần trước bọn hắn chưa tìm ra nguyên nhân, tùy tiện khởi sướng tiến công, rất có thể cũng giống như nhau kết cục. Lần thứ hai phường hội chiến tranh đủ để cho phá quân ước lượng thời gian rất lâu, bởi vì nếu lần thứ hai lại thua, khả năng Trung Quốc phường hội bài danh của Phong Vân bảng liền phải rơi mất. Yên tâm đi. Phá Quân nghĩ tới đây, bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, Thiên Linh là rất mạnh, nhưng là cuối cùng không có khả năng hơn được Sích Diễm Vương Triều. Lần thứ hai thành chiến hẳn là lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó, một khi Liệu Nguyên thành đối đầu tứ phương thành, Thiên linh khẳng định ngăn không được Sích Diễm Vương Triều. Tử Vi Tinh ngay vậy, nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Sích Diễm Vương Triều xem như Trung Quốc hàng thứ hai sẽ, ngoại trừ thiên hạ, không ai có thể ngăn trở bọn hắn. Mặc dù Liệu Nguyên Thành có Long Vương Các, nhưng là Tứ Phương Thành cũng có vận động, huyết vực, chúng thần chi đỉnh, Bắc Lý thế gia, phong duyên chờ thực lực tương đương mạnh vương hội. Nhất là vận động cùng huyết vực, đều là trước Trung Quốc 10 xiêu cấp vương hội. Long Vương Các có thể ngăn một cái cũng không rồi, càng đề cập Tứ Phương Thành 4 cái trước Trung Quốc Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tử Vi Tinh mới tốt nhìn một chút. Chờ xem Lần thứ hai thành chiến, đến lượt các người thiên linh đều xấu. Thế là, ngày kế tiên linh hai chữ này, có thể nói những các người chơi ấn tượng càng thêm các sâu. Nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời, rốt cục, mặt trời rơi xuống, chạm vạng tối tới. Lúc này Hạ Tiểu Bạch Như cũ tại phường hội trụ sở bên trong chỉ huy người của thiên linh làm lấy thống kê công tác, Ngày kế tiên linh rất nhiều ít đầu bọn á đã làm gì sự tình soát mấy lần phó bản á đều muốn thống kê trên báo cáo đến. Sau đó lại từ Nhiễm Thu Linh mấy người các nàng thống kê sau cùng ích lợi chi tiêu trở. Tóm lại là rất phức tạp hậu cần công tác. Mà Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ. Hoặc là nói ép căn bản không hề phát ra được lúc này ở thiên Linh phường hội bên trong trụ sở đã xuất hiện hai thân ảnh trụ sở chỉ có tại mở ra phường hội chiến tranh thời điểm khả năng công kích người chơi bình thường là công kích không được cho nên tự nhiên mà vậy có không ít trước người chơi đến tham quan tăng thêm thiên Linh vừa mới thắng bình Minh chi Quang không thể nghi ngờ là khuyết tr chương chiêu thành viên một thời cơ tốt hai đạo thân ảnh này tại từ chối thiên Linh phường hội thành viên phỏng vấn về sau lan lộn thành tham quan người chơi bộ dáng, trốn ở trụ sở bên trong lạng liênên quan sát đến bọn hắn là một nam một nữ Nam đương như rất đồng dạng nữ liền không giống như vậy bất quá vẫn là rất bình thường Khi thật nữ tử này rất nén lòng mà nhìn, chỉ có điều cho người ta một loại tựa như nàng cố ý suy yếu vẻ đẹp của mình cảm giác. Lúc này, nữ tử này nhìn nơi xa bận rộn hạ tiểu bạch một cái mạo hiểm giả này. Đây chính là minh chủ đại nhân chỗ người của chỉ định sao? Tựa hồ là mạo hiểm giả ở trong quật khởi tốc độ người của nhanh nhất đâu. Hừ, quật khởi nhanh nhất mà thôi, cũng không phải mạnh nhất. Nam tử lạnh hư một tiếng đi, dù sao cũng là minh chủ đại nhân coi trọng. Hơn nữa hắn có thể mang theo những người này lấy ít thắng nhiều, đánh tan mình chi quang mạo hiểm giả này tổ chức, hắn tự thân thực lực tổng hợp khẳng định không kém a. Nữ tử này nói rằng không được Vạn Nhất Minh chủ đại nhân đối với hắn đoán chừng sai lầm làm sao bây giờ, nhất định phải thử một chút thực lực của hắn. Nam tử này vẫn như cũ kiên trì nói rằng "Ta, vậy chúng ta lại quan sát một đoạn thời gian, tìm thời cơ thích hợp đi dò xét một cái đi." Nữ tử bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Hạ tiểu Bạch tự nhiên không biết do một ngày này hắn đưa tới hai người ngoài định mức chú ý trên sự thật hắn mỗi ngày đều gây nên rất nhiều người chú ý, không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy fan hâm mộ. Kế tiếp, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày nay, trong trò chơi Thiên Linh rốt bình tĩnh lại. Bất quá dường như bởi vì Thiên Linh cùng Bình Minh chi quang kéo theo dậy sóng, Toàn bộ thiên khải thế giới, không ít phường hội cũng đều tuần tự phát động phường hội chiến tranh. Nhất là trước Trung Quốc chăm những cái kia phường hội, phía trước trong khoảng thời gian này tích lũy lại tới mâu thuẫn, cơ hồ toàn tại thời khắc này bạo phát. Bình thường người chơi cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba cái chủ thành bên trong không ngừng ra vào người chơi đại quân. Bọn hắn đều là hai vạn người hai vạn người xuất hiện cùng biến mất. Liên có một loại chơi tam quốc trí cảm giác. Lúc này Thiên Khải đã có 66 phường hội lên tới năm cấp, 66 phường hội trụ sở phân tán tại rộng lớn Cựu Châu phía trên đại địa, giữa bọn hắn một khi bộc phát phường hội chiến tranh, quả thực như là loạn thế đến đương nhiên, bởi vì Tiên Linh thắng Bình Minh Chi Quang phát động trận này phường hội chiến tranh, nhưng Tiên Linh mấy ngày nay bình an vô sự, liên Bình Minh Chi Quang đều đánh không thắng Tiên Linh, hành hội khác tiến đánh Tiên Linh liền hữu dụng. Thế là một ngày chạy đồ xuống tới, Hạ Tiểu Bạch luyện đan thuật độ thuần thục lại dâng lên 3, cấp, cấp, đầu về Đương nhiên, vật liệu đoán chừng càng thêm có tỉm rồi nói sau, ngược lại còn không có thăng lên mấy cấp. Ngay kế, Hạ Tiểu Bạch lại tinh bị lực tấn hạ tuyến, tiếp chén nước uống một hơi cạn sạch, sau đó trở về công tác thất lầu 3, phát hiện mấy cái mỹ mi ngồi ở chỗ này xem tivi. Thanh La nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, lập tức giơ lên tay nhỏ, "Nhà rồi." "Là Đại Ca ca a." Hạ Tiểu Bạch cười gật gật đầu. Sau đó Tiểu La Lị lại giơ lên trắng non nà tay nhỏ, "Đại Ca ca phải tới thăm tivi sao? Đại Ca ca nhìn qua bộ này phim truyền hình sao?" "Bộ này tivi ta xem qua, gọi kiếm, nhân vật chính là Trương vô Kỵ." Sau đổi tên bộ Kinh Vân, thu phục địch chủ cũng leo lên sáng tạo giới Sơn, khởi động quang có thể xứ giả đánh bại cá mập và ớt, sau đó cùng nhiều rồi am ngộng cùng một chỗ thông qua Hoàng Kim 12 cung thu thập bảy anh em Hồ Lô Triệu Hoán Thần long phục sinh đời thứ hai hóa ảnh, nhưng cuối cùng vì bảo vệ M78 Tinh Vân mà trở thành dê tôn tôn trưởng. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, Tiểu La lị, 8. Chương 412. Điều tra ma tộc động tĩnh. Chương 412. Điều tra ma tộc động tĩnh. Trên một đêm, đám người cứ như vậy bình tĩnh vượt qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Bạch trên tiếp bá. Quang mang loé lên, Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại Liệu Nguyên Thành. Lập tức, bốn phía chính là chuyển đến tiếng nghị luận nhìn. Cái kia chính là Đại Ma Vương. A a, thật trẻ tuổi và rất đẹp. Nhỏ thịt tôi ba. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười. Những ngày này Tiên Linh có thể nói danh tiếng vang xa, đánh tan bình mình chi quăng, mang tới hiệu quả là kỳ người. Ba ngày xuống tới, Thiên Linh Hạch Tâm thành viên đã đạt đến hơn 6000 người đương nhiên, người của bọn hắn số còn đang không ngừng tăng vọt hôm nay làm những thứ gì đâu. Hạ Tiểu Bạch bỗng nhiên nghĩ đến chính mình có một đoạn thời gian không có đi Vĩnh Hằng Trường Thành, vừa đi xem một chút anh, sau đó tìm một chút nhiệm vụ làm. Lại liệu nguyên thành tu sửa lại một chút trang bị, sau đó hạ tiểu Bạch phải tay mang theo cổ hồn kiếm chính là xuất phát. Trên một đường nhỏ hẹp màu vàng bùn đất tạo thành quan đạo hai bên, cỏ xanh nhân non, thanh phong vùng quê, bích thảo xanh biếc, vô số đẳng cấp thấp người chơi ở chỗ này tổ đội giết quái. Vừa mới ra khỏi thành, bốn phía đều là 1214 cấp quái vật, muốn đi khoảng cách rất xa khả năng nhìn thấy 78 chục cấp quái vật. Bình thường đến giảng, khoảng cách khu vực an toàn càng xa, quái vật đẳng cấp càng cao. Bất quá ngay lúc này, hắn bên cạnh nhìn thấy một cặp huynh muội đang, đang nói chuyện. Muội muội, ca, ta là ngươi thân muội muội sao? Ca đúng vậy ạ. Thế nào? Muội muội, vậy ngươi mua cho ta phone à? Ca ca, ngươi nói cái gì? Muội muội, ngươi cho mua phone à? Ca ca, không phải, là bên trên một câu. Muội muội, ta là ngươi thân muội muội sao? Ca ca, ngươi lại không biết rõ, năm đó cha mẹ ta đem ngươi nhặt trở về thời điểm tuyết rơi bao lớn. Muội muội, ca, ngươi rốt cục nói thật, ta thích ngươi, ca, dạng này chúng ta liền có thể trở thành người yêu. Ca ca, điện thoại muốn màu gì? Hạ Tiểu Bạch. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch triệu hồi ra Mạn Linh Đu Long, sau đó cỡi Mạn Linh Đu Long đi tới vĩnh hằng cửa điểm. Sau đó hắn chính là gặp được Đức Anh. Thời gian dài không thấy được anh, Đức Anh thân thể như cú nóng này, bên hông treo một thanh trường kiếm. Lúc này ở trong doanh trướng, nàng dường như tại cùng cái khác nợ đỡ cờ trò chuyện với nhau cái gì, mấy người vây quanh một cái bàn lớn, phía trên là một cái cự đại sa bản, cho thấy vĩnh hằng cứ điểm chung quanh kỹ càng địa hình. Bất quá Hạ Tiểu Bạch vừa vừa đi vào doanh trướng, một gã bảo hộ người tham tướng lập tức nhíu như mày, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Hạ Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên, cái này nợ đỡ cở thế nào vừa lên đến liền đối với hắn nổi giận. Đức Anh nhìn cái kia tham tướng một cái, ta cho hắn ra vào cứ điểm quyền lợi. Ngươi có gì vấn đề không? Đại nhân, tiểu tử này là người nào, vì cái gì hắn có thể ra vào tên này tham tướng ngạc nhiên hắn là cứu vất qua người của cứ điểm. Địch anh nhìn cái kia tham tướng một cái, tốt, tiếp tục A. Hạ tiểu bạch gãi đầu một cái, cái kia. Các người bây giờ đang làm gì? Địch anh nói rằng, gần đây cứ điểm phía Bắc thường xuyên có ma tộc xuất hiện vết tích, ta phải đi người của gió xét không ai có thể trở về. Để cho ta tới A. Hạ tiểu bạch nói rằng. Vừa vặn, hắn cũng không đi qua muốn tắt bắt mặt, không biết rõ bảy đại đế quốc mặt phía bắc là rằng gì, kia là ma tộc địa vực, hắn thường xuyên theo nở tờ cờ trong miệng vô tình hay cố ý nghe nói muốn tắc bắt mặt là càng rộng lớn hơn thủ địa. Bất quá địch anh nghe vậy thì là sợ sở, ngươi xác định. Cái kia tham tướng Lao Thương nghe vậy cũng là sủi cười một tiếng, chỉ bằng ngươi. Chỉ sợ là sẽ bị những cái kia cường đại ma tộc xé thành xương quốc đều không thừa. Hạ Tiểu Bạch không có trả lời địch anh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, tốt à, đã như vậy, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, bảo hộ người thống lĩnh địch anh hướng người tuyên bố nhiệm vụ điều tra ma tộc động tĩnh. C. Nội dung, gần nhất tại Vĩnh Hằng Cứ điểm phía Bắc thường xuyên có ma tộc xuất hiện tung tích, nhưng là địch anh người của phái đi tất cả đều không ai sống sót, nàng muốn cho người đi dò xét một phen, đem dò xét kết quả mang về cho nàng, có đồng ý hay không? Đồng ý. Không có gì đáng nói, C cấp nhiệm vụ mặc dù so ra kém C cấp cùng B cấp, nhưng là B cấp độ khó thực sự quá cao, muốn phải hoàn thành không có đơn giản như vậy. C cấp liền rất thích hợp, độ khó không cao ban thưởng cũng không ít. Cho nên Hạ Tiểu Bạch không chút do dự tiếp nhận. Rất nhanh, Hạ Tiểu bạch rời đi địch anh chỗ B Chỉ có điều lúc này Tham tướng Lao Thương thì là có chút bất mãn mở miệng, "Thống lĩnh đại nhân, tại sao phải nhét cái loại này quân sự trọng địa ngài lại làm cho một cái mạo hiểm giả tùy tiện đến chỗ của tới?" Chẳng lẽ nói ngài nhìn hắn dáng dấp ra miệng thịt mềm liền coi trọng tiểu từ này? Địch Anh Ngương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi là mới trên đệ bắt tới, tự nhiên không biết do hắn đối cứ điểm làm ra công hiến, hắn thực lực cũng rất mạnh, thực lực rất mạnh." Lao Thương cười, "Vậy ta ngược muốn thử một chút. Tốt, nếu như thua, vậy ngươi cũng đừng lại xa lãnh hắn." "Không có vấn đề." Lao Thương tự tin cười một tiếng. Hắn mặc dù không so được anh cũng không sánh được các đại quân đoàn trưởng, nhưng là cũng là khai nguyên cảnh đỉnh phong đối phó một cái tuổi trẻ mạo hiểm giả, căn bản không thành vấn đề gì. Hạ Tiểu Bạch sách theo trường kiếm, sau đó trở về muốn tắc bắc mặt trên đầu tượng. Phía trước là mênh mông vô bờ cảnh núi thổ địa, cùng các loại cao thấp nhấp nô re núi. Cho dù là mùa hè, nhưng là Hạ Tiểu Bạch như cũ có thể nhìn thấy, núi cao xa xa tuyết trắng mênh mang, càng đi bắt vị lạnh. Không hề nghi ngờ, đây chính là ma tộc sinh tồn địa vực. Hắn triệu hồi ra mạn linh Đu long, mạn linh Đu long giống lên một tiếng, sau đó chở đi Hạ Tiểu Bạch nhất phi trùng thiên. Rất nhanh, Hắn đi tới vĩnh hằng cứ điểm phía bắc 3000m có hơn địa phương đi đường lời nói vẫn là phải hoa một đoạn thời gian, nhưng là cưới mạng linh u long lợi nói vậy liền nhanh. Bất quá rất nhanh, hắn chính là phát hiện phía dưới phía trên đại địa, xuất hiện một đội ma tộc. Kia là một cái kích thước có song giác ma tộc chiến sĩ. Ma tộc chiến sĩ, 40 cấp đồng xanh cấp buộc, HP 35 vạn, kỹ năng, công kích, ma lực chẳng kích, ma khí quấn ngang. Giải thích rõ, ma tộc cao giai chiến sĩ, có cường đại thể phách lực công kích của cùng, mỗi một cái ma tộc cao giai chiến sĩ, đều có thể nói là trăm người địch. Không thể không nói hạ tiểu Bạch phát hiện hắn nhìn thấy đa số ma tộc đều là buộc cấp bậc. Cái này cùng bầy quái vật không giống. Một cái quái vật chủ quân, đa số đều là quái vật bình thường, chỉ có mấy cái cao hơn so sánh cấp chính là bổ bộ nhờ nhợn là những ma tộc này chiến sĩ, dù là đẳng cấp chỉ là 40 cấp, cũng bởi vì bọn chúng phẩm cấp là đồng xanh muốt, HP cũng có 35 vạn, so trước mắt 80-90 cấp thanh đồng quái HP đều muốn hơn gấp mấy lần. Hạ Tiểu Bạch cũng không tính buông tha những ma tộc này chiến sĩ, lái mạn linh lưu long trực tiếp phát động một cái tấn long xung kích xoành. To lớn lực trùng kích trực tiếp nhường cái này một đội cao giai ma tộc chiến sĩ trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương, sau đó cổ hồn kiếm một chỉ Tinh chủ giới phát động 12256, 11256, 11936 chương 413. Một điểm tương tổn. Chương 413, một điểm tương tổn. Theo sát tinh chủ giới, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái sao trời liền diệu bộc phát, quanh kích tại bên trong làm một gã ma tộc trên người chiến sĩ trên áo giáp. Những này cao dai ma tộc chiến sĩ hiển nhiên không thể dễ dàng như thế liền bại điệu. Hạ Tiểu Bạch phát động công kích về sau, trước đó bị mạn linh u long tấn long xung kích đánh bay ra ngoài những cái kia ma tộc chiến sĩ lập tức lại hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Mà ở thời điểm này, bỗng một tiếng, Hạ Tiểu Bạch thi triển một cái long linh hộ thuẫn. Long Linh Hộ Thuẫn có thể nói trước là làm người chơi phòng ngự kỹ năng bên trong cực mạnh một cái, lại bằng vào Hạ Tiểu Bạch tự thân vĩnh hàng phòng ngự trang phục, nhưng ma tộc này chiến sĩ căn bản là không có cách đánh giết Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, bỏ ra 20 phút thời gian, Hạ Tiểu Bạch đem cái này một đội cao giai ma tộc chiến sĩ đều đánh chết. Hạ Tiểu Bạch nhìn một chút, trên điểm kinh nghiệm tăng 1%, hắn đang định cấy mạng linh u long tuần tra 4 phía đầu, kết quả lúc này Nhiệm Thu Linh bông nhiên tới một cái tin. Nhiệm Tu Linh, Tiểu Bạch, website lên thả ra tin tức, 3 ngày sau đó buổi sáng 10 điểm, chính thức mở ra lần thứ 2 thành chiến. Hạ Tiểu Bạch sửng sốt. Lần thứ 2 thành chiến rốt cục muốn mở ra sao? Kỳ thật trước đó vẫn luôn có tin tức ẩm thật là gần nhất bởi vì năm cấp phường hội chuyện của chiến tranh, rất nhiều người đều tựa hồ quên lãng giá kiện sự tình. Bây giờ, lần thứ 2 thành chiến cuối cùng tới. Hạ Tiểu Bạch, thật là, vì cái gì không có thông cáo? Nhiễm Tu Linh, lần này website game hẳn là sớm thả ra báo trước, dựa theo tin tức về website game đến xem, ngày kia sẽ đến thông cáo, sau đó ngày kia ban đêm không điểm hệ thống sẽ tiến hành giữ gìn. Hạ Tiểu Bạch, dạng này a. Nghiễm Tu Linh, ha Tóm lại ngươi là hội trưởng, chuẩn bị sẵn sàng a. Hạ Tiểu Bạch kim lặng. Biết, những ngày này để bọn hắn nhiều chế tạo điểm giáng hỏa, còn có chiến tranh trường mâu cùng các loại công trình học đạo cụ. Nhiễm Thu Linh, Minh Bạch, Minh Bạch. Nhiệm Thu Linh, A a da ba. Hạ Tiểu Bạch. Rất nhanh, đóng lại nói chuyện thứ bảng, Hạ Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. Lần thứ 2 thành chiến. Quy tắc sẽ là như thế nào đây này? Trước đó lần thứ nhất thành chiến, là 3 tòa chủ thành tranh đoạt 3 tòa cứ điểm, kết quả Thiên tuyển thành cầm xuống hai tòa, Liệu Nguyên thành cầm xuống một tòa huyết sắc điểm, tứ phương thành thì là một tòa đều chưa bắt. Lại. Bất quá Hạ Tiểu Bạch trên tại làm lần a cấp nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, nhuồn duệ phong mang binh bắt thượng, kết quả dưới mắt huyết sắc cứ điểm bị thiết tướng quân đoàn lại lần nữa chiếm lĩnh. Lúc này thành chiến làm không tốt sẽ quay chung quanh Liệu Nguyên thành cùng tứ phương thành trận hai. Tiệp tiên truyền thành đâu? Hệ thống sẽ an bài như thế nào? Hạ Tiểu Bạch lâm vào chấm tư. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục cưỡi Mạn Linh Vũ Long tại bốn phía điều tra. Không thể không nói hắn đụng phải rất nhiều ma tộc, nhìn ma tộc đích thật là có chút lén lén lút lút, không biết rõ đang làm cái gì hoành. lại là một cái tấn kích, theo lấy cường hãn thế song song bay một đội ma tộc chiến sĩ. Rất nhanh Song Vương lăn lộn chiến đấu, Hạ Tiểu Bạch thả ra áo choàng tiểu tử, sau đó nhường mạn linh nũ long trên tại thiên không tiến hành trợ rút, chính mình thì là buộc phát ra vô song chạm, sao trời liền giễu các loại kiếm ký. Những này thân thể cao lớn ma tộc chiến sĩ mặc dù nhìn xem khí thế mười phần, nhưng là vẫn như cũng là ngăn không được Hạ Tiểu Bạch công kích, trên đầu toát ra nguyên một đám bay tán loạn số lượng. Sau đó qua đại khái tầm 10 phút thời gian, những ma tộc này chiến sĩ liền đều ngã xuống đất, sau đó Hạ Tiểu Bạch bắt đầu nhặt chiến lợi phẩm. Bất quá ngay lúc này, từ một bên cách đó không xa thụ lâm lý đi ra hai người. Hai người kia phân biệt là một nam một nữ. Giương phần mình tay nắm một thanh hình thái khác nhau trường kiếm. Trên trường kiếm phân biệt tuyên khắc có từng chuỗi tối nghĩa văn tự, lộ ra 10 phần ảo rượu đồng thời, trên người bọn hắn áo giáp cũng không thể khinh thường, màu sắc mặc dù ảm đạm, nhưng là Hạ Tiểu Bạch lại phát hiện, trên người bọn hắn áo giáp đều điêu khắc nguyên một đám làm cho người khó có thể lý giải được đồ án cùng Đường Vân, cái này càng thêm nhường Hạ Tiểu Bạch cảm thấy đây là 10 phần không đơn giản trang bị mạo hiểm giả, người tốt." Nữ tử kia hơi mở cười. Hạ Tiểu Bạch hỏi, "Các ngươi là ai?" "Ta số hiệu là 69, mà hắn số hiệu là 72, ngươi có thể trực tiếp kêu chúng ta số hiệu." 69 vừa cười vừa nói, Số hiệu. cái này liền càng thêm kỳ quái, vì cái gì không có có danh tự mà là dùng số hiệu. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch lập tức nghĩ tới rồi rất nhiều loại khả năng các ngươi đến nơi đây là làm cái gì. Hạ Tiểu Bạch hỏi chúng ta đến chỗ của tới, nhưng thật ra là tới tìm ngươi a, Mạo hiểm giả. 69 vừa cười vừa nói tìm ta. Hạ Tiểu Bạch có chút mê không tệ, kỳ thật chúng ta quan sát ngươi rất lâu, xem như đến từ thế giới khác Mạo hiểm giả, chúng ta ngay tại chọn lựa ưu tú Mạo hiểm giả gia nhập chúng ta, chúng ta rất xem trọng ngươi, ngươi bằng lòng gia nhập chúng ta sao? 69 vừa cười vừa nói. Sau đó lên Hệ thống nhắc nhở 69 hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ gia nhập tư cách, B. Nội dung: Đến từ tổ chức thần bí 69 mong muốn ngươi gia nhập tổ chức của bọn hắn, nhưng là muốn gia nhập tổ chức của bọn hắn nhất định phải tiếp nhận thực lực kiểm tra, có tiếp nhận hay không? Hạ Tiểu Bạch, đập ngửa không hiểu thấu liền đến một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó vẫn là B cấp. Hạ Tiểu Bạch vẻ mặt một bước. Mặc dù nói hắn lúc trước làm qua A cấp chủ tuyến, có thể cũng không nghĩ một chút lúc kia hắn phát động bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng lại biến thành dạng gì chứ cuộc. B cấp nhiệm vụ, không cần nhìn, một mình hắn là cơ bản không có khả năng thông qua. Hơn nữa đối phương đến quá mức đông nhiên, nhường Hạ Tiểu Bạch luôn cảm thấy có chút không đúng đi đừng nói nhảm. Ngay lúc này, cái kia đánh số là 72 nam tử cười lạnh một tiếng, "69, để cho ta tới có thể chứ? Dù sao ta phụ trách chiến đấu phương diện." 72 nói với Hạ Tiểu Bạch, trên sau đó trước một bước, nhàn nhạt mở miệng. "Hạ Tiểu Bạch cảnh giác dơ kiếm nhắm ngay hắn, "Ngươi muốn làm gì?" "Mạo hiểm giả, ngươi vận khí không tệ, đạt được cơ hội lần này, cố gắng tại dưới tay ta chống nổi 13, như thế ngươi liền có tư cách gia nhập chúng ta." Hạ Tiểu Bạch, hắn trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu thật xin lỗi, "Ta cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ này." Ta hiện tại còn muốn làm những nhiệm vụ khác, các ngươi đi tìm người khác đi." Hạ Tiểu Bạch khoát tay nào nói, quay người liền muốn rời khỏi. 69 lập tức khó có thể tin nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Mạo hiểm giả này vậy mà từ chối. Nói đùa cái gì a, cái nào mạo hiểm giả không muốn nhiệm vụ? 69 lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. 72 lúc này nhẹ hư một tiếng, quan tâm đến nó làm gì nhiều như vậy, trước dạy dỗ hắn một trận lại nói, không cho hắn kiến thức đến sức mạnh của chúng ta, hắn căn bản sẽ không tin tưởng chúng ta. 69 bất đắc dĩ tự giải nói, vậy ngươi đi, đi. Thế là sau một khắc, 72 đã hóa thân thành một đạo hắc ảnh nhào về phía hạ tiểu bạch. Kỳ thật hạ tiểu bạch một mực bảo trì cảnh giác ở chỗ này, bỗng nhiên toát ra hai người, thế thế nào đều có vẻ hơi ly kỳ. Dù sao tử vừa mới bắt đầu hạ tiểu bạch liền nhìn ra bọn hắn là chuyên vì hắn mà đến. Tóm lại, 72 luôn luôn hắn đánh tới, hắn lập tức liền kịp phản ứng, sau đó một cái ngôi sao liền giệu đánh tới đối phương đã công kích, cái kia chính là địch nhân, không, có dễ nói gì. Thế là, 10 đạo tinh thần kiếm khí đánh tới cái kia tên là 72 trên người nam tử cổ kia phía trên áo giáp. Liên tục 10 đạo tiếng oanh minh tình lình tại thân thể của nam tử kia phía trên một phát, kiếm khí tung hoành tứ ngược, không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Tiểu Bạch cái này 10 đạo công kích hẳn là tạo thành khá nhiều tổn thương. Nhưng mà sau một khắc, trên đầu hắn toát ra số lượng lại làm cho Hạ Tiểu Bạch con ngươi không khỏi co rụt lại một, một, một, một, một, một, 10 cái tổn thương, toàn bộ là cưỡng chế một điểm thương tổn, chương 414, Cường Hãn 72, chương 414, Cường Hãn 72. Một màn này, lập tức làm cho Hạ Tiểu Bạch con ngươi co rụt lại một điểm thương tổn. Vậy mà chỉ tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch vô cùng giận mình. Mặc dù nói lực công kích của hắn không thể tính làm đỉnh tiêm, nhưng là trong tay cổ hồn kiếm dù sao cũng là hoàng kim tinh xảo vũ khí của cấp bậc, cũng không đến nỗi không phá được phong a. Trước mắt coi như cái này gọi là người của 72 một thân ám kim trang bị, cũng không có khả năng chỉ tạo thành một điểm thương tổn a. Kế tiếp, bởi vì 72 đối mình đã bị tổn thương sớm có đó trước, hắn căn bản không nhìn Hạ Tiểu Bạch công kích, trực tiếp bá một tiếng, bộc phát ra một đạo kiếm khí đem Hạ Tiểu Bạch quét ngang mà bay, kiếm khí tung hành, tứ ngược bốn phía mấy chục mã phạm vi. Hạ Tiểu Bạch thân hình trong giữa không chung xoay chuyển, đồng thời hai chân trên tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết cắt, cái này mới miễn cưỡng thân hình đã ngừng lại. Nhưng trên đầu, cũng theo sát lấy xuất hiện một cái to lớn số lượng 18256. Thuẫn thương cao đến quá đáng. Phải biết, dưới mắt lượng máu của hắn cao đến hơn 3 vạn, thật là cái này 72 dễ dàng liền chặt rơi hắn 1 vạn 8 HP. 72 tại đánh bay Hạ Tiểu Bạch về sau, không có lập tức truy kích, hắn nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, cả người nhặt cười một tiếng quả nhiên, phòng va chữa bệnh trùng hút máu so 99% người chơi đều mạnh hơn, trên thân người trang phục tại dưới làm tính là không sai tiêu chuẩn. Sau đó Hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch nhíu mày, lập tức khẽ cười một tiếng thế nào, rất kinh ngạc vì cái gì người chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn vậy sao. "Đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi cũng được." "Mạo hiểm giả, trên người ta cái này hộ giáp có một cái cường đại đặc hiệu, có thể làm cho chịu trước đến 10 lần tổn thương toàn bộ cưỡng chế biến thành một điểm, lần này, ngươi rõ chưa?" Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức xứng sở cả hiệu. Hóa ra là đặc hiệu. Khi nhìn đến chính mình sao trời liền rượu chỉ có thể tạo thành một cái một điểm tổn thương lúc, hắn là giận mình. Hắn thực sự khó có thể lý giải được vì cái gì thương tổn của hắn chỉ có cưỡng chế một điểm. Nếu như chỉ là trang bị đặc hiệu lời nói, vậy hắn còn có thể tiếp nhận. Trước hơn nữa 10 lần tổn thương toàn bộ cưỡng chế là một điểm, như vậy cái này đã nói lên, 10 lần về sau tổn thương liền có thể tạo thành bình thường tổn thương. Không thể không nói đầu này đặc hiệu rất cường đại. 10 vị trí đầu tổn thương toàn bộ biến thành một điểm, vậy đơn giản có thể không nhìn bất kỳ tình huống gì dưới đánh lén. Liền xem như tập kích, trước tiên cũng sẽ không bị dây. Tóm lại, đối với câu trả lời này, Hạ Tiểu Bạch cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá 72 nhìn thấy vẻ mặt Hạ Tiểu Bạch về sau, lập tức cười lạnh một tiếng thế nào, các ngươi những này đến từ thế giới khác mạo hiểm giả. Ngươi cái này cảm thấy mình có thể đối phó ta. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, trên người ta trang bị cũng không có tới nghịch thiên tình trạng, nhưng cũng không phải là các ngươi trước mắt trang bị có thể so sánh, ngươi kế tiếp mong muốn cản ở của ta 10 hiệp công kích là không thể nào. Nói xong, 72 lại lần nữa phát động công kích. Tay hắn nắm ngân bạch trường kiếm, kiếm quang lung lung, huyễn hóa thành vô số giả lập kiếm ảnh hướng phía Hạ Tiểu Bạch đánh tới. Hạ Tiểu Bạch thì là không nhìn 72 công kích, tại 72 công kích tới trước khi đến, cổ hồn kiếm một chỉ, tinh trụ chi lực giáng 53. Sau đó, trên 72 con xuất hiện một cái kinh người tổn thương 822. Vậy mà chỉ có hơn 800 điểm tổn thương. 72 cười lạnh một tiếng, bởi vì cái này thời điểm công kích của hắn cũng tới. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan, đồng thời trả lại cho mình trụp vào một cái Long Linh Hộ Thuẫn. Sau đó, bá bá bá bá bá bá bá bá. Hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện nguyên một đám tổn thương 10553, 10200, 10012, 10666, 11737. Hạ Tiểu Bạch Long Linh Hộ Thuẫn trực tiếp bị kết phá. Long Linh Hộ Thuẫn sinh mệnh là Hạ Tiểu Bạch trên HP hạn cùng Linh U Long trên HP hạn tổng cộng Nói cách khác, Hạ Tiểu Bạch cho mình thực hiện một cái long linh hộ thuẫn thì tương đương với cho mình tăng lên 9 vạn tả hữu tạm thời nhờ yên mà. Cái này 9 vạn HP hộ thuẫn trực tiếp bị 72 cho cái phá. Giờ phút này, Hạ Tiểu Bạch rốt cục vẫn là rõ ràng chính mình trước mắt đánh giá thấp hai cái này, chẳng trải người kia đến tụt cùng từ đâu xuất hiện. Mục đích là cái gì? Vì cái gì tìm tới hắn? Gia nhập tổ chức của bọn hắn? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hắn trong vô ý phát động cái gì kịch bản sao? Trong lòng Hạ Tiểu Bạch trầm xuống, mặc kệ như thế nào, cái này 72 mạnh. 72 thì là thành thạo điêu luyện nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái. Hắn tại cùng Hạ Tiểu Bạch trong quá trình chiến đấu, dường như một mực không chút chuyên tâm. Nói như thế nào đây, hắn vẫn luôn cho người ta loại kia không quan trọng cảm giác, giống như đối phó Hạ Tiểu Bạch dễ dàng như thế. Mà trên sự thật, chỉ từ dưới mắt hắn thực lực của triển lộ đến xem, đích thật là dễ dàng. Theo Hạ Tiểu Bạch, nếu như không phải 72 cùng 69 quá mức lạ lẫm, là NvG, không phải hắn thậm chí cho là mình đụng phải tu ngàn lưỡi đao hay là mục tu văn. Dù sao, thực lực của bọn hắn dùng để cùng người chơi so sánh, cũng chỉ có mục tu văn cùng tu ngàn lưỡi đao có thực lực của dạng này. Cứ việc Hạ Tiểu Bạch cũng không cùng hai người kia giao thủ qua, nhưng là nghĩ đến bọn hắn hẳn là đều rất cường đại. Nói thật Thiên Khải bên trong nở tở cờ trí năng cũng rất cao, cái này là tương đối làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng những này nở tở cờ nói chuyện, hoàn toàn liền nói chuyện cùng chân nhân không có gì khác biệt, cũng chính là mỗi cái nở tở cờ được trao cho bối cảnh không giống, bởi vậy giọng nói chuyện cũng không giống. Tóm lại, toàn bộ quá trình chỉ là quá khứ một cái chớp mắt. 72 tại sau khi nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, cũng là không khỏi mặt lộ vẻ vẻ nhiên. Các ngươi những này ngu nhân, có thể bị minh chủ lớn trong nhân tuyển là phúc phận của ngươi. Giả minh chủ lớn người đem ngươi thôn phệ, như vậy, thế giới đem quay về hắc ám. Ha ha ha. 72 nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, mạo hiểm giả, kỹ thuật, thực lực của ngươi tương đối khá. Hắn bắt đầu phát ra bản thân viên đạn bọc đường ngươi thao tác, kỹ thuật, trang bị đều xem như ưu tú. 72 bắt đầu liên tuyên một đồng lớn, Hạ Tiểu Bạch thì là mặt không biểu tình. Trước mắt người này rất mạnh, có thể nói là hắn tiến vào trò chơi đến đối mặt mạnh nhất một người. Mặc dù đối phương là không hiểu thấu Trạ Tiểu Bạch là gặp mạnh thì người của mạnh. 72 nói những lời kia hắn căn bản không có đi nghe. Bởi vì giờ khắc này, hắn chỉ muốn thế nào thắng được trận chiến đấu này. Sao trời liền diệu làm lệnh kết thúc, Hạ Tiểu Bạch một ngựa đi đầu trực tiếp quanh ra mời đạo tinh thần kiếm khí. Vừa mới sao trời liền diệu bị 72 trang bị đặc hiệu hóa giải, như vậy đôi mắt, sao trời liền diệu hẳn là có thể tạo thành tổn thương. Tổn thương đích thật là tạo thành, nhưng là 616, 722, 689, 677, 704, 722, 10 cái tổn thương xuống tới, tổng cộng tạo thành 6000 tổn thương. 72 tại lúc này sức phòng ngự của bảy gia so bình minh chi quang bắt đầu còn kinh người hơn. Một cái ngôi sao liền diệu đánh nát bất quá 6000 mà nhất khiến Hạ Tiểu Bạch giật mình là 6000 tổn thương chỉ là, là nhường trên 72 con thanh máu giảm xuống 1 phần 10. Cái này 72 đúng là như thế cường hắn 3. Chương 415. Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Chương 415, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. 1 phần 10, cứ tính toán như thế đến, 72 lượng máu ít ra cũng có 6 vạn. Thật là kinh khủng. Hắn là dựa vào lấy một thân hoàng kim trang phục mới đạt tới hơn 3 vạn HP, thật là cái này 72 lại có 6 vạn chẳng lẽ trên người hắn đều là ám kim cấp trang bị. Trang bị đặc hiệu. Vẫn là cái gì khác đạo cụ. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch đối với hắn dùng qua không chỉ một lần siêu cấp thuật thăm dò nhưng là cái gì cũng không tra được. 72 cởi khẩy, đã 2 cái hiệp à, kế tiếp còn có 8 hiệp, hy vọng ngươi có thể kiên trì nổi. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. 72 rất mạnh, nhưng người của càng mạnh, hắn chiến ý càng dày đặc. Hơn nữa hắn có một chiêu, địch nhân càng mạnh uy lực càng lớn, tổn thương càng cao. Cái này 72 một bộ nhận định hắn không có khả năng thua dáng vẻ, vừa vặn lợi dụng điểm này đến đánh tan hắn. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch bắt đầu cùng 72 tiêu hao. Không thể không nói 72 thật mạnh, hắn mỗi một lần công kích đều rất khó ngăn cản. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch cùng nhau đi tới, bây giờ thực lực tổng hợp đã mạnh phi thường. Dựa vào mạn linh thú long cùng áo choàng tiểu tử cùng tự thân tự vị, rất nhanh, hắn thành công chống nổi chiến hiệp. Trong làm này hắn cũng sát thương 72 hơn phân nửa mạ tại giao thủ trong quá trình, 72 vẫn là bộ kia nhẹ như mây gió biểu lộ. Nhưng là đây đều là giả vờ, trên thực tế, hạ tiểu bạch thực lực của bảy ra làm hắn lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết, đến từ thế giới khác mạo hiểm giả đều sẽ có một cái quá trình lớn lên. Thật là trước mắt, bọn hắn chỉnh thể còn tính là yếu. Trước mắt có thể mạo hiểm giả này thật không tính yếu. Kỳ thật xem như đối với hắn thực lực tam không cần 10 cái hiệp, tại trong lòng hắn, hạ tiểu bạch đã cách Nhưng là đã nói 10 cái hiệp, vậy thì nhất định phải đem chuyện tiếp tục nữa. Rất nhanh, hiệp thứ 10, 72 cũng định đổ nước. Bất quá cũng ở thời điểm này, khiến 72 không có nghi tới là Hạ tiểu Bạch từ chiến đến cùng, một cái thật lâu không dùng qua c cấp kỹ năng phát động. Hạ tiểu Bạch cầm trong tay song kiếm, điên cuồng liên tục bổ. Kiếm thứ nhất, chém ngang. Kiếm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Kiếm thứ ba, lượn vòng chạm. Kiếm thứ tư, xoay tròn sau song đao đụng chạm. Thứ năm kiếm, giao nhau chạm xuống, nhưng là bị 72 ngăn trở. Kiếm thứ 6, trên giao nhau chạm Mặc dù 72 trận trong đó mấy cái công kích, nhưng là 16 liên kích như cũng ăn khớp. 16 liên kích xuống tới, trận trận ánh kiếm 7 màu buộc phát ra, 72 đều bị đánh ngợp bức. Bởi vì, hắn HP đã sớm bởi vì trước vì đó chín cái hiệp tiêu hao không đủ một nữa, cái này 16 liên kích xuống tới, làm không tốt sẽ muốn cái mạng nhỏ của hắn. Giờ phút này, nội tâm 72 kinh hái tới mức độ không còn gì hơn. Mà 69 tại hạ tiểu Bạch Sử xuất sao trời tiêu tan trạng thời điểm cũng đã là kinh hô một tiếng thủ hạ lưu tình. Sau đó, cũng không để ý hạ tiểu Bạch thủ hạ của là có hay không lưu tình cả người tay rung động, trực tiếp bay ra từng đạo giải lụa bảy màu ngăn khuất trước người của 72 mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh mảnh. Lúc này ba người ở giữa đã sớm xuất hiện thất thải giống như vòng xoáy, hạ tiểu Bạch sao trời tiêu tan chạm đánh vào cái này trên vòng xoáy, lập tức, vòng xoáy mang tới phản lực nhường ba người đều hứng chịu tới trọng thương bá bá bá bá bá bá Ba trên cái đầu người xuất hiện nguyên một đám tổn thương 5536, 4866, 5027. Nguyên một đám tổn thương phát ra. Cuối cùng ba người lượng máu trong nháy mắt biến tàn, sau đó bị năng lượng sóng lớn cho cọ giữa đến bay ngược ra ngoài. Lập tức, lưỡi bại câu thương một màn xuất hiện. Hạ Tiểu Bạch Từ trên đứng lên, lập tức cho mình ăn một quả cường hiệu hồi màu đan. 72 Toytop trên ngã xuống đất. Hắn là thảm nhất. Xem như sao trời tiêu tan trạng trực tiếp mục tiêu, mặc dù 69 bắn ngược vòng xoáy giúp hắn bắn ngược cùng rời đi hơn phân nửa tổn thương. Nhưng là hắn giờ phút này HP cũng đã không đủ 10%. Hắn chưa từng nhận qua thương nặng như vậy. Hạ Tiểu Bạch Từ trên đứng lên, sắc mặt tay của băng lánh nắm cổ hồn kiếm muốn phát động công kích. Bất quá 72 thì là dọa đến quát to lên, đình chỉ ba. Mười hiệp khảo thí đã thông qua được, ngươi đã chứng minh thực lực của ngươi. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, "Ta mới mặc kệ cái gì khảo thi, ngươi đã mong muốn công kích ta, đó chính là của ta đệ nhân, trước hết để cho ta chặt ngươi lại nói." 69 thì là ngăn ở trước người của 72, "Mạo hiểm giả, kỳ thật chúng ta không có lý ý, chúng ta có thể nói chuyện đàm luận." "Đàm luận em gái ngươi?" Đại Ma Vương, "Ta xác thực có cái muội muội," ngực rất lớn. Hạ Tiểu Bạch lập tức ngồi xuống, hắn nhìn về phía 69, nói rằng, "Chúng ta tới nói chuyện." "69, Kế tiếp, ba người riêng phần mình hồi phục hợp tơ S90 không có tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu." Cho nên nàng chỉnh lý tốt ngôn ngữ chính là mở miệng nói ra, "Đại ma vương, kỳ thật chúng ta là đại biểu tổ chức chúng ta chân thành mời ngươi đến gia nhập chúng ta." Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, "Tổ chức? Không sai, chúng ta tổ chức này trên thế gian đã tồn tại ngàn năm lâu." 69 nói rằng cụ thể tường tình muốn chờ ngươi chính thức gia nhập về sau khả năng nói cho ngươi, tóm lại, gia nhập tổ chức chúng ta tuyệt đối có lợi thật lớn. Hạ Tiểu Bạch đập đập vai, "Nhưng là các ngươi khỏe xấu nói cho ta các ngươi tổ chức này lấy cái gì làm mục đích, lấy cái gì làm tôn chỉ a? Ngươi chưa gia nhập chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể nói cho ngươi quá nhiều." 72 nói rằng ngươi chỉ cần biết, gia nhập chúng ta, liền có thể thu hoạch được sức mạnh của cường đại. 72 bỗng nhiên cười một tiếng, cả người như là thần côn đồng dạng mạo hiểm giả. Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, gia nhập chúng ta, ngươi chịu nhất định có thể thu hoạch được sức mạnh của cảng cường đại. Hạ Tiểu Bạch, ngươi xem phim đã thấy nhiều a. Phim là cái gì? 72 có vẻ hơi nghi hoặc không có gì. Ta, tóm lại ngươi vừa mới cũng cùng ta đánh lâu như vậy, nhiều ít minh bạch thực lực của ta đi. Gia nhập chúng ta, ngươi liền có thể biến giống như ta mạnh, thậm chí mạnh hơn ta. 72 hướng dẫn từng bước nói a các ngươi có thể cung cấp cho ta cao hơn phẩm cấp trang bị." Hạ Tiểu Bạch hỏi hách. "Đây là không thể." 72 trợn họ một chút, nói rằng vậy các ngươi có thể cung cấp cho ta đẳng cấp cao kỹ năng." Hạ Tiểu Bạch lại hỏi hách. "Cái này cũng là không thể." 72 nói rằng. Hạ Tiểu Bạch lập tức suýt cười một tiếng, "Vậy các ngươi có thể cho ta cái gì?" "Chúng ta cung cấp là để ngươi biến mạnh hơn phương pháp." 69 nói rằng. Hạ Tiểu Bạch thật dài a một tiếng. "69 thở dài, xem ra ngươi cũng không tin." "Ta đương nhiên tin, dù sao thực lực của các ngươi thật không kém." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, "Nhưng mà, các ngươi tuy mạnh cũng không phải là loại kia xa không thể chạm mạnh, ta tin tưởng vững chắc chỉ cần đầy đủ cố gắng, trang bị kỹ năng đẳng cấp đều theo sau, liền có thể biến đủ mạnh. Cho nên, các ngươi vẫn là đường suy nghĩ, ta là sẽ không gia nhập các ngươi. Chương 416: Gặp lại ma tộc Vu sư thủ lĩnh. Chương 416: Gặp lại ma tộc Vu sư thủ lĩnh. Hạ Tiểu Bạch nói xong, xoay người rời đi. Hôm nay 72 cùng 69 đích thật là nhường hắn trân kinh. Nhưng, cũng chỉ là trân kinh. 72 nhường Hạ Tiểu Bạch ngoài người biết chuyện có người, thiên ngoại hữu thiên. Ngoại trừ người chơi, cường đại nở cờ cũng là nhất định phải đối kháng. 72 chuyện ma quỷ cũng không thể nhường hạ tiểu bạch cứ như vậy gia nhập tổ chức của bọn hắn bất quá 69 nhìn thấy hạ tiểu bạch xoay người lập tức khổ khuôn mặt 72 hắn giống như không tin tưởng chúng ta à trách ta rồi 72 đạp đạp vai chẳng lẽ xáo lộ không đúng 69.4 72 kỹ thuật bọn hắn đều hiểu trọng điểm bọn hắn vốn là mong muốn rưi vào 72 đến chèn ép một chút hạ tiểu bạch thể hiện 72 lực lượng cường đại về sau sau đó dẫn dụ hạ tiểu bạch gia nhập bọn hắn dù sao liệu mới thànhi thành Tứ Phương thành ở giữa đối kháng lập tức liền một giới Cái này cái trẻ tuổi mạo hiểm giả khẳng định rất cần lực lượng đi đối phó tu ngàn lưỡi đao. Thật là 72 vậy mà kém chút chết tại trên tay của đối phương. Mặc dù thắng có chút gian nan, nhưng cũng là thắng đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Thế giới khác mạo hiểm giả quả nhiên không đơn giản. Không được, nếu như không có thể lôi kéo hắn, kia Minh chủ kế hoạch của đại nhân liền sẽ 69 nói rằng ngươi muốn làm gì? 72 hỏi. 69 không có trả lời, mà là bóng hình xinh đẹp này lên, đứng tới trước người của hạ tiểu Bạch mạo hiểm giả, "Vì thể hiện sức mạnh của tổ chức chúng ta, ta có thể để thể nghiệm 3 lần sức mạnh của chúng ta." 69 Thần Sắc kiên định nói rằng, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hạ Tiểu Bạch, ngươi nói ra tên bất cứ người nào, chúng ta có thể để hắn chết vong. Hạ Tiểu Bạch, Hạ Tiểu Bạch, gặp lại. Hạ Tiểu Bạch xoay người rời đi Mạo Hiểm Giả, ngươi phải hiểu được, ngươi bây giờ, còn không cách nào kích giết cái kia gọi là tu ngàn lưỡi đao cùng mục tu văn Mạo Hiểm Giả có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là cái này không có nghĩa là về sau không thể kích giết bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng Mạo Hiểm Giả, cho chúng ta một cơ hội a 69 vô cùng đáng thương tốt, vậy thì tại thành chiến sau khi bắt đầu giúp ta đem tu ngàn lưỡi đao xử Hạ Tiểu Bạch thuận miệng nói rằng, cũng quản cái này hai nợ tợ cỡ có thể hay không nghe hiểu thành chiến cái từ này. Nói đùa, Tu Ngàn lươi Đao cùng mục Tu Văn là thiên khai khó giết nhất chết hai người. Mục Tu Văn kinh cùng nhất, tiến vào thiên khai đến nay chưa bại một lần, một lần đều không có chết qua. Tu Ngàn lươi Đao chết qua một lần, mà lần kia ai cũng biết, là tại lần thứ nhất thành chiến, cùng mục Tu Văn tranh đoạt đỏ hồng cứ điểm thời điểm. Trừ bên ngoài này, Tu Ngàn lươi Đao cũng không có chết qua. Từ điểm đó đó có thể thấy được, hai người này mạnh bao nhiêu. Xem như trước mắt mạnh nhất hai cái người chơi co như 72 là lợi cờ, thuộc tính cùng trang bị đều so người chơi có ưu thế, cũng chưa chắc có thể kích giết bọn hắn. Bất quá nghe được lời nói của Hạ Tiểu Bạch, 69 có chút bất đắc dĩ, "Mạo hiểm giả, chúng ta chỉ có thể bảo chứng kết quả, thời gian địa điểm không thể từ ngươi định." Hạ Tiểu Bạch ra một tiếng, ngược lại các ngươi nhìn xem xử lý. Sau đó xách theo cổ hồn kiếm liền đi. Lúc này hắn là đi thật. Trong mắt 69 lập tức có hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nang nhìn về phía 72, làm sao bây giờ, hắn căn bản cũng không tin tưởng chúng ta. Bất luận hắn có tin hay không, minh chủ ý chí của đại nhân nhất định phải chấp hành người này vô luận như thế nào đều muốn trói đến trên chiến xa của chúng ta đến. 72 Thản nhiên nói đã như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể cưỡng ép nhường hắn tiếp nhận sức mạnh của chúng ta. 69 Thần tinh lạnh nhạt, sắc mặt 10 phần bình tĩnh nói, cùng đối mặt Hạ Tiểu Bạch lúc lấy lòng cùng ôn hòa khác biệt quá nhiều. Hạ Tiểu Bạch tìm một mảnh tiểu thụ lâm bắt đầu nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, 69 cùng 72 mời hắn căn bản không có trên đệ trong lòng. Bất quá bởi vì cùng 72 chiến đấu sử dụng sao trời tiêu tăng trạm, dẫn đến hắn muốn suy yếu một giờ. Hắn chỉ có thể tạm thời trốn ở chỗ này chờ suy yếu thời gian trôi qua lại đi hoàn thành đích anh cho hắn nhiệm vụ này. Sau một tiếng, Hạ Tiểu Bạch tiếp tục điều tra. Lần này, hắn phát hiện một cái tương đối làm cho người đồ vật của trận kinh. Tại Vĩnh Hằng Cứ Điểm Đông Bắc phương hướng 6000m địa phương, có một cái tế đàn. Ở chỗ này, mười mấy cái ma tộc Vu sư vây quanh tế đàn thi pháp, mười phần hùng bí. Bốn phía còn có mười mấy cái ma tộc cao dài chiến sĩ thủ vệ ở một bên. Chắc không được những ngày này địch anh phái đi lính chính sát đều bị xử lý. Ma tộc giống như thật đang làm trò quỷ. Hạ Tiểu Bạch tránh ở một bên thụ lâm lý xem nhìn một cái. Sau đó hắn chính là nhìn thấy, một đội ma tộc chiến sĩ cùng Vu sư đi đến tế đàn, sau đó tế đàn quang mang lập loé. Tế đàn không gian bốn phía phát ra xì xì xì thanh âm về sau, một giây sau, cái này một đôi ma tộc chiến sĩ cùng ma tộc Vu sư đều biến mất không thấy. Bị truyền tống đi. Thì ra những ma tộc này ở chỗ này làm đại quy mô truyền tống. Chắc không được cứ điểm phía nam địa phương trải qua thường xuất hiện ma tộc, thì ra bọn hắn tại dùng tế đàn tiến hành truyền tống. Kia không có dễ nói gì, đừng sợ, trực tiếp làm. Vệ ba. Hạ tiểu Bạch cấy mạn linhú long trực tiếp phát động một cái tấn long xung kích, xung kích kia một đám thi pháp ma tộc Vu sư trên vị trí. Lập tức, một đám áo đen ma tộc Vu sư đều vội vàng không kịp chuẩn bị bay ngược ra ngoài. Trên đầu toát ra nguyên một đám tổn thương. Kỳ thật những ma tộc này chiến sĩ cùng ma tộc Vu sư đều tốt nói, nhưng là Hạ Tiểu Bạch rất một hồi. kết quả lúc này ra tới một cái boss ma tộc Vu sư thủ lĩnh, hoàng kim cấp boss giải thích rõ, ma tộc Vu sư thủ lĩnh, dốc lòng nghiên cứu hắc ám chi lực hắc ám Vu sư, xem như Vu sư thủ lĩnh, thực lực bọn hắn càng thêm cường đại, không bị bất kỳ nguyên tố khắc chế. Ma tộc Vu sư thủ lĩnh. Ma tộc Vu sư thủ lĩnh Hạ Tiểu Bạch đã từng gặp được, ban đầu ở làm cái cấp nhiệm vụ chính tuyến thời điểm, áo bào đen chính là phái linh qua ma tộc Vũ sư thủ lĩnh bọn hắn. Những ma tộc này vu sư thủ lĩnh là 90 cấp hoàng kim cấp bộ kia hạ tiểu bạch toàn bộ nhờ thần vương trên người rẻ ở ra thanh kiếm kia mới đánh chết những ma tộc này sư thủ lĩnh nhưng cũng tiếc, thanh kiếm kia hắn ném đến tư nhân trong kho hàng căn bản không có mang tới đừng nhìn hạ tiểu bạch đẳng cấp đã tăng lên tới 75 cấp nhưng là 90 cấp ma tộc vu sư thủ lĩnh như cũng không nhìn thấy số liệu có thể nghĩ 15 cấp đẳng cấp áp chế như cũ rất mạnh nhưng kia là đối cái khác người mà nói hạ tiểu bạch trực tiếp xong kiếm vụ người đối với tên ma tộc này vu sư thủ lĩnh chính là một cái ngôi sao liền rượu ném ra 33bá Sau đó, trên đầu bộ toát ra nguyên một đám tổn thương 1.023, 1.011, 4.036. Mười cái tổn thương xuống tới, tổng cộng tạo thành hơn một vạn tổn thương. Nhất là cái cuối cùng tổn thương, vừa vặn phát động tinh xào một kích, trực tiếp tạo thành 4.000 điểm tương tổn. Cái này so với lần trước đối mặt ma tộc vụ sư thủ lĩnh thời điểm tốt không biết bao nhiêu, lúc kêu hạ tiểu bạch tạo thành tổn thương bất quá là 2-300 điểm. Ngay sau đó, ma tộc vụ sư pháp trượng của thủ lĩnh vung gầy, từng đạo hát hồn bay Loại này tổn thương, căn bản không đáng để lo. Hạ Tiểu Bạch có Long Linh Hộ Thuẫn vô dụng, ba lô còn có bó lớn cường hiệu hồi máu đan, hắn hoàn toàn có thể dựa vào những này đơn giết buột. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch trầm hung dung giết lấy bộ sự bật quá trong quá trình đánh, một cái thông tin đánh tới. Sẽ là ai đây này? Chương 417, Tiên thoái Lương Nan. Chương 417, Tiên thoái Lương Nan uy. Hạ Tiểu Bạch kết nối. Rất nhanh, máy chuyển tin đầu kia thanh âm của Diệp Long ngâm chuyển tới, "Hạ Tiểu huynh là Đại La Lệ thúc, thúc." Lúc này hắn đánh tới thông tin, Hạ Tiểu Bạch hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán được mục đích của hắn. Quả nhiên, Diệp Long ngâm mở miệng hạ tiểu Hưng Đệ, lần thứ 2 thành chiến mau tới, chúng ta liệu nguyên thành mấy cái phường hội hội trưởng lúc nào thời điểm lại triển khai của họ, thảo luận một chút đối kháng tứ phương thành phương pháp xử lý. Cái này tùy ngươi, thời gian địa điểm ngươi đến định là được rồi, đến lúc đó cho ta biết ta gọi lên liền đến. Hạ tiểu Bạch sảng khoái nói. Cúp máy thông tin, Hạ tiểu Bạch tiếp tục giết bột đảng hơn một giờ, rốt cục lên keng. Hệ thống thông cáo, chúc mừng thiên linh phường hội hội trưởng đại ma vương cầm xuống 90 cấp, cấp ma tộc vu sát. Thu hoạch được danh vọng 1800, kim Lập tức, hoa hạ Âu các người chơi đều là sở. Bọn hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, trung tính hệ thống thông cáo âm tự thiên ngoại mà đến, mỗi một chữ đều để đến bọn hắn cảm giác tương đối chấn kinh đại ma vương đơn giết 90 cấp buột. Mặc dù nói chỉ là một đầu hoàng kim cấp buột, nhưng mấu chốt ở chỗ, đầu này đột đẳng cấp cao đến 90 cấp. Vượt qua mười mấy cấp còn đơn giết buột, cái này đại ma vương thật là càng ngày càng mạnh a. Lần thứ hai thành chiến liền muốn tới, cũng không biết hắn cùng tu ngàn lưỡi đao đánh nhau, kết quả sẽ như thế nào. Thật sự là chờ mong a. Không, tu ngàn lưỡi đao là hồi phục lưu tông sư, hút máu chưa từng thấp hơn 20% tu ngàn lưỡi đao lấy chiến dưỡng chiến, đại ma vương không thể có thể đánh được hắn có nói, nghe nói đại ma vương thuộc tính rất không hợp tỏi thượng, 34 bốn vạn HP. Ngươi lại làm sao biết tu ngàn lươi đao trên HP hạn không thể so với hắn càng nhiều. Tóm lại, các người chơi nghị luận ầm ĩ kết tiếp, giết buộc, Hạ tiểu Bạch hủy tế đàn, sau đó cấy linh linhú long về tới Vĩnh Hằng cứ điểm. Rất hiển nhiên, cái tế đàn này chính là nhiệm vụ này mấu chốt, phá hủy tế đàn, hắn có thể đi trở về hướng địch anh phục mệnh. Rất nhanh, đi vào địch anh doanh trướng, Hạ tiểu Bạch đem chuyện của tế đàn nói một lần anh, ma tộc đang tiến hành đại quy mô truyền tống, động rất nhiều người. Hạ tiểu Bạch nói rằng a, đại quy mô truyền tống Địch Anh môi đỏ khẽ mở, một đôi mắt đẹp có vẻ hơi giật mình trách không được ta phái đi người của điều tra đều không thể trở về, xem ra lần này ma tộc phái ra rất nhiều người tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, hẳn là rằng này, lần trước ma tộc thập vạn đại quân không thể công chiếm cứ điểm, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tiến hành truyền tống đến nhiều loạn Cựu Châu trở tự. Hành động lần này ma tộc hẳn là phái ra không ít người, một mình ngươi, là thế nào hủy tế đàn? Định Anh hỏi kỳ thật vẫn tốt chứ, ta là lòng tướng, đối phó những cái kia bình thường cao dai ma tộc chiến sĩ cùng vô sư không thành vấn đề, trọng điểm là tế đàn có một gã ma tộc vô sư thủ lĩnh bảo hộ. Ta bỏ ra thời gian rất lâu mới đánh giết hạ tiểu Bạch đang nói một bên tham tướng lao thương lập tức nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc một mình người đánh chết ma tộc vu sư thủ lĩnh hạ tiểu bạch phủi lao thương một cái không sai có gì vấn đề không lao thương không nói gì ma tộc vu sư thủ lĩnh thực lực chỉ so với hắn yếu một chút điện cùng hắn giống nhau thuộc về khai nguyên cảnh đỉnh phong trước mắt nhưng là tiểu tử này vậy mà một thân một mình giết xem ra tiểu tử này cũng không đơn giản bất quá lao thương niết miệng lên một vịn đứa cong khẳng định không sánh bằng hắn hắn sởĩ có thể đặc biệt để bạn trở thành tham tướng cũng là bởi vì hắn đã từng đánh chết một gã ma tộc vu sư thủ lĩnh, cho nên cái này chẳng có gì ghê gớm. Nghĩ tới đây, Lao Thương lập tức tới lòng tin, sau đó hắn nhìn về phía Đức Anh, thống lĩnh đại nhân, ta muốn cùng Hạ tiểu Bạch Lật Bản, xin ngài đồng ý." Hạ tiểu Bạch lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía Lao Thương, "Cùng hắn luật Bản?" Hắn có chút không tưởng được, thế nào ngờ tờ cờ luôn có cùng hắn nối nhịch. Lúc ở Chu Tức quân đoàn cũng là như thế này, cái kia Liêu cấp độ thiện cảm một mực tại không hiểu thấu hạ xuống. Thật sự là say. Hạ tiểu Bạch biết rõ tới, đây là không thể tránh khỏi đã như vậy, vậy thì không trách hắn a co như ngươi là nở ta cờ, ta cũng muốn treo lên đánh ngươi. Định Anh nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, hắn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tiểu Bạch đạp đập vai, ta không có vấn đề. Tốt, đã như vậy, hai người các ngươi điểm đến là rừng. Rất nhanh, mọi người đi tới cứ điểm trên sân huấn luyện Hạ Tiểu Bạch đúng không? Cứ điểm không phải địa phương ngươi có thể tới. Lao Thương cười nhạt một tiếng, cả người lộ ra đến vô cùng tự tin. Hắn một thân ngân bạch giáp, mặc dù không có duệ phong như vậy anh tuấn, nhưng là một cây trường thương nơi tay, cũng lộ ra mười phần uy Hạ Tiểu Bạch thì là nói rằng, lần trước cùng ta ở chỗ này, luận bàn trước chính là bọn ngươi mặc cho phó thống lĩnh thực lực của hắn mạnh bao nhiêu chắc hẳn các người đều tin tưởng, mà bây giờ hắn đã chết, kia cũng không phải chết trong tay người. Lao Thương lạnh hừ một tiếng, cả người hai tay chính là cầm súng hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới bá. Trường thương nơi tay, Lao Thương cả người như là người thường một thể, hướng phía Hạ Tiểu Bạch đâm tới. Cả người hắn khí thế như hồng, một cách này chứng thực, tổn thương nhất định rất cao. Lao Thương dù sao không phải người chơi, hắn là nợ vật cờ, nợ vật cờ thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn người chơi. Hạ Tiểu Bạch không dám khinh thường, bước chân liên động, sau đó mít, né tránh Lao Thương một thương. Hạ Tiểu Bạch song kiếm trực tiếp phát động sao trời liên diệu, 10 đạo tinh thần kiếm khí đánh vào lao thương trước ngực trên áo giáp bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành. 10 đạo kiếm khí tiến ở lồng ngực của hắn, lập tức làm cho thân hình lao thương nhanh trong thối lui 1226, 1158, 1203. Nhưng là kế tiếp nhường lao thương kinh ngạc là, Hạ Tiểu Bạch tinh trụ giới. Tinh trụ chi lực giáng lâm, lao thương trên đầu hình lĩnh xuất hiện một cái to lớn tổn thương. anh. 33028. Rõ ràng là một cái phạm vi kỹ năng, nhưng lại tạo thành cao như thế tổn thương. Hiển nhiên, các vị hẳn là đều đã đoán được bằng lòng. Không sai. Hạ Tiểu Bạch tinh trụ giới vừa vẫn phát động tinh xảo một kích. Cổ hồn kiếm có 10% tỷ lệ phát động tinh xảo một kích, loại này sát suất, kỳ thật đã tính khá cao. Mà tinh xảo một kích, cho tới bây giờ vẫn là hạ tiểu bạch đón sát thủ, nhất là tại giới tiếp tới thành bên trong chiến. Nhìn thấy hạ tiểu bạch một kích này, lao thương cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bất quá lao thương chung quy là n p g, mấy trăm vạn hp không buộc phát là đánh không xong bao nhiêu. Trong lòng hạ tiểu bạch thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể lại dùng sao trời tiêu tan chém. Hạ tiểu bạch cầm trong tay song kiếm, trên mũi kiếm có quang mang đang nhấp nháy. Sao trời ra sau lưng hiện tại hắn, đây là sao trời tiêu tan trạm sắp phát động dấu hiệu. Cũng ở thời điểm này, Lao Thương đã nhận ra tự trên người Hạ Tiểu Bạch bạo phát đi ra khí tức nguy hiểm, này khí tức nhường hắn run rẩy không ngừng. Thật mạnh. Hắn nhìn ra được, Hạ Tiểu Bạch kế tiếp sắp phát động sát chiêu. Nhưng mấu chốt là, hắn có một loại dự cảm, Hạ Tiểu Bạch sát chiêu rất có thể đem hắn trực tiếp diệt sát. Hoàn toàn chính xác, hắn xem như một gã tham tướng, thực lực tự nhiên không thể nào là đối hồng có thể so sánh đối hỏng có thể đón lấy, hắn lại là không được. Lão Thường đã bắt đầu rối hận, hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà mạnh như vậy giới mắt, hắn đã tiến phái lương nan, chương 418, thương nghị. Chương 418, thương nghị. Bất quá trong nháy mắt này, một đạo khí khai anh hùng hùng hực bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ở bên trong sân huấn luyện địch anh như là mãnh hổ hạ sơn, hóa thân thành ảnh tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch, một thanh tay của đem hắn nắm chặt bảng. Một cố năng lượng dư ba khuyết tán, Hạ Tiểu Bạch sao trời tiêu tan trạng không có thể khế ra. Bị cưỡng chế khắc ngang. "Tốt, ta nói điểm đến là rừng mà tôi, các người đánh lên đầu." Địch anh nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, sử chiêu này về sau cũng có một cái giá lớn, làm gì phát động? Hạ Tiểu Bạch bất đắc di đạp đà vai, bất kỳ chiến đấu ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, hơn nữa ta không triển lộ ra thực lực của ta, luôn có người đối ta có ý kiến. Định Anh nhìn về phía Lao Thương, "Lao Thương, lúc này thực lực của đối với hắn, ngươi không có ý kiến à? "Không có, không có." Lao Thương vội vàng nói. Với mới Hạ Tiểu Bạch phát động sao trời tiêu tan trạm trong nháy mắt, Lao Thương đã nhận ra khí tức cực kỳ kinh khủng, này khí tức dường như có thể cho người mang đến tử vong. Cho nên Lao Thương là thật bất phục. Chết không được cái này Hạ Tiểu Bạch rất được Địch Anh tin thì ra thực lực mạnh như vậy. Hắn còn tưởng rằng Địch Anh là coi trọng tiểu tử này, thật là đáng chết. Hắn sao có thể đem vĩ đại địch anh thống lĩnh tưởng tượng thành cái loại người này đâu? Mặc dù nói cái kia Hạ Tiểu Bạch là tiểu bạch mặt, nhưng địch anh thống lĩnh là tuyệt đối không thể là hoa si nữ. Trong lòng Lao Thương đang nghi ngờ, kết quả hắn ngẩn đầu một cái, liền thấy địch anh mắt buốt cái tâm nhìn xem Hạ Tiểu Bạch. Lao Thương, tóm lại, cái này biến đổi bất ngờ xuống tới, Hạ Tiểu Bạch nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành len ken một tiếng, Hạ Tiểu Bạch thu được không ít điểm kinh nghiệm cùng kim tệ, kết quả vừa vận ngưỡng hắn lên tới 76 cấp. Đẳng cấp thăng lên một cấp, hiển nhiên, đối với tiếp xuống thành chiến càng có trợ giúp. Mặc dù chỉ là hạt cắt trong sa mạc đã lâu mở ra liệu Nguyên Thành bán xếp hạng đẳng cấp, hắn như cũ xếp hạng thứ nhất. Liệu Nguyên Thành bán xếp hạng đẳng cấp 1. Đại Ma Vương Long Tướng LV76 Thiên Linh 2. Quan Thế Anh Hùng Hoàng Kim Kiếm Sĩ LV75 Anh Hùng Cấp 3. Thù Ý Chi Linh Đại Thuật Sư LV74 Thiên Linh 4. Long Ngâm Tiên Hạ Hoàng Kim Kiếm Sĩ LV74 Long Phượng Cấp 5. Nịch Tiên Đi Ảnh Vũ Thích Khách LV74 Anh Hùng Cấp 6. Diệp Tuyết Linh Hoàng Kim Ki Trong bước hoàng kim cung tiễn thủ Lv73 anh hùng cấp 9. Phượng tổ tổ trưởng Mở Nguyên Vũ tăng Lv73 Long Phượng cấp 10. Đông Ly hoàng kim kiếm sĩ Lv73 âm dương các đây chính là Liệu Nguyên thành trước mắt trước đẳng cấp 10 tình huống. Về phần hoàng kim cung tiễn thủ, đại thuật sư chờ đều là tam chuyển nghề nghiệp xưng hảo, cũng không phải là ẩn tàng chức nghiệp ẩn tàng chức nghiệp cho tới bây giờ như cũ thu thất, liền xem như tu ngàn lưới đao, trước mắt cũng không có ẩn tàng chức nghiệp đương nhiên, cũng không phải là nói ẩn liền nhất định tương đại. Hơn nữa tu ngàn coi như không phải ẩn nghiệp, cũng rất mạnh. Hạ tiểu Bạch đang suy nghĩ. Lúc này Long Ngâm Tiên Hạ phát tới tin tức, nhường hắn tới Liệu Nguyên Thành Vạn Phúc Lâu trong dạ tương nghị, Liệu Nguyên Thành cái khác phường hội hội trưởng hắn cũng đều gọi tới. Vậy thì không có biện pháp được anh, ta còn có việc, liền đi trước, có rảnh ta sẽ lại đến." Hạ Tiểu Bạch nói rằng Hạ Tiểu Bạch địch anh gọi lại hắn, không phải là tứ phương thành phái binh tiến đánh Liệu Nguyên Thành. Hạ Tiểu Bạch sững sở, làm sao ngươi biết? Mặc dù địch anh nói không hoàn toàn đúng, nhưng là kỳ thật cũng kém không nhiều là ý tứ kia ẩn, ta đối Cửu Châu động tính vẫn là hiểu rất rõ ta, kỳ thật trước mắt còn không xác định, bất quá ngươi yên tâm, người của thế giới khác chúng ta hẳn là đều sẽ đồng lòng bảo hộ Liệu Nguyên Thành. Vậy được rồi, bất quá có khó khăn gì, có thể tới tìm ta." Địch Anh mở to một đôi mắt đẹp nói rằng ân. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch rời đi Địch Anh doanh trướng, sau đó bóp nát truyền tổng quân trục. Thời gian thoáng hồi phục một chút. Tại Long Tông Thiên Hạ tổ chức liệu nguyên thành các các dịựu lớn hội trưởng lúc họp, ngoài tứ phương thành nào đó chỗ, các các dịựu lớn hội trưởng cũng đều là mang theo không ít người tụ tập tại nơi này. Phía đông là một cái có thể nhìn tới biển cả. Cái khác ba phương hướng thì là xanh mơn mận bình nguyên, quét, khiến người ta cảm thấy dị thường mắt mẹ. Lúc này, ở chỗ này đã có thể kinh vị rõ ràng nhìn thấy mấy nhóm nhân mã tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn đều là tứ phương thành các các dị hữu lớn. Sích Diễm Vương Triều, Vân Mộng, Huyết vực, Chúng Thần Chi Định, Phong Nguyên, Bách Lý Thế Gia. Chủ yếu nhất chính là cái này 6 cái, đây là tứ phương thành trước mắt mạnh nhất 6 cái phương hội. Nhất là xích Diễm Vương Triều, Vân Mộng, Huyết vực, Chúng Thần Chi Định, cái này 4 cái càng là trước Trung Quốc 10 siêu cấp phương hội. Ta nhìn, người đều tụ tập đến không sai biệt làm a." Hòa Vân Chi Chủ vừa cười vừa nói. Lúc này các các dị lớn hội trưởng phần mình mang theo hội đẳng cấp tâm thành viên cùng tinh anh thành viên đến chỗ của tới, có thể nói tương đối Nếu để cho người chơi bình thường nhìn thấy, đều là tuyệt đối sẽ không ngừng run rẩy đến xem những người này. Tu Ngàn Lư Đao, Huyết Hành Đao, Trần Vương Dạ Thợ, Hỏa Vân Chi Chủ, Ngộng Chi Bến Bờ, Lạc Lam, Linh Duyệt, Michael Trì, một kiếm xuyên vân, Vinh Quang buổi sáng hương, thú ngữ liệu, hệ phi tử, Á thủy tư, bọn sầy đồn. Tất cả đều là tiếng tăm lừng lấy đại thần cấp nhân vật. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm cao thủ, là người chơi bình thường khó thể thực hiện tồn tại. Mà bọn hắn tề tụ một đường, không hề nghi ngờ, vì cái gì cũng là cái này tức sắp đến lần thứ 2 thành chiến. Kỳ thật bọn hắn lúc đầu không cần làm như thế, nhưng là làm sao Lần thứ nhất thành chiến bọn hắn đánh giá thấp sức mạnh của Liễu Minh Thành, kết quả tại lần thứ nhất thành trong chiến đấu, Tứ Phương Thành một tòa cứ điểm đều không có cầm tới. Mặc dù nói trước mắt Tứ Phương Thành thiết ứng quân đoàn nhặt nhạnh chỗ tốt cầm xuống huyết sắc cứ điểm, nhưng là lần thứ hai thành chiến, biểu hiện không thể kém như vậy hơn nữa ta nói, hệ thống thông cáo đều còn chưa tới đâu, bây giờ liền bắt đầu thảo luận, có phải là hơi sớm một chút hay không? Phong duyên hội trưởng Phong Chi hơi thở cầm trong tay một thanh khổng lồ huyền thiết trọng kiếm, khuôn mặt của anh tuấn bên trên là một bộ vẻ mặt không quan trọng. Thừa như, căn bản không có đem lần này thành chiến trên trong lòng. Hoa Vân chi chủ thấy thế, lập tức có chút nổi nóng. Phong Chi hơi thở, đối thủ mặc dù là liệu Nguyên Thành, nhưng là liệu Nguyên Thành có Long Phượng cắt cùng anh Hùng Quốc, dù sao không kém, ngươi thái độ này không tốt lắm đâu. Phong Chi hơi thở nhàn nhạt nhìn Hòa Vân Chi chủ một cái, ngươi chỉ sợ còn lọt mất một cái phương hội, cái kia chính là thiên linh. Hòa Vân Chi chủ suy cười một tiếng, chỉ là thiên linh, lần này ta nhất định sẽ đánh tan bọn hắn. Phong Chi hơi thở như mày, à, kia lần thứ nhất thành chiến thời điểm ngươi sao không đánh tan bọn hắn. Ngươi Hòa Vân Chi chủ lập tức cái chán g Lần thứ nhất thành chiến làm theo bị chúng ta giết đến tất linh bất lạc, ngoại trừ cái kia đại ma vương dùng một chương vô địch của chủ, chúng ta giết không chết hắn, không phải huyết sắc cứ điểm sớm đã bị chúng ta lấy được. Phong Chi hơi thở cười lạnh một tiếng. Hỏa Vân Chi chủ trầm mặc. Hắn nói rất không tệ, bọn hắn 13 thiết kỵ tại lần thứ nhất thành chiến thời điểm biểu hiện hoàn toàn chính xác còn không bằng Phong Juny. Tu ngàn lươi đao nhíu nhíu mày, sau đó nhàn nhạt mở miệng cái luận thuần túy là lãng phí thời gian, lần này ta sẽ không lại xem nhẹ đại ma vương, nếu như đụng phải người của Thiên Linh, ta sẽ trực tiếp dẫn đầu xích diễm vương triều đánh tan bọn hắn. Tu Ngàn Lưỡi Đao đang nói, nhưng là Thần Vương Rè ở lại lên tiếng Tu Ngàn Lưỡi Đao, ta biết mục tu văn đối đại ma vương rất dễ bụng, nhưng là kỳ thật ngươi không cần thiết đem trọng tâm đặt ở trên người bọn hắn. Thiên Linh mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng từ trên quy mô mà nói vẫn là còn kém rất rất xa Long Phượng các cùng anh hùng cốc. Cho nên theo đại cục xuất phát, ta vẫn là hy vọng Sích Diễm Vương Triều có thể dẫn đầu đánh tan anh hùng cốc hay là Long Phượng các. Thần Vương Rè ở cái này mới mở miệng, Tu Ngàn Lưỡi Đao cũng không nói gì nữa. Hắn sức chiến đấu mặc dù mạnh, nhưng là Thần Vương Rè là có thống ngữ hình nhân vật. Lần thứ 2 thành chiến không nghi ngờ gì vẫn là phải nhường hắn đến chỉ huy. Chương 419. Loạn thế chi ca. Chương 419. Loạn thế chi ca đi, liền nghe ngươi. Bất quá nếu ta gặp người của thiên linh, ta sẽ trực tiếp dẫn người đánh tan bọn hắn. Tu ngàn lưới đao thản như nói, như là lơ đãng một chuyện nhỏ đồng dạng. Mà trên sự thật, toàn bộ Tứ Phương Thành không có người so Tu ngàn lưới đao càng có cái này tự tin không có vấn đề. Thần Vương rẻ ở sáng khói nói. Xem như Tứ Phương Thành đẳng cấp đệ nhất nhân Tu ngàn lưới đao không hề nghi ngờ là mạnh nhất, nếu là hắn không nghe chỉ huy tùy tâm sở dục hành động đó mới là phiền thoái nhất. Bất quá dưới mắt hắn đều đã nói như vậy, vậy kế tiếp hành động liền dễ nói trước mắt chúng ta còn không biết quy tắc, nếu lần thứ hai thành chiến chúng ta tứ phương thành đối thủ vẫn là Liệu Nguyên thành lời nói, như vậy Sích Diễm Vương Triều cùng Vân Mộng Hàng Đầu nục tiêu chính là anh hùng cốc cùng Long Vực Các. Trần Vương Dẹtt nhìn về phía Tu Ngàn Lưỡi Đao cùng Mộng Trí bến bờ. Mộng Trí bến bờ nâng cao 38 dề đứng ở nơi đó gật gật đầu, Tu Ngàn Lưỡi Đao thì là không có cái gì biểu thị ngoại trừ hai cái này, bên ngoài phường hội cái khác gấm dương các, quân, quân Liền giao cho chúng ta chúng thần chi về phần thiên linh, liền giao cho Phong Duyên. Thần Vương dè dặt nhìn về phía Phong Chi hơi thở. Phong Chi hơi thở nhếch miệng cười một tiếng, không có vấn đề. Chúng ta sẽ lại một lần nữa đánh tan thiên linh. Bọn hắn có thể đánh tan lần thứ nhất, tự nhiên có thể đánh tan lần thứ hai. Hạ Tiểu Bạch đương nhiên không biết rõ Phong duyên lại một lần nữa trở thành mục tiêu của bọn hắn. Lúc này, hắn đi vào Vạn Phúc lâu bao sương về sau, đã là nhìn thấy Liệu Nguyên thành mấy cái hội trường trở đã lâu đại ma vương, ngươi rốt cuộc đã đến. Mà anh hùng nhàn nhạt mở miệng. Sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Bởi vì bình minh chi quang tiến đánh thiên linh thời điểm, hắn mang theo người của anh hùng cốc đi ngăn cản lòng vực cát. Mặc dù anh hùng cốc cùng Thiên Linh còn ở vào 3 tháng ngưng chiến kỳ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không thể biến tướng cùng Thiên Linh đối nghịch. Nhưng là, Thiên Linh vậy mà thắng. Cái này thật nhường hắn không tưởng được. Dù sao Hạ Tiểu Bạch một người mạnh hơn, vậy một mình cũng chỉ là. Phương hội chiến tranh không phải chuyện của một người, đây là phương hội cùng vương hội ở giữa nội tình đối bính. Chỉ là một cái mới thành lập không có mấy tháng Thiên Linh, làm sao có thể cùng Bình Minh Chi Quang chống lại? Nhưng là, kết quả Thiên Linh thật mở, con mụ nó thắng. Cái này khiến hắn mười phần kinh hãi. Bình Minh Chi Quang vậy mà đều thua, cái này Thiên Linh lúc nào thời điểm như bước như vậy? Hạ Tiểu Bạch thì là vẻ mặt mỉm cười, "Đúng vậy a, ta tới, sao? không phủ. có bản lĩnh trường ta à, nhìn ta có thể hay không bị ngươi trùng chết." Sắc mặt của Mạc Anh Hùng lập tức khó coi. "Trùng, trùng em gái ngươi a Trùng." Hệ thống nhắc nhở, "Ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực." Nhìn thấy Mạc Anh Hùng không nói lời nào, Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha tìm một chỗ ngồi xuống. Ngoại trừ mấy cái quen thuộc hội trưởng, xa lạ cũng rất nhiều, đoán chừng là Liệu Nguyên Thành trong những cái kia việc nhỏ biết hội trưởng. Lúc này ngồi Hạ Tiểu Bạch một bên là một cái mập mạp ký sĩ, trên đầu ID là trên lưng ngựa nhộn nhạo. Hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, ánh mắt lập tức sáng lên nha, Đại Ma Vương. Thiên Linh hội trưởng Đại Ma Vương, thật sự là kiểu ngưỡng đại danh, ta họ Mã, gió thổi cỏ rạp thấy dê bỏ cái tiếng ngựa. Cái này Mập Kỵ Sĩ mừng khấp khởi nói. Hạ Tiểu Bạch nghe xong, cũng đưa tay qua, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta họ gia, lý lúc chân cái kia ra. Mập Kỵ Sĩ, hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹt 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Ngươi thật đúng là giá A. Đúng nga, hắn vừa mới nói hắn họ gia. Trên lưng ngựa nhộn nh lập tức liên tưởng đến ngày bình thường Hạ Tiểu Bạch tại trên diễn đàn phát cái kia tiếng mời. Rất nhiều người đều nói hắn ra, chẳng lẽ hắn thế giới hiện thực bên trong thật họ ra. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ trên lưng ngựa nhậu nhẹt 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái này họ cũng là không có người nào. Bất quá nhìn xem cười đến rất vui vẻ hạ tiểu bạch, trong lòng Mạc Anh Hùng lập tức lạnh hừ một tiếng. Thế gian này tại sao có thể có hắn người ra như vậy? Người ra như vậy vì cái gì còn có thể sống đến lâu như vậy? Mạc Anh Hùng không nghĩ ra. Tốt, thời gian cũng không nhiều, chúng ta bắt đầu đi. Long Lâm Thiên Hạ vừa cười vừa nói ngược lại đều là thua. Có mở hay không đều như thế một gã việc nhỏ biết hội trưởng bị quan nói lời nói cũng không thể nói như vậy, không thử một chút làm sao biết, tu ngàn lưỡi đau mạnh hơn, không phải cũng thua ở trong tay mục Tu Văn." Hạ Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Mạc Anh Hùng nghe vậy lập tức sủi cười một tiếng, "Ngươi coi mình là mục Tu Văn, rõ ràng bị phong duyên đánh tan, còn nói đến có lòng tin như vậy." Hạ Tiểu Bạch phủi Mạc Anh Hùng một cái, "Vì cái gì các ngươi chỉ nhớ kỹ Thiên Linh bị phong duyên đánh tan lại không nhớ được chúng ta Thiên Linh bằng vào 4000 tinh anh đánh tan Hỏa Vân Chi chủ kỵ binh quân đoàn." Long Ngâm Hạ cũng mở miệng nói ra, "Quan thấy anh hùng Mặc dù thiên linh rất ít người, nhưng là thiên linh một người có thể làm ba người dùng, hơn nữa không, có đại ma vương, lần thứ nhất của chúng ta thành chiến cũng bắt không được huyết sắc cứ điểm. Nhưng là huyết sắc cứ điểm vẫn là nệm đi. Mà anh hùng cười lạnh một tiếng. Hạ Tiểu Bạch không nói gì, cái này đích sắc là không chuyện của tranh thực. Hắn đứng lên, sau đó nhìn về phía Mặc Anh Hùng, ngươi nói không sai, nhưng là nếu lần thứ hai thành chiến đối thủ của chúng ta vẫn là tứ phương thành lời nói, kia huyết sắc cứ điểm ta sẽ lại một lần nữa luật lại, đồng thời, lại một lần nữa đánh tan phong duyên. Ngươi có thể phải nhớ kỹ lời của ngươi nói. Mà anh hùng cười lạnh một tiếng. Nói đùa. Lần thứ nhất thành chiến thời điểm thiên linh tại trước mặt Phong Duyên không hề có lực phản thủ. Ngươi nói được liền có thể được. Vậy hắn Mạc Anh Hùng còn có thể đánh bại mục tu văn đâu? Diệp Long Ngâm thấy thế, lập tức cảm giác đau cả đầu, được rồi được rồi, bất luận đối thủ của chúng ta là ai, lần thứ hai thành chiến đều là chúng ta ở vào thế yếu. Thiên linh mặc dù người không nhiều, nhưng là ta hy nhìn các ngươi nhiều ít đánh tan tứ phương thành một cái các hiệu hiệu lớn, không yêu cầu các ngươi đánh tan Xích Diễm Vương Triều cùng hết vực, cũng không cần cầu các ngươi đánh Lý Thế có thể ngăn cản. Long Ngâm Thiên Hạ nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đi thực hiện tại Long Ngâm Thiên Hạ 10 phần khuynh hướng hạ tiểu bạch, dù sao hắn cứu được Lục Thiên Thu, cho nên cũng không cho hạ tiểu bạch rất khó khăn nhiệm vụ. Hơn nữa theo hắn, Thiên Linh mắt trước 7000 người, mong muốn đánh tan người chơi số lượng tại thập vạn trở lên xích diễm vương triều, chúng thần chi định, huyết vực, vân vọng, kia thực sự quá không xuất hiện thực. Hạ tiểu bạch nghe vậy thì là gật gật đầu, nếu như Thiên Linh liền bách lý thế ra gió nhẹ duyên đều không thể đánh tan, kia lần thứ 2 thành chiến cũng đừng đánh nữa. Thế là, thời gian không ngừng trôi qua. 2 ngày sau, hoa hạ đại ô các người chơi rốt cục nên đón bọn hắn tha thiết ước mơ hệ thống thông cáo. Hệ thống thông cáo Hoa Hạ Âu hoạt động loạn thế chi ca vào khoảng ngày mai buổi sáng 10 giờ đúng chính thức mở ra, server vào khoảng ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng tới trên ngày mai buổi trưa 8 giờ đúng tiến hành giữ gìn, mời Hoa Hạ ô người chơi tại ngày mai rạng sáng 0 giờ đúng trước đó hạ tuyến. Lần thứ 2 thành chiến, tới. Loạn thế chi ca 3. Lần này thành chiến quy tắc, đêm sẽ là như thế nào? Chương 420. Hết sức căng thẳng. Chương 420, hết sức căng thẳng. Ai cũng không biết. Tại cái này trên một đêm 24 điểm, các người chơi nhau nhau hạ tuyến. Bởi vì hệ thống tiến hành giữ gìn. Hạ Tiểu Bạch cũng hạ tuyến. Thế là tại mọi người kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, sáng sớm ngày thứ 2 8 điểm, hệ thống rốt cục giữ gìn kết thúc. Sau đó, các người chơi cũng nghe tới tha thiết ước mơ hệ thống thông cáo âm lên keng. Hệ thống thông cáo, Hoa Hạ Âu cỡ lớn hoạt động loạn thế chi ca vào khoảng 10 giờ đúng bắt đầu, tưởng tình mời chú ý thiên khải ép webside game. Tới. Các người chơi đều là không kịp chờ đợi mở ra thiên khải ép webside game loạn thế chi ca 1. Loạn thế sắp tới, chiến hỏa nổi lên bốn phía, thú nhân bộ lạc đem quy mô tiến công anh linh cứ điểm, tự nhân bộ lạc đem quy mô tiến công đỏ hồng điểm. Thiên Truyền thành người chơi phụ trách hiệp đồng Vũ Lăng Quân đoàn phòng thủ Anh Linh cứ điểm, hiệp đồng Máu Sắt Quân đoàn phòng thủ Đỏ Hồng cứ điểm 2. Liệu Nguyên Thành đem phái ra Chu Tức Quân đoàn cùng Huyền Vũ Quân đoàn tiến đánh Huyết Sắc cứ điểm, Liệu Nguyên Thành người chơi hiệp đồng tiến đánh, Tứ Phương Thành người chơi đem hiệp đồng Thiết Ưng Quân đoàn tiến hành phòng thủ 3. Anh Linh cứ điểm, Đỏ Hồng cứ điểm, Huyết Sắc cứ điểm phòng thủ phương đang tiến hành lúc phòng thủ sẽ có toàn thuộc tính 10% tăng phúc bón. Trong trận doanh, trận doanh hoặc người sẽ thu hoạch mức hoạt động tích lũy, hoạt kết thúc sau, điểm tích lũy có thể hồi đổi đến đại lượng điểm kinh nghiệm. Điểm tích lũy xếp hạng tại 1000 tên trong vòng người chơi có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm ban thưởng, trước xếp hạng 10 người càng có hệ thống ngoại định mức phong phú ban thưởng 5. Thành chiến trong lúc đó, người chơi tử vong không cách nào bị phục sinh, tạo thành rết chóc không tính điểm tọa cờ, cuối cùng chiếm lĩnh cứ điểm thủy tinh chủ thành hoặc là bộ lạc thu hoạch được cứ điểm chủ quân 6. Anh linh cứ điểm, đỏ hồng cứ điểm, huyết sắc cứ điểm phòng thủ thành công cùng thất bại đều đem mang đến kết quả khác nhau, phòng thủ phương thất bại, phe thắng sẽ thừa thắng xông lên, tiến công thất bại sở thuộc chủ thành, cho đến quyết ra thắng lợi cuối cùng bảy. Hoạt động kết thúc sau Từ trận nổ đỡ cờ có thể phục sinh 80% từ trận bột cấp nổ đỡ cờ không cách nào phục sinh. Quy tắc rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, so sánh lần thứ nhất thành chiến, quả thực chính là một trận luận chiến. Mà trọng yếu nhất là trước đó suy đoán được chứng thực. Thiên truyền thành trong đối thủ là lập nổ đỡ cờ quân đoàn, hoặc là nói là quái vật quân đoàn. Mà trọng đầu hí thì là Liệu Nguyên thành cùng tứ phương thành cờ cờ. Tóm lại, sau khi thấy quy tắc, Diệp Long ngâm lại lần nữa là triệu tập Liệu Nguyên thành các cấp dị lớn hội trợ. Trong bất quá cho cùng trước đó thương nghị đều không khác mấy đã đối thủ là tứ phương thành, lâu như vậy không có dê nói gì là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch không ngờ tới, thành chiến còn không có mở ra, liền có người mang lên. Vẫn là Đại La Lị nhắc nhở hắn, khi hắn mở ra diễn đảng, chính là nhìn thấy một cái thiệp, đưa đỉnh tiên linh, có dám một trận chiến? Phát bài với người, phong chi hơi thở. Nội dung, đại ma vương, lần trước các ngươi bị chúng ta đánh tan, lần này các ngươi uy nguyên vẫn là sẽ bị chúng ta phong duyên bảy vạn huynh đệ cho đánh tan. Không sai, phong duyên trước mắt trường bảy và người, cái này là có thể tùy thời điều động người chơi. Lần trước thành chiến thời điểm bị giới hạn phường hội đẳng cấp, phong duyên chỉ có 3 vạn. Lần này không giống như vậy. Phong duyên chủ minh là 5 cấp phương hội, thành viên liền có 2 vạn, bốn cấp phân hội cũng có ba cái, cái kia chính là ba vạn, trên lại thêm cái khác mấy cái ba cấp phân hội, tổng cộng 7 và người. Mà thiên Linh liền kém xa, trước mắt Hoạch Tâm thành viên cũng mới hơn 7 ngàn. Không có cách nào, Hạ Tiểu Bạch là dựa theo các dị lớn tuyển nhận tiêu chuẩn tới, hơn nữa nhập hội càng nghiêm ngặt. Bởi vì cái gọi là linh khuyết vô lạ, Hạ Tiểu Bạch không muốn rắc rối. Ma Thiên Linh danh khí tự nhiên không so được những này các dị lớn, các lớn người của thời gian dài khí tích lũy, Thiên còn còn kém rất rất xa. Cho nên Tiên Linh Hoạch Tâm người chơi số lượng liền tăng lớn lên tương đối chậm chạp vất quá hạ tiểu bạch đối cái này 7000 người vẫn là rất có lòng tin. Ngoại trừ kia mấy trăm sinh hoạt người chơi cùng hậu cần người chơi, đám người khác cấp tất cả đều tại 72 cấp trở lên, hơn nữa đều là một thân hoàng kim trang bị, tất cả đều là tính anh. Hạ tiểu bạch căn bản không sợ. Đương nhiên, phong duyên dù sao nhiều người, vẫn là dùng trí cho thỏa đáng. Kế tiếp nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục, Liệu Nguyên thành Đông Muôn cùng Nam Muôn đã là tụ tập không ít người chơi. Bọn hắn đều đang lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đó là đương nhiên là Liệu Nguyên thành nở tở cỡ, cỡ quân đoàn. Lần này thành chiến quy mô không thể so với trước kia, Liễu Nguyên thành xuất động trọn vẹn hai cái quân đoàn, tổng cộng 20 vạn người. Bất quá phòng thủ huyết sắc cứ điểm Thiết Hưng quân đoàn cùng tứ phương thành người chơi có 10 toàn thuộc tính tăng phúc, đây không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn công thành độ khó. Rất nhanh, từ trong Liễu Nguyên thành, Huyền Vũ quân đoàn tự nam môn mà ra, Chu Tước quân đoàn tự đông môn mà ra. Từ khi huyết sắc cứ điểm bị chiếm lĩnh, Chu Tước quân đoàn liền trực tiếp đóng giữ Liễu Nguyên thành đi, bây từng đội từng đội chỉnh, chỉnh tề tề đội tự Liễu Nguyên to lớn trong cửa lớn đi ra, như là như rắn, uy thế người. Phía trước nhất tự nhiên là một thân ngân bạch giáp lưới duyệt phòng, phía sau là số lớn kỳ binh, lại sau này thì là dơ đại kỳ binh sĩ. Rất nhanh, chu tướng quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp hai cái phương trận xuất hiện ở trước mắt các người chơi, giờ phút này, không ít người đều là không nhịn được thu hình lại. Thật sự là quá hùng vĩ. Dòng giá 20 vạn nở tợ cờ đại quân 3. Không biết do có bao nhiêu đồng hài nhìn qua duyệt binh, nhìn qua duyệt binh đều hẳn là hiểu. Mặc dù nơi này không có xe tăng cũng không có máy bay đại pháo, nhưng là nơi này là trò chơi. Trang bị đều rất khốc huyễn, hơn nữa 20 vạn đều nhịp nở tở cờ lại quân, thật sự là uy vũ tới cực điểm. Lúc này, Liệu Nguyên Thành thành chủ cũng đứng thẳng đầu tướng Liệu Nguyên Thành các dũng sĩ. Thứ Phương thành đám kia dám cùng chúng ta kêu gạo. Chúng ta là Cựu Châu phương Bắc bình chứng, chúng ta là Cựu Châu nhất cần côi địa phương. Bọn hắn cũng chưa hề cho qua chúng ta tài nguyên cùng vật tư, ở chỗ này, chúng ta toàn dựa vào chính mình sinh tồn. Liệu Nguyên Thành thành chủ hôm nay cũng là một thân áo giáp, hắn rút ra bên hông kiếm, chỉ hướng từ giờ trở đi, chúng ta đem đoạt lại huyết sắc cứ điểm, san bằng toàn bộ tứ phương thành. Thành chủ một phen nói đến những này, lở tở cờ binh sĩ nhiệt huyết sôi trào, cho nên bọn họ cũng đều theo sát lấy vũ khí của dơ lên trong tay bắt đầu hô to chiếm linh huyết sắc cứ điểm. San bằng tứ phương thành, chiếm linh huyết sắc cứ điểm, san bằng tứ phương thành. Sau đó, một hồi trước chiến đấu động viên về sau, bọn hắn bắt đầu xuất phát. Đông đông đông. Chống chặt lôi, hai lại quân đoàn bắt đầu hướng phía huyết sắc cứ điểm xuất phát. Về phần các người chơi thì liền hỗn loạn nhiều. Mấy cái các hiệu lớn người chơi còn tốt, mặc dù cùng lở tở cở quân đoàn so sánh căn bản không gọi được chỉ tệ, nhưng ít ra coi như kinh vị rõ ràng. Liệp Nguyên Thành cái khác tham gia náo nhiệt trong hay là việc nhỏ biết người chơi liền không giống như vậy, bọn hắn hò hét tầm ý đi theo nở đở cỡ mông của quân đoàn đi đến, loạn thành một đống đại la lị hơi ha ra mên nhỏ, Tiểu Kakka, ta thống kê một chút, trước mắt liệu Nguyên Thành tham gia lần này thành chiến người chơi có 500 vạn, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Kia cái khác mấy cái phường hội đâu? Hạ Tiểu Bạch hỏi chúng ta mấy cái chủ lực phương hội, Thúc Túc Lăng Vương các có 14 vạn, Anh Hùng Cốc có ước chừng 15 vạn, Âm Dương 6 vạn, Thịnh Thế vạn. 5 vạn, tăng thêm chúng ta Linh, tổng cộng 527 vạn, chúng ta vừa lúc là số lẻ. Hạ Tiểu Bạch quấn một chút, số lẻ a là hơi ít, nhưng là không sợ, một người bọn họ có thể đánh thật nhiều cái người. Lở Tở Cở đại quân cùng mấy trăm vạn liệu nguyên thành trước chậm rãi tiến, hướng phía huyết sắc cứ điểm xuất phát. Tại dưới loại tình huống này, Thành chiến, hết sức căng thẳng, chương 421, phong duyên xuất hiện. Chương 421, phong duyên xuất hiện. Mà tại liệu nguyên thành Lở Tở Cở quân đoàn cùng mấy trăm vạn người chơi trùng trùng điệp điệp hướng phía huyết sắc cứ điểm gì độc lúc. Lúc này, tứ thành Môn, tứ thành các đại chủ nỗ lực thực hiện biết người chơi cũng đều là tụ tập ở này. Trừ bọn hắn ra, còn có tứ phương thành người chơi khác chỉ có điều cùng liệu nguyên thành so sánh, bọn hắn cũng không có như vậy tán loạn. Hiển nhiên Tứ Phương Thành cũng làn đến thử tổ chức qua bọn hắn trong những này nhỏ người của phường hội hội trưởng, thật muốn làm như thế sao? Hoa Vân Chi chủ cưới màu đỏ chiến mã đi vào Tu Ngàn Lưỡi Đao bên cạnh, sau đó thấp giọng hỏi ngươi là chỉ cái gì? Tu Ngàn Lưỡi Đao hỏi cái này còn phải nói sao, đó là đương nhiên là thần vương rẻ ở chủ ý. Hòa Vân Chi chủ nói rằng, hắn lại muốn chúng ta chủ động khởi xướng tiến công. Đây quả thực điên rồi đi. Đúng vậy, trên vào hôm nay buổi trưa 8 điểm hệ thống giữ hình xong, người chơi trên nhau nhau tiến về sau, hắn lại tập hợp Tứ Phương Thành các các gựu lớn hội trưởng sau đó mở sẽ, quy tắc sau khi đi ra, hắn tự nhiên nghĩ ra đối sách, mà cái này đối sách chính là chủ động tiến công. Tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực là điên rồi, ít ra hỏa Vân Chi chủ là cảm thấy như vậy. Lần này lần thứ 2 thành chiến, hệ thống rõ ràng là nhường tứ phương thành xem như thủ thành một phương. Vậy quanh huyết sắc cứ điểm cái điểm này, bạo phát đi ra chiến đấu sau khi có kết quả, bước kế tiếp mới là tiến công tứ phương thành hoặc là Liệu Nguyên thành. Dù sao bọn hắn tứ phương thành nợ tự cỡ quân đoàn chỉ phái một cái thiết tướng quân phòng thủ huyết cứ điểm, Liệu Nguyên thành chọn vẹn phái ra chu tức quân cùng vũ quân đoàn hai cái. Gấp ba tại bên ta binh lực, tự nhiên là phải thật tốt lợi dụng kia 10% toàn bộ thuộc tính tăng phúc đến tiến hành phòng ngự, trên phạm vi lớn tiêu hao liệu nguyên thành sinh lực. Kết quả Thần Vương Zetsu lại muốn cầu chủ động tiến công. Hỏa Vân chi chủ cảm thấy khó có thể lý giải được. Mà thu ngàn lươi đau thì là nhàn nhạt mở miệng, Thần Vương Zetsu hiểu hơn Chỉ Huy, rất nhiều người đều biết điểm này. Hắn đã quyết định như vậy, cứ như vậy làm theo hắn nói tốt, thuận nghiệp hưu chuyên công, không cần phải lo lắng quá nhiều. Hỏa Vân chi chủ, hắn xem như không lời có thể nói, mà cách đó không xa Thần Vương Zetsu đem ánh mắt theo Hỏa Vân trên người chủ thu hồi lại, nhếch miệng lên một vẻ đường cong. Thật sự là ngu xuẩn. Chắc không được, đường đường kỵ binh quân đoàn có thể bị tiên linh mấy ngàn người đánh tan, chiến đấu vẫn được, cái nhìn đại cục thật sự là không có chút điểm. Xuất kỳ bất ý mới là trí mạng nhất, người của Liệu Nguyên Thành tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ chủ động xuất kích. Thừa dịp lấy bọn hắn tiến công huyết sắc cứ điểm, bọn hắn trực tiếp quấn sau cặp đánh. Liệu Nguyên Thành trận cước tuyệt đối đại loạn. Chờ xem, hắn sẽ chứng minh, hắn phương châm là một cái lựa chọn chính xác. Theo thời gian không ngừng trôi qua, rốt cục, Liệu Nguyên Thành các, các lớn chủ lực đã đi theo truy tốc quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn đi tới sắc cứ điểm. Lần thứ nhất thành chiến thời điểm, Bọn hắn cũng là tiến đánh huyết sắc cứ điểm. Chỉ có điều cùng lần thứ nhất so sánh, đối thủ trong không còn là lập nở cờ quân đoàn. Lần này bọn hắn đối thủ là tứ phương thành thiết ứng quân đoàn, quân đoàn trưởng Tần Thời Hán. Hiển nhiên, xem như chính quy quân đoàn, thiết ứng quân đoàn căn bản không phải trước đó thủ vệ huyết sắc cứ điểm người sói quân đoàn có thể so sánh. Mà Duệ Phong cùng Huyền Vũ quân đoàn quân đoàn trưởng Lữ Ngũ mang theo binh mã của mình sau khi tới, chính là lập tức phát khởi công kích. Không có gì đáng nói, thủ vệ sắc cứ điểm nở vở quân chỉ có một cái, mà bọn hắn chừng hai cái. Tại cái này dài tới 500m, cao tới 50m to lớn trước tường thành phương. 20 vạn lở cờ đại quân đã là phát khởi mãnh liệt thế công. Chu tứ quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn 20 vạn người giống như thủy triều hướng về huyết sắc cứ điểm đành tới, lúc này huyết sắc cứ điểm thật giống như một tòa bắp bên kia nhỏ, tùy thời đều có thể lút. Giết hô thanh âm chấn thiên động địa, từng chiếc công thành xe, xe bắn đá tại nông thuần binh sĩ hiệp hộ hạ vận chuyển mà đến, nguyên một đám binh sĩ mang lấy chiếc thang mây phó kế tộc hướng phía tường thành leo lên mà đi. Tất cả mục đích cũng là vì huyết trong cứ trung tâm đại sảnh viên kia thủy tinh. Chiếm lĩnh thủy mới có thể chân chính chiếm lĩnh huyết sắc cứ điểm. Z3 Chu tướng quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn đám binh sĩ liên tục không ngừng sông lên tường thành, nhưng là bị Thiết ứng quân đoàn binh sĩ ném ra từng khối cự thạch từ trên thang mây rơi xuống đất. Ngoại trừ cự thạch, còn có các loại chảo dầu, tình hình chiến đấu có thể nói là mười phần khốc liệt. Công thành chiến ngay từ đầu thương vong đều là rất lớn, nhưng là lúc này nhất định phải kiên trì nổi. Dần dần, thủ thành một phương tiêu hao liền sẽ phi thường lớn đến lúc đó cự thạch chảo dầu theo không kịp, liền có cơ hội sông lên đầu thành hay là phá mất đại môn. Hơn nữa Liệu Nguyên thành các người chơi hiển nhiên cũng tham gia trong cùng nó. Mặc dù bọn hắn cũng không trông cậy vào chính mình có thể tại hoạt động bảng điểm số sắp xếp rất cao. Nhưng mà bọn hắn vẫn là rất nhiều một cái kiếm một cái đương nhiên, tứ phương thành các người chơi cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tại huyết sắc cứ điểm trên đầu tường điên cuồng chuyển vận, đánh giết lấy lần lượt từng liệu nguyên thành người chơi. Nhưng là, Hạ Tiểu Bạch sớm đã là bằng vào long linh hộ thuận sông lên đầu tường, hắn có mạng linh lưu long, không có so với hắn dễ dàng hơn bay lên. Hắn đồng thời còn mang đến Diệp Long Âm, mà anh hùng, ứng cao hàn, cùng mấy người bọn hắn phường hội một chút trọng giáp hệ bọn nhà, các loại kỵ sĩ võ tăng sĩ chờ đây là bọn hắn trước đó thương chiến thuật một trong. Hạ Tiểu mạn linh U long nhanh chiếm lĩnh chỗ đầu tường. Sau đó từ chỗ này đầu tượng chậm chạp quyết trường, cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ huyết sắc muốn tắc bắc cửa thành hai bên đầu tượng. Bất quá hắn nhìn xem bốn phía chiến đấu tình liệt, cả người nhíu nhíu mày không đúng, là có chút không đúng, Tứ Phương Thành mấy cái kia phường hội một cái đều không thấy được. Mã Anh Hùng cũng là cao mày nói rằng, bọn hắn đều không phải người ngu, rất nhanh, bọn hắn chính là biết. Long Ngâm Thiên Hạ tiếp một cái thông tin, sắc mặt của sau đó biến đổi. Bởi vì Long Vương các một tên thích khách điều tra tới Tứ Phương Thành phong duyên huyết sắc cứ điểm phía đông quân đi qua, nhân số chừng 7 vạn. Không chỉ có như thế, phía tây còn trước mắt Trung Quốc xếp hạng thứ tư phường hội huyết vực. Giở phút này, long ngâm sắc mặt của Thiên Hạ không khỏi biến đổi. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Theo cánh bọc đánh sau đó xử lý bọn hắn sao? Nói đùa cái gì? Liệu Nguyên thành mấy trăm vạn người chơi đều ở nơi này, bọn hắn có thể ăn một miếng đến hạ? Cũng không sợ ăn quá no. Hạ Tiểu Bạch cũng là nhíu nhíu mày. Cái này Phong duyên thật đúng là tới a nói thật, trên Thiên Linh lần bị Phong duyên đánh tan, nhường Hạ Tiểu Bạch cảm giác thật không tốt. Lần này đã Phong duyên tới, vậy thì chờ đi, nhất định phải phải người ngăn trở bọn hắn. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, ngữ tốc lưu loát, đầu não rõ ràng, cũng may mảnh này đầu tưởng đã ổn định. Đón lấy đến chỗ của Cam Đoàn có người liên tục không ngừng leo lên tưởng thành là được rồi. Ta mang người của Thiên Linh đi ngăn trở Phong Duyên, về phần huyết vực, chỉ sợ cũng đến Long Vương các hoặc là anh hùng cấp ở trong một cái phường hội đi. Long Ngâm Thiên Hạ nghe vậy nhíu như mày, nhưng là không đợi hắn nói chuyện, mà anh hùng đã là sủi cười một tiếng mở miệng các người Thiên Linh đi đối phó Phong Duyên. Ngươi biết bọn hắn nhiều ít người sao? Ròng giá 7 vạn. Các người mới nhiều ít? 7 ngàn. Bọn hắn 1 phần 10. Liền các người Thiên Linh đi, sợ là lại cũng không về được. Chương 422. Thiên Linh VS Phong Duên trên 422, Thiên Linh VS Phong Duyên đi, bất quá cũng đúng, muốn các ngươi đi đối phó với vực, kia là càng thêm chuyện của không có khả năng. Mạc Anh Hùng châm chọc khiêu khích nói, làm cho Hạ Tiểu Bạch đều là lạnh lùng nhìn xem hắn. Long Ngâm Thiên Hạ cũng mở miệng nói ra, "Quan thế anh Hùng, Thiên Linh mặc dù ít người, nhưng là 7000 người ít ra có thể làm hết mấy vạn người dùng, cho nên ngươi cũng đừng quá coi thường Thiên Linh." Bất quá Long âm Thiên Hạ lời nói xoay chuyện, hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, "Phong Duyên 7 vạn người thực sự nhiều lắm, đơn các người Thiên Linh đi quá mạo hiểm, không bằng kêu lên âm dương ca." Hiển nhiên Long âm thiên hạ trong lời nói cũng là mang theo lo hâu và không tự tin. Mặc dù thiên linh đều là tinh anh, nhưng là 7.000 người đối kháng phong duyên bảy và người, lực lượng so sánh vẫn là quá cách xa. Hạ tiểu bạch mỉm cười, yên tâm, không có vấn đề. Vậy được rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Long ngâm thiên hạ nghĩ nghĩ chỉ có thể đồng ý xuống tới. Thiên linh coi như không diệt được phong duyên, nhưng là cản ở một thời gian ngắn có lẽ còn là làm được. Chờ bọn hắn cầm xuống huyết sắc cứ điểm, lại đi chợ giúp tốt. Thế là, hạ tiểu bạch mang theo thiên Linh 7.000 chủ lực Trong phía vết sắc cứ điểm phía đông mau chóng đuổi theo tiểu ca, Phong duyên dù sao có bảy và người, chúng ta phải đánh thế nào? Đại La Luyện một bên đi đường, vừa mở miệng hỏi. Phong duyên dù sao nhiều người, cũng không thể trên vọt thẳng đến liền là làm a. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía ngài Hi Nhã, ngài Hi Nhã, ngươi có gì chủ ý không? Đại La Luyện ngẩn ngơ, tiểu Kaka vậy mà hỏi thăm sùng vật ý kiến. Ấn ngài Hi Nhã suy tư một chút, chủ nhân, tại chúng ta đông bắc phương hướng có một tòa tiểu thụ lâm, cách chúng ta bất quá 2000m. Chúng ta có thể đem người của Phong duyên dẫn tới đó. Sau đó trực tiếp mai phục tại thụ Lâm Lý, người của bọn hắn vừa đến, chúng ta liền giết ra đến. Thật là, phong duyên gấp 10 lần so với chúng ta, coi như mai phục cũng không làm nên chuyện gì à. Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh nói rằng cho nên mai phục thời điểm phải có một đội người sông đoạn đội ngũ của bọn hắn, đem bọn hắn một phân thành hai. Bọn hắn bảy và người, so với chúng ta nhiều người, tiến vào rừng cây cần thời gian nhất định. Tại bọn hắn hoàn toàn tiến vào trước đó, phải người cắt đứt bọn hắn, sau đó đánh lén bọn hắn đến tiếp sau nhân mã, về phần người của tụ Lâm Lý, chúng ta thì toàn bộ tiêu chi. Ngải Hi nhã nói rằng tốt, cứ làm như thế. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch quyết định nhường vương tín xem như chặt đứt phong duyên đội Ngũ Kỵ binh, dẫn đầu Thiên Linh tất cả kỵ sĩ cùng một chút trọng giáp chiến sĩ Mai phục tại cánh, tổng cộng 1000 người. Hạ Tiểu Bạch chính mình thì là mang theo những người còn lại đi dẫn dụ phong duyên. Hắn không có lựa chọn chia binh tại Thụ Lâm Lý Mai phục, đến lúc đó dẫn dụ về sau trực tiếp quay đầu liền đánh là được rồi đi, Thiên Linh liền chút người này, dù là Thiên Linh có một vài người, phong duyên đoán chừng đều sẽ trực tiếp đuổi theo tới. Dù sao, 7 vạn người còn e ngại chỉ là 1 vạn người trên không dám, đến lúc đó truyền đi khẳng định sẽ làm cho người chế nhạo. Thế là, thời gian không ngừng trôi qua. Hạ Tiểu Bạch rốt cục thấy được người của Phong Duyên Ngựa. Phía trước số lớn trên bờ vai của người chơi uy hiệu lóe sáng, kia là một cái màu xanh phượng hội uy hiệu, phía trên có một cây bóng ánh sáng lóng lánh cỏ nhỏ. Cầm đầu một gã 23-24 tuổi khuôn mặt thanh tú thanh niên tay nắm một thanh huyền thiết trọng kiếm, trên đầu của hắn là một chuỗi dài tin tức. Phong Chi Hơi Thở lở 77 Phong Duyên Phường hội hội trưởng, chính là Phong Duyên hội trưởng Phong Chi Hơi Thở. Thiên Linh A, thật sự là không nghĩ tới sẽ đụng tới các ngươi, bất quá các ngươi cũng quá chúng ta ở chỗ này, hôm nay lại một lần nữa đoàn diện các ngươi. Phong Chi hơi thở cười lạnh một tiếng nói rằng: "Vậy sao, lần trước thành chiến huyết sắc cứ điểm chính là nhét vào các ngươi phong duyên trong tay, ta rất hiếu kỳ tứ phương thành người chơi là nhìn các ngươi kiểu gì phong duyên?" Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng nói rằng: gió xác mặt của chi tức lập tức khó nhìn lên. Hoàn toàn chính xác, Hạ Tiểu Bạch lấy lực lượng một người chiếm linh thủy tinh, theo phong duyên cầm trong tay hạ huyết sắc cứ điểm, để bọn hắn phong duyên một đoạn thời gian rất dài đều chịu đủ tranh luận đại ma vương, chỉ là liệu nguyên thành đẳng cấp thứ nhất, tại chúng ta tứ phương thành liên sợi lông cũng không tính. Hôm nay xem ta như thế nào diện ngươi?" Thế là, phong duyên bảy người giống như thủy triều trên vọt lên đến Hạ Tiểu Bạch mang theo Thiên Linh 6000 người cũng trên đón đi. Bọn hắn đến giả bộ đánh không lại rút lui, dạng này lộ ra mới rất thật. Hạ Tiểu Bạch đứng mũi chịu xào đối Phong Chi Hơi Thở phát khởi công kích đối mặt với Phong duyên hội trưởng, đồng thời còn là Phong duyên thứ nhất của chiến sĩ Phong Chi Hơi Thở, Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái tinh trụ giới đánh tới. Không có cách nào, gió bên người chi tức quá nhiều người, trước hết diệt đi bên cạnh hắn Na Ta nhân hoành. Tinh trụ chi lực giáng lâm, Phong Chi Hơi Thở cùng hắn xung quanh những cái kia trên đầu người đều toát ra nguyên một đám tổn thương 8223, 8225, 34220, 9056. Nguyên một đám kinh người tổn thương ra hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, nhất là cái kia chói mắt 3422 không trực tiếp dây giết bọn hắn phong duyên một cái kỵ sĩ. Trong chấp lớn này, phong chi hơi thở quanh thân na ta nhân đều sợ hãi ông trời của ta, một kích ba vạn máu, đại ma vương khủng bố như vậy sao một gã phong duyên kiếm sĩ mặt mũi tràn đầy rung động nói rằng. Gió sắc mặt của chi tức cũng hơi khó coi, sợ cái gì? Vú em sữa tốt chúng ta, trực tiếp xử lý đại ma vương. Tay hắn nâng một thanh khủng lỗ huyền loại trọng kiếm trên vọt lên đi. Sau đó, trực tiếp một cái giản dị tự nhiên phạm vi lớn quét ngang phát động bảnh. Trong kiếm vào hạ tiểu bạch vĩnh hằng bí giáp bên trên. Nhưng hắn liền lùi lại ba bước. Tam chuyển cuồng chiến sĩ kỹ năng, lực lượng nguyên thủy, 6635. Tổn thương xuất hiện tại hạ tiểu Bạch đỉnh đầu, nhưng là HV đã tới gần 4 vạn hắn, Thanh ngo bất quá là giảm xuống 1/6. Lập tức, thấy cảnh này, Phong Chi hơi thở lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nói đùa cái gì. Hắn là cuồng chiến sĩ, thiên khai tất cả chức nghiệp bên trong công kích trưởng thành cao nhất chức nghiệp. Thật là hắn cái này một cái lực lượng nguyên thủy vậy mà mới tạo thành cái này điểm tương tổn. Nhưng là hắn chấn kinh còn không có kết thúc, hạ tiểu Bạch đã mỉm cười, đối với hắn phát động phản kích bá bá, bá, bá, bá vụ. Mười đạo tinh thần kiếm khí đánh vào Phong Chi Hơi Thở trước ngực trên áo giáp. Lập tức, một đống lớn số lượng liên tiếp tại Phong Chi Hơi Thở trên đầu nhảy ra 4866, 5257. Đầu tiên là nhảy ra hai cái tổ thương, sau đó, 5358. Phong Chi Hơi Thở là cùng chiến sĩ, chất đầy ưu tú trang bị HP cũng bất quá là hay. hai. Hai vạn, hơn nữa lực phòng ngự tương đối yếu. Cho nên Phong duyên Thầy thuốc tự nhiên muốn không ngừng chữa hắn, cam đoan nhà mình hội trưởng sẽ không quải điệu. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch sao trời liền diệu khoảng chừng 10 cái tổ thương. 5156, 4888. Năm 1777, 4726, 5481, mười mấy cái vụ em điên cùng tập kích trị liệu, nhường phong chi hơi thở lượng máu vẫn luôn điên cùng lóe ra, chính là bất tử. Phong chi hơi thở lộ ra cười lạnh một tiếng, đại ma vương, ngươi không giết chết được ta ba. Hạ tiểu bạch thì là mặt không biểu tình. Cái này phong chi hơi thở, thật có chút khó chơi. Bất quá, lần này mục đích của bọn hắn chỉ là dẫn dụ mà thôi, giết phong chi hơi thở, ngược lại khả năng ảnh hưởng đến tiếp xuống hành động. Thế là, hạ tiểu bạch mang theo người của thiên linh bắt đầu rút lui. Bất quá Phong Chi Hơi Thở nhìn thấy người của Thiên Linh Thế mà rút lui, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng truy. Chương 423. Phong Chi Hơi Thở cái chết. Chương 423. Phong Chi Hơi Thở cái chết. Phong duyên đệ nhất cùng tiến thủ Hữu duyên vô phận thấy thế, lập tức vội vàng ngăn lại Phong Chi Hơi Thở, "Hội trưởng, sẽ có hay không có lừa dối. Phong Chi Hơi Thở cười lạnh một tiếng, "Có trá. có thể có cái gì lừa rối? Thiên Linh nếu ngươi không đi, bọn hắn liền thật muốn bị chúng ta đoàn diệt." Hơn nữa Long Vượng các bây giờ còn tại huyết sắc cứ điểm trên đầu chiến đấu. Anh Hùng Cốc đi đối phó huyết vực đi, liệu Nguyên Thành ngoại trừ hai cái này phường hội, chúng ta Phong Duyên còn sợ ai? Nói cũng đúng. Hữu Duyên vô phận cũng cười đúng bậy à, liền liệu Nguyên Thành mấy cái rác rời này phường hội có chút thực lực. Ngoại trừ Long Phượng cắt cùng anh Hùng Cốc, bọn hắn Phong Duyên dòng dã bảy vạn người ở chỗ này, bọn hắn sợ ai? Thế là, Phong Duyên bảy vạn người bắt đầu điển cùng truy kích thiên linh 6.000 người. Cùng lúc đó, ở vào huyết sắc cứ điểm đông bắc phương hướng tiểu thụ Bọn hắn cũng có chút khẩn trương, bọn hắn 1000 người phụ trách chặn ngang cắt đứt phong duyên, nếu như không thành công, kia thiên linh liền phải tan tác. Bất quá tốt đang truy kích một phương đội ngũ thường thường sẽ bị kéo đến rất dài, bởi vì các tốc độ của game thủ chuyên nghiệp đều không quá đồng dạng, nhất là thuật sư, thầy thuốc loại này xếp sau vị trí chuyên nghiệp, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Rốt cục, nương theo lấy thời gian không ngắn chuyển dời, phía trước người của số lớn ảnh xuất hiện tới. Thể ước nói, những người này là theo bên tay trái xuất hiện, sau đó hướng bên phải di động, tiến vào rừng cây lao đại bọn họ vào. Thể nói rằng ta biết. Vương Tín hơi không kiên nhẫn cho người của Phong Duyên đi vào một nửa, sau đó chúng ta lại cắt đứt bọn hắn. Người của Phong Gen điên cuồng truy kích lấy, truy kích trong quá trình thiên linh quốc không dưới 100 người, cái này khiến hắn cười ha ha. Quả nhiên, thiên linh cũng không có na ta nhân thổi đến lợi hại như vậy. Nhìn, dưới mắt bọn hắn vừa gặp phải chính mình, không làm theo như là chó nhà có tăng như thế chật vật chạy trốn. Hữu duyên vô phận thì là sau lưng nhìn toàn qua. Trong bất tri bất giác, 7 vạn người đội ngũ đã bị kéo đến rất dài. Lúc này chỉ muốn xông ra ngàn tên người, liền có thể cắt đứt đội ngũ của bọn hắn. Mà người của phía trước ngựa đã tiến vào rừng cây dừng cây không lớn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác căm trầm. Trọng yếu nhất là, rơi vào đội ngũ phía sau đều là không có gì sức chiến đấu xếp sau chức nghiệp, một khi bị cắt đứt, vậy coi như. Nghĩ tới đây, Hữu duyên vô phận lập tức cưỡi ngựa đi tới mặt trước đội ngũ, đem ý nghĩ của mình nói cho Phong Chi Hơi thở hội trưởng, chỉ cần có người cắt đứt chúng ta, đội ngũ kia liền sẽ bị chia cắt thành hai bộ phận. Phong Chi Hơi thở nhíu như mày, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, bảy vạn người đội ngũ bị kéo đến rất dài, chừng 1 2000 mét dài. Cắt đội ngũ, hẳn là sẽ không à. Hắn có chút do dự đã như vậy, vậy trước tiên nhường người của phía trước ngừng một chút, chờ người của đằng sau cùng lên đến lại nói. Phong Chi hơi thở đang nói, nhưng là đã chậm. Bởi vì một giây sau, một chi đội ngũ đã từ một bên thảo tùng lý vọt ra giết bốn. Chi này nhân mã không nhiều, nhưng là bọn hắn bỗng nhiên xung ra, thình lình đem dòng giá bảy vạn người đội ngũ đoạn thành hai nửa, mỗi một bên cạnh đều có chừng hơn ba vạn người. Mà nhóm nhân mã này cầm đầu hai người, chính là thệ ước cùng danh tín. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Hàng sau Phong duyên người chơi đều có chút ng bức, làm sao lại bỗng nhiên xung ra một nhóm nhân mã cản tại trước mặt bọn hắn? Giờ phút này, gió sắc mặt của Tri Tức khó coi, nhưng là kế tiếp nhường sắc mặt của hắn theo khó coi chuyển thành âm trầm lạ, Thù Lâm Lý, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa là mang theo Thiên Linh 5, 6000 người giết đi ra giết bà. Giết hô thanh âm liên tục không ngừng xuất hiện tại Thù Lâm Lý, giờ phút này, phong duyên người của lúc đầu ngựa cũng là loạn thành một đoàn. Thiên Linh thế mà chủ động quay đầu công kích bọn hắn, bọn hắn mới nhiều ít người, bọn hắn điên rồi sao? Phong Chi hơi thở nhìn xem lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn Hạ cả người khuôn mặt bình tĩnh đại ma vương, cả ngày làm những thứ vô dụng này, ta cũng không tin các ngươi Thiên Linh hôm nay còn có thể là bạn. Hắn hung hăng nói. Hạ Tiểu Bạch mỉm cười, tại sao không được chứ? Tốt xấu muốn thử một chút mới biết được a. Thế là, Chu Lâm Lý, Thiên Linh 6000 người cùng Phong Duyên bị chia cắt lúc đầu 3 vạn người loạn chiến ở cùng nhau. Phong Chi hơi thở không có lựa chọn rút lui, bất kể nói thế nào, coi như bị chia cắt thành hai nửa, bọn hắn cũng có hơn 3 vạn người. Chẳng lẽ cái này 3 vạn người còn ngăn không được Thiên Linh chỉ là mấy ngàn người sao? Xem như hai cái phường hội hội trưởng, Hạ Tiểu Bạch cũng là một lần nữa cùng Phong Chi ngừng chiến ở cùng nhau bá. Hạ Tiểu Bạch trực tiếp một cái vồ xong chạm, quét ngang ra một đạo kiếm khí khổng lồ, làm cho Phong Yên không ít người đều bị chấn bay ra ngoài. Nhưng lại không thể không nói Phong Chi Hơi Thở xem như phong duyên hữu tú nhất của chiến sĩ, sức mạnh của hắn cũng là cực cao, hệ thống kiểm định vậy mà không thể thông qua, không có thể làm cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Hắn chỉ là lui về sau 2 3 mét khoảng cách. Phong Chi Hơi Thở cười lạnh nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch, đại ma vương, vừa mới không thể giết ngươi, lần này ngươi đã chủ động công kích chúng ta, vậy thì chết đi. Vậy sao? Ngươi cái này ra dọn trước chống nổi công kích của ta lại nói. Hạ Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, một cái sao trời liền rượu lại lần nữa phát động. Phong Chi Hơi Thở không nói gì. Trong lòng hắn mười phần khinh thường bọn hắn nhiều người, cùng ở bên cạnh hắn vũ em cũng có mười mấy cái. Mười mấy cái vú em điên cùng trị liệu, đại ma vương làm sao có thể giết được hắn? Vừa mới đại ma vương đều không thể giết hắn, lần này làm theo không thể. Ba ba ba ba ba. Mười đạo tinh thần kiếm khí lại một lần nữa đánh tới gió trên người chi tức. Sau đó, cùng vừa mới không sai biệt lắm một màn lại xuất hiện 5539, 4887, 5999, 5213. Quả nhiên, mười mấy cái vú em điên cùng trị liệu phía dưới, lượng máu của hắn vẫn luôn là đầy máu. Phong Chi hơi thở đã không nhịn được ha ha cười như điên đại ma vương. Ngươi vừa mới giết không được ta, lần này ngươi cũng giết không được ta ba." Phong Chi hơi thở cả người tới gần điên cuồng, "Hôm nay, các ngươi thiên linh thật xong đời ba." Hạ Tiểu Bạch thì là mà không biểu tình, tiếp tục anh ra tinh thần kiếm khí. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục như vậy căn bản giết không chết hắn. Nhưng, hắn có cổ hồn kiếm. 10% tinh xảo một kích, chỉ phải kiên trì, nhất định có thể phát động. Một khi phát động tinh xảo một kích, vậy hắn liền có thể dây cái này Phong Chi hơi thở. 5216, 4913. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục công kích lấy. Rốt cuộc cũng không biết là thứ 7 kích vẫn là thứ 8 kích, một cái kết sủ số lượng theo phong chi hơi thở trên đầu sông ra 22 năm 28. Sau đó, bá, phong chi hơi thở thanh máu trực tiếp bị thanh không, cả người ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất. HP hao hết trước đó, cả người hắn trên ngã xuống đất, khó có thể tin nhìn xem hạ tiểu bạn người. Làm sao có thể? Không, ta sẽ không chết, ta sẽ không. HP thanh không, phong chi hơi thở cả người lắc đầu một cái, sau đó hoàn toàn không có sinh cơ. Giờ phút này, phong chi hơi thở bốn phía phong duyên người chơi đều là lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Hội trưởng của bọn hắn Vậy mà chết ở trong tay đại ma vương, bọn hắn đều là sợ hãi. Vừa mới đại ma vương một kích ba vạn máu, miểu sát một cái thị sĩ, đã rất làm bọn hắn chấn kinh. Nhưng là dưới mắt hắn vậy mà lại lần nữa một kích hai vạn máu, giết chết bọn hắn hội trưởng. Cái này đại ma vương, quá kinh khủng, chương 424. Huyết ảnh đao. Chương 424, Huyết hành đao. Kế tiếp, Phong Chi hơi thở cái này vừa chết, có thể nói hoàn toàn đặt vương thụ lâm lý cuộc chiến đấu này nhặt dạo. Bắt giặc trước bắt vua, Phong Yên hội trưởng đều treo, những người khác còn gọi quặp lông. Trọng điếu nhất là không ai trị uy, nhất là Nhiễm Tu Linh. Nàng trực tiếp một cái băng phong thiên lý, liền có thể đồng cứng tận mấy chục người. Mà sao băng đánh, cũng có thể làm cho nàng nhẹ nhõm miểu sát bất kỳ một cái nào phong duyên người chơi bình thường đại la lị diệp tuyết linh liền không nói, dựa vào ảnh phân thân, nàng trực tiếp phân ra hơn mấy chục phân thân, thuấn sát mười mấy người căn bản không thành vấn đề gì. Nhất là Thanh Phong Du Dương sớm triệu hắn đi ra thôn thiên cự mãng thì gia nhập vào chiến đấu. Hoàng kim cấp thôn tiên cự mãng, trăm vạn HP, phong duyên các người chơi trong lúc nhất thời đều là khó mà tiêu diệt con chăn lớn này. Giờ phút này, thiên linh tinh anh lộ tuyến chỗ tốt thể hiện ra ngoài. Tăng thêm sếp sau chuyển vận đều bị chia cắt đi, bọn hắn cái này 3 vạn người mặc dù đều rất thịt, nhưng là không có tổn thương a. Thế là, chiến đấu kéo dài không sai biệt lắm 1 giờ, Phong duyên trực tiếp chạy tán loạn hơn phân nữa. Ngay sau đó, vương tín bên này mặc dù cũng tử thương rất nhiều, nhưng là bị bọn hắn phân chia ra đi Phong duyên hơn 3 vạn chuyển vận căn bản không có gì lực phòng ngự, thế ước một người xông đi vào, trực tiếp chém lung tung loạn giết, lập tức liền miểu sát mười mấy cái pháp hệ trước nghiệp giả. Trọng yếu nhất là hạ tiểu Bạch mang theo thiên linh người của còn lại đến trợ giúp, những này Phong duyên người chơi nhìn thấy chủ lực đã tắt tắt, thế là co càng liền chạy. Hạ Tiểu Bạch cũng không truy kích, nói cho cùng Thiên Linh ít người, đã bất lực lại đi chiêu binh truy kích. Hơn nữa có một câu gọi là giặc cùng đường chớ đối đến tận đây, đường đường 7 vạn người phong duyên, bị Thiên Linh cho đánh tan. Hạ Tiểu Bạch canh trừng chi tức tử vong thu hình lại phát tới trên diễn đàn, lập tức đưa tới không ít người chơi chú ý tại thành chiến sau khi bắt đầu, phong chi hơi thở chính là tại diễn đàn công nhân khiêu khích thiên linh. Bây giờ, thành chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị chỉ có 7000 người Thiên Linh cho đánh tan. Thật sự là quá làm cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Thiên Linh như thế chọn người, bọn hắn là thế nào đánh tan phong a? Rất nhanh Bọn hắn ấn mở video xem xét. Bên trong ngoại trừ Phong Chi hơi thở tử vong video, còn có Nhiệm Thu Linh Diệp Tuyết Linh đám người một chút đặc sắc ống kính. "Lập tức, các người chơi rung động ông trời của ta, đại ma vương thương hại kia cũng quá bất hợp lý đi. Không phải đại ma vương tổn thương không hợp tỏi thượng, ưu thế của hắn là phòng và chữa bệnh trùng hút máu cao, kỳ thật đa số tổn thương đồng dạng, chỉ là không biết rõ vì cái gì, hắn ngẫu nhiên có thể tuân ra một cái siêu cao tổn thương. Chỉ cần tuân ra cái này siêu cao tổn thương, không ai có thể chống đỡ được." Thu Ý Chi Linh cũng rất lợi hại a, một cái pháp thuật khống ở tận mấy chục người, quả thực là đoàn khống lợi khí. Thế là tại dưới loại tình huống này, Phong Duyên tin tức về tan tác rất nhanh liền chuyển phát ra ngoài. Cùng lúc đó, thời gian pháng hồi phục một chút, Phong Duên tự huyết sắc cứ điểm phía Đông mà đến, nhưng là phía Tây tứ phương thành cũng phái người, cái kia chính là huyết vực. Huyết vực, trước mắt Trung Quốc Phường hội Phong Vân bảng xếp hạng thứ tư siêu cấp phường hội. Hội trường Huyết Ảnh Đao đứng hàng Trung Quốc Thiên bảng thứ tư, đồng thời chính mình cũng là Trung Quốc thứ nhất của chiến sĩ. Không hề nghi ngờ, cái loại này siêu cấp phường hội, Liệu Nguyên thành có thể miễn cưỡng tới chống đỡ chỉ có hai cái, anh hùng cốc cùng Long Phượng Các. Nhưng là trước mắt anh hùng cốc cùng Long Phượng Các xếp hạng đều rất thấp. Tuy thế, nếu như hai cái này không cùng lúc liên thủ toàn lực vây công huyết vực, mà Mạc Anh Hùng cùng Diệp Long ngâm thật đúng là không có lòng tin gì có thể đánh tan huyết vực. Huyết vực dù sao xếp hạng trung quốc thứ tư, nội tình tuyệt đối so với bọn hắn mạnh hơn. Tóm lại, cuối cùng được an bài phụ trách đối phó huyết vực chính là Mạc Anh Hùng Anh Hùng Cốc. Hắn lúc này cũng đã mang theo Anh Hùng Cốc chủ lực đi tới huyết sắc cứ điểm về phía tây. Bất quá, trước mắt còn không có cùng người của huyết vực gặp nhau, thật không biết tứ phương thành đang có ý đồ gì, những cái kia phường hội thế mà không có một cái nào đến phòng thủ huyết sắc cứ điểm, bọn hắn liền không sợ chúng ta lấy huyết sắc cứ điểm sao? Lúc này Lịch Tiên Đi đi một thất chiến mã của mình và kỵ, cau mày nói rằng: "Mạc Anh Hùng lạnh hư một tiếng, bọn hắn bằng lòng từ bỏ kia 10% toàn thuộc tính tăng phúc ưu thế là bọn hắn ngu xuẩn, chúng ta chỉ muốn đi theo nở tờ cờ quân đoàn hành động là được rồi." Lịch Tiên Đi gật gật đầu, sau đó hắn lại nghĩ tới rồi Hạ Tiểu Bạch cũng không biết thiên Linh có thể hay không đối phó Phong duyên, nếu như thiên Linh ngăn không được, vậy chúng ta chỉ có thể phái âm dương các hoặc là quân hùng hội đi." Lịch Tiên Đi nói rằng. Long Vương các trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là trợ giúp nổ tợ cở quân lấy huyết sắc cứ điểm, bọn hắn hiển nhiên đi không được." Mạc Anh Hùng nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng. Hạ Tiểu Bạch quá tự đại, võng du là số liệu cân bằng thế giới, thiên linh chỉ là 7000 người, làm sao có thể chống đỡ được Phong Duyên? Lần thứ nhất thành chiến thiên linh liền bị Phong Duyên đánh cho tệ gia quần, chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch một người còn sống, lần này ta nhìn cũng không ngoại lệ." Mạc Anh Hùng đang nói, nhưng là lúc này, một bên giống nhau cơi chiến mã anh hùng cấp đệ nhất cùng tiến thủ trăm bước nhận được một cái thông tin, ngay sau đó, hắn chính là kinh hô một tiếng cái gì? "Tốt, ta hiểu được trăm bước, thế nào?" Lục Tiên đi câu mày hỏi Đại Ma Vương mang theo thiên canh duyên bệnh tan. Phong Chi hơi thở cũng đã chết, bây giờ trên diễn đàn đã huyên náo số sao. Trăm bước nói rằng cái gì? Mà anh hùng lập tức mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Thiên Linh đánh tan Phong Duyên. Nói đùa cái gì? Thiên Linh lần này chỉ có 7000 người tham gia thành đánh đi. Phong Duyên thật là bảy và người, chọn vẹn là Thiên Linh cấp 10, bọn hắn là thế nào cạnh tranh Duyên đánh tan a? Mà anh hùng thật sự là khó có thể lý giải được. Người của Thiên Linh thật mạnh như vậy sao? Một người đánh 10 người. Nghe nói bọn hắn đem người của Phong Duyên dẫn dụ tới một mảnh lâm từ bên trong, sau đó dùng chia cắt cùng tiêu diệt từng bộ phận sức lực đánh tan Phong Duyên. Trước bước còn nói thêm, mà anh hùng, sáu. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp Thiên Linh. Lục Thiên Đi nói rằng mặc kệ bọn hắn, bọn hắn có thể đánh tan phong duyên, chúng ta làm theo có thể đánh tan huyết vực. Thân sắc của Mạc Anh Hùng rất khó coi nói, nhưng là, một ngày này, hắn nhất định bị hai lần đánh mặt. Mạc Anh Hùng vừa dứt lời, một đạo mang theo vô cùng âm thanh của niệm ai đã là từ đằng xa sáng sủa chiều đến. Một gã cầm trong tay to lớn huyết sắc chiến phủ nam nhân cưỡi tại một thứ hỏa hồng sắt phía trên chiến mã, một thân tinh xảo áo giáp phối hợp dã man nhân chủng tộc mang tới cao to con, nhưng nam nhân này lộ ra uy vũ bất phạm. Mà trên sự thật, cái này nam trên đầu người kia một chỗ dài tí tức, biến đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Huyết ảnh Đao Lở 78 huyết vực phường hội hội trưởng. Người tới, đang trước là làm trung quốc thứ nhất của chiến sĩ huyết ảnh đao. Đồng thời, hắn vẫn là trung quốc lớn thứ tư phường hội huyết vực hội trưởng 3. Trên lại thêm hắn trọn vẹn cao hơn Mạc Anh Hùng 3 cấp đẳng cấp, khi hắn cùng người của sau lưng ngựa xuất hiện, toàn bộ anh hùng cốc các người chơi đều là kiêng rẻ không thôi nhìn về phía hắn a. Đánh tan huyết vực, khẩu khí rất lớn. Vô cùng âm thanh của niệm ai từ trên người huyết ảnh đao chuyển ra. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng hết sức khó coi nhìn xem huyết ừ, lần trước thành chiến tứ phương thành chót, lần này, các ngươi y vẫn là Nếu như lần trước ta không phải đi cùng mục Tu Văn tranh đoạt đỏ hồng tứ điểm, hiện tại nào có như các ngươi Liệu Nguyên Thành nói chuyện phần. Huyết Ảnh Dao cười lạnh một tiếng, tóm lại, cái này lần thứ hai thành chiến, hệ thống là quyết tâm muốn chúng ta thứ hạng này thứ hai thứ ba hai cái chủ thành một phân cao thấp, các ngươi anh hùng cốc dám cản chúng ta huyết vực, vậy thì đều đi chết tốt. Chương 425. Chủ động tiến công tứ phương thành. Chương 425. Chủ động tiến công tứ phương thành nhân. Thanh kiếm này, tại anh hùng cốc đột lúc đến huyết vực, Thiên Linh đã bắt đầu thanh lý phong duyên quệ điệu người chơi rơi xuống, đồng thời thống kê chiến tổn. Bất quá khi hạ tiểu bạch theo trong ba lô xuất ra một thanh màu đen trọng kiếm lúc, hắn không khỏi giật mình đây là phong chi hơi thở sau khi chết trên người theo rơi ra ngoài trang bị, mà lại là hắn duy nhất một thanh vũ khí, một thanh trọng kiếm. Dưới mắt chiến đấu kết thúc về sau hắn mới có thời gian xem xét những chiến lợi phẩm này, bất quá khi hắn nhìn thấy phong chi hơi thở thanh này hoàng kim vũ khí lúc, cả người tất cả giật mình. Huyền linh trọng kiếm, hoàng kim tinh xào trang bị, thể chất 177, lực lượng 178, nhanh nhẹn 175, vật công, theo tăng lên người sử dụng 10% vật lý công kích, kèm theo, người sử dụng có 10% tỷ lệ phát động tinh xảo đó đỡ, cần chờ cấp 75 cấp, cần chức nghiệp, kiếm sĩ. Giải thích rõ, đặc tu huyền thiết chế tạo thành trọng kiếm, trọng 1350 cân, có sức mạnh của cực kỳ cường đại, có thể cầm người của được lên, nhất định có thể làm cho nó phát huy ra không cùng luân cường hãn hơn lực lượng. Giọ vũ khí của chi tức, huyền linh trọng kiếm. Hạ tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới vũ khí của hắn vậy mà cũng là một thanh tinh xảo vũ khí, xem ra tinh xảo vũ khí đã bắt đầu đại lượng xuất hiện sao. Tóm lại, Hạ Tiểu Bạch lấy đến trong tay đều cảm thấy rất nặng rất nặng, ít ra chính mình sức mạnh của trước mắt là khó mà nhẹ nhõm vung lên. Hạ Tiểu Bạch nhớ kỹ sức mạnh của thể ước đã đạt tới yêu cầu, thế là đem thanh kiếm này cho hắn. Hơn nữa hắn vũ khí của hiện tại y nguyên vẫn là 70 cấp hoàng kim vũ khí, thanh kiếm này cho hắn, không nghi ngờ gì có thể mang đến không ít tác phúc. Thanh Phong Dương nhìn thấy, lập tức giật mình, ta ngoan ngoãn, cái này đem vũ khí thật cao công kích. Đi, dù sao cũng là của cùng chiến sĩ vũ khí, lực công kích thấp mới không bình thường. Đại La Lệ không biết rõ lúc nào thời điểm đã đến nơi này, nàng cũng là tham gia náo nhiệt nói linh, chiến tổn thống kê hiện ra sao? Tiểu Ca Ca đã thống kê hiện ra, một trận chiến này chúng ta Thiên Linh đánh tan Phong duyên, đánh giết Phong duyên người chơi 25216 người, những người khác tất cả đều phân tán chạy tán loạn. Đến tại chúng ta, mất 3726 người, trước mắt còn thừa lại 3617 người. Nói đến đây, Đại La Lị có chút đảm đạm. Thành chiến vừa mới bắt đầu, Thiên Linh chính là tổn thất hơn phân nửa. Mặc dù nói bọn hắn thành công đánh tan Phong duyên, nhưng là tổn thất cũng quá lớn. Không sao, có thể đánh tan Phong duyên, chúng ta tác dụng đã có thể hoàn toàn phát huy ra. Dù La Liều Sạch Thiên Linh, chỉ cần có thể giải quyết Phong Yên, vậy cũng là đáng giá. Hạ Tiểu Bạch nói rằng ân. Đại La Lị gật gật đầu. Kế tiếp, Thiên Linh bỏ ra hơn 10 phút tiệm kê chiến lợi phẩm. Phong Yên tổng cộng lưu lại cho bọn hắn hơn 1 vạn 5000 trang bị, cơ bản đều là hoàng kim trang bị. Phải biết bọn hắn Thiên Linh cũng mới 7000 người mà thôi, hơn nữa người của Thiên Linh kỳ thật đã không thiếu hoàng kim trang bị. Cầm bán đi, cái này hơn 1 vạn kiện hoàng kim trang bị cũng có thể bán mấy trăm vạn. Người không nghe lầm, bởi vì hoàng kim trang bị càng ngày càng nhiều, hiện tại mấy trăm khối tiền đã có thể mua được một kiện hoàng kim trang bị. Bất quá người của Phong Yên rơi ra kim tệ vẫn là rất hấp dẫn người, hơn 2 vạn người tổng cộng lưu lại hơn 30 vạn kim tệ. Hạ Tiểu Bạch định dùng những này kim tệ hối đoán thành nhân dân tệ đền bù người của Quả Điệu. Tính được, bình quân mỗi người có thể phân đến hơn 100 nhân dân tệ. Chỉ là tham gia một cái hoạt động, liền có thể cầm tới 100 nhân dân tệ, mặc dù không nhiều, nhưng là nata nhân cũng rất vui vẻ. Trên sự thật có người thống kê qua Thiên Linh Phúc Lợi, trước mắt Thiên Linh hoạch Tâm thành viên mỗi tháng cố định tư tuổi đã đã tăng tới 4000 nguyên. Trên lại thêm các loại trò chơi hoạt động cùng các loại chia cắt xuống tới chiến lợi phẩm, Thiên Linh hoạch Tâm thành viên trên cơ bản nuôi người 6000 thành vấn đề. Về phần Phong Dương tệ ước tín, đều là thu nhập một tháng hơn vạn hạng người. Nếu như là trước thiên bảng trăm nhiệm thu linh cùng đại la Lị ẩn, trên thực tế Hạ Tiểu Bạch còn chưa trả qua các nàng tiền lương đến một lần, không cần, ngược lại nhà các nàng bên trong đều rất có tiền. Thứ hai, Hạ Tiểu Bạch cũng trả không nổi trước thiên bảng trăm cao thủ tư tuổi. Phải biết, nhưng phàm là trước thiên bảng trăm, coi như đi làm trực tiếp, cũng có thể thu nhập một tháng mấy tập vạn. Sẽ có chút xa, thanh lý xong chiến lợi phẩm, Hạ Tiểu Bạch đang định mang theo còn lại 3.600 người chạy về vết sắc cứ điểm. Bất quá ở thời điểm này, đại la lỵ sát thực đạt được một cái tin tức về kinh người tiểu ca không xong. Người của Tứ Phương Thành không biết rõ đang giở trò quỷ gì, bọn hắn vậy mà chủ động tiến công chúng ta, Liệu Nguyên Thành các các hiệu hiệu lớn. Hạ Tiểu Bạch như nhíu mày, Tứ Phương Thành chủ động tiến công chúng ta? Hắn có chút không tưởng được. Liền trước mắt mà nói, Liệu Nguyên Thành người chơi số lượng kỳ thật cùng Tứ Phương Thành người chơi số lượng không sai biệt lắm. Mà nhờ tự cờ quân đoàn Liệu Nguyên Thành phái ra 2 cái, Tứ Phương Thành chỉ phái ra 1 cái. Nói cách khác, bọn hắn xem như công thành một phương, khẳng định chiếm cứ một chút ưu thế. Hệ thống vì cân bằng, cho phe phòng thủ 10% toàn thuộc tính tăng phúc. Thật là Tứ Phương Thành vậy mà từ bỏ hệ thống cho tăng phúc, trực tiếp chủ động tiến công bọn hắn. Bởi vì, đối phòng thủ một phương mà nói, trên chỉ có tới huyết sắc cứ điểm đầu tường hoặc là huyết sắc cứ điểm bên trong khu vực bên trong, mới có cái này 10% thuộc tính tăng phúc. Bọn hắn từ đâu tới lực lượng? Tiểu ca, ca Trước mắt anh hùng cốc đi chặn đường huyết vực, mà vân mộng cùng chúng thần chi đỉnh cùng người của Bách Lý Thế Gia đã đi tới thành bắc cửa nơi đó cùng lòng vượng cát, âm dương cát, thịnh thế đế quốc lan lộn chiến đấu. Thiết ưng quân đoàn dường như cũng tại hiệp trợ bọn hắn, chủ động xuất kích, tại bác môn cùng chu tức quân đoàn huyền vũ, quân đoàn Hiện tại toàn bộ huyết sắc cư điểm ngoài Bắc Môn mấy chục cây số vùng khu vực đều là Liệu Nguyên thành cùng Tứ Phương thành mấy trăm vạn người chơi đang chém giết lẫn nhau, cảnh tượng đã loạn thành một đoàn. Diệp Tuyết Linh báo ra từng đầu làm cho người kinh ngạc tin tức về vô cùng rợn vào Vương Tín nắm chặt lại nắm đấm, người của Tứ Phương thành điên rồi sao, bọn hắn đây là mấy cái ý tứ? Mặc kệ Tứ Phương thành đang làm cái gì, bọn hắn dạng này loạn đả, bây giờ chúng ta căn bản đã không phải tại công thành thành phong dương nói rằng Tuyết Linh, Liệu Nguyên thành mấy cái phương hội tình thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi Tiểu Ca bọn hắn tình huống đều thật không tốt, mặc dù chúng ta thêm ra 10 vạn nợ đại quân, nhưng là người chơi số lượng hiển nhiên càng nhiều. Tuần nữa liệu nguyên thành mấy cái kia phường hội mỗi một cái đều rất mạnh. Tuya, cái này đích xác là hạ tiểu bạch mong muốn. Hắn đại khái hiểu Tứ Phương Thành vì cái gì làm như vậy. Tứ Phương Thành chỉnh thể lực lượng đích thật là còn mạnh hơn Liệu Nguyên Thành, cùng nó phòng thủ huyết sắc cứ điểm, chẳng bằng xuất động xuất kích, xáo trộn Liệu Nguyên Thành tiết tấu. Dưới mắt lần này thành chiến tiết tấu lộ ra nhưng đã nắm giữ ở trong tay Tứ Phương Thành, có lẽ dạng này bọn hắn thương vong sẽ coi chút lớn, nhưng là tiếp xuống sẽ vẫn luôn đem khống trong tay hắn, cho đến hội kết thúc. Kia xem toàn thể xuống tới, bọn hắn có thể nói là mạo kiếm. Tứ Phương Thành, có cao thủ đang thao túng chiến cuộc này. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Thanh Phong Dương hỏi trước quay về vết sắc muốn tắc bắc cửa lại nói. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói rằng, chỉ có tự mình đi tới Bắc môn, hắn mới có thể thấy rõ dưới mắt tình thế. Nhưng là lúc này Diệp Tuyết Linh lại nhận được một cái thông tin. Cái này thông tin mang đến một cái cực kỳ làm cho người tin tức về trận kinh tiểu Kaka, anh hùng cốc bị huyết vực đánh tan. Chương 426: Chúng thần chi đỉnh tập kích. Chương 426: Chúng thần chi đỉnh tập kích. Lập tức, thế ước cùng Thanh Phong Dương bọn người đều kinh hãi. Anh hùng cốc bị huyết vực đánh tan. Lần này thành chiến anh hùng cốc tốt xấu cũng có 15 vạn người tham gia. Kết quả cái này bị huyết vực đánh tan, coi như huyết vực là Trung Quốc lớn thứ tư phường hội, cũng không đến nỗi tan tác đến nhanh như vậy à." Hạ Tiểu Bạch chân mày nhíu chặt hơn. Anh hùng cấp vậy mà tan tác, cũng không biết còn có thể còn sót lại nhiều ít người, không biết rõ quan thế anh hùng treo không có. Bất quá huyết vực đánh tan anh hùng cấp, vậy kế tiếp liệu Nguyên Thành Long vực các, Thịnh Thế Đế quốc, Âm Dương các, quần hùng hội những này phương hội liền nguy hiểm hơn. Tình thế nghiêm trọng. Hạ Tiểu Bạch thở dài, sau đó quay đầu nhìn Ngải nhã một cái, "Ngải nhã, nghĩ nhiều một chút thế nào để chúng ta lấy ít thắng nhiều à, kế tiếp mấy ngày nay, sợ là chúng ta đem một mực ở vào thế yếu." Chủ nhân, ta hết sức ngài hy nha yếu đất nói. Tứ Phương Thành làm một màn này, Liệu Nguyên Thành các các gịu lớn thương vong khẳng định rất lớn. Lần này thành chiến, có chút khó làm. Kế tiếp, Hạ tiểu Bạch mang theo người của Thiên Linh chạy tới huyết sắc muốn tắc bắc cửa. Bất quá cũng ở thời điểm này, huyết sắc muốn tắc bắc cửa nơi này, Thần Vương Dạ đã là đứng tại huyết sắc cứ điểm trên đầu tường cười lạnh trước nhìn xem phương rộng lớn người chơi hỗn chiến. Bởi vì chúng thần chí đỉnh, vận động, Bạch Lý Thế ra quân sau kích, Liệu, thành, địch, lớn, liệu thành mấy cái phường hội cũng đều đang không ngừng trong tan tác. Lúc này dưới tay hắn Na Ta Nhân đang cùng người của Long Phượng các chém giết. Vệ phân vân ngẫm, bị hắn phái đi đối phó người của Thịnh Thế Đế Quốc đi, Bạch Lý Thế Gia thì là đối phó âm dương các cùng quân hùng hội đừng tưởng rằng hắn là tùy ý phân phối. Theo hắn biết, Mộc Chi bến bờ cùng Long Ngâm Tiên Hạ cùng Đại Ma Vương cùng một chỗ xuống độc lập phó bản, cho nên hắn không có lựa chọn nhường Vân Ngẫm đối phó Long Phượng các đây chỉ là bên trong một cái câu. Tất cả tất cả, hắn đều tốn hao tâm tư của vô số mới tạo nên loại cục diện này. Huyết vực đã đánh tan kế tiếp chỉ cần chờ người của Huyết đến, trước mắt như vậy tạm thời duy cục diện bế tắc liền sẽ bị đánh phá bằng. Liệp Nguyên Thành người chơi, sẽ hoàn toàn tắc tác, đồng thời mấy ngày kế tiếp lại không còn sức đánh trả. Thần Vương rẻ hợn nếm miệng lên một vệt đường cong đây chính là chủ động tiến công mang tới to lớn chiến quả, những cái kia người của Vô Tri, như thế nào lại trước mắt ngờ tới như vậy ưu thế của diện. Liệu Nguyên Thành a, lần thứ nhất thành chiến các ngươi đơn thuần may mắn mà thôi, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn tòa này huyết sắc cứ điểm, vậy lần này, ta liền đem các ngươi tất cả đều lưu tại nơi này. Kế tiếp, theo thời gian trôi qua, hạ tiểu Bạch mang theo thiên linh hơn 3000 người cũng cục chạy trở về huyết sắc cứ điểm Bắc Môn phụ Khi bọn hắn trước nhìn thấy phương kia rộng lớn chiến trường, tất cả mọi người mở mắt Bọn hắn cảm giác đầu tiên, chính là nhiều. Cái gì nhiều? Nhiều người. Không biết do có bao nhiêu người ở chỗ này chém giết, mấy thập vạn. Sợ là không ngừng. Bây giờ liệu Nguyên Thành cùng Tứ Phương Thành đã có hơn 1.000 vạn người chơi tham gia thành chiến, liền phía trước mênh mông vô bờ chiến trường, có ít nhất tốt người của mấy trăm vạn tại hôn chiến, đang chém giết lẫn nhau. Giết hô thanh âm cùng các loại vũ khí âm thanh của va chạm vang vọng toàn bộ thiên địa. Thiên linh 3.000 người trước mắt tại trận này quy mô thật lớn trước mặt hôn chiến, liền như là kiến hơi nhỏ bé. ông trời của ta Thanh Phong Dương đã rung động không nói, hắn hai chân đều đang phát run, chúng ta không cần đi vào nữa à, sẽ bị dìm ngập vậy cũng muốn đi vào, trước tiên đem Liệu Nguyên thành mấy cái phường hội cứu ra lại nói. Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó đã Thông Long Ngâm Thiên Hạ thông tin, Đại thúc, ngươi ở đâu? Máy truyền tin đầu kia truyền đến Diệp Long Ngâm âm thanh của cười khổ, ngươi đừng đến, lần này thành chiến đã kết thúc, hoàn toàn kết thúc âm thanh của Diệp Long Ngâm bên trong vụ trộm không, có gì sánh kịp tuyệt vọng Đại Túc, thành chiến vừa mới bắt đầu, chúng ta còn không thể từ bỏ, mau đưa tọa độ phát cho ta. Tốt a, ngươi cẩn thận một chút. Rất nhanh, Long Ngâm Thiên Hạ phát tới tin tức, phía trên là một cái địa đồ. Địa độ có cái điểm, không hề nghi ngờ là hắn trước mắt vị trí. Hạ Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, sau đó mang theo Thiên Linh hơn 3000 người rớt đi vào. Lúc này, Hạ Tiểu Bạch cũng không biết rõ, Thần Vương Dạ ở đứng thẳng huyết sắc cứ điểm đầu tượng, đã thấy Thiên Linh đó cũng người của không đáng chú ý ngựa. Chỉ là 3000 người, tại cái này trăm vạn người chơi hôn chiến bên trong, đích thật là cùng nhau không đảm đương nổi mắt. Nhưng hắn vẫn là chú ý tới Hạ Tiểu Bạch đại ma vương sao? Có thể giải quyết phong duyên, cũng là không đơn giản a. Bất quá ngươi vậy mà chủ động tới cái này tự vong chi địa, ngươi cũng nên dừng bước nơi này. Đúng vậy, Hạ Tiểu Bạch mục đích hắn liếc mắt xem thấu, hắn đi đơn giản là muốn cứu ra liệu nguyên thành những cái kia phương hội. Nhưng là, chỉ là 3000 người mà thôi, không đem chính mình góp đi vào cũng không tệ rồi, còn muốn cứu người. Hắn kết nối thông tin khí, thông tri A thủy tử, ngộng tri bến bờ cùng Bạch Lý gió, đại ma vương tới. Một khi đụng phải người của Thiên Linh, trực tiếp tập kích điểm giết hắn. Hắn vừa chết, Thiên Linh những người khác liền không đáng giá nhắc tới. Nói xong những này, hắn cúp máy thông tin. Kỹ thuật cái này chỉ lệnh không quan trọng, bởi vì huyết vực ngay tại bọc đánh tới đến lúc đó coi như giết không chết đại ma vương, cũng nhất định sẽ đụng tới huyết hành đao bọn hắn. Một khi đụng phải huyết ảnh đạo, đại ma vương muốn không chết cũng khó khăn. Bất quá, Thần Vương dè ở lại nghĩ tới rồi liệu Nguyên Thành nợ đỡ cờ quân đoàn. Hiện tại bọn hắn nợ đỡ cờ quân đoàn như cũ bảo trì hoàn hảo, bất quá tại tan tác trước mặt đại thế, bọn hắn sớm muộn cũng biết rút lui. Nghe nói đại ma vương cùng Chu Tức quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ Phong quan hệ không tệ, sẽ sẽ không trở thành trở ngại đâu đi, trên lý luận mà nói, nợ đỡ cờ hẳn là sẽ trực tiếp rút lui mà không phải khắp nơi đi cứu viện người chơi. Dạng này là được rồi. Tóm lại, đại ma vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Tiểu Bạch tự nhiên không biết do Thần Vương Rex đã phát xuống tập kích chỉ thị của hắn, bởi vì lúc này hắn đã mang theo người chạy tới Long Lâm Tiên Hạ chốn khu vực ở chỗ này, người của Long Phượng các đang cùng chúng thần người của chi đỉnh chém giết lấy. Sở dĩ có thể một cái phán đoán là chúng thần chi đỉnh, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng thần chi Đình kia mấy người cao thủ, A Thủy Tư, Hệ Hephaestus, Poseidon, Athena, Đây đều là chúng thần chi đỉnh hạch tâm cao thủ, lúc này trên tại chiến trường, biểu hiện của bọn hắn sáng chói nhất. Mặc dù Long Phượng các cùng chúng thần chi đỉnh cùng là trước Trung Quốc 10 phương hội, nhưng là Long Phượng các lúc này vẫn là ở vào thế yếu thấp thúc. thúc. Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh nhìn thấy Long Ngâm Thiên Hạ, lập tức hô lớn một tiếng "Bành bành bành bành bành". Đại La Lệ trực tiếp một cái tinh nhận trạm bổ độ chúng thần chi đỉnh một cái quần chiến sĩ Tuyết Linh. Diệp Long Ngâm cũng là vui mừng một chút. Hạ Tiểu Bạch phát động vô song trạm, trực tiếp quét bay chúng thần chi đỉnh mười mấy cái người chơi, cũng đi tới bên cạnh Diệp Long Ngâm lại thúc, tình huống thế nào? Hạ Tiểu Bạch hỏi tình huống thật không tốt. Chúng ta Long Vương các bị chúng thần chi đỉnh kéo chặt lấy, tình thêm, bị hội, cũng FIFA, giờ Hạ Tiểu Bạch nghe vậy, lập tức chau mày. Quả nhiên, cục diện đối liệu nguyên thành rất bất lợi. Rõ ràng lần thứ 2 thành chiến vừa mới bắt đầu, nhưng là cục diện thế mà liền biến thành dạng này. Bọn hắn không phải liền là đi đánh tan phong duyên đi sao? Vì cái gì bọn hắn lập tức liền biến thành thế yếu? Lại dùng đơn giản hơn ví dụ, cái kia chính là Hạ Tiểu Bạch vừa bắt đầu gọi dã, kết quả mẹ nó đồng đội đã đưa 4 người đầu. Có thể hay không ra sức điểm a? Hạ Tiểu Bạch cảm thấy tâm mệt mỏi. Mà hắn càng thêm tâm mệt là, Lúc này Á Thụy Tư nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, lập tức cười lạnh một tiếng, đại ma vương ngươi quả nhiên tới, đã ngươi tới, vậy thì đi. Trong tay hắn chiến phủ trực chỉ bầu trời, cả người cao quát một tiếng tất cả mọi người tập kích đại ma vương, đánh giết người của đại ma vương, có thể bằng vào thu hình lại thu hoạch được 100 vạn nhân dân tệ ba thưởng. Lập tức, chúng thần chi đỉnh các người chơi đều đi cuồng. Chương 427: Trời muốn diệt Liệu Nguyên Thành. Chương 427: Trời muốn diệt Liệu Nguyên Thành. 100 vạn nhân dân tệ ba. Bọn hắn xem như chúng thần chi đỉnh người chơi, trên trừ phi là thiên bảng cao thủ, không phải đại đa số phường hội thành viên, mỗi tháng tư tuổi cũng chính là mấy ngàn khối. Nhưng là, chỉ cần giết đại ma vương, liền có thể đạt được 100 vạn Hiển nhiên đây đối với người chơi bình thường mà nói không phải một con số nhỏ nhất là lập tức xã hội áp lực lớn kết cưới đều tốt hơn mấy thật bạn có lẽ 100 bạn không thể mua một bộ cái phòng nhưng là giao tiền đặt cọc là không có vấn đề gì thế là chúng thần chi đỉnh người chơi đều điên điồng không thể không nói chúng thần chi đỉnh thật rất biết dùng trao thưởng lần trước thành chiến thời điểm cùng long phượng các hộ chiến bọn hắn cũng dùng giống nhau phương pháp dùng cái này khích lệ phường hội ý chí của thành viên nhưng là hạ tiểu bạch Hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bịốc kích tại chúng thần chi đỉnh người chơi công kích rơi xuống trước đó hắn đã kịp thời cho mình phát động một cái long linh Tuấn 9 vạn HP long linh hộ thuẫn, nhường hắn trước tiên không có bị dây. Sau đó Hạ Tiểu Bạch hướng phía khía cạnh lăn mình một cái. Miss, Miss, Miss. Hạ nhỏ trên đầu bạc xuất hiện một đồng lớn Miss, hiện nhiên không thể bị tập kích điểm giết dựa vào, cái này cũng chưa chết. Atula thấy cảnh này, lập tức thầm mắng một tiếng đại ma vương dù sao không phải kỵ sĩ cùng võ tăng, mặc dù là ẩn tàng chức nghiệp, nhưng là một kiếm sĩ hệ ẩn tàng chức nghiệp, phòng và chữa bệnh trùng hút máu thế mà cũng cao như vậy, thật sự là không có thiên lý. Hạ Tiểu Bạch thì là không để ý đến Atula. Hắn tại tránh đi chúng thần chi đỉnh tập kích về sau, Lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Long Ngâm đại thúc, "Các ngươi đi trước, chúng ta đoàn hầu. "Đi, các ngươi cẩn thận." Diệp Long Ngâm cũng không do dự, nói xong chính là hô to một tiếng người của Long vực cát, "Cùng ta phá với ba." Thế là, kế tiếp thình Linh liền biến thành Thiên Linh trực tiếp đối đầu chúng thần chi đỉnh của diện. Á Thủy Tư thì là cười lạnh một tiếng. Mặc dù nói không thể tập kích điểm giết hạ tiểu Bạch, nhưng là Thiên Linh bao nhiêu người, làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn chúng thần chi đỉnh? Liền coi như bọn họ bây giờ nghĩ đi, cũng không kịp. A Ba La bắt đầu chủ động tìm tới Hạ tiểu Bạch đại ma vương, "Chậc." A Ba La cười lạnh một tiếng. Hắn cưỡi một thất cao lớn huyết sắc chiến mã, tay trái cầm vấn, tay phải một cây kỵ sĩ trường thường, lộ ra cả công lẫn thủ, uy thế bất phạm liền để người nhìn ta cái này thất mới tọa kỵ uy lực. A3 là nói xong, sau đó liền cưỡi chiến mã, phát động kỵ sĩ kỹ năng công kích. Kỵ sĩ công kích có tọa kỵ cùng tọa kỵ vẫn có chút khác biệt. Mặc dù là nhất chuyển kỹ năng, nhưng là tọa kỵ càng mạnh, như vậy công kích kỹ năng hiệu quả cũng càng mạnh. Quả nhiên, A3 là hướng phía Hạ Tiểu Bạch phát động công kích, người cùng ngựa dường như đều là có ánh sáng màu hoàng kim bao vây lấy bọn hắn. Công kích. Hạ Tiểu Bạch thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại. Bởi vì Hắn có một loại dự cảm, nếu như hắn ngại bính, dù sao ngăn không được A-3 là thế công. Thế là cả người hắn vô ý thức hướng về khía cạnh đánh tới. Miss. Hắn làm miễn cưỡng né tránh, nhưng là bên cạnh hắn thiên linh thành viên lại trốn không thoát. Bọn hắn bị A-3 là công kích lốt bút va chạm đến bay ngược ra ngoài, không sai trên phía sau toát ra nguyên một đám tổn thương 6.566, 5.882, 6.069. Thế không thể đỡ. Hạ tiểu bạch như những mày, cổ hồn kiếm lập tức một chỉ. Tinh trụ chi lực giáng lâm, tinh trụ giới phát động ba Sao trời vũ trụ giáng lâm, A Ba La trên đầu toát ra một cái tổn thương 7356. A Ba La quả nhiên không hổ là chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ, liền theo thương hại kia hạ xuống thanh máu đến xem, lượng máu của hắn tối thiểu cũng có 3 vạn. Nhưng là Hạ Tiểu Bạch chắc chắn sẽ không liền từ bỏ như vậy. Sao trời liền diệu phát động. Ba ba ba ba ba. 10 đạo tinh thần kiếm khí oanh tới, A Ba La lập tức ngưng toàn ý đồ tiến hành đón đỡ. Sau đó, 4456. Cái này cái thứ nhất tổn thương cũng đủ để chứng minh sức phòng ngự của A 2566, 4812. A ba la cho mình ăn một quả hồi máu đan, HP 1000. Tổn thương tiếp tục 2566, 4725, 5511. Tóm lại, A ba la nâng thuần vẫn là tương đối hữu hiệu, đó đỡ mấy cái tổn thương mà khiến Hạ Tiểu Bạch đều không tưởng tượng được là, tinh xảo một kích phát động 17076. Cái này tổn thương vừa ra, A ba la lập tức không đủ được máu. Hắn lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cả người cực tốc lùi lại. Sau đó ba ba ba vài tiếng, chúng thần chi đỉnh vũ em đem hắn HP về đầy. Không thể miêu sát. Quả nhiên không hổ là chúng thần chi đỉnh thứ nhất sĩ. Phòng và chữa bệnh trùng hút máu mặc dù kém hắn điểm, nhưng là Vũ em sửa lượng theo kịp, hắn sẽ không phải chết. Bất quá không quan trọng đánh đến bây giờ, người của Long Phượng các rút lui đến không sai biệt lắm. Thế là Hạ Tiểu Bạch cũng mang theo người của Thiên Linh chậm rãi triệt thoái phía sau. Nhưng mà, chúng thần chi đỉnh dù sao nhiều người. Theo Đại La Lị nói tới, lần này thành chiến chúng thần chi đỉnh khoảng chừng 18 vạn người tham gia. Bọn hắn nhiều người như vậy, căn bản không sợ cái gì giặc cùng đường chớ đối đối mặt loại tình huống này, Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày. Giới vào đường cùng, chỉ có thể dùng chiêu kia tiểu hắc, Nguyên Tổ Vũ, Lưu Tinh Hỏa Vũ. Vốn là ở trên trời bay lượn mạn linh thú long gầm rú một tiếng, sau đó từng đoàn từng đoàn hỏa diễm trên từ không trung nện xuống ào ào ào ào ào ào bốn. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm dày đặc thành bức cửa bầu trời, phạm vi chi lớn, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm rơi xuống, đánh vào chúng thần chi đỉnh trên người những người kia, bộc phát ra nguyên một đám kinh người tổn thương 6236, 8986, 7543, 7236, 5231. Chúng thần chi đỉnh mặc dù nhiều người, nhưng cũng chính là bởi vì nhiều người, quá dày đặc, mới sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Vũ Tô Vũ có thể nói là tương đối cường hãn phạm vi kỹ năng, nhất là tại số lượng địch nhân rất nhiều dưới tình huống. Nguyên một đám hỏa đoàn đè xuống, chúng thần chi đỉnh các người chơi HV đều là xoạt xoạt xoạt rơi xuống tất cả mọi người, chuyên tâm lẫn tránh hỏa đoàn 3. Á Thụy Tư hét lớn một tiếng. Chỉ cần chuyên tâm né tránh những ngọn hỏa đoàn, như vậy vẫn là có tỷ lệ rất lớn bị rơi. Bất quá cứ như vậy, bọn hắn cũng không có lòng lại truy kích hạ tiểu Bạch cùng người của Thiên Linh. Thế là, dựa vào Mạn Linh Ú Tố Vũ, người của Thiên Linh có thể bình yên rời đi. Mặc dù nói Mạn Long Nguyên Tố vũ có 1 giờ làm lạnh, nhưng là cứu ra Long Các không nghi ngờ gì để bọn hắn sức mạnh của đội ngũ tăng cường rất nhiều. Dựa vào Long Phượng các sức mạnh của con sót lại, bọn hắn tuần tự du tẩu cùng Liệu Nguyên thành Bắc môn, cứu gia thịnh thế đế quốc, âm dương cắt. Về phần quân hùng hội thì là đã sớm đoàn diệt. Bất quá ngay lúc này, bọn hắn gặp anh hùng cốc còn sót lại nhân mã. Thì ra, mặc anh hùng cũng chưa chết. Bất quá vì hiểm hộ hắn, Mịch Thiên đi cùng trăm bước đều cốt, mặc anh hùng một người mang theo anh hùng cốc ba vạn còn sót lại nhân mã chạy của huyết hắn anh hùng phò, bừng hai mắt đang mở miệng, kết quả lúc này Số lớn nhân mã đã đi tới trước mắt của bọn hắn không cần nhìn, "Chúng ta ở chỗ này." Nhan nhạt chào phúng thanh âm truyền đến, nhường sắc mặt Hạ Tiểu Bạch không khỏi biến đổi đó là một cầm trong tay to lớn huyết sắc chiến phủ nam nhân, hắn lúc này cưới tại một thất hỏa hùng sắc phía trên chiến mã, một thân tinh xảo áo giáp phối hợp cao lớn khổ người, nhuộm nam nhân này lộ ra mười phần bất phàm. Mà nam nhân này chính là huyết ảnh đao. Đối với nghe tiếng đã lâu huyết ảnh đao, Hạ Tiểu Bạch đã sớm đem tư liệu của hắn đọc thuộc lâu lâu, cụ thể liền không lại tiến hành lời. Tóm lại bọn hắn mới vừa vặn thoát lồng giam, kết quả lúc này lại tiến vào khẩu. Trong lòng Diệp Long ngâm ai thán một tiếng. Thật chẳng lẽ là trời muốn diệt bọn hắn Liệu Nguyên Thành? Chương 428: Duệ Phong đến rút. Chương 428: Duệ Phong đến rút. Giờ phút này, không chỉ là Diệp Long Ngâm, bao quát Mạc Anh Hùng, Diệp Tuyết Linh trở Liệu Nguyên Thành những cao thủ cũng đều là cảm nhận được tuyệt vọng đây chính là huyết hành ao. Huyện vượt hội trưởng, liền anh hùng cốc cũng đỡ không nổi vết vực, bọn hắn những này tàn binh bại tướng có thể trong tay bọn hắn chiếm được chỗ tốt. Hôm nay sợ không phải muốn toàn quân bị diệt. Các ngươi đi thôi, ta dẫn người ngăn trở vết vực. Nhưng vào lúc này, Hạ Tiểu Bạch lập tức, Diệp Tuyết Linh nghe vậy giận mình, "Tiểu ca, ca. Không chỉ là nàng, những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn xem Hạ Tiểu Bạch đại mà vương điên rồi sao? Hắn lại nói cái gì? Hắn dẫn người ngăn trở huyết vực. Nói đùa cái gì? Huyết vực mạnh như vậy, há lại hắn có thể ngăn trở? Thiên linh đã hao tổn hơn phân nửa, mong muốn ngăn trở huyết vực quá khó khăn, Diệp Long Ngâm cũng mở miệng nói ra. Nửa câu sau lời nói hắn không nói. Mong muốn ngăn trở huyết vực quá khó khăn, hoặc là nói tử vừa mới bắt đầu liền căn bản không có khả năng. Thành chiến lúc bắt đầu thiên linh cũng bất quá chỉ có 7000 người, mà huyết vực đâu? Đây chính là Trung Quốc lớn thứ tư phương hội, phương hội thành viên hai thập vạn. Liền có 15 vạn người anh hùng cốc đều là bị đánh tan thiên Linh liền xem như hoàn hảo 7.000 người cũng ngăn không được càng đừng đề cập dưới mắt thiên Linh chỉ còn lại 3.000 người chút người này căn bản không đủ lết vực nhét cái răng nhưng là hạ tiểu bạch thì là cười khổ một tiếng không có cách nào dưới mắt liệu nguyên thành căn bản ngăn không được Tứ phương thành toàn bộ mặt tiến công ta không nghĩ tới liệu nguyên thành cùng Tứ phương thành trên lệnh vậy mà lớn như thế hoạt động ngay từ đầu liền đã toàn tuyến tác Tam thập lục kế tẩu vi kế dưới mắt chỉ có rút lui sau đó tập hợp lại tìm cơ hội không phải lần này thành chiến liệu nguyên thành chỉ sợ cũng muốn luân ham ở trong taytứ Ph phương Thà Nếu như rút lui nhất định phải có người đoạn hậu lời nói, vậy liền để chúng ta tới tốt, ta tương đối địch, không dễ dàng như vậy chết." Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nói rằng. Diệp Long Ngâm trầm mặc một chút, "Các ngươi có thể ngăn cản sao? Cái này muốn nhìn huyết vực còn có thể còn lại nhiều ít người." Hạ Tiểu Bạch phủi một cái Mạc Anh Hùng. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng lập tức có chút khó coi, "Huyết vực đại khái còn có thập vài người." Thập vài người? Mặc dù nói chỉ còn lại một nữa, nhưng là cái số này như cũ to lớn các ngươi là ăn cơm cô sao?" Nghe lời của Mạc Anh Hùng, Diệp Thu Linh lập tức nội giận Đường Đường Anh Hùng Cốc cùng huyết vực liệu, không đấu lại coi như xong, lại còn nhường huyết vực lưu lại thập vạn nhiều người như vậy. Mà Anh Hùng lập tức mặt lúc xanh lúc đỏ. Hoàn toàn chính xác, cùng là trước trung quốc 10, chiến tích này thật sự là chẳng ra sao cả tốt, Anh Hùng Cốc hy sinh 12 vạn người, đổi lấy huyết vực thập vạn người, kỳ thật cũng kém không nhiều là một so một, lại soán suất cái này cũng là vô dụng. Diệp Long ngâm mở miệng đã đại ma vương muốn lưu lại, vậy chúng ta những người khác tranh thủ thời gian cưỡi ngựa đi, không có ngựa liền cùng người khác cùng kỵ một rõ chưa? Cưỡi ngựa lời nói, Thiên Linh chỉ cần có thể ngăn chặn mấy phút, huyết vực chính là rốt cuộc không đội kịp. Bất quá Thiên Linh 3000 người có thể hay không ngăn chặn cái này mấy phút, chỉ sợ vẫn là một chuyện. Tóm lại, không ít người đều là không quá xem trọng. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì, dù sao Thiên Linh là vì che đậy bảo vệ bọn họ mà lưu lại. Kế tiếp, Long Vương các cùng anh hùng cốc chờ phường hội còn suất lại nhân mã bắt đầu rút đi, Thiên Linh thì là lưu lại ngăn trở huyết vực. Thấy đám người Long Vương các cưỡi ngựa đuổi đầu, huyết ảnh đao trực tiếp mang theo người trên vọt lên đến. Thế là Song phương không nói hai lời liền mở làm. Không có gì đáng nói, huyết vực chiếm không có gì kịp ưu thế, căn bản không cần thiết xé nhảm. Các người đi những người khác để cho ta tới chiếu cố đại ma vương. Huyết ảnh đao cưỡi chiến mã, cả người cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới bang. Trong tay hắn to lớn huyết sắc chiến phủ vung lên, Hạ Tiểu Bạch miễn cưỡng rửi vào song kiếm mới ngăn trở hắn một lần bình thường trở vào. Huyết ảnh đao cưỡi ngựa dạo qua một vòng, sau đó tiếp tục hướng phía Hạ Tiểu Bạch giáng ngựa mà đến. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, đã huyết ảnh đao cho hắn một vẻ một cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không chân hắn đất, cả người đi vào trong không trung, sau đó trực tiếp phát động tinh thần khí ra, tức, huyết trên đầu đao ra nguyên một đám tổn thương. Mặc dù tổng tổn thương vượt qua huyết ảnh đau lượng máu, nhưng là huyết vực vũ em nhóm một mực khóa chặt huyết ảnh đao điên cuồng trị liệu, nhường hắn căn bản bất tử. Hơn nữa tinh xảo một kích không có phát động, hạ tiểu bạch căn bản dây không xong huyết ảnh đau. Hạ tiểu bạch dây không xong huyết ảnh đau, kế tiếp huyết ảnh đau biểu hiện cũng làm cho hạ tiểu bạch giật mình. Tay hắn nắm to lớn huyết sắc chiến phủ hướng thẳng đến hạ tiểu bạch bộ tới. Lực lượng nguyên thủy. Bạch. Cự lực truyền đến, sau đó hạ nhỏ trên đầu bạc đình lình toát ra một cái thương tổn cực lớn 18566. Đồng thời, 2785. Hút máu 3. Hạ Tiểu Bạch tuyệt đối không nỡ rằng cái này, huyết ảnh đao cái kia thanh lưỡi búa lại còn bổ sung hút máu đặc hiệu. Hắn không xác định thanh này lưỡi búa hút máu nhiều ít, nhưng là trước mắt dựa theo hắn tính toán, huyết ảnh đao tổng hút máu chừng 15. Mặc dù so ra kém tu ngàn lưỡi đao, nhưng là cũng là coi như không tệ một cái lượng. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan, đem HP về đấy. Huyết ảnh đao quả nhiên rất mạnh, nhưng hắn gặp cường đại lực cản. Nhưng là cũng không phải là chỉ có hắn gặp phải trở lực, tại Hạ Tiểu Bạch cùng huyết ảnh đao thời điểm chiến đấu, thiên linh những người khác có thể nói là chết tử thương tổn thương. Tiểu Kaka không thể tiếp tục như vậy hơn nữa, chúng ta sắp xong rồi Diệp Tuyết Linh mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, bởi vì trong bất chi bất giác, Thiên Linh chỉ còn lại không đến 1000 người. Hoạt động ngày đầu tiên, Thiên Linh dòng giá 7000 người, dưới mắt đã không đến 1000. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch thương chấp nhận, tổn thất này so trong tưởng tượng còn muốn thảm trọng. Nhưng là sau một khắc, huyết ảnh đao lời nói của Băng Lánh đã vang lên muốn đi. Các người đi được không? Số lớn huyết vực người chơi trên ngọt lên đến, đem người của Thiên Linh đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn có thể nói lâm vào tuyệt cảnh. Loại tình huống này, ngoại trừ Hạ Tiểu Bạch rượi vào mạn Linh U Long bay đi, những người khác mấy có lẽ đã không có cơ hội đạo tẩu. Huyết vực nhiều ít người. Bọn hắn chưa binh một bộ phận đổi bắt Diệp Long Ngâm bọn hắn, nhưng là lưu lại đối phó Thiên Linh cũng có một hai va người. Nhiều người như vậy, Thiên Linh chút người này, căn bản không đáng chú ý. Tiểu Ka ca Kadimo, chúng ta hiểm hộ ngươi." Diệp Tuyết Linh tiểu quát một tiếng. Hạ Tiểu Bạch cắn răng, không nói gì. Nhưng là cũng ở thời điểm này, dị biến mọc lan tràn. Số lớn nhân mã bỗng nhiên phá huyết vực vòng đây, bọn hắn tiến quân tốc, trực tiếp tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Người nào Huệ Ảnh Đao kinh ngạc nhìn xem một màn này, Liệu Nguyên Thành có chút thực lực phường hội liền mấy cái như vậy, là ai tôi cứu viện. Sau đó hắn xem xét, một người cầm đầu, thân ra tuyết trắng phác phong, đầu đội ngân bạch mũ giáp, một thân giáp lưới ngân quang lóe sáng. Lúc này, tên này tướng lĩnh cầm trong tay còn đang chạy lấy máu tươi trường kiếm, nhàn nhạt đảo mắt huyết vực đám người tứ phương thành tập thái, muốn giết người của Liệu Nguyên Thành chúng ta. Trước hỏi qua trong tay của ta kiếm lại nói. Hạ Tiểu Bạch nhìn xem hắn, ánh mắt thình sáng lên. Là Dụ Phong. Duệ phong vậy mà đến giúp hắn ba. Chương 429. Hoạt động bảng điểm số chương 429, hoạt động bảng điểm số. Mặc dù không biết rõ rựe phong vì cái gì sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tới rất kịp thời. Mà huyết ảnh đao sắc mặt của thì là vô cùng khó coi. Hiển nhiên, tại trong mắt hắn, Hạ Tiểu Bạch cùng Thiên Linh đã là cá trong chậu. Thật là, hắn không nghĩ tới Liệu Nguyên Thành nổ đỡ cỡ quân đoàn vậy mà chạy tới thứ hắn. Nổ đỡ cơ thực lực thường thường còn mạnh mẽ hơn người chơi mấy lần không ngừng. Hắn không có tự mình dẫn đội, kia 8 vạn chừng cũng đuổi không kịp Liệu Nguyên Thành những cái kia còn sót lại nhân mã. Dưới mắt bọn hắn chỉ có 2 vạn người ở chỗ này cặp gỡ những này nở tờ cờ lời nói, làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Thành chiến dù sao không có thời gian hạn chế, đoàn diệt thiên linh cơ sẽ còn có rất nhiều. Hắn dù sao cũng là huyết vực hội trưởng, nếu như ở chỗ này bạch bạch hao tổn hai và người, vậy thì quá thua lỗ. Thế là hắn ra lệnh một tiếng, rút lui. Huyết vực cứ như vậy chậm rãi thối lui. Hạ tiểu bạch lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Lần này, bọn hắn xem như bình yên vẫn còn tồn tại. Không phải hắn khả năng thật muốn cướp duệ phòng tướng quân. Hạ tiểu bạch đi vào trước phong diện. Dụệ sắc mặt phong nghiêm túc, nhẹ gật đầu Dụệ Phong tướng quân, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Hạ Tiểu Bạch hỏi Tứ Phương Thành Mạo Hiểm giả thực sự quá dũng mãnh, thế công đã bị hóa giải, cho nên ta cùng Lựa Ngũ chính là lập tức lựa chọn rút lui. Tướng quân, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Tiểu Bạch hỏi. Dụệ Phong lộ ra một tiêu đăm chất, chúng ta chỉ có thể trước tiên ở Liệu Nguyên Thành Nam Bộ tìm một chỗ tiến hành động giữ, kế tiếp đã đến phiên Tứ Phương Thành tiến công. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch tự nhiên là mang theo người của Thiên Linh đi theo Chu Tức quân Liệu Nguyên Thành phương hướng Mà lúc đó, Diệp Long ngâm bên này, bọn hắn đi ở đằng trước đầu vừa mới bọn hắn lại là trải qua một phen cùng huyết vực truy kích đội ngũ hỗn chiến, mới miễn cưỡng đem bọn hắn thoát khỏi nhà, đại ma vương vậy mà tiến trước 10 đúng lúc này, ta chế trưởng không phiến kiếm bỗng nhiên mở miệng nói ra đúng vậy, hắn nhàn rỗi nhàm chán mở ra hoạt động bảng xếp hạng nhìn một chút, lúc này lần thứ 2 thành chiến hoạt động điểm tích lũy bảng xếp hạng tên đại ma vương trên còn tại mặt, loạn thế chi ca liệu nguyên tứ phương hoạt động bảng điểm số 1, tu ngàn lưỡi đao hoàng kim kiếm sĩ xích diễm vương chiều 88917.2, huyết siêu cấp chiến huyết 88156.3, ngọc chi 87524.4. Long âm thiên hạ hoàng kim kiếm sĩ long phượng cắt 86.666.5 Quan thế anh hùng hoàng kim kiếm sĩ anh hùng cốc 84.299.6 Thần vương rẻ ở hoàng kim kiếm sĩ trúng thần chi đỉnh 83.176.7 Thú ngữ điệu nguyên linh triệu hoán sư sích diễm vương triều 82.154.8 Đại ma vương long tướng thiên linh 81.003.9 A Thụy tư siêu cấp cùng chiến trúng thần chi đỉnh 79.925.10 Mai chi đại thuật sư sích diễm vương triều 78.251.11 Hệ Phẹ Tù Đại Thuật Sư Chúng Thần Chi Đỉnh 77.249.12 Lạc Lam Ảnh Vũ Thích Khách Vân Mộng 76.143.13 Một Kiếm Xuyên Vân Hoàng Kim Kiếm Sĩ Huết Vực 75.134.14 Thù Ý Chi Linh Đại Thuật Sư Thiên Linh 75.083.15 Diệp Tuyết Linh Hoàng Kim Kiếm Sĩ Thiên Linh 74.552.16 Ú Minh Chi Linh Đại Thuật Sư huyết Vực 73.254.17 Vinh Quang buổi Sáng Hương Tế Thế Thời Thuốc Xích Diễm Vương Triệu 71.582.18 Hỏa Vân Chi chủ đại điệu kỵ sĩ Sích Diễm Vương triều 70888.19. Phong chi hơi thở siêu cấp cùng chiến phong duyên 68122.20. Họ Xây đồn đại thuật sư chúng thần chi đỉnh 67991.21. Bạch Lý gió hoàng kim kiếm sĩ Bạch Lý Thế Gia 66066.22. Một tiễn phi thiên hoàng kim cùng tiễn thủ Sích Diễm Vương triều 65022. Trên cơ bản mỗi một danh tướng trên liệt cũng không lớn, có thể thấy được cạnh tranh khốc liệt. Bởi vì trên bảng danh sách tất cả đều là nghe nhiều nên thuộc cao thủ. Kỳ thật cái này hoạt động có 2 cái bảng danh sách. Một cái khác thì là Thiên Tuyển Thành trên người chơi bảng. Tất cả mọi người biết, lần này thành chiến chia cắt thành hai cái chiến trường. Một bên là Thiên Tuyển Thành cùng thú nhân bộ lạc, cự nhân bộ lạc chiến tranh, một bên khác thì là bọn hắn Liệu Nguyên Thành cùng tứ phương thành chiến tranh. Cùng một cái khác chiến trường so sánh, Liệu Nguyên Thành cùng tứ phương thành bên này không nghi ngờ gì kịch liệt hơn. Phải biết hai cái này chủ thành chung vào một chỗ, dính đến trước Trung Quốc 10 phường hội liền có 6. Liền xem như Hạ Tiểu Bạch, trước đó cũng không thể tiến vào 10. Hắn cũng là bởi vì lưu lại đoạn hậu, cùng người của vực chém giết một hồi, mới khiến cho điểm tích lũy trước tiến vào 10. Nếu như thời gian dài không có chiến quả, như vậy đoán chừng xếp hạng vẫn là sẽ rơi cũng không biết đại ma vương bọn hắn thế nào. Đông Ly mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút, cả người thở dài một tiếng. Bọn hắn âm dương các cũng tổn thất không ít người, đường đường một cái hơn 6 vạn người phương hội, bây giờ chỉ còn lại 3 vạn, vừa vặn một nửa. Cái này làm cho cả liệu Nguyên thành phường hội đội ngũ đều là có chút xu hướng suy tàn. Bất quá Mạc Anh Hùng nghe vậy, thì là cười lạnh một tiếng, còn có thể thế nào, khẳng định đoan diệt. Không sai, tiên linh bao nhiêu người? 3000 người đoàn diệt. Chút người này không đoàn diệt mới là lạ Ta không tin tiên linh dễ dàng như vậy liền đoàn diệt, nếu là bọn hắn đều đoàn diệt Lần này thành chiến các ngươi anh hùng quốc liền đấp tức đi thôi." Đông Ly lạnh lùng nói ngươi. "Mạc Anh Hùng tức giận đến không được các ngươi đang nói chuyện gì đâu." Đúng lúc này, một đạo âm thanh của quen thuộc chuyển đến. Mạc Anh Hùng lập tức ngẩng đầu, sau đó hắn chính là nhìn thấy, Hạ Tiểu Bạch trong ngực ôm Nhiễm Tu Linh, cưới một con ngựa đi tới trước mặt của bọn họ Đại Ma Vương vậy mà không chết ba. Giờ phút này, trong lòng Mạc Anh Hùng kinh hãi vô cùng. Thiên Linh 3000 người đoạn hậu, Đại Ma Vương vậy mà còn sống trở về. Nguyên nhân chính là trước vì đó bọn hắn anh hùng quốc cùng hết vượt đối bánh qua, mới khiến cho hắn hiểu được cái kia tên là huyết ảnh đao nam nhân lợi hại đến mức nào. Hắn cũng là dựa vào nghịch thiên đi cùng trăm bước liệu chết điểm hộ mới tàn huyết thoát đi. Thật là đại ma vương vậy mà còn sống trở về. Hắn nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch bên cạnh, Thiên Linh mặc dù cả đám đều rất chật vật, nhưng là Diệp Tiết Linh, Vương Tín, Thanh Phong Du Dương mấy người cũng đều sống sót. Thiên Linh hạch tâm cao thủ vậy mà một cái không chết. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 800 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức cười lạnh một tiếng, "Mạc Anh Hùng, ngươi cứ như vậy hy vọng để chúng ta Thiên Linh đoàn diệt vậy sao?" Mặc dù hắn không biết rõ Mạc Anh Hùng nội tâm giờ phút này bên trong ý nghĩ, nhưng là hiển nhiên hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể đoán được một chút. Mạc Anh Hùng lạnh hư một tiếng, ngược lại lần này thành chiến chúng ta Liệu Nguyên thành cũng xong rồi, các ngươi có tổn tại hay không đều như thế. Hạ Tiểu Bạch tiếp tục cười lạnh, chính là bởi vì sự bất lực của các ngươi, mới đưa đến dưới mắt trận này bại cục. Cũng không thể nói như vậy. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng có coi, tiến vào chiếm giữ tứ phương thành các gịu lớn xa so với Liệu Nguyên thành hơn rất nhiều, chúng ta kỳ thật đều đã tận lực, ngươi nhìn các ngươi thiên linh không phải cũng chỉ còn lại người này. Không sai, chúng ta tiên linh tổn thất rất lớn, nhưng là chúng ta đánh tan phong duyên bảy và người, cho đến bây giờ, các ngươi đâu? một cái tứ phương thành phường hội đều không thể đánh tan. Ngươi mạc anh hùng tức giận đến nói không ra lời tốt. Diệp Long ngâm cứng ép ngang, bây giờ nói những này không có tác dụng gì, tóm lại Thiên Linh có thể trở về là chuyện tốt, kế tiếp còn là thương lượng một chút thế nào ứng phó sau đó cục diện a. Tiếp xuống cục diện. Hạ tiểu Bạch nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía một bên ngải hi nhã ngải hi nhã, có biện pháp sao? Chương 430. Mộ mô, mô không đau, cứu cứu không yêu. Chương 430. Mộ Mộ không đau, cứu cứu không yêu. Cùng lúc đó, tại Liệu Nguyên thành các đại chủ nỗ lực thực hiện sẽ cùng hai đại nợ cỡ quân đoàn chu tức quân đoàn. Huyền Vũ quân đoàn có thể bình yên lúc rút lui. Lúc này, Thần Vương Dạ tở hành tẩu tại Huệ Sắc muốn tắc Bắc cửa thành nơi này, nhẹ nhõm quét sạch lấy Liệu Nguyên Thành những cái kia người chơi bình thường. Các các dị lớn chủ lực người chơi lùi bước, những này Liệu Nguyên Thành khó mà chỉnh hợp cùng quản bộ người chơi bình thường tự nhiên cũng đi theo tan tác. Không hề nghi ngờ, đây là soát điểm thời điểm. Lúc này thời gian đã đi tới hơn 4 giờ chiều, chiến đấu cả ngày, thời gian trôi qua vẫn là rất nhanh. Thần Vương trong lòng Dạ vẫn còn đang tính toán. Huệ vực chặn đường Liệu Thành hội còn lại người chơi khả năng còn là rất lớn, có ít nhất 8 thành khả năng. Chỉ cần có thể ngăn lại Như vậy hôm nay chi công, đủ để đặt vương trận này thành chiến kết quả. Bất quá ngay lúc này, máy truyền tin của hắn vang lên. Là La Thụy Tư hội trưởng. A. Thần Vương Dạ nở nếp miệng lên một vệt đường cong, tin tức tốt tới, thế nào, đánh tan Long Phượng Các sao? Chiến quả như thế nào? Hội trưởng A Thụy Tư mang theo âm thanh của ấy nãy truyền ra, thật xin lỗi, tập kích đối đại ma vương vô dụng, vẫn là thả chạy Long Phượng Các." Không sao cả. Thần Vương Dạ thở nói rằng đúng vậy, hắn kỳ thật cũng dự liệu được cái này một khả năng. Lần thứ nhất thành chiến nhường hắn đối hạ tiểu Bạch cao độ coi trọng, cho nên khả năng này vẫn là tồn tại. Bất quá không sao. Bởi vì còn có người của Huyết vực. Người của Huyết vực đánh tan anh hùng cấp về sau đã hướng phía các ngươi nơi đó tiến đến, các người tiếp tục đuổi, như vậy hội trưởng, người của Huyết vực cũng không ngăn lại Liệu Nguyên Thành na ta nhân. A Thủy Tư trực tiếp một thanh cắt ngang thần vương rẻ ởs lời nói ngươi nói cái gì? Thần vương rẻ ởs nhíu nhíu mày. Huyết vực không thể ngăn lại. Cái này sao có thể? Theo huyết ảnh đã hồi báo cho tình báo của hắn, hắn nói Huyết vực đánh tan anh hùng cấp chỉ có còn có thập vài người. Dòng dã thập vài người, chặt đường Liệu Nguyên Thành những cái tàn bại tướng tuyệt đối đầy đủ. Chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian Đợi đến Vân Ngộng cùng hắn chúng thần chi đỉnh đối tới, như vậy Liệu Nguyên Thành coi như hoàn toàn kết thúc. Huyện vực không thể chặn đường bọn hắn. Vì cái gì? Rất nhanh, A Thụy Tư đã nói rõ nguyên nhân đại ma vương tự mình mang theo tiên linh đoàn hộ, mắt thấy tiên linh liền bị đoàn diệt, kết quả Liệu Nguyên Thành nổ tở quân đoàn cũng chạy tới, nhìn đại ma vương cùng Chu Tức quân đoàn quân đoàn trưởng Duệ Phong quan hệ coi như không tệ. Thần Vương Dạ ở trầm mặc không nói, bị Chu Tức quân đoàn cứu. Còn có thao tác? ở có ra ngoài ý định. Hắn cho Liệu trực tiếp về tới Thành. Thật là thế mà đi vòng đi cứu đại ma vương. Thứ thần vương sắc mặt của rẻ Ở có chút không dễ nhìn. Mặc dù hắn Phương châm là đạt được thành công lớn, nhưng là luôn luôn có như vậy một chút tiếc nuối tính toán, ngược lại chúng ta còn nhiều cơ hội. Mấy cái kia phường hội liền đừng để ý tới bọn hắn, gọi các huynh đệ trở về soát điểm a. Ngày mai bắt đầu, liền giờ đến phiên chúng ta tiến công." Thần vương Dạ Ở chậm rãi nói là. Thứ Phương thành rốt cục tạm thời thu tay lại. Bất quá Hạ Tiểu Bạch bên này, lại là lâm vào tranh luận. Hạ Tiểu Bạch tại hỏi tham ngải nhã biện pháp thời điểm, ngải nhã nói hẳn là trước làm trước đáng lực lượng cùng kỹ càng báo. Nếu không không thể chuẩn xác đoán trường địch ta lực lượng so sánh, trước đây là sách, không có những này, cho dù có biện pháp đối phó tứ phương thành, khẳng định cũng nghĩ không ra được. Bất quá Mạc Anh Hùng thấy thế, thì là cười lạnh một tiếng ta nói ngươi coi như nghĩ không ra biện pháp, cũng không đến nỗi như vậy đi. Hỏi thăm một cái sủng vật ý kiến, ngươi có phải hay không đang đồ ta? Hạ tiểu Bạch nhíu nhíu mày, Ngại Hi nhã mặc dù trên danh nghĩa là sủng vật của ta, nhưng là nàng giúp ta không ít, hơn nữa nàng là đồng bọn của ta, ta hỏi ý kiến của nàng, có gì không đúng không? Ngươi quản giang khinh. Nhục nàng, có tin ta hay không một đao bộ ngươi. Mạc anh Hùng cười lạnh một tiếng, Chúng ta còn tại ngưng chiến trong lúc đó, ngươi dám động thủ với ta? Ngươi đây là muốn chủ động xé bỏ hiệp nghị sao? Hạ Tiểu Bạch cười, chắc không được ngươi mấy ngày, nay phách lối như vậy, hóa ra là bởi vì cái này à. Buồn cười, so một mép ai hơn được hắn. Mã Anh Hùng. Hạ Tiểu Bạch hô ân. Mã Anh Hùng sững sờ ta nói ngươi có phải hay không từ nhỏ thiếu canxi, lớn lên thiếu yêu, ngủ ngủ không đau, cứu cứu không yêu, má trái thiếu ăn đòn, má phải thiếu đạn, con lửa thấy lửa đá, keo thấy heo dẫm, keo buộc dây gai, đỉnh đầu nắp nổi, ngươi cho rằng ngươi là đồng phương bất bại, kỳ thật ngươi ngu đời thứ 23. Hạ Tiểu Bạch một mạch nói rằng Sau đó, hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Sắc mặt Mạc Anh Hùng có thể nói hát tới cực điểm, liền tựa như mới vừa từ trong hầm mỏ đi ra đồng dạng. Cái này hạ tiểu bạch, thật sự là đủ. Vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy mắng hắn, hơn nữa Tử Nhi còn một bộ một bộ. Ra hòa này, mang chửi người đều không làm bản nháp. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ quan thế anh hùng 1000 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện Đông Ly cùng Đại La Lệ người đều là đang cười trộm. Mạc Anh Hùng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 Nàng nói cũng có mấy phần đạo lý, kế tiếp ổn định chiến tuyến lại tiến hành phe ta thống kê a, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đều hạ tuyến nghỉ ngơi đi. Thế là kế tiếp, không ít điểm đều là mệt mỏi hạ tuyến. Hạ Tiểu Bạch cũng thở dài một hơi. Diệp Long Ngâm nói hắn dẫn người giữ lại trên online, một khi có cái gì không đúng, liền sẽ lập tức gọi điện thoại. Tuyết trắng trần nhà xuất hiện tại bên trong ánh mắt. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra, cho Nhiệm Thu Linh phát tin tức tiểu tỷ tỷ, ta muốn sờ ngươi. Lầu 3 Nhiệm Thu Linh vừa nhìn thấy tin tức này, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sờ đầu quỷ a. Tiểu tỷ bảo như thế mềm buồn tỷ vừa đánh chữ sai. 6. Đùa giỡn một chút nhiễm thu linh, Hạ tiểu Bạch tâm tình thật tốt. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới rồi hoạt động đúng vậy, tứ phương thành chủ động xuất kích, nhưng lại không thấy được Sích Diễm thân ảnh của Vương Triều. Nếu như Sích Diễm Vương Triều xuất hiện, đoán chừng bọn hắn trực tiếp liền bị đánh tan. Cũng không biết Tu Ngàn lươi đao đang làm gì. Trong lòng Hạ tiểu Bạch có chút bất an. Cho tới bây giờ, Sích Diễm Vương Triều như cũng bảo trì chỉ hoàn chỉnh 20 vạn người lực lượng. Nếu như tới hoạt động lần này hậu kỳ, bọn hắn như cũng duy trì số người này, vậy thì quá kinh khủng. Rất nhanh, theo thời gian không ngừng trôi ngày thứ 2 đến. Hạ Tiểu Bạch đúng giờ chuẩn chút thượng tuyến. Chương 431. Không thể cười. Chương 431, không thể cười bá. Hạ Tiểu Bạch xuất hiện tại giới hôm qua tuyến địa phương. Nơi này ở vào Liệu Nguyên Thành đông nam phương hướng, huyết sắc cứ điểm tây bắc phương hướng, cũng chính là Liệu Nguyên Thành tan tác chiến tuyến chỗ. Lúc này bốn phía trên đã tuyến không ít người, dù sao thân làm các gựu lớn thành viên, cơ bản đều là yêu cầu trên đúng hạn tuyến hạ tiểu huynh đệ, ngươi đã đến. Diệp Long Ngâm cười nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, thúc, tình huống thế nào? Tình huống bình thường. Tối hôm qua Liệu Nguyên Thành cũng là không có hành động gì bất quá hôm qua cho dù là chúng ta hạ tuyến, Liệu Nguyên Thành người chơi bình thường cùng Tứ Phương thành người chơi bình thường vẫn là lăn lộn đánh nhau không ngừng nghỉ, thẳng đến rạng sáng nửa đêm mới tốt một chút. Diệp Long Lâm trầm rãi nói rằng đi, ngược lại giết người mục đích cũng không phải là là kinh nghiệm, mà là hoạt động điểm tích lũy, những này người chơi bình thường ý nghĩ hạ tiểu Bạch cũng là có thể lý giải về phần Liệu Nguyên Thành mấy cái phường hội tình huống ta cũng thống kê hiện ra, anh hùng cốc còn thừa lại 32 vạn, chúng ta Long Phượng Các còn thừa lại 31 vạn, thịnh thế đế quốc còn thừa lại 27 vạn, Âu Dương Các còn lại 25 vạn, hùng hội đã không có, về phần tiên linh, ta biết, chúng ta chỉ còn lại 852 người. Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi nói rằng, trên tối hôm qua đại La Lệ bắt đầu từ chụp nói cho hắn biết cái kết quả này. Không hề nghi ngờ, Thiên Linh chỉ có thể dùng tổn thất nặng nghề để hình dung. Mặc dù Liệu Nguyên thành hành hội khác cũng không có gì đặc biệt, nhưng là Thiên Linh cụ thể chỉ còn lại một phần 10 nhiều một chút, thật sự là quá thảm. Cục diện thế nào liền biến thành dạng này. Diệp Long ngâm dường như nhìn ra Hạ Tiểu Bạch ý nghĩ, nói rằng, chúng ta vẫn là đánh giá thấp thần vương Zers, hắn là có tiếng thống ngự hình nhân vật, hắn chỉ huy tứ phương thành, chúng ta bên này căn bản không có người có thể cùng hắn đối kháng, kia tứ phương thành bên, kia động tĩnh đâu? Hạ Tiểu Bạch lại hỏi trước mắt còn không có gì đọc tính, dù sao người chơi trên vừa mới tuyến, đoán trưởng tiếp qua cá biệt giờ liền có. Hạ Tiểu Bạch gật gật đầu, không nói gì thêm. Hắn sau lưng nhìn một chút Ngải Hy Nhã, nàng cũng là túi đầu đang trầm tư, hiển nhiên tại nghĩ đối sách. Hạ Tiểu Bạch không có đi thúc, dưới mắt chỉ có thể dựa vào Ngải Hy Nhã, nếu như Liệu Nguyên Thành bên này không có chiến thuật hình nhân mới đi đối phó Thần Vương rẻ ở lời nói. Kế tiếp, thời gian không ngừng trôi qua, các người chơi trên nhau nhau tuyến. Bất quá Hạ Tiểu Bạch trong quá trình chờ, xem xét thiên linh thành viên tình lúc, phát hiện bọn hắn này đến không được. Mấy chục người vây ở nơi đó, Thế mà mẹ nó đang tán gấu. Hạ Tiểu Bạch cười đi tới, các người đang nói những chuyện gì? Nha, hội trưởng. Chúng ta đang nghe vị này lão ca kể chuyện xưa đâu, hắn trước kia làm lính, có thể có ý tứ. a Hạ Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên, trước kia đã từng đi lính. Hạ Tiểu Bạch nhìn sang, ai đi đùa bước đại binh, hẳn là người này. Nhìn cũng có chừng 30 tuổi, 10 phần dáng vẻ lão thành, nghề nghiệp là kiếm sĩ, có chút khí thế các ngươi tại nói cái gì, nói cho ta nghe một chút. Đi. Bất quá sẽ dài ngươi nghe xong không nên cười. Yên tâm ta không cười Hạ Tiểu Bạch mười phần nghiêm túc nói kia là một cái trời trong gió nhẹ ban ngày. Đùa bức đại binh mười phần văn nghệ nói chúng ta đang tiến hành định hướng Việt dạ huấn luyện. Ta cùng nhị đảng Ca hai người một tổ, mang theo chỉ bắc kim châm cùng địa đồ tại trong hốc núi lăn Lư. Bỗng nhiên, nhị đảng Ca nói hắn muốn đi. Ta đây, kẹp kẹp cái mông, phân ý dần dần dày. Thế là hai ta tìm một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng cỏ thơm, trên người đem trang bị tháo xuống chất đống tốt, bắt đầu hết sức chuyên chú. Đi đi. Nói đến đây, một bên liền là có người cười, bởi vì cái này đùa bước đại binh động tác rất buồn cười. Hơn nữa cái gì gọi là phân ý dần dần dày a? Đều nói các ngươi đừng cười. Đoa Bức Đại binh bất mãn được được, không cười, không cười, người tiếp tục. Đoa Bức Đại binh tiếp tục dùng hắn phương Bắc khẩu âm nói rằng gió núi thổi lật phất cái mông, bùn đất mùi thơm ngát che giấu phân thúi, cách đó không xa sơn dân ngay tại nhàn nhã chăm dê. Một phái hải hòa yên tĩnh cảnh tượng. Nhưng là đúng vào lúc này, Nhi Đảng ca làm ra một cái sau đó được chứng minh cực kỳ quyết định sai lầm. Hắn buồn bực ngắn ngẩm hắn trước mặt nhặt lên một khối đá, hướng phía cách chúng ta gần nhất mấy con dê đã qua. Bầy bị kinh sợ chạy tứ phía, sau đó tại hắn hề, hề trong tiếng cười, chúng ta nhìn thấy có một cái to con dê hướng phía chúng ta đi địa phương. Chương 4 và đến, trong nháy mắt ngượng bước qua đi hai ta cấp tốc kịp phản ứng. Dựa theo bình thường quá trình kế tiếp hẳn là là như vậy, móc giấy, lau cái mông, xé quần, chạy. Nhưng mà lần lượt đấm máu giáo hơn nói cho chúng ta biết, trang bước xong còn có thể chạy đều là chuyện cổ tích bên trong đặt người. Cho nên trên thực tế tình huống lúc đó là như vậy. Chuối dít giấy chứa ở trong bao đeo, tay nải cùng trang bị cùng một chỗ trồng chất tại 7 mét con đường của có hơn bên cạnh. Cái này ngắn ngủi 7 mét khoảng cách tràn đầy gian khổ và kích thích. Chúng ta phân biệt sử dụng con vị bước, nhảy góc, bơi chó trở chiến thuật động tác rốt cục đuổi tại cái kia dê sông lại trước đó lao sạch sẽ cái mông. Tiếc nuối duy nhất là hai chúng ta lúc này còn để chân đít. Nhưng dê đã trước mắt vào tới. Haha, ha, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó lính bạc chúng. Nhi Đản ca một cái chôn tranh tránh khỏi va chạm. Ta một cái bước ra vét được dê cổ. Nhi đảng ca từ phía sau ôm lấy hai cái dê chân sau. Gắt gao khóa lại cái này khách không mời mà đến. Nói đùa, chúng ta liền 300 cân lợn rừng đều chế phục qua, chỉ là một con dê làm sao phải sợ. Thế là một trận nguy cơ cứ như vậy bị hoàn mỹ hóa giải. Mặc dù chúng ta còn để chân đít nhưng vượt qua nguy cơ vui sướng lại để chúng ta không khỏi cất tiếng cười to. Giờ phút này, trùng hợp một chiếc quân xa theo trước mặt chúng ta chạy qua. Thấy được cái này, một bộ ẩn phong phú lượng tin tức hình tượng. Hai cái làm lính để Trần Đít ôm một con dê. Dê tại tiêu thảm. Hai cầm thu tại cười ha ha. Ngày thứ hai, ít đại đội hai cái binh thao dê rừng cố sự liền chuyển ra. Vị này lao ca nói xong, sau đó nhìn bốn phía. Bốn phía yên tĩnh y mắng. Hắn rất hài lòng. Xem ra, hắn gia nhập là thiên linh lựa chọn chính xác. Hắn trước kia nói qua cố sự này cho không ít người nghe. Kết quả na ta nhân đều cười đến kệ ra quân. Nhìn, đây chính là thiên linh, có nhiều tố chất. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiếp theo một cái chớp mắt đã có người nở nụ cười đùa bức đại binh lập tức thẹn quá thành giận lên, cười cái giấm. Các ngươi cười cái giấm ba. Sau đó người của cười càng nhiều. Bất quá hắn chợt phát hiện một bên Hạ Tiểu Bạch mặt không biểu tình, hắn coi như có chút vui mừng. Nhìn, bọn hắn hội trưởng có nhiều tố chất. Lúc này Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không có cười, nhưng hắn kỳ thật tại cổ nén, không thể cười, không thể cười, cười liên phải chết. Ân, không thể cười, nhưng là rất muốn cười a. Không thể cười. Không thể phốc ha ha ha ha ha ha ha Hạ Tiểu Bạch phình bụng cười to đùa bước đại binh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thu hoạch được đến từ đùa bức đại binh 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực, chương 432. Át nhã phương pháp xử lý. Chương 432, Át nhã phương pháp xử lý. Kế tiếp, Hạ Tiểu Bạch lại đợi nửa giờ, Liệu Nguyên Thành các các gựu lớn thành viên rốt cục không sai biệt lắm tới đông đủ. Là thời điểm thương nghị đối phó với tứ phương thành như thế nào? Tại tên là Thanh Phong trên bình nguyên, Liệu Nguyên Thành mấy cái chủ lực phường hội người chơi đều là tụ tập ở chỗ này. Liếc nhìn lại, Có chừng tập vạn người tả hữu, bốn phía đều là xanh mướt mận, các loại sử lai mỗ tại đi khắp. Trước đó Hạ Tiểu Bạch cũng từng ở nơi này giết qua sử lai mỗ. Các loại tiểu thụ lâm thì là như là đảo nhỏ đồng dạng phân tán tại bốn phía đây chính là thiên khai địa đồ của dạng di địa hình đều có tốt, đến thảo luận một chút kế tiếp thế nào đối phó tứ phương thành a. Diệp Long Ngâm nói rằng còn có thể làm sao, hiện tại nơi chúng ta tại thế yếu, chỉ có thể tự thủ Liệu Nguyên Thành. Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng nói rằng lần này thành chiến cũng không có thời gian hạn chế, chỉ có Liệu Nguyên Thành cùng tứ phương thành mặc cho một chủ thành luân hãm khả năng phân ra một kết quả, tự thủ là không có ích lợi gì. Hạ Tiểu Bạch lườm Mạc Anh Hùng một cái, nói rằng vậy ngươi cũng là nói một chút có biện pháp nào. Mạc Anh Hùng lạnh lùng nói, "Hạ Tiểu Bạch không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Ngải Hi Nhã, "Ngải Hi Nhã, nghĩ đến biện pháp sao?" Ngải Hi Nhã còn chưa lên tiếng, Mạc Anh Hùng chính là suy cười một tiếng, "Ta hôm qua đều nói, thế mà hỏi thăm một cái sùng vận, nàng có thể nghĩ ra biện pháp gì đi ra." Ngải Hi Nhã nghe xong, lập tức không vui, nàng lấy dũng khí trừng Mạc Anh Hùng một cái, "Ta vì cái gì liền không thể nghĩ ra biện pháp đi ra? Người ta vẫn luôn đang chuyên tâm học giỏi sao?" Bất quá Hạ Tiểu Bạch ánh mắt thì là sáng lên, "Ngải Hi Nhã, ngươi có biện pháp nào nói một chút." có, có địa đồ sao? Hạ Tiểu Bạch mở ra địa đồ bảng phóng đại, sau đó đánh cho Ngải Hy Nhã, địa đồ tại cái này. Ấn Ngải Hy Nhã một đôi mắt to nhìn một chút, chúng ta tổng cộng chỉ có 11 năm và người, mà đối phương ít ra tại 50 vạn trở lên. 50 vạn kỳ thật cũng là đoán chừng kết quả trên tối hôm qua Đại La Lệ hồi báo cho hắn chính là số này chứ. Trước mắt chúng thần chi đỉnh, huyết vực, vân động đều đều tự bảo chỉ có 10 vạn người sức mạnh của trở lên, cộng lại chính là 30 vạn, còn có một mực không đạt được gì đang cải phân tích Vương triều 20 và người, tổng cộng chính là 50 vạn. Mà Liệu Nguyên thành phường hội chủ lực chỉ còn lại 11. 5 vạn Cớ nào trên lệch cực lớn ba, đây chính là Mạc Anh hùng vì cái gì một mực không có lòng tin gì nguyên nhân. Loại lực lượng này so sánh, Liệu Nguyên Thành có thể nói không có chút nào lật bàn hy vọng. Nếu như có thể lật bàn, vậy đơn giản chính là kỳ tích. Mà Ngải hy nhã thì là chậm rãi nói, nàng rũa ra thon dài ngọc thủ chỉ trên lấy địa đồ một cái điểm đỏ, nơi này là túi cốc, vừa vặn ngay ở chúng ta phụ cận. Người muốn dẫn dụ địch nhân tới túi cốc tiến hành mai phục." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Túi cốc, bởi vì tương tự túi cho nên gọi tên, hẻm núi hai bên là gần như thẳng đứng vách núi treo leo, bên trong liền như là một cái túi, chính là một cái ngõ cụt. Một khi bị vây ở túi trong cốc, chỉ cần phải người của chút ít chấn giữ hẻm núi nhập khẩu, đó chính là hoàn toàn phong tỏa ngăn cản toàn bộ túi cốc. Túi cốc lối vào rất nhỏ, chỉ cần ngàn thanh kỵ sĩ liền có thể hoàn toàn giữ vững, tuyệt đối là phục kích có lợi địa điểm. Bất quá Mạc Anh Hùng nghe vậy thì là nhíu như mày, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản, túi cốc rõ ràng như vậy phục kích chi địa, bọn hắn khẳng định sẽ không nghĩ không ra. Ngải Hy Nhã nhìn Mạc Anh Hùng một cái, ta không nói địa điểm phục kích thiết trí tại túi cốc. Ngải vừa chỉ, chỉ túi cốc góc khẩu hai bên rừng cây, Liệu Nguyên Thành là ba người chủ thành bên trong địa thế phức tạp nhất, cho nên chúng ta muốn tiện dụng địa lợi ưu thế. Tối Cốc Cốc khẩu hai bên theo thứ tự là Sài Lang rừng cùng Đồng Thụ Lâm, mà ta thiết trí địa điểm phục kích không phải tại túi Cốc, mà là túi Cốc Cốc khẩu. Cốc khẩu. Hạ Tiểu Bạch thì thảo đúng vậy chủ nhân. Chúng ta phải một số nhỏ người dẫn dụ người của Tứ Phương Thành tiến về túi Cốc, sau đó đa số người thì là mai phục tại Sài Lang rừng cùng Đồng Thụ Lâm. Người của Tứ Phương Thành khẳng định sẽ hoài nghi túi Cốc có mai phục, không dám mạo hiểm tiến, dạng này bọn hắn liền sẽ dừng lại tại Cốc khẩu. Đến lúc đó, xài Lang rừng cùng Đồng Thụ Lâm phục binh đồng thời xuất kích, trước đó người của dẫn dụ cũng có thể từ miệng tối trong cốc phản sát đi ra. Người của tứ phương thành khẳng định nghĩ không ra chúng ta địa điểm phục kích tại vị trí này, bất ngờ không đề phòng, bọn hắn khẳng định tán tác. Ngải Hi nhã một mạch nói rằng, sau đó bốn phía lập tức yên tĩnh im lặng. Liên Mạc Anh Hùng đều không nói, bởi vì Ngải Hy nhã kế sách, giống như rất có tính khả thi a. Ông trời của ta, đại ma vương sùng vật của ngươi muốn nghịch thiên đông lý cũng lốc trệ một chút nói rằng ân, mặc dù phục kích địa điểm không có cái gì địa hình như thế, nhưng là dựa theo kế sách này đến, liền xem như thần vương ở cũng khẳng định không ra diệp long ngâm cũng là mở miệng nói ra. Hạ Bạch lập tức cười ngắm nhìn bốn phía, nếu như các ngươi không có ý kiến gì, Cứ dựa theo ngải hy nhã phương pháp xử lý tới đi. Hắn quay đầu nhìn Mạc Anh Hùng một cái, nhưng có cao kiến. Sắc mặt của Mạc Anh Hùng lập tức có chút khó coi. Cao kiến? Hắn có thể có cao kiến gì? Hắn phải có cao kiến, thế cục cũng sẽ không biến thành bộ rắn này. Mạc Anh Hùng tức giận đến không được vậy cứ như thế tới đi, người nào chịu trách nhiệm đi dẫn dụ. Diệp Long ngâm hỏi không thể đơn độc phái ra phường hội dẫn dụ, dạng này quá rõ ràng. Ứng cao hàng nghĩ nghĩ nói rằng mỗi cái phường hội đều phân ra một chút người dứt khoát cứ dựa theo hôm qua đối đầu địch nhân đến a, chúng ta thỉnh thế đế quốc điểm một bộ phận người đi dẫn dụ vận động, Long Vương các dẫn dụ chúng thần chỉ định, Anh hùng cốc đi dẫn dụ phía vực, Âm Dương cấp đi dẫn dụ Bạch Lý Thế gia. Xích Diễm Vương chiều đâu? Đông Ly hỏi Sích Diễm Vương chiều một mực tại truy sát liệu nguyên thành người chơi bình thường, xem ra là muốn soát điểm bá bảng dáng vẻ, bọn hắn có chút khó dẫn. Mà Anh hùng nói rằng, sau đó nhìn một chút hoạt động bảng điểm số. Vẹn vẹn một buổi tối đi qua, toàn bộ bảng xếp hạng biến động đều rất lớn thế chi ca liệu nguyên tứ phương hoạt động bảng điểm số một. Tu ngàn lươi sĩ Sích Vương chiều 125843.2 Huyết ảnh đao siêu cấp cùng chiến huyết vực 113.425.3. Mộng Chi Bến Bở Đại Thuật Sư Vân Ngọc 110.006.4. Mai Chi Đại Thuật Sư Sích Diễm Vương Triều 108.834.5. Một Tiễn Phi Thiên Hoàng Kim Cung Tiễn Thủ Sích Diễm Vương Triều 106.748.6. Thần Vương Dẹ Tờ Hoàng Kim Kiếm Sĩ Chúng Thần Chi Đỉnh 105.219.7. Thú Ngữ Điệu Nguyên Linh Triều Hoắn Sư Sích Diễm Vương Triều 104.337.8. A Thủy Tư Siêu Cấp Cùng Chiến Chúng Thần Chi Đỉnh 102.346.9. Hòa vân chi chủ đại địa kỵ sĩ xích diễm vương chiều 99.158.10. Hệ phẹt tu đại thuật sư chúng thần chi đỉnh 98.166.11. Đại ma vương long tướng thiên linh 95.003.12. Lạc lam ảnh vũ thích khách vân mộng 94.143.13. Long âm thiên hạ hoàng kim kiếm sĩ long phượng các 93.754.14. Quan thế anh hùng hoàng kim kiếm sĩ anh hùng cốc 92.111.15. Vinh quang buổi sáng hương tế thế thầy thuốc xích diễm vương chiều 91.117.16. Một kiếm xuyên vân hoàng kim kiếm sĩ huyết vực Thu Ý Chi Linh Đại Thuật Sư Thiên Linh 88132.18 Diệp Tuyết Linh Hoàng Kim Kiếm Sĩ Thiên Linh 87454.19 Ú Minh Chi Linh Đại Thuật Sư Huết Vực 86133.20 Họ Xây Đồn Đại Thuật Sư Chúng Thần Chi Đỉnh 85113 chương 433 Kiếm Cắt Chương 433, Kiếm Cắt 10 vị trí đầu có 5 cái đều là xích diễm người của Vương Triều Hơn nữa Hạ Tiểu Bạch cũng trước rơi ra 10 Thật sự là không biết rõ bọn hắn muốn làm gì Thế mà một mực thông qua trắng trận tàn sát liệu nguyên thành những cái kêu người chơi bình thường đến soát điểm khó dẫn tốt hơn, bọn hắn không đến chúng ta mới có phần thắng. Đông Ly nói rằng bất quá lấy phòng ngự vận nhất, vẫn là phái người quay rối một chút bọn hắn, thuận tiện thăm dò rõ ràng xích Diễm Vương chiều động tình a. Mạc Anh Hùng cười lạnh một tiếng nói rằng, hiện tại chúng ta mấy cái phường hội đều có nhiệm vụ mang theo, cái này ai đi làm chuyện này đâu, khó tìm a. Hạ Tiểu Bạch mà không thay đổi nhìn xem Mạc Anh Hùng, giá hóa rõ ràng liền là muốn cho hắn đi. Bất quá dưới mắt đích sắc chỉ có bọn hắn thiên linh không có chuyện gì làm ta đi đây đi, bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta thiên linh chỉ còn lại 852 người, số người này khẳng định không đủ để dẫn dụ Sích Diễm Vương Triều. Hạ Tiểu Bạch nói rằng chúng ta Long Phượng cắt cho quyền người 2000 người a. Diệp Long Lâm nói rằng đi, cái này 2000 người liền giao cho Đại La Lị trong coi, nàng trước đó là Long Phượng cắt phó hội trưởng, quản liền là nhân sự, quản lý phương diện cũng không có vấn đề. Thương Nghị đã định, kế tiếp liền nên hành động. Mấy cái phường hội dựa theo ngải Hi nhã lời giải thích bắt đầu hành động, như vậy thiên linh cũng không thể nhàn rỗi thể ước, triệu tập một chút thiên linh thành viên ra ngoài, muốn đăng ký 70 cấp trở lên, nhìn xem có thể có mấy người đến. Hạ Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói rằng đúng vậy. Thiên linh trước đó kia 7000 người đều là tâm, trên thực tế 5 cấp phường hội có trên 2 vạn người hạng, mặt khác hơn 12000 người ngoài đều là làm thành viên. Bất quá ngoài cho dù là làm thành viên, nhập hội yêu cầu cũng rất cao. Không có cách nào, thiên linh nhân viên không đủ, chỉ có thể dạng này tìm người. Kế tiếp, thể ước lành nghề sẽ trong kinh nói chuyện hiệu triệu một chút, sau nửa giờ, linh linh bai toái tới 1000 hơn người hội trưởng, rốt cục có dùng đến chúng ta địa phương. Một cái cuồng chiến sĩ vô ngực một cái 10 phần cao hơn nói, hắn ID là Triều dân. Trên thực tế cho dù là không có ký kết hợp đồng thành viên vào ngoài cũng có rất nhiều người là thiên linh hoặc là hạ tiểu bạch fan hâm mộ, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực thiếu sót một chút, mới không cách nào thành Lãng Hạch Tâm thành viên. Hạ tiểu bạch rất là hài lòng gật đầu. Chiều dâng lở vở thiên linh phường hội thành viên. Siêu phàm nhập thánh lở 70 thiên linh phường hội thành viên. Trường lưu đời này lở 70 thiên linh phường hội thành viên. Những người này đẳng cấp đều tại 70 cấp, chỉ là trang bị cũng không đều là hoàng kim khí sẽ không để cho các ngươi đến không. tất cả chuyện tiếp theo chiến lợi phẩm đều sẽ điểm cho các ngươi, nếu như các ngươi muốn trở thành Hạch Tâm thành viên, ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội. Hạ tiểu bạch nói rằng vậy sao, vậy thì tốt quá. Những người này đều là đại hỷ, nhất là Triều Dâng. Hạ Tiểu Bạch cũng thật cao hứng, cứ như vậy, tính cả Long Phượng các cung cấp 2000 nhiều người, kia dưới mắt đội ngũ của hắn lại có 4000 người. Tiểu Ca Ca, vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì? Trực tiếp đi tìm xích Diễm Vương chiều sao? Đại La Lệ mở to một đôi mắt to hỏi, chứ ngực bộ ngực nhỏ như cũ không phòng trực tiếp đi tìm bọn họ mục đích cũng quá rõ ràng, chúng ta cứ như vậy chậm chạp thúc đẩy, quét sạch tứ phương thành trong những cái kia việc nó sẽ, cũng là thời điểm xuất điểm. Hạ Tiểu Bạch nói rằng tốt đắc. Không, Đại La Lệ trả lời đã ngực không lớn, kia cũng chỉ phải bắn nhanh. Thế là kế tiếp Hạ Tiểu Bạch mang theo 4000 người hướng phía tứ phương thành phương hướng trước chậm chạp tiến. Không thể không nói thành chiến không hổ là thành chiến, thỉnh phảng liền có số lớn nhân mã theo hai bên trải qua. Bọn hắn thường xuyên nhìn thấy người của Liệu Nguyên Thành bị người của tứ phương thành truy sát, những người này nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch lập tức cầu cứu, thế là kéo chậm đội ngũ tốc độ tiến lên nơi này, là chuyện gì xảy ra, có vẻ giống như có một cái phường hội đang đuổi giết các ngươi. Hạ Tiểu Bạch đối những cái kia bị đuổi giết Liễu Nguyên Thành người chơi hỏi không sai, phiến khu vực này có một cái gọi là kiếm các phường hội trắng trận đồ sắt chúng ta Liễu Nguyên Thành người chơi. Cái này phường hội mặc dù tại tứ phương thành không tính là gì các hựu dịu lớn, nhưng là cũng có hơn một vài người. Một gã bị đuổi giết người chơi nói rằng a. kiếm cắt sao? Vừa vặn gặp bọn họ một chút. Không đợi Hạ Tiểu Bạch nói chuyện, từ nơi không xa đi tới một nhóm đông người. Một người cầm đầu, rõ ràng là Hạ Tiểu Bạch từng tại Vạn Phúc lâu nhìn thấy cái kia mập kỵ sĩ trên lưng ngựa nhậu nh nhẹn. Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, gia hỏa này cũng là liệu nguyên thành một cái phường hội hội trưởng, phường hội tên gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là Thanh lâu a thế là hắn mở miệng nói ra, "Ngươi tốt, Thanh lâu hội trưởng." Trên lưng ngựa nhộn nh mặt lập tức tái rồi, là Thanh Phong lâu, không phải Thanh lâu. "Ách, dạng này à, các ngươi đều nạp dàn, ta đều không nhìn thấy các ngươi xưng hào hạ tiểu bạch nói rằng dạng này phương liền hành động, cũng không rất dễ dàng trở thành tập kích mục tiêu." Trên lưng ngựa nhõ nhẹt nói rằng không nói cái này, chúng ta cùng một chỗ hợp lực giải quyết cái này kiếm các ca. Hắn đột nhiên lại nói rằng, hắn lộ ra vẻ đắc ý, "Các ngươi chỉ có 4000, mà chúng ta có 6000 người, dựa dựa vào các ngươi khẳng định không giải quyết được kiếm các ca." Hạ tiểu bạch cười gật gật đầu, không nói gì. Thiên linh 7000 người có thể đánh tan phong duyên, như thế nào lại không đối phó được một cái chỉ là kiếm cắt? Chỉ có điều liền trước mắt mà nói, nhiều người lực lượng lớn. Nhiều người không nghi ngờ gì có thể giảm ít một chút không cần thiết thương vong. Thế là Hạ Tiểu Bạch cùng trên lưng ngựa nhậu nhẹt bắt đầu cùng một chỗ hành động. Cùng lúc đó, liền tại nơi không xa một mảnh thụ lâm lý, số lớn người chơi ngay tại nhận chiến lợi phẩm. Trong đó, một gã một thân lấp loé ánh sáng màu hoàng kim trang bị kiếm sĩ náo nghệ đứng ở giữa sân. Trên đầu của hắn, là như thế này một chỗ tin tức: Kiếm các chi chủ Lvl 75 kiếm các phường hội hội trưởng. Không sai, chính là Hạ Tiểu Bạch sẽ phải đối phó kiếm các hội trưởng. Hắn lúc này, cũng đã nhận được dưới tay người hồi báo. Một tên thích khách từ trên cây nhảy xuống, đối với hắn nói rằng, hội trưởng Tây Bắc Phương Hương có số lớn liệu nguyên thành người chơi hướng phía nơi này đi tới, số lượng không so với chúng ta thiếu. A. Kiếm các chi chủ nhíu mày, là liệu nguyên thành cái nào phương hội? Không biết rõ, bọn hắn đều nặc danh tự, căn bản nhìn không ra. Liên trước mắt liệu nguyên thành tình huống, có thể là mấy cái phương hội tụ hợp lại cùng nhau, không phải bọn hắn tụ tập không được nhiều người như vậy. Danh tiếp này khách nói rằng ân, chỉ là liệu nguyên thành, đám ô hợp mà thôi, đã bọn hắn dám đến, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Phân phó, để bọn hắn tập hợp đến nơi đây, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn, xem bọn hắn có thể làm gì chúng ta. Kiếm Các chi chủ lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp tiếp, Hạ Tiểu Bạch cùng trên lưng ngựa nhậu nhẹ cùng một chỗ quét sạch tứ phương thành người chơi, một vạn người đã là sức mạnh của không nhỏ, thanh lý lên căn bản dễ dàng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phải gặp phải sự cứng. Trước mắt sống sót một vạn người tứ phương thành phường hội, Kiếm Các. Hạ Tiểu Bạch cố ý đi trang một chút xếp hạng, Trung Quốc phường hội Phong Vân bảng thứ 42, so tiên linh xếp hạng cao hơn rất nhiều. Kiếm Các cũng thăng lên 5 cấp hội, chừng bởi vì ngày hôm qua hôn chiến giảm số một chút, để bọn hắn bây giờ còn thừa lại một vài người. Bây giờ, liền bắt bọn hắn khai dao tốt, chương 434. Miểu Sắt Kiếm Cắt Chi Chủ. Chương 434, Miểu sát Kiếm Cắt Chi Chủ. Thế là tại dưới loại tình huống này, Song Khe Nhân Mã rốt cục tại Thụ Lâm Lý gặp nhau. Người của kiếm cắt dường như cũng không có mai phục, cứ như vậy như là đón khách đồng dạng, tại Thụ Lâm Lý chờ lấy bọn hắn ta nói là ai, lại là đại danh đỉnh đỉnh thiên linh a. Kiếm cắt chi chủ híp mắt, hưng phấn thần thái ra trên mặt hiện tại hắn đúng vậy đại ma vương cùng danh đầu của thiên linh chuyển khắp toàn bộ Trung Quốc, liền xem như Mục Tu Văn khẳng định cũng chú ý qua người này cùng cái này hội. Kỳ thật khi nhìn đến Hạ Tiểu Bạch xuất hiện một cái mắt, hắn là kinh ngạc. Nhưng là sau một khắc, cái này kinh ngạc liền biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như hắn đụng phải chính là thời kỳ toàn thịnh thiên linh, vậy hắn có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là hiện tại hắn không phải sợ. Mặc dù thiên linh đánh tan phong duyên, nhưng là từ huyết vực bên kia chuyển đến tin tức mới nhất, thiên linh hạch tâm thành viên đã không đủ 1000. Nói cách khác, trước mắt cái này một vài người, thiên linh chiếm cứ liền một phần 10 cũng chưa tới. Nói một cách khác, trước mắt cái này một vài người, đa số đều là thật giả lẫn lộn hàng người. Nếu như hơn nữa hắn có thể ở chỗ này xử lý thiên linh cùng đại ma vương, vậy đối với kiếm cấp thanh danh cùng nhân khí, không nghi ngờ gì có chỗ tốt rất lớn đại ma vương, địa ngục không, cửa ngươi từ trước đến nay ném, ngươi cái này cái đầu người. Ta nhận. Kiếm cắt chi chủ trên khỏe miệng giơ lên một vệt đường cong, nói rằng: "Bất quá âm thanh của không đúng lúc vẫn là vang lên. Trên lưng ngựa nhậu nh nhẹt trong tay kỵ sĩ trưởng kiếm bang một tiếng rút ra, mũi kiếm trực chỉ kiếm cắt chi chủ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta, Đại Ma Vương là huynh đệ của ta, có chúng ta tại, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết hắn." Kiếm cắt thần sắc của chi chủ lập tức có chút không dễ nhìn, hắn nhìn về phía trên lưng ngựa nhậu nh cả người lạnh lùng mà miệng, "Các ngươi lại là cái nào dễ hành?" Trên lưng ngựa nhộn nh nhẹt. "Vì không nước số lượng tử, về sau chúng ta gọi hắn tiểu mã tốt." Tiểu Mã Đồng học nghe được kiếm cắt đứng đầu, lập tức nổi giận, "Chúng ta là Liệu Nguyên Thành Thành Phong lâu, giết chúng ta Liệu Nguyên Thành nhiều người như vậy, hôm nay liền để ta tiêu diệt các ngươi." "Giết chúng ta?" Khẩu khí thật lớn. Kiếm cắt chi chủ hướng phía trước tiểu Mã đi hai bước, "Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể lớn bao nhiêu năng lực." Vừa dứt tiếng, kiếm cắt chi chủ chính là như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, cả người dùng tốc độ của không gì sánh kịp đi tới trước mặt tiểu Mã, sau đó một kiếm bổ ra. Tiểu Mã xem như 73 cấp kỳ sĩ, phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Tay trái kim sắc đại thuần chặn lại, bay một tiếng Trên đầu của hắn toát ra một cái tổn thương 2025. Nhìn thấy cái này tổn thương, Tiểu Mã lập tức cười, 2000 tổn thương, liền hắn HP 1 phần 10 cũng chưa tới. Đường Đường kiếm các hội trưởng vậy mà chỉ có loại này tổn thương. Trên tay ngươi thanh kiếm kia chẳng lẽ là Bạch Ngân khí không thành? Hử? Ngươi xem một chút cái thuần của ngươi xuất hiện biến hóa gì. Kiếm cắt chi chủ đông nhiên cười lạnh một tiếng nói rằng, tấm chắn sẽ ra biến hóa gì? Chẳng phải bổ một kiếm sao? Tấm chắn có thể sẽ ra cái gì biến? Tiểu Mã một bên nhìn lại, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Hắn chợt phát hiện tấm của mình, biến cũng nát một chút. Nếu như đặt vào trong mắt người ngoài, trên cơ bản nhìn không ra biến hóa gì. Nhưng là mặt này tấm chắn hắn dùng có một đoạn thời gian, không ai so với hắn quen thuộc hơn mặt này tấm chắn, cho nên hắn vẫn là phát hiện sự biến hóa này. Vì sao lại dạng này? Sau đó hắn xem xét tâm chắn bền bị vậy mà một kiếm chém rơi 5 điểm bền bỉ. Giờ phút này, tiểu mã mắt lộ vẻ kinh hãi. Một kiếm chém rơi 5 điểm bền bỉ. Liền trước mắt mà nói, người chơi trang bị bền bỉ cũng chính là mấy chục điểm. Một khi bền bỉ về không, vậy thì sẽ hư hao. Hư hao trang bị, đến hoa thật nhiều tiền đi chủ thành rèn đúc đại sư nơi đó sửa chữa. Hạ Tiểu Bạch là Thiên Linh hội trưởng, xem như trưởng của một hội, hắn tự nhiên là không có loại cảm giác này. Nếu như nhưng là đối người chơi bình thường tới nói, một thân 12 kiện hoàng kim đều hỏng, cầm lấy đi sửa chữa cộng lại ít nhất cũng phải mấy ngàn kim tệ. Cũng chính là mấy ngàn nhân dân tệ. Không ai bằng lòng lãng phí mấy ngàn đồng tiền này. Cho nên trên cơ bản người chơi đều cần tại bổ sung biện bị. Thật là cái này kiếm các chi chủ không biết dùng phương pháp gì, vậy mà một kiếm chém rơi hắn mặt này tâm chắn 5 điểm biện bị. Nhưng là kế tiếp hắn con ngươi co rút lại là, cái này kiếm cắt chi chủ tiếp tục hướng phía hắn đánh tới, trực tiếp phát động tam chuyển kiếm sĩ kỹ năng tinh Nam đạo tinh thần kiếm khí hướng phía Tiểu Mã quanh quách mà đi, Tiểu Mã không dám đón đỡ, chỉ có thể nâng thuẫn đón đỡ 2516, 2458, 2611, 2555, 2399. Máu đo một cái tử hạ xuống hơn một vạn, Tiểu Mã không thể không lập tức nhường nhà mình Vũ em cho sữa trở về. Bất quá nhất làm cho sắc mặt của hắn khó coi chính là, hắn tấm chắn bền bị giảm xuống 25 điểm. Xem ra cái này kiếm cắt chi chủ mỗi một lần công kích đều có thể phách hắn 5 điểm bền bị. Thật là đáng sợ, tiếp tục như vậy hắn trang bị sớm muộn sẽ bị bổ nát. Nhìn xem lại lần nữa hướng hắn vọt tới kiếm cắt chi chủ Tiểu Mã đã sợ, bắt đầu lưu lại. Hắn trang bị bền bỉ vốn cũng không phải là rất vạn toàn, tiếp tục như vậy nữa, hắn tấm chắn liền phải nát. Sửa chữa cần thời gian, nhưng giới mắt thành chiến còn chưa kết thúc đâu. Bất quá cũng ở thời điểm này, Hạ Tiểu Bạch đi tới trước mặt Tiểu Mã đi, ta đi đối phó hắn, người đối phó những người khác đi thôi." Hạ Tiểu Bạch nói rằng. Vừa mới kiếm các chi chủ công kích Tiểu Mã, chiến đấu chính là đã bắt đầu bùng phát. Hạ Tiểu Bạch tại miểu sát kiếm cắt một cái kiếm sĩ về sau, cái này mới có rảnh đi vào Tiểu Mã nơi này. Bất quá Tiểu Mã nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch đến, lập tức lo hô nói rằng, "Đại Ma Vương, cẩn thận một chút." Giáp hỏa này có thể trên phạm vi lớn tiêu hao trang bị bền bỉ. Mặc dù nói tại trong lòng hắn Hạ Tiểu Bạch có trên thực lực tam đoan, nhưng là tất cả mọi người trang bị bền bỉ đều không kém nhiều. Nếu như đại ma vương trang bị bền bỉ cũng bị hao tổn xong, vậy bọn hắn liền xong rồi. Bất quá Hạ Tiểu Bạch thì là khẽ cười một tiếng, đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng là chúng ta tốc chiến tốc thắng không được sao? Trực tiếp miểu sát hắn, nhưng hắn không phát huy được tác dụng. Kiếm Các chi chủ cười lạnh một tiếng, miểu Vậy thì đến thử xem. Nói đùa, đại ma vương nhíu bất nữa, cũng quyết định không có khả năng miểu sát hắn. Trừ phi trên người hắn có ám kim trang bị Không phải đại gia trang bị đều không khác mấy, thuộc tính cũng cơ bản như thế, loại tình huống này là không thể nào tạo thành miêu sát, liền xem như bạo kích cũng không được. Về phần ám kim trang bị đại ma vương không có khả năng có. Nghĩ tới đây, Kiếm Cắt Chi chủ càng có lòng tin. Kế tiếp, hắn cùng Hạ Tiểu Bạch đối bính ở cùng nhau, Hạ Tiểu Bạch trưởng kiếm một chỉ, tinh trụ giới binh ra. Tinh trụ chi lực giáng lâm, sau đó 32796. Trong nháy mắt, kiếm cắt chi chủ lượng máu bị tanh không. Hai mắt của hắn có vẻ không thể tin được ngươi vậy mà cũng có tinh xảo vũ khí. Hắn lâm trước tử chi nói xong câu đó, cả người liền là ầm một tiếng ngã xuống đất. Sau đó vũ khí của hắn, thanh kiếm kia phát nổ đi ra. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ kiếm cắt chi chủ 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Trong chốc nhóm này, kiếm cắt chi chủ cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Hắn lực lượng, chính là thanh kiếm này, thanh này tinh xảo vũ khí. Thật là, hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch vậy mà cũng có. Hơn nữa thoạt nhìn đặc hiệu còn không giống nhau lắm, chương 435. Nát giáp kiếm. Chương 435, nát giáp kiếm ẩm. Kiếm cắt chi chủ chết thì chết, kết quả hắn thanh kiếm phát nổ đi ra. Hạ Tiểu Bạch lên, sau đó, hệ thống nhắc nhở Ngươi thu hoạch được đến từ kiếm cắt chi chủ 999 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Hạ Tiểu Bạch vui cười ha ha. Xem ra kiếm cắt chi chủ phát hiện vũ khí mình bị phát nổ a hạ tiểu bạch xem xét thanh kiếm này, thân kiếm vậy mà thành răng cơ trạng, 10 phần sắc bén, màu đen thân kiếm phối hợp hoàng kim, khí bổ sung kim sắc 휘 quang, cả thanh kiếm lộ ra đến mức dị thường mỹ lệ. Nắt giáp kiếm, hoàng kim tinh xảo trang bị, thể chất 172, lực lượng 175, nhanh nhẹn 172, vật ông, Một năm 2022 -20. kèm theo tăng lên người sử dụng 10% vật lý công kích, kèm theo kỹ năng nắt giáp, cần chờ cấp 75 cấp, cần chứng nghiệm Kiếm sĩ, Nát Giáp, ngươi mỗi một lần công kích rơi vào đối phương trên trang bị, như nên trang bị phẩm chất ở trong tối kim trở xuống, thì lập tức tạo thành nên trang bị 5 điểm bền bị tiêu hao, nếu vì ám kim, thì tạo thành 2 điểm bền bị tiêu hao, Tử linh cùng tử linh trở lên không cách nào tạo thành bất kỳ hao tổn nào. Giải thích rõ, có thể nát giáp bảo kiếm, truyền thuyết là Cửu Châu đế quốc cung đình thợ rèn tiện tay rèn đúc vũ khí của đi ra. Nát Giáp kiếm. Nhìn thấy đặc hiệu, Hạ tiểu Bạch rốt cuộc biết kiếm cắt chi chủ vì cái gì có thể mỗi một bộ đều tạo thành 5 điểm bền bị tiêu hao. Thanh kiếm này, chuyên vị nát mà sinh à. Ma vương lão đại Ta cảm thấy ngươi có thể dùng thanh kiếm này." Thệ Ước nói rằng. Hạ Tiểu Bạch trầm ngâm một chút, lấy hắn kỹ năng, nhất là phong bạo kiếm kích cùng sao trời liên liên diệu, công kích số lần cũng rất nhiều, nếu như phối hợp thành kiếm này, nói không chừng có hiệu quả. Thế là, hạ tiểu bạch tay phải vẫn là cổ hồn kiếm, mà tay trái thì là đổi lại nát giáp kiếm. Cứ như vậy, hai tay hắn đều là tinh xảo trang bị. Bất quá theo huyền linh trong kiếm, lại đến nát giáp kiếm, hạ tiểu bạch cũng phát hiện tinh xào trang bị một chút đặc điểm. Tinh xảo trang bị thuộc tính kỳ thật cùng bình thường hoàng kim trang bị muốn không sai biệt lắm, nó mạnh liền mạnh tại đặc hiệu phương diện. Cũng tỷ như thanh này nát dác kiếm Đặc hiệu có thể nói rất cổ quái, cũng rất cường đại. Còn có trên người 72 hộ giáp, nói không chừng cũng là tinh xảo vũ khí, 10 vị trí đầu lần tổn thương cưỡng chế biến thành một điểm, nói thật, hắn cũng rất muốn muốn như vậy đặc hiệu, bởi vì thật sự là quá cường đại. Tóm lại, một bên tiểu mã thấy cảnh này, đã là nhịn không được lộ ra kinh sợ. Hắn biết hạ tiểu bạch rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại là không biết. rõ. Mà dưới mắt, hắn nhìn thấy hạ tiểu bạch vậy mà một kích 3 vạn tổn thương miểu sát kiếm các chi chủ, loại này tổn thương, không khỏi nhường hắn hít sâu một hơi. Hắn một lần đòn công kích bình thường, Có thể có mấy ngàn điểm cũng không tệ rồi đại ma vương vậy mà một kích ba vạn máu, liền xem như bạo kích cũng không có khả năng cao như vậy à. Người của Thanh Phong lâu cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Trước đó Hạ Tiểu Bạch nói sai nói bọn hắn là Thanh lâu, để bọn hắn rất tức giận. Cái gì gọi là Thanh lâu? Bọn hắn là cái loại người này sao? Bọn hắn nhiều lắm là cũng liền ban đêm tới đầu đường cuối ngõ. Khu khu. Tóm lại, Thanh lâu, cấp bậc quá thấp, bất quá dưới mắt, khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch bạo phát đi ra sức chiến đấu, đều là chấn kinh. Kiếm các mặc dù nói không có xích diễm vương triều, chúng thần chi đỉnh loại này siêu cấp phường hội mạnh như vậy, nhưng là dù sao cũng là trung quốc thứ 42 phường hội. Thật là, trung quốc thứ 42 phường hội hội trưởng, tại trước mặt đại ma vương, vậy mà như là gà đất chó sành đồng dạng, trực tiếp bị miễu sát. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục quét sạch. Bất quá lúc này, cầm trong tay nát giáp kiếm hạ tiểu bạch, thu hoạch giá trị cảm xúc tiêu cực càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hắn dây người đồng thời, trên người không ít người áo giáp cũng đều bị đánh nát ăn bên trong một bộ sao trời liền liền rượu, cái chính là 50 điểm bệnh bị. Ăn bên trong một bộ phong bạo kiếm kích cũng kém không nhiều là cái số này 50 điểm bền bị, chỉ muốn trang bị bền bị không đủ 50 trên cơ bản đều có thể bị đánh nát. Đây chính là hoàng kim trang bị A, trang bị bên trong chủng loại phòng ngự trang bị là giá trị càng đắt đỏ, nhất là tiền sửa chữa dùng. Kết quả mẹ nó bị đại ma vương đánh nát, cho nên bọn họ liền cống hiến không ít giá trị cảm xúc tiêu cực. Tại dưới loại tình huống này, hạ tiểu Bạch hoạt động xếp hạng cũng là không ngừng kéo lên, loạn thế chi ca liệu nguyên tứ phương hoạt động bảng điểm số 1. Tu ngàn lưỡi hoàng kim sĩ xích Diễm vương 154461.2. Huyết ảnh đao siêu cấp cùng chiến huyết vực 148.369.3. Mộng Chi Bến Bở Đại Thuật Sư Vân Ngọc 147.123.4. Mai Cơ Chi Đại Thuật Sư Sích Diễm Vương Triều 146.522.5. Một Tiễn Phi Thiên Hoàng Kim Cung Tiễn Thủ Sích Diễm Vương Triều 145.289.6. Thần Vương Dẻ Ở Hoàng Kim Kiếm Sĩ Chúng Thần Chi Đỉnh 137.552.7. Thú Ngữ Điệu Nguyên Linh Triều Hoán Sư Sích Diễm Vương Triều 132.167.8. Đại Ma Vương Long Tướng Thiên Linh 128.536.9. A thủy tử siêu cấp cùng chiến chúng thần chi đỉnh 127551.0. Hòa Vân chi chủ đại địa kỷ sĩ Sích Diễm Vương Triều 126492. Hắn một lần nữa về tới thứ 8 tên, mà tại Hạ Tiểu Bạch bọn người không ngừng thúc đẩy chiến tuyến, quét sạch trong tứ phương thành việc nhỏ sẽ thời điểm. Liệu Nguyên thành cái khác mấy cái phường hội cũng đều tại bắt đầu hành động. Long Phượng các phụ trách dẫn dụ chúng thần chi đỉnh, Thịnh Thế Đế Quốc dẫn dụ vận động, Anh Hùng Cốc dẫn dụ huyết vực. Mặc dù nói đối phương cũng có lo nghĩ, nhưng là bọn hắn dù sao nhiều người. Đã nhiều người, đâu còn sợ cái chim này của Long. Thế là mấy người này phường hội hoặc nhiều hoặc ít đều trước phái người theo đuổi kích ánh mắt, chuyển tới một bên khác. Thần Vương rẻ ở cưỡi chiến mã, tao mày trước nhìn xem phương bại lui Long Phượng các bọn người hội trưởng thế nào. Tiếp tục đuổi a. A Thụy Tư hưng phấn nói cũng không biết bọn hắn uống nhầm cái thuốc gì rồi, thế mà chủ động tiến công. Thần Vương Dạ ở thì là thản nhiên nói, có vấn đề. Có vấn đề. Có vấn đề gì? A Thụy Tư xứng sở rõ ràng ở thế yếu, còn chủ động xuất kích, dẫn dụ mục đích quá rõ ràng. Thần Vương Dẻ ở nói rằng hội trưởng, ngươi nói không sai, nhưng là chúng ta bây giờ trên chiếm cứ gió. Chứ coi như mới có mai phục bọn hắn liền có thể một mạch ăn hết chúng ta hơn nữa có người tại một khi gặp phải cái gì thích hợp mai phục địa điểm người khẳng định sẽ nhắc nhở chúng ta đúng không đã như vậy bọn hắn dẫn dụ căn bản không thành công vậy chúng ta thì sợ gì á Thủy tư một phen nói cũng rất có đạo lý hiện tại Tứ phương thành sợ nhất chính là liệu nguyên thành tranh chiến chỉ cần không tranh chiến vậy bọn hắn liền có thể suy yếu liệu nguyên thành sinh lực người nói đúng đã như vậy chúng ta lại truy một khoảng cách rất nhanh theo thời gian trôi qua bọn hắn đuổi theo người của Long các đi tới túi gốc cách đó không xa túi gốc Thần Vương Dạ ở trước nhìn một chút phương lạc trời đồng dạng hiểm núi, "Khí mắt, là định đem chúng ta dẫn dụ đến nơi đây à?" Á Thụy Tư gật gật đầu, "Hẳn là dạng này, bất quá cũng không biết, thế mà còn có như thế một cái thiên nhiên địa điểm phục kích, nếu là thật tiến vào, khả năng thật không ra được." Sau đó Á Thụy Tư lại hỏi, "Hội trưởng, kế tiếp làm sao chúng ta xử lý?" Kế tiếp không để ý tới bọn hắn chính là, bất quá chúng ta có thể phái người thủ tại chỗ này, bọn hắn phục kích không thành, khẳng định sẽ ra gốc." Thần Vương Dạ ở đang nói, nhiên, một bên trùng trùng điệp, điệp đến một nhóm nhân mã. Người đến cưỡi ngựa cao to, rõ ràng là huyết hành đạo. A Thụy Tư lập tức ngạc nhiên, huyết ảnh đạo hội trưởng, các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Huyết ảnh đạo sững sờ, ta truy anh hùng cốc, đuổi theo đuổi theo liền tới đây. Chương 436, túi cốc chi chiến. Chương 436, túi cốc chi chiến. A Thụy Tư ngẩn ngơ, nhưng là vẫn chưa xong, cũng không lâu lắm, một phương hướng khác, một đoàn người chơi nữ tạo thành đại quân cũng đến nơi này. Không hề nghi ngờ, nhìn một chút liền biết là Vân Mộng. Nhìn đến đây, thần vương rẹ ở giường như minh bạch cái gì. Hắn hô to một tiếng, không tốt. Hội trưởng, thế nào? A Thụy Tư hỏi chúng ta trong khả năng mai phục. Thần Vương rẻ ở chạy mồ hôi lạnh nói rằng hắn khoác lá cam hiểu thống ngự nhưng không nghĩ tới chính mình cũng có chúng mai phục một ngày A Thụy tư lập tức ca một tiếng hội trưởng chúng ta cũng không vào túi cốc đâu trong làm sao lại mai phục thần Vương rẻ ở vội và nói bọn hắn thiết chí phục kích địa điểm cũng không tại túi cốc, mà là hắn còn chưa nói xong bốn phía lập tức có giết hô tiếng Vvangg lên bọn hắn hai bên trái phải xài lang rừng cùng đồng thụ lâm sông ra số lớn người chơi ngay cả trước đó phụ trách dẫn dụ Na ta nhân cũng từ miệng túi trongốc giết đi ra giếtết giờ phút này chúng thần tri Đỉnh huyết vực người của Vân Mộ đều là vội vàng không kịp chuẩn bị Bốn hắn trực tiếp không chút do dự chém giết tới, lập tức, tứ phương thành mấy cái người của phường hội trận hình loạn làm một đoàn. Thấy cảnh này, Á Thụy Tư sắc mặt của lập tức khó coi. Dựa vào, người của Liệu Nguyên thành cái này lao ra ngoài. Hắn rốt cuộc minh bạch nhà mình hội trưởng ý gì đối phương cũng quá tinh. Thế mà mai phục tại nơi này, thực sự quá khiến người không tưởng tượng được. Kế tiếp, một trận hôn chiến tức sẽ triển khai đến tận đây, ngải hi nhã kế hoạch phục kích đã thành. Dạng này a, thật là xích giẫm người của Vương Triệu như cũ không thấy tam hơi. Hạ Tiểu Bạch nói rằng Tứ Vương thành mấy cái phường hội chủ lực đều bị dẫn đi túi cốc, theo lý thuyết bọn hắn như thế nhanh chóng thúc đẩy chiến tuyến, Sích Diễm Vương chiều hẳn là trận đường bọn hắn mới là. Nhưng là Sích Diễm Vương chiều nửa người bóng dáng đều không thấy được. Chủ nhân, đã bọn hắn không xuất hiện, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy, đi túi cốc phía nam tả lĩnh pha a, tại bọn hắn chạy tán loạn trước đó, thiết tốt mai phục. Ngài Hi Nha nói rằng đi, vậy chúng ta đi. Đúng vậy, rất nhiều người cũng không nghĩ tới, ngài Hi Nha còn lưu lại một tay. Sai Lăng rừng, đồng tụ lâm đều có binh, trước đó người của dẫn dụ ngựa cũng từ miệng túi trong cốc rớt ra đến. Từ phía, ba mặt phục binh nhưng còn kém một mặt, một lỗ hổng. Cái này nếu như lỗ hổng không bổ sung, kia người của tứ phương thành chạy tán loạn lên tới vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là, không ai có thể bổ sung cái này lỗ hổng. Liệu Nguyên Thành hiện tại ở thế yếu, đã dọn không ra người của đầy đủ tay. Thiên Linh thì là giảm quân số nghiêm trọng. Nhưng là, ngài Hi nhã thoáng cải biến một chút chiến thuật đã bổ khuyết không được, kia liền tại bọn hắn trên đường đi của rút lui mai phục. Bọn hắn khẳng định không tưởng được. Cùng lúc đó, túi cốc nơi Mộ Hang, Cát Vàng Mạn Vũ, số thập vạn người hội tụ ở chỗ này bộ phát ra một trận đại chiến. Phàm là bị cuốn vào người chơi đều là khó mà lại rời đi nơi này, đối người của Liệu Nguyên Thành mà nói, bọn hắn là từ chiến đến cùng đây là bọn hắn có thể làm đến cực hạn, đem tứ phương thành mấy cái trọng yếu phường hội đều tụ tập ở chỗ này. Nếu như không thể ở chỗ này giải quyết bọn hắn, vậy lần này thành chiến, Liệu Nguyên Thành xem như hoàn toàn hủy. Mà đối người của tứ phương thành mà nói, bọn hắn thì là mê mang. Rõ ràng bọn hắn chiếm ưu thế cực lớn, vì cái gì Liệu Nguyên Thành còn dám chủ động phục kích bọn hắn? Hơn nữa bọn hắn cũng có chút trở tay không kịp. Bọn hắn đều cảm thấy người của Liệu Nguyên Thành muốn dụ bọn hắn tới túi cốc tiến hành kích. Thật là Bọn hắn bạn vạn không nghĩ tới, người của Liệu Nguyên Thành vậy mà lựa chọn tại túi cốc bên ngoài chỗ tiến hành phục kích. Từng người từng người thuật sư bị Liệu Nguyên Thành kiếm sĩ cho một kiếm đâm xuyên thân thể, làm phục binh xuất hiện, Liệu Nguyên Thành mấy phường hội này xếp sau đều trước tiên tao nộ công kích. Chiến đấu kịch liệt ở chỗ này bộc phát, trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân. Bang, Thần Vương rẻ ở một kiếm ném bay anh hùng cốc một gã cùng chiến sĩ, sau đó lập tức quay người lại là một cái tinh nhận trạm đánh tới chạm mặt tới một cái trên người kỵ sĩ hội trưởng, không thể tiếp tục như vậy, các huynh thương vòng đều rất lớn. A Thụy tư mắt đỏ nói rằng đúng vậy, Trận chiến đấu này kỳ thật liệu nguyên thành không có cái gì ưu thế, nhưng là bởi vì thực sự quá mức ngoài dự liệu, rất nhiều người trước tiên đều gục. Nhất là những cao thủ kia, chúng thần chi đỉnh hệ vật tụ trước tiên bị dây, còn có huyết vực u minh ba huynh đệ bên trong u minh quầng ma chờ một chút đây đều là mấy cái phường hội hạch tâm cao thủ, thiên bảng trước xếp hạng trăm tồn tại. Cả ngày hôm qua xuống tới bọn hắn đều không có treo, kết quả bây giờ chết ở chỗ này. Quải điệu lời nói, hoạt động kết thúc trước đó là không cách nào xuống lại. Tổn thất này liền quá lớn. Nghĩ tới đây, Thần Vương rẽ ở thông tri tất cả mọi người, Đường Cũ rút lui. Đường Cũ cũng chính là bọn hắn con đường của lúc đến. Chước mắt an toàn nhất rút lui phương hướng chính là chỗ đó. Bất quá huyết ảnh đao nghe được chúng thần chi đỉnh lời nói, lập tức cỡi ngựa đi vào bên cạnh hắn thần vương Zetsu, "Ngươi xác định cái này trước là làm lựa chọn chính xác nhất sao? Người xác định chúng ta sẽ không lại gặp phải mai phục." "Yên tâm, mặc dù chúng ta sẽ trải qua tà linh pha, nhưng là Liệu Nguyên Thành đã không có người có thể phục kích chúng ta." Thần vương rẻ Zetsu nắm chặt lại nắm đấm, cả người mười phần tự tin nói, "Nếu như Liệu Nguyên Thành nhân thủ sú tốc, tại chúng ta lúc đến trên phương hướng cũng sẽ có người phụ trách bổ sung lỗ hổng, này mới là một cái hoàn mỹ vây quanh cùng phục kích." Nhưng là bọn hắn không có làm như vậy. Bởi vì Liệu Nguyên thành Long vực cát, Anh hùng cốc, Âm Dương cát, thịnh thế đế quốc đều ở nơi này, Thiên Linh đã bị các ngươi huyết vực giết đến ngàn người cũng chưa tới, bọn hắn đã không có người. Huyết Ảnh Đao gật gật đầu, Trần Vương Dạ thở nói không phải không có lý tốt, vậy thì Đường cũng rút lui. Huyết Ảnh Đao hô to một tiếng, tất cả mọi người, bảo trì trận hình cùng kiểu tóc bất loạn, rút lui ba. Thế là kế tiếp, bọn hắn bắt đầu lẫn nhau che trở lùi rút lui. Nhìn thấy người của tứ phương thành bắt đầu Đường cũng rút lui, lập tức nhíu nhíu Liền biết có thể như vậy Tốt như vậy một cái cơ hội, chúng ta mới sát thương bọn hắn người của khoảng 1 phần 3 ngựa, cứ như vậy thả bọn hắn thoát sao?" Quan Thế Anh Hùng nắm chặt lại nắm đấm nói rằng truy. Diệp Long Ngâm nói người xác định, "Vạn nhất bọn hắn rút lui tới Tà Linh Pha sau đó phản đánh chúng ta một đợt làm sao bây giờ?" Mạc Anh Hùng cũng không phải vô não, rất nhanh liền nghĩ tới rồi một loại bất lợi cho bọn hắn khả năng vậy cũng không có cách nào, trước truy lại nói, "Đuổi tới Tà Linh Pha, có thể giết nhiều ít là nhiều ít, đổi tới Tà Linh Pha liền rút lui." Mạc Anh Hùng gật gật đầu đây cũng là không còn cách nào. Kế tiếp Diệp Long Âm, mặc anh hùng mấy cái liệu nguyên thành hội trưởng mang theo mỗi người bọn họ phường hội điển cùng truy kích. Tại tứ phương thành trên bước xuống ngàn bộ thi thể về sau, bọn hắn rốt cục đổi tới Tà Linh Pha. Tà Linh Pha, mặc dù không có túi cốc như thế hiểm trở, nhưng là nơi này địa hình hết sức phức tạp, các loại dốc núi độ dốc rất dốc, ai cũng không biết cái nào dốc núi đằng sau có phải hay không có dấu phục binh. Mà truy đến nơi đây, Diệp Long Ngâm bọn hắn cũng không dám lại đổi. Lập tức, Thần Vương rẽ ở cùng huyết ảnh đao mấy người cũng ngừng lại, bọn hắn chiếm cứ Tà Linh Pha mấy cái trọng yếu đỉnh núi, quay người trước nhìn xem theo đội Diệp Long Ngâm bọn người thực là không thôi. Có thể lừa qua ta, nhưng là các ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này, nếu như các ngươi tiếp tục truy kích, cẩn thận bị chúng ta đoàn diệt ở chỗ này. Chương 437, ngươi căn bản không giết chết được ta. Chương 437, ngươi căn bản không giết chết được ta. Diệp Long ngâm cùng sắc mặt mặc anh hùng lập tức có chút khó coi. Bọn hắn thật là không cam tâm a. Thật vất vả đem Tứ Phương Thành giết tới loại trình độ này, bọn hắn hận không thể có thể giết sạch Tứ Phương Thành những người này. Nhưng là, không có cách nào. Bọn hắn người thật không đủ. Nhưng lạ sau một khắc, khiến người không tưởng tượng được tình huống vẫn là đã xảy ra. Tự chúng thần chi định, huyết vực Vân Mộng trở tứ phương thành còn sót lại sau lưng người chơi, thình lình rớt ra một nhóm lớn liệu nguyên thành người chơi, bọn hắn số lượng không nhiều, nhưng là cũng không ít, tối thiểu nhất có một vạn. Mặc dù chỉ là một vạn, căn bản không thể cùng còn sót lại tứ phương thành mười mấy vạn người so sánh, nhưng là bọn hắn thật sự là xuất hiện quá mức khiến ngoài nhân ý. Bởi vì bọn hắn tập kích, trước tiên vậy mà dây mất huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao ba. Trung Quốc thiên bảng người thứ tư huyết ảnh đao ba, đi, huyết ảnh đao mặc dù là Trung Quốc thứ nhất cường chiến sĩ, nhưng là nói cho cùng vô luận như thế nào trọng trang bị, HP đỉnh trời cũng liền hơn 2 vạn không đến 3 vạn dáng vẻ. Suất kỳ bất y dưới tình huống, hắn bị dây cũng không phải là không được. Bất quá đường đường Trung Quốc thiên bảng người thứ tư cứ như vậy bị tập kích điểm giết, cũng thật sự là quá hoang luồng. Tóm lại, nhìn xem ngã xuống huyết ảnh đau, Thần Vương sắc mặt rệ ở lập tức khó coi tới cực điểm, cặp mắt của hắn đồng thời còn bổ sung có vẻ kinh ngạc đại ma vương. Lại là người ba? Không sai, chính là ta, thế nào? Hạ Tiểu Bạch vui vẻ nhìn xem Thần Vương rệ ở đúng vậy, Thần Vương rệ ở thật không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch lại ở chỗ này. Theo tình báo đến xem, Thiên Linh cũng không đủ ngàn người mới đúng. Nhưng là vì sao, ma vương sẽ mang theo người của Thiên Linh xuất hiện ở đây? Hơn nữa hắn người của mang, trên trường và nhiều. Hệ thống nhắc nhở, người thu hoạch được đến từ Thần Vương Rè ở 666 điểm giá trị cảm xúc tiêu cực. Giờ phút này, Thần Vương Rè ở có chút khó có thể lý giải được. Bất quá Diệp Long Nâm cùng Mạc Anh Hùng cũng đồng dạng là mừng rỡ không tôi nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Tiểu Bạch thế mà mai phục tại nơi này. Nhìn như vậy đến, hắn cái kia sủng vật, cái kia gọi là ngải hy nhã tiểu cô nương, thật sự là tâm cơ rất sâu à Thế mà còn còn lại như thế một tay. Bất quá không quan trọng. Có bọn hắn chặn đường đường lui, kia tứ phương thành những người này, đều chết chắc. Z3 Diệp Long Ngâm giơ kiếm gào thét một tiếng, nhưng phẩm là đánh giết thần vương Zærs, Poseidon, U Minh Chi đồng trời trước thiên bảng trăm cao thủ, có thể bằng vào thu hình lại nhận lấy một triệu nhân dân tệ. Bất luận ngươi là cái nào người của phường hội đều có thể, ta Long Ngâm Thiên Hạ nói lời giữ lại ba. Long Ngâm Thiên Hạ xem như liều mạng, một cao thủ một triệu, cũng là tiêu hết cả tiền vốn. Bất quá Long Phượng các người đầu tư chính là hiệp thị tập đoàn, mọi người đều biết, bán thuốc, nhiều tiền. Nghe được Long Ngâm Thiên Hạ gọi hàng, thần vương Zærs mặt đều tái rồi. Thất thua thiệt bọn hắn bỏ được ba. Tiếp tiếp, bọn hắn cũng bắt đầu theo thượng. Nhưng là không hề nghi ngờ. Bọn hắn cuối cùng chiếm cư tiên cơ, nhưng người của Liệu Nguyên thành ý chí càng thêm tràn đầy một chút. Song Phương lại là một phen huấn chiến, chỉ có điều Hạ Tiểu Bạch mang theo chính mình kêu 4000 người, cùng Tiểu Mã Thanh Phong lâu 6000 người ngăn lại đường đi, hoàn toàn nhường người của Tứ Phương thành không đường có thể đi. Mà lúc này đây, nhìn xem dưới tay mình người thảm chạm, chúng thần chi đỉnh hai mắt xích hồng. Hắn khi nào chật vật như vậy qua? Đại Ma Vương, chỉ là một vài người, ngăn không được chúng ta. Không có biện pháp, tam thập lục kế tẩu vi thượng kế, nhất định phải rời đi nơi này, không phải tất cả đều phải chết ở chỗ này. Tất cả mọi người nghe, tiếp tục đường cũ phá vây, đại ma vương chỉ là một vài người, ngăn không được chúng ta. Thần vương rẻ ở hô to vậy sao, vậy thì đến thử xem tốt. Hạ tiểu Bạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp một cái tinh nhận trạm đánh bay chúng thần chi đỉnh cùng tiến thủ. Bọn hắn là tại chúng thần mông của chi đỉnh đằng sau xuất hiện, cho nên trước tiên giết đều là xếp sau chuyển vận chức nghiệp, đây không thể nghi ngờ là chí mạng nhất. Hơn nữa huyết ảnh đau chết, theo Hạ tiểu Bạch, đã không có người có thể đánh giết hắn. Đại ma vương, để cho ta tới chiếu cố ngươi. A Thụy Tư hét lớn một tiếng, cả người như là một gã chiến thần đồng dạng, giơ đại phủ hướng phía Hạ tiểu Bạch nhảy lên mà đến. Chiến phủ từ trên trời giáng xuống. Không hề nghi ngờ, Hạ Tiểu Bạch không tiếp lời nói, cả người thế tất có thể bị chém thành hai khúc. Chúng thần chi đỉnh thứ nhất quần chiến sĩ, Hạ Tiểu Bạch cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Bước chân xê dịch, trên đầu toát ra một cái mít sau đó một cái ngôi sao liền rượu đánh tới trên người A Thủy Tư. Lập tức, A Thủy Tư trên đầu toát ra một đống số lượng, những chữ số này bao quát tổ thường cũng bao quát vũ em trị liệu 7.322, 5.516, 6.819, 5.837. Không thể không nói những này phường hội vũ em đều là cao thủ. Mỗi một cái trị liệu đều cắm dây cắm vào 10 phần tinh chuẩn, nhưng Á Thụy Tư cái này phòng và chữa bệnh trùng hút máu không cao cùng chiến sĩ một mực bất tử. Nhưng là, bài 3, 28088. Những tổn thương này tình lình toát ra một cái cao đến 28000 tổn thương, trực tiếp làm cho Á Thụy Tư HP bị thanh không. Chúng thần chi đỉnh thứ nhất cùng chiến sĩ chết. Hoạt động trong lúc đó chết là không có cách nào phục sinh, A Thụy Tư vừa chết, chúng thần chi đỉnh liền vĩnh viên thiếu đi một cao thủ. A Thụy Tư 3. Thần Vương rẻ Earth 2 Max hồng hô to một tiếng, sau đó cả người hướng phía Hạ Tiểu Bạch vọt tới đại ma vương, ta giến ngươi Hạ Tiểu Bạch thần sắc trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù thần vương Dạ Er là thống ngự người của hình vật, hôm qua ngày đầu tiên, bọn hắn liệu nguyên thành tất cả mọi người hoàn toàn lĩnh giáo sự lợi hại của hắn, nhưng là không thể không thừa nhận, thần vương Dạ Er xem như thiên bảng thứ 11 người, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể khinh thường đại ma vương, dám giết ra thủy tư, hôm nay ta liền diện ngươi, có lẽ chúng ta không cách nào hoặc là đi ra tà linh pha, nhưng là ta chết cũng muốn kéo ngươi làm đệm ba. Hạ Tiểu Bạch lạnh lẽo cười một tiếng, vậy sao? Lần trước ngươi liền chết dưới tay ta, lần này, ngươi đã sẽ còn chết dưới tay ta. Đại ma vương Ta biết lực lượng của ngươi ở nơi nào, trong tay ngươi cổ hồn kiếm là tinh xảo trang bị, nhưng ta cũng có tinh xảo trang bị, hơn nữa càng nhiều. Trên người ta áo giáp, trên người ta áo choàng, trên người ta đai lưng đều là. Đại Ma Vương, ngươi không giết chết được ta ba. Thần Vương rẻ ở cả người khí thế 10 phần hô to, cả người hướng phía Hạ Tiểu Bạch và tới, tốc độ cực nhanh, như là mãnh hổ hạ sơn. Hạ Tiểu Bạch một bên lui lại, một bên phát động sao trời liền diệu. Sao trời liền diệu kỹ năng đẳng cấp đã bị hắn luyện đến cấp 7, thời gian củ đồ đã rất đoạn, cho nên hắn lại một lần nữa dùng ra. Mười đạo tinh thần kiếm khí đánh vào thần vương trên người rẻ ở trên áo giáp, lập tức, tổn thương ngoại dự liệu thấp 2523, 4526, 5518, 1129, 4763, 5214. Quả nhiên, thương hại kia so trong tưởng tượng muốn thấp. Hạ Tiểu Bạch nhíu như mày, hiển nhiên cũng là có chút ra ngoài ý định. Thần vương rẻ ở thấy thế, lập tức lộ ra một tia đắc ý cùng cười lạnh nhìn thấy không đại ma vương. Trên người ta áo choàng là tinh xảo vũ khí, có 10% tỷ lệ giảm bớt 2000 điểm trước Chủ yếu nhất vẫn là khôi giáp của ta, nó có 10% tỷ lệ phát động tinh xảo đòn đỡ. Cho nên, ngươi căn bản không giết chết được ta. Chương 438. Nát Giáp Kiếm chi Uy. Chương 438. Nát Giáp Kiếm chi Uy đối mặt với phách lối thần vương Zæth, Hạ Tiểu Bạch Tim lặng không nói. Hoàn toàn chính xác, thần vương rẻ Zæth trang bị đặc hiệu vượt quá tưởng tượng của hắn. Mặc dù đồng dạng là hoàng kim khí, nhưng là đặc hiệu mang tới giảm tổn thương, nhường hắn cho dù là kiếm sĩ chuyên nghiệp, phòng và chữa bệnh trùng hút máu cũng có thể so với đỉnh tiêm kỹ sĩ. Nhưng thì tính sao? Thần vương Zæth trang bị hoàn toàn chính xác không tầm thường, thật là. Bên bị không làm theo cùng hoàng kim trang bị không có gì khác biệt. Lúc trước hắn tại túi quốc đã ác chiến rất lâu, trang bị bền bỉ khẳng định không cao. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Bởi vì sao trời liền rượu còn đang làm lạnh, thế là hắn phát động tam chuyển kiếm sĩ bình thường kỹ năng tinh nhận trạm bành bành bành bành. Nam đạo tinh thần kiếm khí đánh vào thần vương Zetsu, nhường hắn toát ra nguyên một đám 2000 nhiều điểm tổn thương. Thần vương Zetsu HP vẫn là đầy máu, chúng thần chi đỉnh vũ em không ngừng khóa chặt trị liệu, nhường tử. Nhưng lại cũng ở thời điểm này, một màn kình người xuất hiện. Nương theo lấy Hạ Tiểu kích, tiếng, giáp đúng là vào lúc này, vỡ tan ra một vết nước. Cái này khe nước càng lúc càng lớn, cũng không lâu lắm, trực tiếp bị hư hao hai nửa, từ trên thân thể của hắn rất xuống đất tầm. Áo giáp vỡ tan, giờ phút này, Thần Vương ở mắt lộ vẻ không thể tin được ta Long Nguy Giáp. Vì cái gì? Làm sao có thể? Rõ ràng còn có 60% bên bị. Thần Vương sắc mặt của rẻ ở hết sức khó coi hô to. Hắn xem như chúng thần chi đỉnh hộ trưởng, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết sửa chữa trang bị điểm này tiền. Nhưng vấn đề ở chỗ, dưới mắt hắn tại cái này, Tà Linh Pha bị người của Liệu Nguyên thành tiền hậu giáp kích, căn bản không có địa phương cho hắn đi sửa chữa trang bị. Hơn nữa Long uy giáp đột nhiên hư mất, nhưng hắn có chút khó có thể lý giải được. Vì cái gì Long uy giáp xấu nhanh như vậy? Trên thực tế, hắn cũng không có chủ ý tới, trước đó Hạ Tiểu Bạch phành kích sao trời liền diệu, đã tiêu hao Long uy giáp 50 điểm bền bị. Dưới mắt sao trời liền rượu lại tiêu hao 25 điểm bền bị, trên thực tế Long uy giáp bền bị chỉ có 60 điểm. Tự nhiên mà vậy, bền bị về không, áo giáp trực tiếp hư hao. Nhưng là vẫn chưa xong, Hạ Tiểu Bạch phát động tinh nhận chạm về sau, Cổ hồn kiếm một chỉ, tinh trụ chi lực giáng lâm, tinh trụ giới, Vành ba, sao trời vũ trụ lâm. Thần Vương Dạ ở trên đầu tình linh toát ra một cái tổn thương 8163. Tota không có phát động tinh xảo một kích, nhưng không quan trọng đúng vậy, cái này sẽ là của Hạ Tiểu Bạch lực lượng chỗ. Mặc dù Thần Vương rẻ ở trang bị đặc hiệu rất mạnh, nhưng trong tay hắn có nát giáp kiếm. Hắn hoàn toàn có thể đánh tiêu hao chiến, đem thần vương trên người rẻ ở ưu tú trang bị toàn bộ đập nát. Trang bị một nát, vậy hắn thuộc tính thế tất trên phạm vi lớn hạ xuống, hơn nữa trang bị đặc hiệu cũng sẽ không cách nào phát động. Lúc này, hắn quả thực ra giòn đến không thể lại ra giòn. Rất nhanh, sao trời liền diệu làm lạnh lại tốt, Hạ Tiểu Bạch lại lần nữa đối với Thần Vương Dạ ở xoay ra. Một bên chúng thần chi đỉnh thứ nhất vũ em ạt đệ nạ cùng nàng bên cạnh những cái kia vũ em lập tức cho hắn khóa chặt trị liệu 4036, 5100, 6217, 5122, 6007. Mặc dù thần vương rẻ ở không có áo giáp, nhưng là không thể không nói, vũ em khóa chặt trị liệu, nhường hắn như cũ khó chết. Nhưng là lúc này, hạ tiểu bạch tha thiết ước mơ tinh xảo một kích rốt cuộc xuất hiện. Hai lần sau trời liền rượu một lần tinh nhận trảm, tổng cộng 15 nói công kích, nếu như một lần tinh xảo một kích cũng không ra, vậy nói do hắn vận khí quá kém cũng may Hắn vận khí mặc dù chẳng tốt đẹp gì, nhưng là ít ra tinh xảo một kích 10% xác suất là cho đủ hắn 24740 hai vạn tổn thương. Thoáng qua một chút, trực tiếp thanh không thần vương rệ ở lưỡi máu, đem hắn miểu sát. Kỳ thật thần vương rệ ở trên HP hạn cao hơn cái này, nhưng là thiếu một trang bị hắn, nhất là còn là trọng yếu nhất, có thể bảo vệ toàn thân áo giáp, nhường hắn trên HP hạn giảm xuống không ít. Kết quả là bị phát động tinh xảo một kích hạ tiểu bạch cho miểu sát. Thần vương rệ ở chết. Thấy cảnh này, Liệp Nguyên thành mấy cái phường hội hội trưởng, Diệp Long Lâm, Mã Anh Hùng, Đâu Lý, ứng cao hẳn đều là mặt lộ vẻ rung động. Thần Vương Zetsu bị Hạ Tiểu Bạch giết chết. Bọn hắn đều là khó có thể tin. Mặc dù quá trình có một ít khúc chết, nhưng là hắn lại có thể lần thứ hai chém giết Thần Vương Zetsu. Cái này Hạ Tiểu Bạch, đến tột cùng mạnh đến trình độ nào a? Nhưng là bọn hắn rất nhanh cũng nhẹ nhàng trở ra. Thần Vương Zetsu loại này thống ngữ hình nhân vật vừa chết, vậy lần này thành chiến tứ phương thành sẽ không còn người chỉ huy. Liệu Nguyên thành rốt cục thấy được hy vọng. Kế tiếp, bọn hắn tiếp tục dục huyết phân chiến. Mà Hạ Tiểu Bạch thì là nương tựa theo phá giáp kiếm, đem thành mấy hội này thủ dần dần chém giết. Không có cách nào Không phải những này thiên bảng cao thủ không mạnh, mà là hạ tiểu Bạch nát giáp kiếm quá bất hợp lý. Kỳ thật, nếu như bọn hắn có ám kim trang bị, kia nát giáp kiếm hiệu quả liền giảm bất đi nhiều. Nhưng cũng may trước mắt người chơi trên cơ bản tốt nhất trang bị cũng chính là hoàng kim. Kế tiếp, thứ phương thành cao thủ nguyên một đám quái điệu. Adena, chất, một kiếm xuyên vân, chất, Lạc Lam, chết. Linh duyệt, chất, Vũ Minh chi linh, chất, Vũ Minh chi đồng, chất. Nơi này mỗi một cái đều là đủ để cho người chơi bình thường tên dậy, bọn hắn đều là tứ phương thành chức thiên bảng trăm cao thủ, nhưng là bây giờ lại tất cả đều chết tại nơi này. Trên cơ bản đại đa số đều là chết tại trong tay hạ tiểu bạch. Cuộc chiến đấu này, đánh cho hôn thiên hấp địa, từng người từng người người chơi tử vong, ai cũng không biết đến cùng ai chiếm được phong. Chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ A 3 la nhìn xem một màn này, cả người đều đang run rẩy lấy. Máu tươi nhuộm đầy toàn bộ tả pha, từng người từng người thân ảnh của quen thuộc trên ngã xuống đất, trên thân cắm đầy vô số mũi tên cùng lưỡi dao. Thi thể như là sơn trồng đồng dạng bày khắp đại địa, dường như tạo thành dòng sông đồng dạng, hướng phía địa thế thấp địa phương chảy tới. Mưa to không biết rõ lúc nào thời điểm đã bàng bạc mà đến, dường như thương thiên đều tại diễn dị. Bởi vì cái gọi là Quân không thấy. Thanh hải đầu. Sương nay Bạch Quốc không người thu, mới quỷ phiền đoan cũ quỷ khóc. Thiên mưa rầm ầm ướt âm thanh chiêm chiếp. Cuối cùng, thời gian dần trôi qua, vũ khí âm thanh của và chạm không ngừng râm nhỏ, chiến đấu rốt cục đi tới hồi cuối. Mà hắn Abala lại là kiên trì tới hiện tại. Nhưng là vô dụng. Bốn phía, liệu Nguyên Thành cao thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Diệp Long Âm, mà anh hùng, Long tổ tổ trưởng, Diệp Tiết các ngươi Nguyên Thành sẽ không thắng. Abala hai mắt đỏ ngầu, âm thanh run rẩy nói nam nhân kia còn tại. Chỉ cần hắn còn tại. Các ngươi Liệp Nguyên Thành không có khả năng được không có khả năng được ba. Xuy, một thanh trường kiếm đâm xuyên qua Abala áo giáp, cho hắn tới một lạnh thấu tim. HP .E. cũng hoàn toàn thành không, cả người mở to hai mắt, chết không nhắm mắt nhìn xem mở tối bầu trời đến tận đây, tứ phương thành, cái cuối cùng cao thủ, chúng thần chi đỉnh thứ nhất kỵ sĩ Abala, chết. Rõ ràng bại cục đã định còn nói loại lời này, ngươi còn thật sự cho rằng tu ngàn lưỡi đao một người có thể cứu vất tứ phương thành. Máu tươi tại mặc anh hùng trên trường kiếm không ngừng nhỏ xuống, hắn lúc này cười lạnh liên tục. Chương 439. Bình Lâm Liệu Nguyên Thành. Chương 439. Bình Lâm Liệu Nguyên Thành đến tận đây. Tà lính pha chi chiến hoàn toàn kết thúc mà trên sự thật liệu nguyên thành bên này cũng không thừa mấy người mặc dù là Ph phúc kích nhưng là bọn hắn người cũng không nhiều thì thật chỉ có thể nói vận khí tốt bởi vì không biết do nguyên nhân gì vẫn ở tới nhưng làm mộng chi bến mở lại không tại còn có tu ngàn lưới đao. nếu như tu ngàn lưới đao mang theo xích giễm người của Vương chiều tới đoán chừng bọn hắn thật muốn lành lạnh nhìn xem cảnh hoàn tàn khắp nơi đại địa hạ tiểu bạch thở dài một tiếng thống kê chiến tổn A kế tiếp chính là kết thúc công việc công tác Tứ Phương thành mấy cái chủ lực đi sẽ bị tiêu diệt tại tà Lipha song phương ở chỗ này vớt xuống mấy thập vạn cố thi thể Cảnh tượng cực kỳ thảm thiết. Rất nhanh, chiến tổn thống kê hiện ra. Từ miệng túi cốc tới tà lĩnh pha, tứ phương thành tổng cộng chiến tử 239125 người, những người còn lại ngựa toàn bộ chạy tán loạn. Tứ phương thành nhưng phần là trước thiên bảng trăm cao thủ, bao quát huyết ảnh đau ở bên trong, đều không ai sống sót. Nhưng là Liệu Nguyên thành bên này thương vong cũng rất lớn. Còn sót lại 11, 5 vạn người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại 7855 người. Nhưng là cũng may cao thủ đều còn tại, mà anh hùng, Diệp Long Lâm, Thanh Phong Dương, Linh, Long tộc tổ, tổ trưởng, Phượng tổ, tổ trưởng, Nghiễm Thu Linh chờ một chút. Những này liệu nguyên thành hạch tâm cao thủ đều còn tại. Còn có cái này 7855 người, có thể còn sống đến bây giờ, không nghi ngờ gì đều là tính anh. Về phần người của Thiên Linh, càng là chỉ còn lại Hạ Tiểu Bạch, nhiễm Tu Linh, Thanh Phong Dương, Thế Ước, Vương Tín, Diệp Tiên Linh, Tần Phong Hoa, Thủy Băng Tâm trở hơn 50 người. Khiến Hạ Tiểu Bạch hơi kinh ngạc chính là, trước đó theo thành viên vòng ngoài tìm đến trong những người kia, cái kia gọi là trưởng lưu đời này cùng tiến thủ còn có cái kia gọi là siêu phàm nhập thánh pháp sư vậy mà không chết, sống tiếp được. Xem ra bọn hắn đáng giá bồi dưỡng một chút a. Tiếp tiếp chính là kiểm kê cùng chia cắt chiến lợi phẩm đây không thể nghi ngờ là tương đối lớn một cái lượng công việc. Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, thì ra bất chi bất giác, trời đã tối. Thành chiến ngày thứ hai, cũng là bất chi bất giác liền đi qua sao cát. Nhưng vào lúc này, một bên thanh âm của khinh thường chuyển tới. Hạ Tiểu Bạch quay đầu nhìn lại, lúc này Mạc Anh Hùng tại A Ba La thực thi thể mặt đất mở ra, thế nào cũng không lật ra đến. Hiển nhiên, A Ba La cũng không có tồn giả cái gì trang bị. Mạc Anh Hùng đạp A Ba La hai cước, cười lạnh mở miệng, chỉ bằng các ngươi còn muốn là bạn. Nam mơ A. Hạ Tiểu Bạch nhíu nhíu mày chiến tranh vĩnh còn lâu mới có được người thắng. Hắn thẳng đến một khắc cuối cùng đều tại phân chiến, ngươi tại sao phải đặt hắn? Mà anh hùng ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, ta đạp hắn mắc mớ gì đến ngươi, hắn cũng không phải người của Liệu Nguyên Thành chúng ta. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, ta linh pha một trận chiến này liền xem như chúng ta thắng, thật là xích Diễm Vương triều đến bây giờ đều không có động tĩnh gì, bọn hắn ít ra bảo tồn có 20 vài người, chúng ta chút người này, căn bản là không có cách đối phó bọn hắn. Cái này còn không đơn giản. Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn sức mạnh của bảo trì như hoàn chỉnh, người ta đều là hai cái này quân đoàn bạch phu trưởng, hơn nữa hai cái này quân đoàn trưởng đối với chúng ta đều có không thấp độ thiện cảm. Tốn chút công phu để bọn hắn đối phó Sích Diễm Vương Triều, bọn hắn cường đại tới đâu, còn có thể đánh tan hai cái nở nổ cờ quân đoàn không thành. Mạc Anh Hùng suy cười một tiếng, Tứ Phương Thành thiết tướng quân đoàn sứ mệnh chính là trấn thủ huyết sắc cứ điểm, chỉ cần chúng ta không đi tiến đánh huyết sắc cứ điểm, bọn hắn chính là sẽ không công kích chúng ta. Chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, trước đánh tan Sích Diễm Vương Triều, lại chiếm lĩnh huyết sắc cứ điểm. Tứ Phương Thành nhất định phải thua. Hạ Tiểu Bạch lắc đầu, tu ngàn lưới đao không có đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy lại như thế nào? Chúng ta Liệu Nguyên Thành đa số cao thủ đều còn tại, đến lúc đó chúng ta những cao thủ này chuyên môn vây công tu ngàn lưới đao Coi như hắn là Trung Quốc thứ hai, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Anh Hùng tràn đầy tự tin nói. Hạ tiểu bạch khuôn mặt lập tức lạnh léo, cái này Mạc Anh Hùng, không khỏi quá tự đại. Hắn muốn muốn nói chuyện, kết quả lúc này chuyển đến một cái khiến ở đây tất cả mọi người tin tức về trấn kinh tiểu ca ca. Không xong. Không xong. Tu ngàn lươi đao mang theo sích diễm vương triều chủ lực 20 vạn người cùng võ tốt quân đoàn, thiết tướng quân đoàn đã binh lâm liệu nguyên thành hạ 3. Người nói cái gì? Sắc Nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, võ tốt quân đoàn đương nhiên đó là lần thứ nhất thành trong chiến đấu, phụ trách cùng Tiên Tuyển thành tranh đoạt đỏ hồng cứ điểm chi phía phương thành quân đoàn. Lúc kia Tu ngàn lưỡi đao cũng là lựa chọn đi theo võ tốt quân đoàn, cùng đi cùng mục tu văn tranh đoạt đỏ hồng cứ điểm. Mặt của Mạc Anh Hùng lập tức một lúc xanh một lúc đỏ. Vì cái gì Tu ngàn lưỡi đao sẽ xuất hiện tại Liễu Nguyên thành? Mấu chốt nhất là, vì cái gì hắn có thể thuyết phục thiết ứng quân đoàn cùng võ tốt quân đoàn công Liễu thành? Hắn vừa mới lời thề nói đối phương không có khả năng lập bàn, kết quả, đối phương khoảng cách thành chiến thắng lợi chỉ có cách xa một bước. Một khi Liễu Nguyên thành luôn hãm Vậy lần này thành chiến liệu nguyên thành liền hoàn toàn vua. Hôm nay mới thành chiến ngày thứ 2 à, tu ngàn lưỡi đau vậy mà liền đã làm đến trình độ này. Vì cái gì tiết tấu nhanh như vậy, trước kia tại sáng thế cùng tranh bá bên trong, một lần thành chiến không gọi 3 năm ngày căn bản khó mà kết thúc. Hạ tiểu Bạch sắc mặt của cũng có coi. Dùng thuốc trừ sâu tình cảnh để diễn tả, đó chính là bọn họ tại đối phương đánh đòn đâu, kết quả mẹ nó đối phương có một người đang trụ nhà. Tuyết Linh, Chu Tước quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đâu? Hai cái này quân đoàn tại hướng trở về. Đại La Lệ nói rằng vị, không có cái nào truyền tống về thành a. Diệp Long ngâm phần vội vàng nói. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có hơn 7.000 người. Chút người này đương nhiên không dậy nổi cái gì dùng. Nhưng là, vậy cũng phải trở về. Thật vất vả đem Tứ Phương Thành chủ lực phường hội đều đánh tan, kết quả tu ngàn lưỡi đao đã binh lâm thành hạ. Chắc không được ga ba lại như thế lợi thể son sắt, thì ra đây là bọn hắn đã sớm giữ liệu tốt. Nhưng là cũng may Liệu Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh Tư Mã Viễn Trinh là thực lực cường đại nở bật cờ, cờ hắn hẳn là có thể dẫn đầu thành vệ quân chèo chống một đoạn thời gian. Cho nên bọn họ nguyên một đám bắt đầu bóp nát truyền thống quân trụ, sau đó về thành. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Thành. Thời gian, choán hồi phục một chút. Tại túi cốc chi chiến vừa mới bộc phát không bao lâu thời điểm, trùng trùng điệp điệp, Trịnh tề, tề Phương trận đã là xuất hiện ở Liệu Nguyên thành Nam thành môn hạ. Trịnh Tề Phương trận có hai cái, một cái là thiết ứng quân đoàn, một cái khác chính là võ tốt quân đoàn. Đồng thời, nương theo lấy những này mờ tở quân đoàn, bốn phía còn có một cái người chơi tạo thành đại quân, đương nhiên đó là Sích Diễm Vương Triều. Mấy ngày nay bọn hắn điên cuồng xoát điểm, một mực không có hành động gì. Bây giờ, bọn hắn rốt cục có hành động. Kết quả, lần này hành động, trực tiếp liền đi tới Liệu Nguyên thành hạ. Lúc này, ở vào Liệu Nguyên Thành Nam Thành Muôn trên thành lâu Liệu Nguyên Thành thành chủ không giận tự uy nhìn xem dưới đầu thành binh mã, cả người khuôn mặt bụng sóng không sợ hãi Liệu Nguyên Thành vương, "Hạ đi, dâng ra Liệu Nguyên Thành, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Thiết tướng quân đoàn quân đoàn trưởng Tần Thời Hán cười lạnh nói. Liệu Nguyên Thành thành chủ như cũ mặt không biểu tình, Liệu Nguyên Thành sở dĩ gọi là Liệu Nguyên Thành, cũng là bởi vì nó trăm ngàn năm qua trải qua vô số chiến hỏa. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nó lần đầu tiên, đều sẽ cảm giác đến Liệu Nguyên Thành này đổ, cũng cửu tồn tại Liệu theo không bị người chiếm qua. Đây là chúng ta phương bắt trong người suy nghĩ cố thổ, coi như tất cả chúng ta chế tử cũng sẽ không đầu hàng hiến thành. Chương 440. Hắn tới. Chương 440. Hắn tới. Tân thời Hán nghe vậy, lập tức lạnh hừ một tiếng đã như vậy, vậy thì không có gì nói gì. Thế là một trận quy mô hạo đã công thành chiến hoàn toàn bộc phát. Tọa lạc trên tại đường chân trời nguy nga hùng thành, giống như lệch trời vậy vắt ngang ở chỗ này, rộng lớn trước tường thành phương, là Lít nha lít nhít như là kiến hôi công thành đại quân. Hai cái nở tờ cờ quân đoàn, dòng giá 20 vạn người, phối hợp xích Diễm Vương chiều 20 vạn người chơi, tổng cộng 40 vạn người. Giống như thủy triều hướng phía Liệu Nguyên Thành vào tới. Mà Liệu Nguyên Thành mặc dù rất lớn, nhưng thế yếu cũng chính là ở chỗ này. Bây giờ Chu Tức quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn đều không ở nơi này, thủ vệ Liệu Nguyên Thành chỉ có kia hai vạn người thành vệ quân, địch ta lực lượng so sánh cách xa. Z3 Giới hô thanh âm chấn động toàn bộ thiên địa, Lạc Đở Cở chức binh sĩ si phó kế tục mang lấy thang mây không ngừng trèo lên tường thành, phía trên thành chỉ vô số mang lên hỏa diễm mũi tên thì là như là mưa to đồng dạng phô thiên cái địa tới. Mà phía dưới công thành đại quân trực thì là phó kế tục mang lấy thang mây, không ngừng xông lên thành lâu, phía dưới, súng xe không ngừng va chạm cửa thành. Phất ra trận trận anh minh thanh âm. Trước mắt nhìn xem cái này cảnh tượng, phía dưới, ở vào phía trên chiến mã tu ngàn lưỡi đao thì là mặt không biểu tình hộ trưởng, lập tức liền muốn thành công, đánh hạ Liệu Nguyên Thành, thành chiến thắng lợi chính là của chúng ta. Hòa Vân trong mắt chi chủ thoáng hiện qua một vẻ vẻ hứng phấn vẫn là phải cẩn thận một chút, Liệu Nguyên Thành dễ thủ khó công, hơn nữa Chu Tức quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn ngay tại chạy đến. Tu ngàn lưỡi đao thản nhiên nói. Hòa Vân chi chủ lập tức có chút đến, chỉ là hai vạn thành vệ quân, có thể ngăn cản chúng ta 40 và người. Hơn nữa Thần Vương ở cũng nhanh quyết Liệu Nguyên Thành mấy cái kia Không thể không nói Thần Vương Dã ở chủ động tiến công sách lược nhường hỏa Vân Chi chủ đầu giảm xuống đất, vẹn vẹn một ngày thời gian, bọn hắn tứ phương thành chính là chiếm cư trên hoàn toàn rõ. Tiếp tiếp, chúng Thần Chi đỉnh, Huyết vực, Vân động, Bách lý thế gia chỉ cần quét sạch liệu nguyên thành Na Ta nhân liền ok, tại trong mắt hắn căn bản chính là chuyện của dễ dàng. Bất quá hắn đang nói đây, lúc này làm cho người kinh ngạc vô cùng một cái tin truyền đến chúng Thần Chi đỉnh, Huyết vực, Vân động, Bách lý thế gia tại túi cấp cấp khẩu tao nội phục chủ nghe tin tức này, cả người đều là có chút ngây ngẩn cả người. thành bốn các lớn bị kích. Nói cái gì? Có thần vương rẻ ở tại, hắn không nên sẽ tùy tiện bị người của Liệu Nguyên thành phục kích. Ra. Hơn nữa coi như thật phục kích, vậy thì thế nào? Bọn hắn tứ phương thành tại trên nhân số đã trên chiếm cứ gió, Liệu Nguyên thành phục kích hữu dụng không? Thật là kế tiếp từng đầu tin tức nhường hắn rung động không nói gì chúng thần chi đỉnh, huyết vực, vận động, Bạch Lý Thế Gia bắt đầu đường cũ phá vây. Chúng thần chi đỉnh, huyết vực, vận động, Bạch Lý Thế Gia đang rút lui trên đường lọt vào đại ma vương xuất lĩnh một vạn người chơi chặn đường, bọn hắn Liệu chủ lực công, trước bị dây. Mình. xuyên mình. Vân Ngọc Lạc Lam bỏ mình, Vân Ngọc Linh duyệt bỏ mình, Huyết vực Cú Minh Chi linh bỏ mình, Huyết vực Cú Minh Chi đồng bỏ mình. Từng đầu tin tức nhường họa Vân Chi chủ càng ngày càng kinh ngạc, nhất là Huyết ảnh đao bị xuất kỳ bất ý tập kích điểm tin tức về giết, càng làm cho hắn động dung. Huyết ảnh đao là ai, đây chính là Trung Quốc người thứ tư. Kết quả cái nam nhân này cứ như vậy chết. Rốt cuộc, nương theo lấy từng đầu tin tức về bất lợi chúng thần chi định, Huyết vực, Vân Ngọc, Bạch Lý Đầu này tin tức, ngàn lươi đao cũng không được trưởng, cái này, bọn hắn cứ như vậy quốc Cái này sao có thể Hỏa Vân Chi chủ kinh ngạc vô cùng quả nhiên, Đại Ma Vương không có đơn giản như vậy tu ngàn lưỡi đao chậm rãi nói rằng hội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Hỏa Vân Chi chủ hỏi tiếp tục tiến công, mặc dù thần vương rẻ ở bọn hắn tấn tác, nhưng là Liệu Nguyên Thành thương vong khẳng định cũng rất lớn, bọn hắn coi như gấp trở về cũng không làm nên chuyện gì, chỉ muốn bắt lại Liệu Nguyên Thành, kia tất cả liền đều kết thúc. Tu ngàn lưỡi đao vừa nói, chính mình, thổi một tiếng huýt sáo. Lập tức, hào quang của bầu trời, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên Thành phía trên đỗ tượng, một gã thể trạng cao lớn tướng lĩnh ngay tại phân chiến. Hắn một thân áo giáp màu đen, đem thân thể của chính mình bao khỏa đến kín không kẽ hở. Trên đầu của hắn, một chuỗi tin tức đủ để chấn nhiếp tất cả người chơi. Liệu Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh Tư Mã Viễn Trinh đúng vậy, hắn chính là Khương Thừa vận phản bội Cựu Châu Đế quốc về sau thay thế Liệu Nguyên Thành thành vệ quân thống lĩnh vị trí này tướng lĩnh Tư Mã Viễn Trinh. Mà lúc này đối thủ của hắn cũng không đơn giản. Thiết ứng quân đoàn quân đoàn trưởng Tần Thời Hán, võ tướng quân đoàn quân đoàn trưởng Ngụy Vũ Phu. Theo lý thuyết, ba người bọn họ đều là giống nhau cấp bậc siêu giả, Tư Mã hẳn là rơi xuống Nhưng là, đừng quên Liệu Nguyên Thành, thành chủ Rất nhiều người chơi không biết rõ, ba cái chủ thành thành chủ là có khác nhau rất lớn. Thiên tuyển thành cùng Tứ Phương thành thành chủ không nhất định là võ tướng, nhưng Liệu Nguyên thành thành chủ lại nhất định là võ tướng. Trăm ngàn năm qua, Liệu Nguyên thành kinh nghiệm chiến hỏa vô số, cho nên mỗi một đời thành chủ đều nhất định có thực lực của cường đại đây là lệ cũ. Bởi vậy, trên thực tế, tại cấp cao phương diện chiến lực, hai bên đúng lúc là hai đánh hai ngang hàng một cái tình huống. Về phần kia hai vạn thành vệ quân, dựa vào trăm thước cao tường thành tiến hành phòng ngự, mặc dù người của Tứ Phương thành là bọn hắn hai nhiều gấp 10, nhưng là kiên trì trên đến muộn, quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn chạy đến. Vẫn là không, có vấn đề gì. Lúc này Tư Mã Viễn Trinh lạnh lùng nhìn xem Tần Thời Hán cùng Ngụy Vũ Phu, các ngươi dám can đảm tiến đánh Liễu Nguyên, hôm nay ta tất nhiên để các ngươi táng thân nơi này. Tần Thời Hán cười ha ha, thương thừa vận phản bội đế quốc, kết quả là ngươi cái này cái bao cỏ trên đỉnh vị trí này sao? Bất quá là chỉ có thể nói mạnh miệng mà thôi. Tư Mã Viễn Trinh lập tức giận dữ, ngươi nói ai chỉ có thể nói mạnh miệng? Chúng ta bốn thập và người, các ngươi chỉ có hai và người, chỉ là hai và người, lại để cho lưu lại chúng ta, không phải khoác lác là cái gì? Tần thời Hán cười lạnh một tiếng. Hơn nữa các ngươi cho là ta vì cái gì bằng lòng từ bỏ huyết sắc trước cứ điểm đến tiến đánh Liệu Nguyên Thành?" Tư Mã Viễn Trinh nhíu nh mày, không nói gì. Hoàn toàn chính xác, Tứ Phương Thành hai đại quân đoàn vậy mà cùng Tứ Phương Thành mạo hiểm giả giắt tay tiến đánh Liệu Nguyên Thành, tới rất bỗng nhiên. Lúc này, Tần Thời Hán đã nói rõ nguyên nhân, bởi vì chúng ta Tứ Phương Thành xuất hiện một gã thực lực cường đại mạo hiểm giả. Tần Thời Hán cười lạnh liên tục, mặc dù hắn so với chúng ta còn kém chút, nhưng là nếu có hắn gia nhập chiến đấu, ba người chúng ta hợp lực, Liệu nguyên Thành chủ hôm nay đều đem phải không nghi ngờ. Từ mã Viễn lập tức lạnh hừ một tiếng. Cường cho ngươi còn không biết xấu hổ nói ta nói mạnh miệng, ta nhìn ngươi cũng là như thế này. Mạo hiểm giả, bọn hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, cường đại tới đâu, lại có thể cường đại đi nơi nào? Hiển nhiên, Tư Mã Viễn Trinh không tin. Tần Thời Hán đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, hắn dường như cảm nhận được cái gì, ngẩn đầu nhìn một cái. Hắn cười nhìn, hắn tới. Chương 441. Côn bằng. Chương 441, côn bằng. Tư Mã Viễn Trinh nghe vậy lập tức sửng sợ. Hắn tới? Ai tới? Hắn ngẩn đầu nhìn lên. Trong đáy mắt, hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì hắn ngẩng đầu một cái mắt, thiên trong nháy mắt đen lại. Trời tối, cũng không phải là bởi vì mây đen chặn dương quang. Ngược lại hiện tại đã là trạm vào tối, mặt trời đã nhanh nuốt xuống núi. Nhưng là nhường đỉnh đầu hắn vùng trời này biến thành đen nguyên nhân là, lúc này toàn bộ liệu nguyên thành trên không, một đầu vô cùng to lớn đại điểu bay qua. Con chim lớn này hình thái đặc biệt, nó giống như một đầu đại điểu, cũng giống một con cá lớn. Với lúc, có một đoạn chúng ta quen thuộc cổ văn, hình dung chính là loại quái vật này. Bác minh có cá, tên gọi côn, côn chi lớn, không biết mấy ngàn giản cũ. Hóa mà làm chim, ký danh là bằng, bằng chi quổng, không biết mấy ngàn giản giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Chính là côn bằng ba, đương nhiên, cổ văn bên trong dùng chính là khoa trương miêu tả, hơn nữa côn bằng là hai loại khác biệt sinh vật. Trên thực tế, côn bằng hình thể mặc dù rất lớn, nhưng không có khoa trương như vậy. Hạ tiểu Bạch tọa kỵ đều có thể là long loại này thần thoại sinh vật, tu ngàn lươi đao bắt được trên một đầu cổ thần thú côn bằng chim xem như tọa kỵ lại có cái gì kỳ quái. Tóm lại, giờ phút này, Tư Mã Viễn Trinh cả người rung động không nói gì. Thế mà có thể bắt được côn bằng chim xem như tọa kỵ của mình, mạo hiểm giả này không đơn giản. Nhưng là kế tiếp làm hắn càng thêm rung động không lời là Lúc này từ trên côn bằng, người mạo hiểm kia rơi xuống mà xuống. Côn bằng không có ngừng chân, bởi vì Liệu Nguyên Thành đấu không thể dung nạp địa phương của nó. Cho nên lúc này Tu Ngàn Lưới Đao lựa chọn trực tiếp nhảy xuống. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì Liệu Nguyên Thành tường thành lùn nhất chỗ cũng có trăm mét cao. Hắn trên mong muốn đi, mau lẹ nhất phương pháp chính là cái này. Khiến từ Mã viên Trinh kinh hãi lạ, Tu Ngàn Lưới Đao nhảy vọt mà xuống, cả người tay nắm một thanh tiêu đốt lên lửa cháy hùng hực trường kiếm, trực tiếp đối với hắn vào đầu chém tới. Cái này có thể nói dọa đến hắn hồn phi phách tán. Coi như Tu Ngàn Lưới Đao yếu hơn nữa, Giờ phút này tu ngàn lưỡi đao biểu hiện ra không tầm thường đang trạng phương thức, cũng làm cho hắn khó mà xem nhẹ. Tư Mã viên Trinh đem hết toàn lực rút kiếm vượt cản làm năm ba. Vũ khí của Du Dương và Trạm Minh Âm truyền vàng bốn phía, sau đó, Tư Mã viên Trinh cả người đều bị một cố cự lực chấn động phải liền lùi lại mấy bước. Sau đó, trên đầu toát ra một cái khá kinh người tổn thương 84216, 8 vạn tổn thương ba, đổi lại bất kỳ một gã người chơi nhìn thấy, đều nhất định sẽ thần sắc ngốc trệ. Bởi vì, cái này trước là làm người chơi gần như không có khả năng làm được tổn thương. Liên Sếp như Hạ Tiểu Bạch mong muốn làm được cũng chỉ có thể là chuyên môn đi tìm bị khắc chế quái vật, sau đó lợi dụng mạng linh sức mạnh của U Long đến đối kháng. Không phải, chỉ bằng vào thực lực bản thân, coi như phát động tinh xảo một kích, 3 vạn tổn thương cũng kém không nhiều cao nữa là. Bất quá chư vị cũng đừng quá mức khẩn trương, trên thực tế 8 vạn tổn thương cũng là tu ngàn lưỡi đao có khả năng tạo thành trong tổn thương cao nhất một cái. Bởi vì có mấy ngàn mét không trung tụ lực, cho nên tu ngàn lưỡi đao bạo phát ra so hướng lúc còn cao hơn tổn thương. Bất quá dù vậy, tu ngàn lưỡi đao vẫn là mang đến cho Tư Mã Viễn ấn tượng cực kỳ khác sâu. Tóm lại, người này vừa gia nhập chiến đấu, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp cũng có chút khó khăn. Quả nhiên, kế tiếp Tư Mã Viễn Trinh cùng Liệu Nguyên Thành chủ hai đánh ba, rất nhanh đã rơi vào hạ phòng. Trọng điếu nhất là, Ngụy Vũ Phu một mực dây dưa Liệu Nguyên Thành chủ, mà Tư Mã Viễn Trinh thì là muốn một người ứng phó tu ngàn lưỡi đao cùng tần thời Hán Vây công. Mà lúc này đây, ta linh pha Liệu Nguyên Thành còn sót lại người chơi cũng đều là nhao nhao truyền tống về thành. Khi bọn hắn đi vào Nam thành môn trên lầu lúc, lập tức làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Tu ngàn lưỡi đao vậy mà cùng tứ thành quân thủ, phó Liệu, thành thành quân Liệu thành thành chủ. Đồng thời, tu ngàn lưỡi tham gia trong cùng đó, Hắn tỉnh toang liền bộ phát ra nguyên một đám phá vạn cùng phá hai vạn tổ thương, nhuận tư mã viễn chinh cái này nở tờ cỡ cường giả lộ ra 10 phần chất vật, hắn tuy nhanh chóng hạ xuống lấy. Dựa vào, tu ngàn lươi đao mạnh như vậy sao? Cũng dám cùng nở tờ cờ cường rắn. Phữa tổ tổ trưởng hít sâu một hơi nói rằng toàn bộ Trung Quốc chỉ có mục Tu Văn cùng Tu ngàn lưỡi đao hai người là chúng ta không thể đủ tưởng tượng. Diệp Long Ngâm trừng mặt nói rằng, liền trong đi vào năm Diệp Long Ngâm đều nói như vậy, có thể nghĩ mục Tu Văn cùng Tu ngàn lưỡi đao mạnh bao nhiêu. Vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Trên trực tiếp Chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, ta cũng không tin tu ngàn lưỡi đao một người còn có thể nghịch thiên." Ưng Cao Hàn trên mặt giữ tận nói rằng Hàn Phong quân tử nói rất đúng, Tư Mã Viễn Trinh cùng Liệu Nguyên Thành chủ không thể chết, chỉ cần bọn hắn bất tử, kia Liệu Nguyên Thành liền có thể kiên trì tới Chu Tức quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn cứu viện. Diệp Long Ngâm nói rằng Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiệm Thu Linh lúc này nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch đối với nàng mà nói, nàng càng tin tưởng Hạ Tiểu Bạch. Hạ Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, bọn hắn nói đều không sai, dưới mắt chúng ta chỉ có thể cùng nhau tiến lên vây công tu ngàn lưỡi Dù sao, bất luận là Diệp Long Ngâm, vẫn là Mạc Anh Hùng lại hoặc là Diệp Tiên Linh, Hạ Tiểu Bạch, Nghiêm Tu Linh, Vương Tín, Thể Ước, Thanh Phong Dương, Long tổ tổ trưởng, Phượng tổ tổ trưởng, gió Tắc Tiễn, Thương Thiên Chi ừng, Chư Trị Thánh Đường, từ La Lan vĩnh hằng vườn hoa đây đều là Liệu Nguyên Thành còn sót lại hạch tâm cao thủ, những người này cùng một chô vây công tu ngàn lưới đao, cũng đủ để mắt hắn. Tiếp tiếp, ta linh pha còn sót lại 7855 người đa số đều lên tới đầu tường giết quái đi. Về phân Liệu Nguyên Thành cao thủ, tổng cộng hơn 20 người thì là trực tiếp vây công tu Rốt cục, bọn hắn còn trên là đối tu Cái này Trung Quốc xếp hạng thứ 2 người chơi 3. Hắn đến tụt cùng mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, bọn hắn liền đã hiểu. Hơn 20 liệu nguyên thành hạch tâm cao thủ vây công, Tu Ngàn Lưỡi Đao không thể không tạm thời từ bỏ đối từ Mã Viễn Trinh vây công những con rùa này thật sự là ổn ảo. Tân Thời hắn nhìn Mạc Anh Hùng bọn người một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng ta đi giải quyết bọn hắn. Tu Ngàn Lưỡi Đao nói rằng ân, tốc chiến tốc thắng. Không có vấn đề. Tu Ngàn Lưỡi Đao trả lời, trong lời nói, hiện lộ rõ ràng sự tự tin mạnh mẽ. Thương Thiên Chi Ứng nghe vậy, lập tức cười lạnh một tiếng, "Tu Ngàn Lưỡi Đao, cũng quá tự đại, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn tốc chiến tốc thắng. Ngươi trước cam đoan sự an toàn của chính mình rồi nói sao?" Đối mặt với thương Thiên Chi Ưng cười lạnh, Tu Ngàn Lưỡi Đao thì là nhàn nhạt mở miệng, "Ồ nào. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều a, ồn nào ồn nào, ngươi cho rằng ngươi là tiểu thuyết nhân vật chính." Thường Thiên Chi Ưng sủi cười một tiếng, sau đó tay bên trong giang cơ chiến phủ đã là hướng phía Tu Ngàn Lưỡi Đao nghiêng chặt mà đến thế giới này duy nhất nhân vật chính, chính là kia sức mạnh của xa không thể chạm. "Hôm nay, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tu ngàn sức mạnh của lưỡi đao." Tu Ngàn Lưỡi Đao nói xong, tay phải hắn trường kiếm bá bá bá. kiếm sáng lánh, giờ phút này Vô số cùng bạo kiếm ảnh như là cuồng phong mưa rào đồng dạng hướng phía Thương Thiên Tri ưng đập nện mà đến. Sau đó, Thương Thiên Tri ưng cùng tu ngàn lưới đao trên đầu đồng thời toát ra nguyên một đám số lượng 4.546, 4.215, 4.217, 3.536, 3.855, 6.400 trường 442. Kinh diễm thế gian tu ngàn lưới đao. chương 442, Kinh diễm thế gian tu ngàn lưới đao. Nguyên một đám làm cho người khiếp sợ số lượng theo hai trên đầu người toát ra. Bị thương tổn, không thể nghi ngờ là Thương Thiên Tri ưng. Mà hối huyết, thì là tu ngàn lưới đao. phải biết Lúc này ở vào đầu tường nơi này, Tu Ngàn Lưỡi Đao bên cạnh cũng không có xích Diễm Vương chiều người chơi khác ở đây. Nhưng, Tu Ngàn Lưỡi Đao lại có thể một người hồi phục nhiều máu như vậy lượng. Mặc dù nói bọn họ cũng đều biết Tu Ngàn Lưỡi Đao là hồi phục lưu tông sư, nhưng là giờ phút này Tu Ngàn Lưỡi Đao trên đầu hồi phục lượng máu, lại không chút nào quy tắc. Cái này để bọn hắn khó có thể lý giải được. Lúc này Đại La Lệ Diệp Tuyết Linh thì là một đôi mắt đẹp ngốc trẻ, "Thiên, Tu Ngàn Lưỡi Đao đã đã tìm được hồi phục lưu trang bị." "Hồi phục lưu trang bị?" "Hồi phục lưu không chỉ là dựa vào hút máu mà thôi sao?" Hạ Tiểu Bạch hỏi không à. Tiểu Kaka, chỉ cần có thể hồi máu, kia đều có thể tính là hồi phục ưu, ngoại trừ dựa vào vũ khí hút máu, còn có cái khác đặc hiệu. Tỷ như 5% sát suất hồi phục 2000 HP, tỷ như 10% sát suất cho mình hồi phục đối phương 10% trên HP hạ lượng máu. Tỷ như né tránh hồi máu, chỉ cần miss thành công liền có thể hồi máu. Mọi việc như thế. Hạ Tiểu Bạch nghe lời của Đại La Lệ, lập tức có chút giật mình. Thế mà còn có loại này đặc hiệu. Cũng đúng, cùng 72 thời điểm chiến đấu, trên người hắn trang bị liền bổ sung rất đa đặc thù đặc hiệu, có loại này cũng không kỳ quái. Nhưng là cứ như vậy, có thể đủ chứng minh tung ngàn lưỡi đao trang bị chi tinh lương. Phàm là có loại này đặc hiệu, cơ bản đều là tinh xảo trang bị a, chẳng lẽ tu ngàn lưỡi đao một thân 12 kiện tất cả đều là tinh xảo trang bị, đồng thời đặc hiệu tất cả đều là cùng hồi phục HP có quan hệ. Vậy cũng quá kinh khủng. Mà lúc này đây, Thương Thiên tri Ứng cả người đã là toàn thân run rẩy không ngừng. Tu ngàn lưỡi đao tùy tiện mấy giới kiếm đến, hắn chính là đã tan huyết. Nếu như không phải chữa trị thánh đường tại thời khắc mấu chốt sửa hắn một ngụm, không phải hắn trực tiếp liền chết ba. Dù vậy, hắn cũng là dọa đến mất hồn mất vía, lại mấy bước, đồng thời cho mình ăn một quả hồi máu đan hồi máu. Nhưng mà, ngay lúc này một đạo hỏa hồng sắc giả lập trường kiếm như là hư không mà đến, phốc phốc một tiếng xuyên thấu Thương Thiên tri Ưng trước ngực áo giáp 20286, 3352, 3015. Thương Thiên tri Ưng trực tiếp quát. "Con rồi." Mà anh hùng hô, hô to một tiếng. Hắn thế mà cứ như vậy quát. Mà Tu Ngàn Lưỡi đau thì là nhàn nhạt mở miệng, "Các người đến rất đúng lúc, vừa mới bị Tư Mã Viễn Trinh đánh đờ máu, vừa vặn mượn các ngươi hồi phục một chút HP." Diệp Long âm, đám người một trận trầm mặc. Mà anh hùng rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, "Tu Ngàn Lưỡi Đao, cũng quá không coi chúng ta ra gì. Đã như vậy, xem ta như thế nào dễ Hắn thình lình một cái bước xa hướng phía tu ngàn lưỡi đao phóng đi. Trư Chỉ Thánh Đường thấy thế, lập tức hô to một tiếng, "Hội trưởng cẩn thận." Hắn chỉ có thể là vội vàng bắt đầu ngâm sướng, trước ném cho Mạc Anh Hùng một cái trị liệu lại nói. Nhưng là khiến cho mọi người khiếp sợ một màn lại lần nữa xuất hiện đối mặt Mạc Anh Hùng cái này Trung Quốc tiên bảng thứ 10 người. Bước chân hắn điểm nhẹ, cả người đi vào trong giữa không trung. Tay phải hắn hỏa diễm trường kiếm như là mưa kiếm đồng dạng bay tán loạn, chói lọi kiếm xuất hiện ở trước mắt đám người hào hào hào Kiếm ảnh tha, mông lung ánh sáng để cho người ta không mở ra được hai mắt, hỏa diễm lập làm cho người vẫn ảnh trùng điệp. Kiếm ảnh không ngừng lóe ra, Ai cũng không biết xảy ra cái gì, sau đó Mạc Anh Hùng trên đầu chính là toát ra nguyên một đám tổn thương 13131, 14556, 12558. Số lượng nhảy lên thật sự nhanh, cuối cùng, tu ngàn lưỡi đao kiếm trong tay phải nhọn trực chỉ Mạc Anh Hùng, cả người trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Mạc Anh Hùng đứng thẳng bất động, sau đó, phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người trùng lớn hai mắt, thẳng tắp ngã trên mặt đất phanh. Toàn bộ quá trình thoáng qua liền mất, để cho người ta căn bản phản ứng không kịp. Ngay cả chữa trị thánh đường trị liệu thuật đều không tới kịp ném ra, Mạc Anh Hùng chính là cú hội trường ba. Trong chảng còn xuất lại, chỉ có chữa trị Thánh Đường khó có thể tin cùng kia khản giọng hô to âm thanh. Theo bọn hắn, coi như Mạc Anh Hùng Thiên bảng xếp hạng sò so tu ngàn lươi dao thấp, nhưng là trên lệch cũng không đến nỗi rất lớn. Một cái thiên bảng thứ 10, một cái thiên bảng thứ 2, cùng là trước thiên bảng 10, trên lệch có thể lớn bao nhiêu? Cũng là trưởng của một hội, trang bị cũng không kém bao nhiêu đâu. Nhưng mà sự thật thường thường đều là đánh mặt, Mạc Anh Hùng bất kỳ sức đánh trả nào đều không có, liền bị tu ngàn lươi đao cho mấy kiếm xử lý. Dễ dàng chính là phá vạn tổn thương, cái này còn để cho người ta chơi như thế nào? Kế tiếp tiếp, Liễu Nguyên thành những cao thủ đều điên cuồng Bọn hắn cùng nhau tiến lên, vây công Tu Ngàn Lưỡi Đao. Nhưng là Tu Ngàn Lưỡi Đao nương tựa theo kết sủ hồi phục lượng, trừ phi có thể một kích đem hắn miểu sát, không phải, hắn căn bản bất tử. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy tàn cốc là, Tu Ngàn Lưỡi Đao trên lượng máu hạn sâu không thấy đấy. Hạ tiểu Bạch hơn 4 vạn trên lượng máu hạn đã khiến người ta cảm thấy 10 phần bờ u thật là bọn hắn phát hiện, Tu Ngàn Lưỡi Đao lượng máu ít ra cũng có 6 vạn. 6 vạn trên lượng máu hạn 3, đây không thể nghi ngờ là tương đối kinh khủng một cái lượng, bọn hắn đều là khó có thể lý giải được, vì cái gì Tu Ngàn Lưỡi Đao trên lượng máu hạn cao như vậy, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tóm lại Liệu Nguyên thành hai mươi mấy cái cao thủ vây công tu ngàn lưỡi đao, kết quả cuối cùng, làm lòng người rến lạnh. Do Tắc Tiễn, chết. Phượng tổ tổ trưởng, chết. Long tổ tổ trưởng, chết. Thử La Lan vĩnh hằng vườn hoa, chết. Thế Ước, chết. Vương Tín, chết. Long Ngâm thiên hạ, chết. Một cái tiếp một cái người ngã xuống, tu ngàn lưỡi đao giết bọn hắn những này, Liệu Nguyên thành hoạch tâm cao thủ liền như là giết gà đồng dạng, dễ dàng, không cần tốn nhiều sức tiểu ca ca, chúng ta đi thôi, Diệp Tuyết Linh run rẩy thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, liên năng thúc, thúc Diệp Long Ngâm đều chết tại tu ngàn lưỡi đao trong tay, 10 phần thảm thiết. Nhưng là sau một khắc, dường như nhìn thấy bọn hắn người càng ngày càng ít, Tu Ngàn Lưỡi Đao bắt đầu chủ động tiến công bá. Tu Ngàn thân hình lưỡi đao lượn lên, đi vào sau lưng Diệp Tiên Linh, sau đó xủy. 28460. Tự hồ là phát động bạo kích, Tu Ngàn Lưỡi Đao trực tiếp một kiếm miểu sát Diệp Tiên Linh. Tiểu Ca Ca đại la lị cuối cùng nhìn Hạ Tiểu Bạch một cái, sau đó không cam lòng ngã trên mặt đất. Hạ Tiểu Bạch hai mắt đỏ lên, hắn cắn răng, đối với Tu Ngàn Lưỡi Đao trực tiếp phát động sao trời liên diệu. Kết quả trên đầu toát ra tổn thương là như vậy 45222202, miss 5523. 4649, Miss, 5216, 2325, 4666. Tu ngàn lưỡi đao thân pháp quỷ dị, vậy mà Miss rơi không ít tổn thương, đồng thời giự vào Miss mang đến cho mình hồi máu. Sắc mặt như như cũ tỉnh áo, Hạ tiểu Bạch công kích xong sau, Tu ngàn lươi đao đã đối Hạ tiểu Bạch phát khởi công kích. Long lánh ánh sáng đỏ, giờ phút này, Tu ngàn lưỡi đao cả người khí thế rộng rãi đại ma vương, ta rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Mục Tu Văn tựa hồ đối với người cảm thấy rất hứng thú, ngay tiếp theo ta cũng không thể không đối ngươi cảm thấy thú. Đại ma vương Liên đệ cho ta tới nhìn xem, ngươi đến tột cùng có thực lực của như thế nào. Đến mức nhường mục tu văn đều đúng ngươi cảm thấy hứng thú. Tu ngàn lưỡi đao nói xong, một đạo mang theo vô tận hỏa diễm hư không chi kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể của Hạ Tiểu Bạch thủy. 3026 năm. Hạ Tiểu Bạch lượng máu trong nháy mắt biến tàn. Lúc này, Tu ngàn lưỡi đao ánh mắt của lạnh lẽo, phối hợp trong tay hắn cái kia thanh như là cỗ máy giết người đồng dạng hỏa diễm trường kiếm. Làm cho hắn tại thời khắc này, kinh diễm toàn bộ thế gian, chương 443. Không tồn tại. Chương 443, không tồn tại. Sắc mặt của Hạ Tiểu Bạch tái nhận, cả người dừng không kịp nổi mà phải lùi lại. Hắn cho mình ăn một quả cường hiệu hồi máu đan, nhưng HP về đẩy tới ước chừng một nửa trình độ. Hạ Tiểu Bạch chưa từng cho là mình rất mạnh, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình tại tu ngàn trước mặt lưới đao, vậy mà cũng chỉ là có thể tiếp được hắn một kích mà thôi. Cái này tu ngàn lưới đao? Khùng bố, như vậy sao? Tu ngàn lưới đao nhìn thấy kết quả này, khẽ cười một tiếng, không tệ, có thể ngăn cản ta hư không lưới giao, ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn một chút. Hư không lưới giao, bệ cập kỹ năng, triệu hồi ra một thanh hư không đại kiếm đâm về đối phương, tạo thành đơn thể tổn thương. Sau đó, Tu Ngàn Lưỡi Dao thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ là mạnh một chút. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn hướng Hạ Tiểu Bạch, trang bị của ngươi so với bọn hắn hơi tốt, nhưng cũng tiếc, y nguyên vẫn là so ra kém ta cùng Mục Tu Văn. Bất quá ngươi mới tiến trò chơi mấy tháng mà thôi, nếu như ngươi trước kia thật không có chơi qua trò chơi, như vậy của ngươi phát triển tốc độ vẫn là làm ta rất hài lòng. Hạ Tiểu Bạch cắn chặt hàm răng, trầm mặc một chút. Cho tới nay, hắn thực lực của đối với mình đều có cao hơn so sánh tự tin, đối với Tu Ngàn Lưỡi Dao cùng thực lực của Mục Tu Văn cũng đều có chỗ dự đoán. Nhưng là Tu Ngàn Lưỡi Dao thực lực của bảy gia như cũ thật to ra ngoài dự liệu của hắn lấy lực lượng một người đánh tan Liệu Nguyên Thành chúng hơn cao thủ, Tu Ngàn Lưỡi Dao giết bọn hắn liền như là giết gà giết chó đồng dạng vô cùng đơn giản. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hạ Tiểu Bạch nhìn xem Tu Ngàn Lưỡi Dao, nam nhân này có một trường mặt mũi bình thường, bất luận thả ở đâu, hắn tuyệt đối không phải đẹp trai nhất một cái. Nhưng là, toàn bộ thiên hạ lại không ai dám đối với hắn trông mặt mà bắt hình dong. Hôm nay Liệu Nguyên Thành nhất định tất thủ, Đại Ma Vương, ngươi còn có gì dễ nói không? Tu Ngàn Lưỡi Dao nhìn về phía Hạ Tiểu Bạch ta có thể hỏi một chút, vũ khí của ngươi là cái gì thuộc tính sao? Hạ Tiểu Bạch nói rằng không có vấn đề. Tu Ngàn Lưỡi Đao bắn ra một cái bảng, sau đó đánh tới trước mặt Hạ Tiểu Bạch. Sau đó, Hạ Tiểu Bạch rốt cục tha thiết ước mơ thấy được Tu Ngàn Lưỡi Đao trên tay kia đem vũ khí. Ngàn Tu Long Viêm Kiếm, ám kim tinh xảo trang bị, thể chất 205, lực lượng 202, nhanh nhẹn 208, vật công 25004000, kèm theo 20% hút máu hiệu quả, kèm theo 10% tiêu đốt tỷ lệ, kèm theo giảm ít sử dụng người yêu cầu cấp 20 cấp, kèm theo người sử dụng có 10% tỷ lệ phát động tinh xảo một kích, cần chờ cấp 100 cấp, cần chức nghiệp kiếm sĩ. Giải thích rõ, nguyên danh Long Viêm kiếm. Mới đầu chỉ là một thanh bình thường bạch ngân vũ khí, nhưng bị người chơi Tu ngàn lưỡi đao sử dụng truyền thừa chi thạch, nhường nó trở thành có thể trưởng thành truyền thừa trang bị, cao nhất có thể trưởng thành đến truyền thuyết cấp. Tu ngàn lưỡi đao đem nó một lần nữa mệnh danh là Ngàn Tu Long Viêm kiếm nên kiếm khóa lại người chơi Tu ngàn lưỡi đao vĩnh không rơi xuống. Ngàn Tu Long Viêm kiếm 3, 100 cấp vũ khí 3. Hạ Tiểu Bạch rung động không nói gì. Trước mắt đa số người chơi đều vẫn chỉ là hơn 70 cấp, nhưng là Tu ngàn lưỡi đao đã dùng tới 100 cấp trang bị, 100 cấp trang bị, đặc hiệu giảm 20 cấp đẳng cấp yêu cầu đầy cũng quá biến thái a. Ma Vương, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Còn có cái gì ác chủ bài đều dùng đến a, đương nhiên liền không có cơ hội." Tu Ngàn Lưỡi Đao thản nhiên nói. Hạ Tiểu Bạch đấy lòng trầm xuống. Thật không có cách nào. Dưới mắt hắn không cách nào chiến thắng Tu Ngàn Lưỡi Đao. Trận này thành chiến, đoán chừng liệu nguyên thành thật phải quỷ. Bất quá dù vậy, hắn cũng muốn toàn lực một trận chiến. "Ta còn có một chiêu, ngươi có thể đón lấy, vậy ta liền nhận thua." Hạ Tiểu Bạch nói rằng, sau đó cái khác không hề nói gì. Tu Ngàn Lưỡi Đao gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, "Tới đi, nhường ta nhìn ngươi mạnh nhất thủ đoạn." Hạ Tiểu Bạch lùi lại một bước, sau đó thở sâu đúng vậy, không có cách nào, Tu Ngàn Lưỡi Đao mạnh như vậy. Hắn chỉ có thể dùng ra chiêu kia, nhưng là cho dù là tác dụng chiêu này, Hạ Tiểu Bạch cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Không hề nghi ngờ, chiêu kia chính là sao trời tiêu tán trảm. Hạ Tiểu Bạch hướng phía tu ngàn lưỡi đao công kích, khi hắn đi vào tu ngàn trước mặt lưỡi đao, sau đó, bá, bá bá bá bá. Kiếm sang long lánh, mông lung kiếm quang như là làm cho tu ngàn lưỡi đao bốn phía có sao trời vũ trụ giáng lâm, Nhưng hắn đặt mình vào bên trong vũ trụ mênh mông. Sao trời tiêu tán trảm. Kiếm thứ nhất, chém ngang, tu ngàn lưới đao hướng lui về phía sau một bước, mít, hồi phục 5438 điểm kỳ hiểm thứ hai, gai nhọn sau chém ngang. Tu ngàn lưỡi đao trở tay không kịp, chúng trên đầu toát ra một cái 4653 tổn thương. Kiếm thứ ba, lượn vòng chạm, không chúng, Mish tiếp tục hồi máu. Kiếm thứ tư, xoay tròn sao song đao đột chạm, trọng yếu nhất cái thứ nhất trong công kích, tạo thành 8235 điểm thương tổn. Thứ 5 kiếm, giao nhau chạm xuống. Kiếm thứ sáu, trên giao nhau chạm. Sao trời tiêu tăng chạm, 16 liên kích, một mạch không gián đoạn vùng phát ra, không người nào có thể cắt ngang. Coi như có thể rất mạnh mẽ cắt ngang trong đó một kích, nhưng là như cũng có thể nhảy qua bị đánh gãy công kích, trực tiếp phát động lần tiếp theo tiến công. Vô tận huyền quang tại liệu nguyên thành trên thành lâu bộ phát, lúc này đã tới gần tại bóng đêm, ban đêm phía dưới, để trong này lộ ra 10 phần lóe mắt, mà không có ai biết, nơi này buộc phát một trận cực kỳ trọng yếu chiến đấu. Tu ngàn lươi đao cùng Hạ Tiểu Bạch chiến đấu, rất có thể quyết định lần này thành chiến thắng lợi cuối cùng nhất người. Sao trời tiêu tan chậm, địch nhân càng mạnh tổn thương càng cao. Cuối cùng, 16 liên trảm xuống tới, Tu ngàn lưỡi đao lượng máu, như cũng còn lại hơn phân nửa. Hắn vẫn là không chết ba. Mà Hạ Tiểu Bạch đã kiệt lực, hệ thống nhắc nhở hắn tiến vào trạng thái hư nhược. Trong lòng Hạ Tiểu Bạch có chút tuyệt vọng. Kết thúc. Hoàn toàn kết thúc. Tu Ngàn nếu như lưới đao không thể miêu sát, vậy căn bản giết không chết hắn. Sao trời tiêu tan trạm đều không được, cái này Tu Ngàn lưới đao, hắn đã không cách nào giết chết hắn. Hơn nữa vũ khí của trên tay hắn thực sự quá mức bở u 16 liên trảm xuống tới, nát giáp kiếm chỉ tạo thành 32 điểm bền bị tiêu hao, còn chưa đủ lấy tổn hại ngàn tu long viêm kiếm đoạn hắn cổ hồ kiếm, trên kết quả thiên mở cho hắn một cánh cửa khác, nhưng hắn đã được cảm kim cấp khác tinh sáu trang bị. Quả nhiên là thiên đạo luân hồi. Tu Ngàn lưới đao thì là nhàn nhạt nhìn xem Hạ Tiểu Bạch, ngươi chiêu này, hẳn là địch nhân thực lực càng mạnh, tổn thương càng cao a. Nhưng cũng tiếc, hệ thống đối với thực lực phán định, chỉ có thể dừng lại tại chỉ số, ta đẳng cấp mặc dù cao hơn ngươi, nhưng cũng bất quá là 80 cấp, nếu như ta đẳng cấp cao hơn một chút, ngươi khả năng liền cái gì giết chết ta rồi. Hạ Tiểu Bạch không nói gì. Có lẽ Tu Ngàn Lưỡi Đao nói không sai. Nhưng là tình huống thực tế chính là tình huống thực tế, Tu Ngàn Lưỡi Đao không chết, trận này thành chiến, bọn hắn vua. Nhìn xem đã bắt đầu hướng hắn chậm rãi đi tới Tu Ngàn Lưỡi Đao, Hạ Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Thật sẽ có kỳ tích sao? Hôm qua, Liệu Nguyên thành các, các lớn tại huyết sắc cứ điểm toàn tuyến tan tác thời điểm, hắn là không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng là tại Ngải Hi Nhã chỉ uy hạn, bọn hắn trải qua túi cốc, tà lĩnh phàm một trận chiến, đánh tan tứ phương thành các các dịựu lớn chủ lực. Hạ Tiểu Bạch cho là mình thấy được hy vọng, nhưng là dưới mắt Tu Ngàn Lưỡi Đao lại dùng sự thực nói cho hắn biết. Kỳ tích, không tồn tại. Hạ Tiểu Bạch chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Tu Ngàn Lưỡi Đao xách theo ngàn tu long viêm kiếm hướng phía Hạ Tiểu Bạch đi đến. Trong lòng hắn bụng sóng không sợ hãi, đối với đánh giết đại ma vương giá kiện sự tình, hắn 10 phần bình tĩnh. Dường như, chuyện đương nhiên. Không thể không nói đại ma vương là hắn thấy qua tiềm lực người của tối cao, nhưng ở trưởng thành trước đó, hắn cũng không gì hơn cái này. Tu ngàn lưỡi đao giơ lên ngàn tu long vi kiếm, liền phải chém xuống ngân. Tu ngàn lưỡi đao dường như cảm nhận được cái gì, sau đó quay đầu phốc phốc. Ba. Một mũi tên bỗng nhiên vạch phá không gian chạm mặt tới, vắn thùng tu ngàn đầu của lưỡi đao, tu ngàn lưỡi đao đầu lâu như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, máu tươi vẩy ra, cả người hắn ầm ầm một tiếng ngã xuống thành lâu trên mặt đất. Chương 444. Gặp lại 69 cùng 72. Chương 444, gặp lại 69 cùng 72. Gần như trong cùng một lúc, Hạ Tiểu Bạch đột nhiên mở ra hai mắt Khi hắn mở ra hai mắt, nhìn thấy rõ ràng là tu ngàn lưỡi đao đầu lâu như là như dưa hấu nổ tung trong nháy mắt, đồng thời, trên đầu toát ra một cái 55361 điểm tổn thương. Một sát na này, hắn mở to hai mắt, mang cho hắn là không, có gì sánh kịp rung động. Bởi vì một màn này thật sự là quá mức xảy ra bất ngờ, khiến người không tưởng tượng được. Quá đột đột. Tu ngàn lưỡi đao liền chết như vậy. Trước một khắc, lấy lực lượng một người đánh tan toàn bộ liệu nguyên thành hoạch tâm cao thủ tu ngàn lưỡi đao, sau một khắc, lại bị một cây không biết rõ từ chỗ nào bay tới mũi tên bắn bị đầu. Nói đùa cái gì? Sở so tu ngàn lưỡi đao người của mạnh không phải là không có. Nhưng là người kia là Mục tu Văn, hắn là ẩn tàng chức nghiệp luôn linh thuật sư, thuật sư nghề nghiệp kéo dài, hắn có thể không nhớ rõ Trung Quốc có cái nào cùng tiến thủ mạnh như vậy, có thể một tiễn xuyên thủng tu ngàn đầu của lưỡi đao. Hơn nữa vừa mới mũi tên kia cũng tương đối kinh diễm. Mặc dù không có bất kỳ đặc hiệu, nhưng là loại kia tốc độ, như là xuyên qua không gian, thậm chí Hạ Tiểu Bạch mơ hồ thấy được vờn quanh ở đằng kia trên mũi tên mặt từng chuỗi kỳ dị đặc hiệu. Mũi tên đem tu ngàn lưới đao xuyên thủng, hắn căn bản không kịp phản ứng, liền chết. Đến cùng là ai làm? Hạ Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu nhìn về phía mũi tên nơi phát ra chỗ. Sau đó Con người đột nhiên co rú lại. Cùng lúc đó, Liệu Nguyên thành điểm phục sinh. Thành chiến trong lúc đó tử vong là không thể phục sinh, cho dù là tại điểm phục sinh là như thế. Cúc, liền không có tiếp tục tư cách tham chiến. Lúc này hơn 20 cái linh hồn xuất hiện ở đây, bọn hắn theo thứ tự là Mạc Anh Hùng, Diệp Tất Linh, Thường Thiên Tri Ưng đang là trước kia bị tu ngàn lưỡi đao lấy lực lượng một người chỗ giải quyết Liệu Nguyên thành hạch tâm cao thủ. Bọn hắn vài điệu, đều là nguyên địa phát xừng sốt một chút đáng chết, cái này tu ngàn lưỡi ước cả người toàn thân run nói rằng. Diệp Long sâu, trước kia ta cùng hắn trợ cỡ thời điểm, to số còn có thể duy trì 33% tỷ số thắng, thật là không biết rõ vì cái gì, một trận chiến này, nhường ta cảm thấy, cái này tỷ số thắng hạ hạ xuống không. Mạc Anh Hùng sắc mặt của cũng khó coi không nói gì đúng vậy, hắn cũng rất đồng ý long ngâm tiên hạ quan điểm. Tu ngàn lươi đao thật sự là thật là đáng sợ, không nói đến hắn thao tác cùng lưu phái, hắn trang bị cũng đều là nghiền ép tất cả người bọn họ. Vì cái gì hắn cùng tu ngàn lươi đao chi ở giữa trên lệch càng ngày càng lớn. Không biết rõ tiểu ca ca thế nào đại la lị trên mặt thần sắc lo lắng nói, hiện tại liền thừa một mình hắn cùng tu ngàn lưỡi đao cứng rắn. Ai? Mạc Anh Hùng nghe vậy lập tức nói, còn có thể thế nào? Bất quá là kiên trì thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, Tu Ngàn Lưỡi Đao thực lực của khủng bố như vậy, hắn mặc dù trang bị cũng không tệ, nhưng là chênh lệch như cũng rất lớn. Đoán chừng không dùng đến một phút hắn liền phải xuất hiện ở đây. Đối mặt với lời nói của Mạc Anh Hùng, Đại La Lệ cũng thể ước nhiệm thu linh bọn người tự nhiên là trợn mắt nhìn. Nhưng không có tác dụng gì. Linh hồn trạng thái giới là không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, trừ phi thế giới này có thể dựa vào trừng mắt giết người. Hơn nữa, nói thật, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý Mạc Anh Hùng quan điểm. Tu Ngàn Lưỡi Đao thật là quá cường đại, cường đại đến cho người ta một loại cảm giác bóng lưng khó mà đối địch. Hạ Tiểu Bạch nói cho cùng chỉ là mới vào vong du hết mã, mong muốn lập tức đánh giết tu ngàn lưỡi đao cái này các cao thủ, tự nhiên chuyện của là không thể nào. Nhưng là bọn hắn yên lặng đợi một phút, Hạ Tiểu Bạch cũng không có dựa theo bọn hắn bên trong đoán trước xuất hiện ở đây. Bọn hắn lập tức không nhịn được cuốc cụ cục, chẳng lẽ Hạ Tiểu Bạch còn tại Liêu mạng ngoan cố chống lại kéo dài thời gian. Cũng đúng, đoán chừng theo hắn, chỉ cần có thể kéo dài tới chu tức quân đoàn cùng Huyền Vũ quân đoàn đến đến rút, như vậy thì tính hắn khi đó quả điệu, Liêu Nguyên Thành tối nay cũng có thể bảo vệ. Nhưng là, có làm được cái gì? Mạc Anh Hùng sủi cười một tiếng, tiểu tử này như thế ra, Lịch thật là có thể kiên trì mấy phút, nhưng là kế tiếp, nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, bọn hắn rất nhanh phát hiện không thích hợp, vì cái gì Hạ Tiểu Bạch còn không có ở chỗ này phục sinh. Cũng ở thời điểm này, Diệp Long Ngâm theo Long Phượng các một tên thủ hạ biết được một cái làm hắn rung động tin tức về khó tả hội trường, tu ngàn lưỡi đau chết. Tu ngàn lươi đau, chết? Nam nhân kia, vậy mà chết? Cái kia lấy lực lượng một người đánh tan bọn hắn hơn 20 cao thủ nam nhân, liền chết như vậy? Diệp Long Ngâm lộ ra rất kinh ngạc. Tương đối kinh ngạc đặc biệt kinh ngạc. Cái này sao có thể, cái này sao có thể a ba? Hắn thực sự không nghĩ ra Tu ngàn lưỡi đao là chết như thế nào. Hạ tiểu Bạch giết chết hắn sao? Cái này sao có thể? Hắn lúc nào thời điểm mạnh như vậy? Cùng lúc đó, Liệu Nguyên thành nam thành môn phía trên đầu tường? Hoàn toàn chính xác là không thể nào. Liên Hạ tiểu Bạch chính mình cũng là cho rằng như vậy ít ra đối trước mắt hắn mà nói, giết chết Tu ngàn lưỡi đao chuyện của là không thể nào. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ Tu ngàn lưỡi đao lại bị người khác giết chết. Mà khi hắn nhìn lại, lập tức, cách đó không xa một cái thành nhỏ lâu phía trên, xuất hiện hai đạo thân ảnh của quân thuộc. 69, 72 Rõ ràng là ban đầu ở ma tộc trong khu vực đụng phải hai người kia. Lúc trước Hạ Tiểu Bạch cùng 72 đánh 10 cái hiệp, 72 cường đại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hơn nữa, bọn hắn trăm phương ngàn kế mong muốn chính mình gia nhập tổ chức của bọn hắn. Hắn nhớ không lầm, lúc kia 69 quyết định cho hắn 3 lần thể nghiệm bọn hắn lực lượng cơ hội. Lúc kia Hạ Tiểu Bạch khịt mũi coi thường, hoặc là nói căn bản lơ đến. Nói nổi danh tự, có thể cam đoan giết chết đối phương. Cái này không phải liền là thích khách trong tổ chức quy củ đi. Chỉ quá đám bọn hắn khả năng không nhất định tất cả đều là thích khách. Có lẽ bọn hắn thật có thể làm được. Nhưng Hạ Tiểu Bạch cảm thấy thần vẫn ở phương diện này nghiên cứu nhiều năm, nói thế nào đều so với bọn hắn đi ở phía trước. Cứ việc Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương Triều không nguyện ý trêu chọc thần vẫn, nhưng đối lập, thần vẫn cũng không dám trêu chọc Thiên Hạ cùng Sích Diễm Vương Triều. Nhất là Tu Ngàn Lưỡi Đao cùng Mục Tu Văn, thực lực của bọn hắn thật quá mạnh, thần vẫn tuyệt đối không có người nào có thể ám sát hai người kia thành công. Thật là, dưới mắt cái này chưa nổi tiếng tổ chức, tùy tiện đập tới mời hắn hai người, lại có có thể giết chết Tu Ngàn Lưỡi lực lượng đại. Hạ Tiểu Bạch cả người dờ nhìn xem chậm rãi thu tay lại bên trong đại cung 69, nàng lúc này Rõ đêm thổi một chút phần, nhường nàng trên trán tóc cắt ngang trán khẽ nhúc nhích, lộ ra thanh tú dị thường. Mà tại cái này thanh tú bề ngoài phía dưới, là có thể một tiến bắn giết tu ngàn thực lực của lưỡi đao. 69 nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch nhìn mình, lập tức mỉm cười mạo hiểm giả Hạ Tiểu Bạch, ba lần cơ hội, lần thứ nhất đã dùng hết. Ngươi còn có hai lần cơ hội, nói nổi danh tự, chúng ta có thể cam đoan cái chết của người này, nếu như là mạo hiểm giả lời nói, cái kia chính là một lần tử vong. Nếu như ý của ngươi là không phải người chơi, nếu như không phải mạo hiểm giả lời nói cũng có thể. 69 mỉm cười, không có trả lời, cơ hội lần thứ nhất Chúng ta tại thành trong chiến đấu giúp ngươi giết chết tu ngàn lưới đau mạo hiểm giả này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kế tiếp hai lần, ngươi cũng không thể tùy tiện như vậy định ra thời gian địa điểm loại này quy tắc. Chúng ta chỉ có thể bảo chứng kết quả, không bảo đảm quá trình. Giết thế nào, là chuyện của chúng ta. Tốt, lần này các ngươi hẳn là thắng cục đã định. Lần này thành chiến đoán chừng ngươi cũng không cần đến đằng sau hai lần cơ hội, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi trước. 69 nói xong, chính là cùng 72 cùng một chỗ biến mất tại tòa này nhỏ phía trên thành lâu